371. Hoàng, chu n Nhục Hoàn, tuấn minh cùng、lưu、Nhược Huyên người Dương Lăng Lưu ba đối với dương Lang vì muốn một u ố n m mình cùng viêm cảm mò, kềm Minh một nhìn. cùng phong nói chuyện với nhau cảm thấy hết sức tò mò, kềm nén không được nút ở cửa phòng hội nghị len lén nhìn. Chu Tuấn thấy hết hội Chu sức được cửa với tò ở bên ngó chừng bên trong phòng họp hai người đích tình hình dáng vừa nói nếu huyên ngươi nói nàng có chuyện gì không thể coi chúng ta gặp mặt nói chuyện không nên một mình nói nhân ra nhưng là nam đô thành công nhận đích thiên tài thiếu nữ ta nào biết trong lòng nàng nghĩ đích cái gì lưu nhược huyên thuận miệng đáp nhục hoàn đôi mắt nhỏ cẩn thận ngó chừng dương lăng vi n u mị sinh đẹp đích vóc người trên dưới đánh giá cười nói nói không chừng nàng là coi trọng viêm phong rồi lúc này i không nhìn có n n g tối a trần kiệt ra bọn hắn bây giờ ba người phía sau hướng nhục hoàn cái ốt dùng sức phép đi măng chửi nói mập mạp chất bẩm ngươi bình thời cũng là dùng loại này ánh mắt nhìn g i a o g i a o đấy sao nhục hoàn cười làm lành nói có n g ư ơ i đang ở đây ta nào dám hơn nữa thi g i a o bình thời mặc như vậy bảo thủ cũng nhìn không ra cái gì kia làm sao ngươi có cầm bộ ngực của nàng cùng g i a o g i a o so sánh với trần kiệt không thuận theo không bông tha ghìm chặt hắn thông ngắn đi cổ nhục hoàn làm ra ho khan vài tiếng cầu xin tha t h ứ nói đây không phải là đêm hôm đó thi g i a o chân không giả bộ trở lại n h a ngươi không cũng nhìn thấy coi là tiểu tử ngươi đàng hoàng dao dao rất đơn thuần ngươi nếu là dám khinh đần nàng ta đem ngươi đánh cho thành đầu heo trần kiệt buông tay ra cánh tay l i mà dương tiểu thư cũng cực kỳ thông minh có chắc tuyệt đích năng lực lãnh đạo tương lai nhất định là nữ cường nhân trong đích nữ cường nhân hai người bọn họ cũng là mạnh như vậy thế thấu không tới một khối đi ta cùng a phong ở chung lâu như vậy đối với hắn vẫn còn có chút hiểu rõ hắn ngoài mặt lanh băng băng đối với ngươi xa cách thật ra thì người rất tốt vườn thú thời điểm cũng không phải sợ chúng ta thường tổn cứng rắn ngăn cản hồ đông bắc sao bị tin tức báo cáo đi ra ngoài cũng không thấy hắn tức giận giống như hắn nặng như vậy tình cảm đích người là khả năng không nhiều thích mãn nào tâm k ế lòng dạ sâu đậm đích cô bé lưu nhược viên ánh mắt sáng lên đối với trần kiệt có chút vài phần kính trọng khen nhìn chưa ra ngươi cảm giác còn rất nhạy cảm vậy ngươi nói một chút viêm phong thích t i ê một loại đích cô bé khẳng định không phải là ngươi này một loại n ụ c hoàn nói tiếng nói mập mạp c h ế t b ẩm lưu nhược huyên hung hăng trả sát hắn một cái trần kiệt như có điều suy nghĩ s ở s ở cảm a phong bình thời cũng không biểu lộ yêu thích hắn thích kêu một loại cô bé cũng không nên nói ân hẳn là giống như yêu yêu loại này hình lưu nhược huyên lập tức lên mắt ngươi trong lòng mình chỉ có yêu yêu dĩ nhiên nghĩ như vậy không sai b i ệ t lắm còn có g i a o g i a o cùng kia lạc thần trần kiệt nói tới đây nhưng trong lòng thì sửng sốt có chút kỳ quái tự mình tại sao lại đột nhiên nghĩ đến hàn ngược như còn lạc thần đâu rồi a kiệt người dân hoa tâm nha lưu nhược huyên trêu c h ồ n nói trần kiệt đang muốn giải thích lại bị chu tuấn minh kéo lại nàng đi ra viêm phong đổi khó dây d ư a đích đường ngội trong lòng tràn đầy nghi ngờ sau đó vẻ mặt buồn bực đi ra phòng họp hắn nghe được lưu nhược lên mấy người nút ở cửa nói chuyện chỉ là một t h ằ n g làm bộ như không có phát giác này sẽ gặp hắn nhóm vẻ mặt cổ quái nhìn mình chấm giọng nói ta không thích bị người dình t r ộ n khắc cho ta xem đến còn có lần thứ hai ngay vậy lưu nhược lên đám người câm như hến đột nhiên cảm thấy viêm phong trở nên có chút lạnh lùng trong lòng lúng ta lúng túng không phải là tư vị hắn làm sao lại tức giận lúc này đang mặc phòng đấu giá công việc đặc thù thất đích tiêu vân mỉm cười hướng đám người đi tới đối với viêm phong nói viêm tiên sinh tối nay na la đặc nhã mỹ nữ tính tạo hình thiết kế thời trang công ty đích đại biểu đã tới tìm chúng ta bọn họ cố ý muốn cùng chúng ta hợp tác muốn luận rút phòng đấu giá đích nhân khí để cao tạo hình đồng phục đích nổi tiếng mà bọn họ thì cung cấp toàn diện mở ra các đơn vị làm phòng đấu giá phục vụ cửa sổ đích điều kiện nhã đắc ý yêu yêu đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng bọn họ đối với siêu cấp phái nữ đồng phục nhãn hiệu đích nhã đắc ý hết sức rõ ràng bởi vì tài chính đầu nhập lớn nhã đắc ý ở vườn địa đàng đích giả thuyết phái nữ tạo hình tiệm bán quần áo đích kích thước tuyệt đối không thể so với dương thị tập đoàn đa nguyên hóa phục vụ sai nếu có được đến đối phương đích phục vụ cửa sổ phòng đấu giá đích giao dịch hội dễ dàng rất nhiều thậm chí có thể phát triển đến so sánh với hiện tại dự đoán đích lớn gấp đôi viêm phong nhưng tính táo hỏi bọn họ không có những khác điều kiện sao tiêu vân lắc đầu nói ta lúc ấy cũng đã hỏi rồi bọn họ cũng không có yêu cầu khác hơn nữa còn nói nếu như phòng đấu giá có thể ở giao dịch mặt biên trên cắm vào bọn họ đích nhãn hiệu bọn họ còn có thể trao tặng chúng ta phái nữ tạo hình đồng phục đích bộ phận quyền đại lý thông qua gửi phách phương thức hướng ngoạn ra tiêu phí phái nữ tạo hình đồng phục viêm phong trong lòng vừa động cau mày nói ngươi xác định bọn họ là nhã xinh đẹp đại biểu sao loại chuyện này ta nào dám k i n h thường bọn họ toàn viên cũng là mặc nhã đắc ý chính thức đích đồng phục làm việc tới được còn ra bày ra rồi đơn vị chứng minh nơi này còn có bọn họ định ra đích một phần hợp đồng tiêu vân vừa nói trên tay bạch quang trận lóe xuất hiện một phần giả thuyết hiệp nghị bọn họ nói cụ v i ê m phong nhận lấy giả thuyết hiệp nghị tỉ mỉ xem hoàn toàn bộ nội dung quả thật như tiêu vân sở nói như vậy nhã đắc ý hướng phòng đấu giá làm toàn diện mở ra hơn nữa điều kiện cực kỳ rộng thùng tình h đan từ hiệp nghị trên nhìn đây là thiên đại hảo sự nhưng hắn nhưng lại không thể không tiểu tâm cẩn thận tiếp tục hỏi bọn họ đích đại biểu là ai nhã đắc ý chú na la đặc đích phái nữ tạo hình thiết kế thời trang tổng giám lâm b â n mở tiêu vân chi tiết trả lời lam điệu phòng làm việc mọi người tất cả cũng xem giả thuyết hiệp nghị trên đích nội dung mọi người trên mặt đầy tràn mừng như liên lưu nhược huyên vui vẻ nói viên phong hợp đồng này trên đã có nhã x chỉ cần chúng ta đơn thuốc dân gian hướng xác nhận t i u có hiệu lực rồi này còn có cái gì h ả o do dự đích đúng vậy à đây là cùng có lợi hợp tác đối với chúng ta cái b u ồ n không có bất kỳ tổn thất nào nhã sinh đẹp điều kiện so sánh với dương thị tập đoàn còn muốn hậu đãi lúc đầu không cần cung cấp đại lượng trang bị lưu nhược viên phụ hòa nói viêm phong không để ý đến mọi người đích vội vàng nói có thể liên lạc một chút bọn họ đích đại biểu sao ta nghĩ ngay mặt cùng hắn nói chuyện một chút ta lập tức liên lạc bọn họ t i ê u vân vừa nói lấy ra máy truyền tin chu tuấn minh không hiểu nói viêm phong còn có cái gì hào bắn khăn quách trí c hiên đ i chú ý tới hiệp nghị trên bộ phận quyền đại lý đích nói rõ vội vàng mở ra giao dịch nền tảng hệ thống mặt biên quả nhiên tại cạnh trên thấy nhã xinh đẹp nhãn hiệu nói viêm phong băn khoăn đích không sai nhã đ á c ý vốn là tiểu cùng giao dịch nền tảng có hợp tác hiệp nghị giao dịch nền tảng cũng có bọn họ phái nữ tạo hình đồng phục đích quyền đại lý lưu nhược viên thấy giao dịch nền tảng hệ thống mặt biên thật dài một loạt hợp tác nhãn hiệu b u ồ n b ộ t nói khó trách chúng ta cạnh tranh bất quá bọn hắn theo chân bọn họ hợp tác đích thương ra nói ít cũng có tam bốn mươi yêu yêu có chút h i ể u viêm phong đích ý nghĩ nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nhã đắc ý cùng giao dịch nền tảng là hợp tác quan hệ tại sao còn muốn lựa chọn cùng chúng ta hợp tác phòng đấu giá hiện tại đích giao dịch lượng chỉ chiếm na la đ ặ c tổng số lượng một phần tư cùng giao dịch nền tảng căn bản không có cách nào so sánh mới bọn họ làm như vậy nói không chừng có cái được không đủ đắp đủ cái mất nhục hoàn đầu gốc cũng là một cây gân suy nghĩ vấn đề đương nhiên nói bọn họ là muốn đại lý phát triển đến tất cả giao dịch lĩnh vực sao coi như là một phần tư cũng là không nhỏ đích số định mức yêu yêu nói nhưng ngươi đừng quên rồi giao dịch nền tảng hiện tại đang toàn diện đối phó phòng đấu giá chúng ta làm sao đồng ý chúng ta lấy được nhã đắc ý quyền đại lý n g u y ệ t vô ngân mặc dù không được hưởng lam đ i ị u phòng làm việc hứng lấy phòng đấu giá đích chia hoa hồng nhưng thấy bọn họ thảo luận nóng như vậy c á t cũng phát biểu ý kiến của mình giao dịch nền tảng có phản ứng gì kia cũng là nhã sinh đại truyện phòng đấu giá chỉ cần ký xuống phần này hiệp nghị liền có thể bảo đảm lấy được quyền đại lý ta nghĩ viêm phong h hắn có lẽ là suy nghĩ việc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi hai ngay vậy mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn về viêm phòng vô cùng muốn biết hắn ý nghĩ trong lòng lúc này tiêu vân cắt đức truyền tin khuôn mặt vui mừng nói viêm tiên sinh nhã đắc ý thiết kế tổng giám lâm tiên sinh hiện tại cũng không online bọn họ người bán hàng nói n g à i có thể lò g ặ p liên lạc hắn hơn nữa bọn họ đã hủy bỏ cùng giao dịch nền tảng đích hợp tác quyết định đem phái nữ tạo hình đồng phục nộp tùy chúng ta toàn quyền đại lý toàn quyền đại lý tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhã đắc ý muốn cùng phòng đấu giá hợp tác bọn họ còn có thể hiểu được nhưng ông tha cho đoạt lấy đại số định mức đích giao dịch nền tảng nhưng lại làm cho bọn họ nghĩ không ra nhã xinh đẹp đại biểu có phải hay không tú đậu rồi n à y hiệp nghị có làm hay không đúng trần k i ệ t không thể tin nói tiêu vân tâm tư cực kỳ tỉ mỉ đã hướng nhã đắc ý người bán hàng hỏi thăm rõ ràng nguyên nhân giải thích nhã chuyện tốt t r ư ớ c đã đem cùng phòng đấu giá đích hợp tác ý đồ truyền đạt cho kim huy tập đoàn kim huy tập đoàn để giải trừ hợp tác quan hệ uy hiếp bọn họ hủy bỏ cùng phòng đấu giá đích hợp tác bất quá bọn hắn cự tuyệt nhã đắc ý vốn là cũng bởi vì giao dịch nền tảng không có nói c u n g đầy đủ đích tuyên truyền hơn nữa giao dịch nền tảng đích thủ tục phí rất cao lợi nhuận không có đạt tới bọn họ đích dự trù vì vậy mới quyết định cùng phòng đấu giá chúng ta hợp tác yêu yêu gật đầu phân tích nói kim huy tập đoàn mặc dù giao thiệp với nhiều buôn bán lĩnh vực nhưng chủ yếu hay là nghiêng về nhiên liệu phát triển cùng đồng phục hành nghề không có gì giao thờ giao dịch nền tảng bản thân là tùy thân neo đích hệ thống không cần giống chúng ta như vậy dựa vào phục vụ cửa sổ phát triển giao dịch mặt biên bọn họ cùng các buôn bán đích hợp tác chỉ vì rồi có thể thu nạp càng nhiều là ngoạn gia lựa chọn bọn họ đích, hệ thống, cũng là ép chúng ta đích chủ yếu trần h ủ đ Nhược n kiệt vỗ vô vô viêm phong đích bạc bay cười nói a phòng ngươi tâm tư quá mức kín đáo rồi nghĩ đến như vậy toàn h diện bất quá nhã đắc ý hiện tại giải thích đích như vậy hiểu ngươi hẳn là không có gì hào do dự sao viêm phong một trận im lặng hắn suy nghĩ đích nhưng không đơn thuần là nhã đắc ý cùng giao dịch nền tảng đích hợp tác quan hệ quan trọng nhất là nhã xinh đẹp phần này giả thuyết hiệp nghị có trợ giúp phòng đấu giá đích hiểm nghi nhã đắc ý hoàn toàn có thể giống như dương thị tập đoàn như vậy thậm chí nói ra cao hơn đích hợp tác yêu cầu coi như là như vậy phòng đấu giá vì đề cao giao dịch lượng rất có thể cũng sẽ đồng ý nhưng nhã đắc ý vì sao vô duyên vô cơ cung cấp lớn như vậy đích trợ giúp may là hắn thông minh cơ t r í nhất thời cũng nghĩ không ra nửa điểm đầu mối nhã đắc ý cùng kim huy tập đoàn đắp không hơn quan hệ càng không khả năng cùng tự mình vượt nhiên liệu lĩnh vực đích dương thị tập đoàn đắp nhận được bên như vậy không có nguyên do đích cung cấp hậu đãi điều kiện n g h ị không làm hắn khả nghi cũng khó khăn viêm phong cuối cùng làm một mọi người hết sức không giải thích được đích quyết định phần này hiệp nghị tạm thời giữ lại chờ cùng bọn họ đại biểu thấy rồi hay nói tiêu vân mặc dù không rõ viêm phong vì sao làm ra quyết định như vậy nhưng nàng biết kỳ n g ộ khó được tiểu tâm rực rực dò hỏi viêm tiên sinh ngươi cần lo lắng nữa một chút không nay hợp tác hiệp nghị một ngày còn không có đạt thành nhã đắc ý tùy thời cũng có thể g ú t vệ đúng vậy à, a、phong. qua thôn này sẽ không cái này phòng trọ rồi này hợp tác rõ ràng đối với chúng ta không có chỗ xấu ta xem cũng không cần đợi thêm nữa rồi lưu nhược h u y ê n v ẻ mặt vội vàng nói nói tại sao có thể không ký đâu đây cũng là phát triển phòng đấu giá đích cơ hội thật tốt ta chúng ta nhục hoàn gấp đến độ đều nhanh hơi nước rồi thiếu chút nữa sẽ đem trong đấy lòng lời của nói ra phòng đấu giá tiếp tục phát triển thứ hai đại người được lợi tự nhiên là lam điệu phòng làm việc đến lúc đó bọn họ tiền lương có thể đi lên lật vài phiên vậy hắn đích gầy thần kế hoạch là có thể nhanh hơn đích tiến hành yêu yêu điều giải nói tốt lắm viêm phong lại không nói không ký n lưu lượng viên ẫ n thể t h vũ tay bảo hay nay ý nghĩ rất tốt nếu như nhã đắc ý đồng ý có thể vì mỗi đội phiên đích người thắng trận đặc biệt chế luyện tinh mỹ đích đồng phục những thứ kia người thắng huy trường tinh anh huy t h ư ờ n g hạng huy chương và v v cũng chỉ là một khối kim ngân đồng đích mạnh nhỏ phần lớn lúc cũng được lưu giữ trong vị diện trong không gian nhưng đồng phục k i ể u không giống với lúc trước người người cũng thấy được các ngươi nghĩ à ở chủ thành thời điểm đem đại biểu thắng lợi vinh quang đích đồng phục mặc lên người đi đến chỗ nào đều làm người khác chú ý có thể thật lớn đích thỏa mãn người thắng trận đích lòng tự tin để ý đây là kim tiền mua không được cái chủng loại kia ta xem tuyệt đối có làm đầu yêu yêu cười nói tốt thì tốt nữa nhiều như vậy ít có thể thăng cấp ngoạn gia đối với phòng đấu giá thật là tốt cảm độ còn có thể xúc tiến cùng nhã xinh đẹp hợp tác nhưng bây giờ còn chưa quyết định định ra tới đâu rồi hơn nữa còn muốn chức cùng á lưới bên kia giao thiệp n h ụ hoàn không hiểu nói nhã đắc ý không phải là đặc biệt chế luyện phái nữ tạo hình đồng phục đấy、sao? nhưng tham gia trận đấu có rất lớn một phần cũng là phái nam loạn gia nga cũng không thể gọi phái nam loạn gia xuyên nữ chăng sao yêu yêu phóc suy cười một tiếng nói nhã đắc ý dù sao cũng là quốc tế đại nhãn hiệu cũng không phải là tiêu thụ chỉ m ộ t đích đồng phục bọn họ chẳng qua là trọng điểm phái nữ mà thôi phái nam đồng phục cũng có một chút đích phát triển muốn thiết kế khẳng định không thành vấn đề viêm phong trong lòng c h u y ể n q u a mấy ý niệm trong đầu khi hắn xem ra trần thi giao đề nghị này thực tế giá trị tuyệt đối khi bọn hắn tưởng tượng trên vì người thắng trận cung cấp người thắng đồng phục người được lợi lớn nhất là nhã đắc ý bất luận là người tranh tài hay là nhiều người tranh tài có trần h ể thi mọi n giao t bình thời biểu hiện cực kỳ văn tĩnh thường thường lại chỉ nói lên vô cùng tính kiến thiết ý kiến điểm này viêm phong cũng hết sức tán thưởng nói thi giao đề nghị này không tệ nhã đắc ý sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận có thể làm hợp tác đích chủ yếu đề án một trong có lẽ chúng ta còn có thể làm tiến thêm một bước phát triển trần thi giao xuyên thấu qua trầm luân đóng băng m ũ giáp thấy viêm phong khêu gợi đôi môi lộ ra nụ cười thản nhiên trong lòng lập tức giống như rót đầy rồi mật đường dường như ngọt hương phấn yêu yêu nghe ra viêm phong trong lời nói có lời gì hiếu kỳ nói như gì tiến thêm một bước phát triển viêm phong nghiêm mặt nói đ o n đóm dòng binh đoàn không phải là vẫn không có, có dùng sao chúng ta sẽ không trở thành thế giới công hội liên minh đích thành viên càng không khả năng gia nhập thần thánh liên minh tổ chức nhưng muốn ở người chơi khác trong mắt tạo đoàn kết đích hình tượng thống nhất đích có dùng là tốt nhất nhận thức phương thức chúng ta muốn cho vườn địa đàng tất cả ngoạn g i a biết đom đóm là một c h i độc nhất vô nhị đ o à n đội độc nhất vô nhị đ o à n đội mọi người bị kích khởi thật sâu đích c ậ u mình chỉ cảm thấy bộ ngực dần dần trở nên nóng huyết phí vọn tâm tình nói không ra lời đích kích động lương minh đào đám người vốn là đối với vong du công hội không có gì biết nhưng hiện tại cũng bị viêm phong kiên nghị lời của l â không tự chủ được đích đem tự mình làm thành đom đóm g i n g binh đoàn một phân tử làm cho này phân minh quan cảm thấy tự hào không chỉ có là độc nhất vô nhị hơn nữa phải độc nhất vô nhị n g u y ệ t vô ngân hai mắt lóe ra hy vọng quan mang một lúc lâu cuối cùng vẫn là quách trí hiên đánh vỡ kích động đích không khí nói có dùng là cấp một công hội đích tự t r ư n g chúng ta không thông qua thế giới công hội liên minh hoặc là thần thánh liên minh đích nhật hạ có thể lấy được cái này quyền hạn sao hay là muốn làm thành phòng làm việc thống nhất đồng phục viêm phong tự tin nói chúng ta đã cụ bị cấp một công hội đích thực lực không cần thế giới công hội liên minh đích nhật hạ chúng ta không cần bắt t r ư ớ c những khác công hội đích có dùng cũng không cần thành phòng làm việc đồng phục bộ dạng đừng quên chúng ta lập tức sẽ phải tấn chức é cấp dòng binh đoàn đến lúc đó chúng ta đem có tư cách thiết kế tự mình dong binh đoàn đích chiến bảo ở vươn địa đàng ở bên trong dong binh đoàn là c ô n g biết rồi thực tế chịu tải hình thức vì vậy é cấp dong binh đoàn đích chiến bảo so sánh với thế giới công hội liên minh hoặc là thần thánh liên minh cũng hơn có sức thuyết phục tuyệt đối là đỉnh thực lực đích tượng trưng đúng chúng ta muốn thiết kế lính đánh thuê chiến bảo mọi người hưng phấn mà vui mừng kêu lên tâm tình kích động đắc t ổ t đỉnh chương ba trăm bảy mươi ba đợi mọi người trong đom đóm dong binh đoàn lọc gọc viêm phong một mình mình một người săn giết cao cấp gói vật tinh anh cho đến mười một chút mới dừng lại dựa mặt hoàn đổi thân thư thích đích di phục viêm phong thông báo t r ị n h quản gia không cần chuẩn bị bữa trưa sau đó liền giá bay về phía trong thành phân biệt băng h ồ phong ăn là ngồi vòng tròn đích khổng lồ kiến trúc có năm sáu mươi thức đích độ cao nhưng cũng chỉ có năm tầng mỗi một tầng trung ương cũng là một chỗ kỳ lạ đích băng tuyết chi cảnh bên trong điêu khắc trông rất sống động đích tượng đá hơn nữa mỗi một chú tuần cũng sẽ để cho tượng đá sư một lần nữa điêu khác tuyệt đối có thể làm cho người thường tâm duyệt mục chăm xem không chán mà kiến trúc bản thân trừ thừa trọng bộ phận là bê tông cốt thép ngoài còn lại đích tất cả đều là đặc thù đích tinh thể kết cấu từ cao tầng rốt cuộc tầng theo thứ tự là Hồng, Kim. lục trắng lam đích sắc điệu mỗi một tầng cũng các cụ đặc sắc có thể thích ứng phần lớn ẩm thực ăn uống đám người mà hồng kim hai tầng thuộc về khách quý phân biệt xa hoa trình độ có thể so sánh với tây âu hoàng cung tuyệt đối là thân phận đích t ự trưng viêm phong bị cha mẹ chất lượng tốt cuộc sống xem đích ảnh hưởng cũng không theo đuổi cao quý cực hạn đích phương t h ứ c sống vì vậy chẳng bao giờ đã tới loại này hạng sang tiêu phí nơi tiêu xài nếu không phải dương lăng vi hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt cho dù hắn tương lai kế thừa dương thị tập đoàn ban trừng cũng sẽ không lựa chọn băng hồ phòng ăn dùng cơm viêm phong ngồi trên vân th nhưng không hành lễ trên mặt lộ ra vẹn nghi hoặc một gã nam người bán hàng ngăn cản viêm phong đi đến đường giọng nói rất không khách khi nói tiên sinh xin dừng bước nơi này là khách quý phân biệt cái hướng phòng ngăn đích khách quý mở ra không biết vân thai là gì không sao dù sao so sánh với thang máy cao cấp trăm ngàn lần viêm phong đem bốn người đích vẹn mặt thu vào đ á y mắt nói ta cùng với dương tiểu thư có dự ước tiên tiêu nam người bán hàng thần sắc biến đổi nói tiếp phiền thoái ngài đưa ra chứng minh thân phận viêm phong nhứ mày các nơi phòng ngăn có quy củ nhiều như vậy sao bên cạnh bộ dáng cực kỳ thanh tú đích qua tử kiểm nữ phục vụ viên thấy viêm phong khí chất lãnh đạo giải thích thật xin lỗi tiên sinh băng hồ phòng ăn phải tu bảo đảm mỗi vị khách quý dùng cơm đích chất lượng nếu như ngài không ra bảy ra chứng minh thân phận chúng ta không có quyền để cho ngài đi vào không biết nếu nói viêm phong không muốn bại lộ hành tung loại này đưa ra chứng minh thân phận đích yêu cầu hắn không thể nào tiếp nhận thấy bốn gã người bán hàng thái độ kiên định cũng không nhiều hơn nữa tốn nước miếng xoay người đi trở về vân thai bốn gã người bán hàng gặp sắc mặt như thường xoay người rời đi cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc qua tử kiểm l ữ phục vụ viên do dự một hồi đ o ạ t thân đ ổ i theo lễ phép nói tiên sinh có thể hay không x i n ngài chờ một chút để cho ta đi vào xác nhận một chút không cần băng hổ phòng ă n đích thức ăn ta ăn không quen phiền thoái ngươi nói cho dương tiểu thư ta ở phía đối diện đích hoa quản đợi nàng viêm phong nói xong đưa tay ở vân thai điều khiển trên b trực tiếp trở Cũng lại lộ k h ô n g p hẳn ả i người bán hàng、so、đo, mà là hắn muốn là đối với Sinh cái bài, nhiên, đổi lại chủ tràng. hắn hàng hắn phòng khay cho hắn hết không định chủ Hắn h muốn cùng bốn bán muốn Dương Lăng nữa này an trong lòng tràng. mà cố cố được sức được ý ý gã là là so đo, để để Vy tâm, tự quyết là dương tiểu thư muốn mời đích người chúng ta hiện tại làm sao hướng khách nhân giao đái qua tử kiểm nữ phục vụ viên do dự nói tên tiên nam người bán hàng sắc mặt kinh nghi bất định nhưng ra vẻ nghiêm túc nói chúng ta phải tu hoàn toàn tuân thủ phòng ăn đích phục vụ điều lệnh nếu như bởi vì không tuân theo mà để cho khách nhân bất mãn chúng ta cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này ở lâu năm tầng khát trang sức nhã trí đích xưng phòng đang mặc tím lưu ly li quần đích dương l ă n g vì tư thái ưu nhãng ồ i ngay ngắn ở cao trên ghế trên mặt treo mỉm cười thản nhiên đó là bẩm sinh đích tự tin như dị hoa sơ thai loại sinh đẹp động lòng người nghe được tiếng gõ cửa thản nhiên nói mời vào lâu năm tầng đích trung niên quản lý đi đến c u n g kính thi cái lễ hay nay nói dương tiểu thư vô cùng xin lỗi bởi vì chúng ta tiếp đại đích thất ngộ ngài muốn mời đích khách người đã rời đi băng hồ p h ò n g an không sao hắn luôn luôn tính cách cao ngạo là ta đã nói với các người minh mà thôi hắn muốn ta đi nơi nào tìm hắng dương lăng vi khí định thần nhàn thuyết tựa hồ hết thảy đều ở dự liệu của n ă g trong phía đối diện đích q u a n trà trung niên quản lý sắc mặt lúng túng không cách nào từ dương lăng vi đích biểu hiện xem không bất kỳ đổi mối dương tiểu thương đối với tiếp đái đích thất nội cho ngài tạo thành là không liền chúng ta vô cùng xin lỗi phòng ăn sẽ ở kế tiếp đích trong ba năm cung cấp đặc biệt ưu đãi cũng bảo đảm tất cả phục vụ năm mươi phần trăm thu phí nếu như các ngươi những t h ứ kia điều lệnh có thể thay đổi đổi lời mà nói có lẽ ta còn sẽ xem xét xuống dương lăng vi vừa nói đứng dậy đi ra s ư phòng mấy phút đồng hồ sau trung niên quản lý đi tới sắc mặt thoạt nhìn hết sức ấm trầm mới vừa rồi đích tiếp đãi là chuyện gì xảy ra khách người đi như thế nào tên kia nam người bán hàng trong lòng khiếp sợ càng sâu giải thích chúng ta chẳng qua là yêu cầu đưa ra chứng minh thân phận không có ngờ tới hắn sẽ xảy ra khí khách nhân thiên kỳ bách quái không có cùng đích tính cách phòng ăn đích quy củ chỉ là các ngươi lời nói đích chuẩn tắc nhưng cũng không phải là không thể biến thông ngươi thậm chí ngay cả điểm này cũng phán đoán không được cho chúng ta phòng ăn trôi mất trọng yếu đích khách quý quản lý nói năng s ắ c bén căn bản không có cho tên kia nam người bán hàng cơ hội giải thích nói thẳng ngươi không cụ bị một gã ưu tú người bán hàng từ t r ư ớ đi tại vụ nơi k ế c toán ngày mai không phải là tới đi làm Quản quan tiêu câu đầu Tên nam người bán hàng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới bởi vì chính mình kiên trì đích câu nói đầu tiên đã mất phần này đã ngộ khá quan đích công lý. mặt tới trì mất bởi việc. đích khá đích vẻ vì đã đã dương lăng vi khí chất xuất chúng mới vừa bước vào quán trà lập tức đưa tới rất nhiều khách nhân đích nhìn chăm chú ở thị trà nữ hướng dẫn xuống tới đến viêm phong chỗ ở đơn độc tự mình t r à đợi thị trà nữ rời đi lúc này mới mỉm cười nói phong ca thật xin lỗi nga để mất h ứ n g rời đi có lời gì cứ nói sao viêm phong mặt không thay đổi nói dương lăng vi ánh mắt t ê n lặng nhìn chăm chú vào viêm phong khuôn mặt anh tuấn gặp đối với mình thái độ lãnh đạo trong lòng khẽ thất vọng trên mặt đẹp nhưng vẫn duy trì ngọn nụ cười ta tối hôm qua kêu f a n nói chẳng qua là tùy tiện nói một chút không làm muốn h i ệ m ngươi ngươi rời đi nam đô hơn hai năm ta rất tưởng nhiệm ngươi viêm phong suy nghĩ không ra trong lời nói của nàng đích thực giả lãnh đạo nói cái sợ các ngươi cũng cho là ta đã chết sao nào có ta vẫn tin tưởng phong ca còn hào hào sống ta còn làm cho người ta nơi đánh nghe tin tức của ngươi dương lăng vi bộ dáng g i ậ n trách nói dương lăng vi hai năm qua đúng là càng không ngừng hỏi thăm viêm phong không chỉ mà còn là nàng dương hứng hoa cùng kim huy tập đoàn đích mọi người đang tìm viêm phong đích hạ、Lạc. viêm phong vì minh viêm tổ chức thi hành nhiệm vụ trong lúc nhiều lần gặp phải bọn họ phái ra đích người mỗi lần cũng là tận lực tranh n ẽ trong mắt hắn dương lăng vi bộ dáng bây giờ hay là tại l à m bộ ta sống hay chết không cần các ngươi quan tâm ngươi nói có thể vì ta giữ bí mật mục đích là cái gì viêm phong không thích quanh coi lòng vòng đối mặt dương lăng vi như vậy t r í k h ô n vô song chính là nhân vật hắn càng cần phải nói thẳng dương lăng vi trên mặt hiện lên một tia không vui chúng ta huy ngội khó được gặp mặt nói chuyện này để làm gì ta nói rồi sẽ không nói cho ta biết cha về chuyện của ngươi chẳng lẽ ngươi không tin ta sao ngươi là dương hứng hoa đích q u n cờ gọi ta như thế nào tin tưởng ngươi viêm phong trong bụng ngầm b ự c kiềm chế cũng không nói gì phá giọng nói bằng phẳng rất nhiều thẩm t h ẩ m trôi qua có khỏe cùng ngày thường giống nhau thích một người tại hậu viện trong chiếu cố những thứ kê hoa cỏ bùn hoa ngươi cũng biết mẹ thân thể vẫn không tốt lắm không nên quá mức mẹ nhọc thầy thuốc định kỳ cho nàng kê đơn thuốc tình huống vẫn là như cũ dương lăng vi trên mặt khôi phục nụ cười đang nói đến mâu thân nàng vẻ mặt lộ ra vẻ cực kỳ tự nhiên viêm phong đích thẩm phẩm tên là tô n h ạ kỳ là vị ôn nhu hiền thục đích cô gái cùng mẫu thân hắn còn có mấy năm đồng sóng trí nghị dương trấn hoa cùng dương h ứ n g hoa mặc dù đang dương thị tập đoàn cộng sự nhưng ý kiến có nhiều không hợp thường xuyên đem tranh luận mang về đến trong nhà nếu không phải là có nàng ở chính giữa điều hòa quan hệ nhất định sẽ huyên hơn cương nàng đối với van đ ố i luôn luôn ái hộ có thêm cũng đối xử bình đẳng bất kể là ruột thịt nhi tử dương phạm hay là v i ê m phong cùng dương l a m vi nàng cũng không có bất kỳ thiên vị v i ê m phong đối với c ấ p đi dương thị tập đoàn chủ tịch vị đích dương h ứ n g hoa cũng không có hảo cảm bất quá đối với vị này thẩm thẩm nhưng từ trong đáy lòng quan tâm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện nghe dương lăng vi nói như vậy viêm phong trong bụng hơi chiều rộng nói tiếp thẩm thẩm thân thể không tốt ngươi có thời gian hẳn là nhiều theo theo nàng đi ra ngoài đi một chút lao đợi ở nhà rất dễ dàng buồn bực ra bệnh dương lăng vi trả lời ta tự nhiên biết nhưng mẹ kiếp tính cách ngươi cũng không phải không biết nàng không thích đi dạo thương thành cũng không thích tụ hội nhiều nhất phải đi công viên cùng nhà trẻ xem một chút cùng tiểu hài tử tâm sự viêm phong khẽ vất cảm nói dương phạm đâu hắn bị nam đại phá cách trúng tuyển hiện tại hẳn là mau tốt nghiệp sao ngươi t i ệ u chỉ quan tâm mẹ cùng dương phạm ngươi t i ệ u không quan tâm một chút ta sao dương lăng vi dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn viêm phong đích ánh mắt tràn đầy ưu á n viêm phong trong lòng sửng sốt đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ảo giác nếu không phải biết dương lăng vi trí khôn hơn người hắn nhất định sẽ đem nàng làm thành đơn thuần khả ái đích m u ộ i m u ộ i thản nhiên nói ngươi cực kỳ thông minh khó hơn nữa chuyện cũng có thể ứng phó tự nhiên không cần người khác quan tâm dương lăng vi hàm răng nhẹ k h ẽ cắn môi d ư ớ i trong lòng có khí phách nhàn nhạt đích khổ sở nàng c h ầ m mặc chốc lát đột nhiên hỏi trong lòng phỏng đoán phong ca ngươi thay đổi ngươi trước kia không phải như vậy tử cho dù cha cùng bá phụ không cùng ngươi cũng chưa bao giờ có giống như, như bây giờ tử đối với ta. có phải hay không ta làm sai cái gì để tức giận ta cảm giác cảm thấy ngươi bây giờ là ở để phòng ta dương lăng vi không chỉ có thông minh cảm giác cũng so với bình thường thiếu nữ nhạy cảm chẳng qua là chốc lát đích sắt nôn g con sắc nàng liền đem cầm rồi viêm phong đối với trong lòng của nàng ngươi là không rõ hay là giả bộ hồ đồ viêm phong giọng nói trở nên lạnh như băng dị thường vốn là bởi vì tô nhã kỷ mà sinh ra một tia ôn nhu trong nháy mắt tiêu tán ta chính là không rõ dương lăng vi vẻ mặt kích động không thôi ta coi như là thi tài cũng không thể có thể chuyện gì cũng biết phong ca ngươi trong hai năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao ngươi hiện tại cả người cũng thay đổi ta biết bá phụ cùng bá mâu chết đi để rất đau đ ớ n tâm ta cũng vậy cảm thấy rất khó quá nhưng ngươi vì sao đột nhiên đối với ta lãnh đạm như vậy viêm phong ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn nàng k i a khỏe mắt hàm chứa biệt khuất nước mắt đích bộ d á n g tuyệt không phải là m bộ hồi tưởng qua nhiều năm như vậy dương lăng vi đích biểu hiện giờ khác này hắn ý thức được chuyện tựa hồ cũng không phải là hắn lường trước nghĩ như vậy tử hỏi ngươi thật không biết dương hứng hoa đích b ả n tính sao dương lăng vi lần nữa nghe hắn gọi thẳng dương hứng hoa đích tục dành trong lòng mơ hồ đoán được hắn làm bất hòa nguyên nhân của mình ủy khuất nói ta biết ngươi không th dương thị tập đoàn chủ tịch đích vị trí nguyên vốn phải là ngươi mà hắn nhưng cưỡng chiếm đi thân thể của ta vì nữ nhi của hắn có tận cố gắng lớn nhất vì dương thị tập đoàn làm việc nhưng ta tuyệt đối sẽ không đúng tay ngươi cùng cha chuyện tình thật tương lai ngươi nếu kế thừa dương thị tập đoàn ta sẽ khuyên cha sa thải chủ tịch chi trước viêm phong nghe thế lần chân thành lời của rốt c u ộ c tin chắc là mình hiểu lầm thầm nghĩ xem ra nàng thật cái gì cũng không biết dương hứng hoa giấu diếm đ ắ c rất sâu thế nhưng có thể giấu diếm ở nàng kia thầm hẳn là càng thêm không rõ ràng lắm ta nên làm cái gì bây giờ trong lòng hắn đột nhiên dao động một phương diện là đúng dương hứng hoa đ í h ậ n k h á c một phương diện cũng là tô nhã kỳ đối với hắn đích quan ái hơn nữa dương lăng vi cùng dương phạm tựa hồ cũng không biết chút nào hắn muốn trả thù dương h ứ n g hoa nhưng không muốn làm cho tô nhã kỳ thương tâm thậm chí lệnh tình huynh n g i t quyện rách cái này gọi là hắn xử trí như thế nào dương lăng vi thấy thần sắc hắn hoảng hốt nghi ngờ nói phong ca ngươi hiện tại người đã trở lại tại sao không làm để ý thừa kế thủ tục ngươi là người thừa kế thứ nhất ba ta cho dù không t â m l ò n g chỉ cần ngươi kế thừa bá phụ kiểm giữ đích dương thị nhiên liệu cổ phần nay đồng chức chủ tịch cuối cùng vẫn là muốn tùy ngươi quyết định dương lăng vi bình thời suy nghĩ nhanh nhẹn chấn định tự nhược nhưng giờ phút này nhưng cùng một loại đích cô bé không có gì khác nhau đây cũng là quan tâm bố trí viêm phong uống xong một chén t r à để cho tâm tình của mình hơi bình phục lại nói dương thị tập đoàn hiện tại đích lập trường rất lúng túng ta tạm thời không nên lộ mặt dương lăng vi trong lòng v ừ a động nói ngươi là băn khoăn kim huy tập đoàn sao chị quản gia gần đây động tác thường xuyên là ngươi ở sau l ư n g thao tác sao ta vốn là cảm thấy rất kỳ quái chị quản gia trong hai năm qua cũng không thế nào quản cao tầng đích quyết sách nhưng bây giờ đột nhiên n h ú n tay đối với phó kim huy tập đoàn truyện tỉnh ta lúc ấy tự h o i nghi có phải hay không ngươi trở lại viêm phong chân mày cao lại cho nên ngươi sẽ làm cho người đi máy phương trang viên dò t h a m tin tức của ta chính quản gia có thể thuận lợi như vậy hoàn thành ta giao đ á i chuyện tình trong này cũng có công lao của ngươi sao dương lăng vi thổ liễu thổ cái lơi thơm tho cười nói hắn muốn đối phó là kim huy tập đoàn ta không có lý do gì không rút mặc dù cha vẫn đ ề sướng cẩn thận xử lý cùng kim huy tập đoàn đích quan hệ nhưng hiện tại dương thị tập đoàn thế nguy nếu không hạ mánh liệt lược trước rất khó là bàn sẽ chỉ làm kim huy từ từ tầm ăn lên dụng nhiên liệu thị trường ngươi vẫn cũng không tán thành cách làm của hắn viêm phong hiếu kỳ nói dương lăng vi bất đắc di lắc đầu t dương lăng vi giận trách vẩnh lên rồi vẩnh lên miệng chuyển niệm nghĩ đến khác một việc đột nhiên hỏi hàn nguyệt như nàng biết không nàng biết viêm phong bình tĩnh trả lời nghe vậy dương lăng vi sắc mặt khẽ biến thành vi ảm đạm khó trách nàng như vậy ủng hộ đom đóm dong binh đoàn thì ra là nàng ngày đó đi phòng đấu giá tìm ngươi lúc sẽ biết là ngươi cùng nàng lời nói t h ẳ n g sao hay là nàng khám phá thân phận của ngươi ta bắt đầu cũng không tính để cho nguyệt như biết chẳng qua là không khéo chư thần hoàng hôn trong đích một vị bằng hữu nhận ra động tác của ta thói quen là hắn nói cho nguyệt như về chuyện của ta viêm phong cũng không có dấu diếm bất quá hắn cũng không biết dương lăng vi hiện tại đích trong lòng thật dương lăng vi lập tức khôi phục mấy phân thần thái giống như là thương tâm đích cô bé được an bình an ủi như vậy triển lộ mừng rỡ đích nợ nụ cười viêm phong bị nàng đơn thuần đích một mặt lây nhiễm trong lòng dâng lên một cổ ôn n u ý ở gặp mặt lúc trước chuẩn bị xong đích một bộ giải thích hoàn toàn không phải sử dụng đến hắn hiện tại chỉ muốn hào h ả o cùng của mình đường n ộ i hàn huyên một chút ôn nu nói đói buộc không gian phòng này quán trà đích trà bánh cũng không t ệ lắm ngươi có thể thường xuống dương lăng vi cười nói đừng đem ta nghĩ giống như sống ăn nhàn sung sướng đích thiên kim tiểu thư dường như băng h ồ phòng ăn cũng chính là dương phạm yêu đi ta chỉ là lười tìm địa phương mới đi gian phòng này quán trà ta cũng đã tới hai lần hai năm trước dương lăng vi còn là một ngây ngô đích t i ế u nữ mà hôm nay nhưng chỗ mã đắc đỉnh đình ngọc lập khí chất thanh lệ thái độ vừa ôn、nu. để cho viêm phong cảm giác vừa thân thiết mấy phần hai người hiểu lầm giải trừ vừa ăn t r à bánh một bên hàn huyên lên chuyện cũ hàn huyên chủ đề thậm chí so với bọn hắn ngày trước trao đổi đích tổng còn nhiều hơn trước kia đích dương phong rốt cục trở lại dương lăng vi lòng tràn đầy vui mừng trong lòng tích lúc tiêu tán không ít cho tới nay bọn ta rất rõ ràng dương hứng hoa đối với sự quan tâm của nàng nhiều hơn là bởi vì năng lực của nàng dương phàm đối với nàng chỉ có không tinh khiết đích gái mộ cùng kính sợ mà viêm phong nhưng không giống với mặc dù không thế nào biểu lộ quan tâm nhưng lúc đầu có thể cảm nhận được hắn là đem mình làm thành đường nội đối lãi nàng sở dĩ căn g u y ệ n ở lại dương hứng hoa bên cạnh. hoàn toàn là bởi vì tô n h ã kỳ nếu không phải như thế lấy nàng đích thông minh tài trí tuyệt đối có thể ở thương giới đánh liều ra một mảnh thiên địa bữa tiệc này bữa trưa nàng khẩu vị mở rộng ra đêm đầy mãn một bản trà bánh càn quét hơn phân nửa bất quá ở viêm phong mặt vẫn giữ vững l ưu nhã đích hình dạng nhật thực q u á n trà cung cấp đích trà bánh phần lớn cũng là thức ăn chay mềm cao điểm rất cho dễ tiêu hóa không sẽ ảnh hưởng khách nhân tiếp tục thưởng thức trà hai người ở trà đang lúc đợi hơn hai giờ thì trà nữ cũng tại sao ngâm vào nước đổi hai lần trà nóng viêm phong nhìn xuống thời gian nói lúc không còn sớm trở về đi thôi không hề nữa làm nhiều một hồi dương lăng vi rất thích hiện ở cảm giác như vậy nhưng thấy viêm phong cố ý muốn đi cũng không lại vì khó khăn ngươi hiện tại không ở tại mái phương trang viên đang ở nơi nào một rất an tĩnh đích địa phương cũng là trịnh quản gia tự mình xử lý ẩm thực ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày ta bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận ngươi còn là đừng biết đến hảo viêm phong vừa nói đứng lên dương lăng vi trong lòng hơi có chút phiền muộn bất quá nàng cũng biết viêm phong đích tính cách cơ cầu cũng vô dụng chỉ đành phải lui mà van xin tiếp theo muốn viêm phong đích vở cờ mạ số chương ba trăm bảy mươi năm viêm phong xế chiều cùng nhã mỹ ở lại vườn địa đàng thiết kế tổng giám lâm vân khai bắt được liên lạc đem trần thi giao đề nghị gia nhập buôn bán khái niệm truyền đạt ngày trước kết quả không ngoài dự liệu nhận được lâm bân khai toàn diện n h ậ t h ạ người sau thậm chí một lời đáp ứng tương lai đom đóm dong binh đoàn tân chức S cấp dong binh đoàn sau tại sao tỉ m ỹ thiết kế dong binh đoàn chiến bảo viêm phong không có quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi nhã mỹ vì sao lựa chọn cùng phòng đấu giá hợp tác phòng đấu giá là thật mặt nó n g ọ ạ n ra lấy n g ọ ạ n ra cần vì đưa vào hoạt động căn cơ giao dịch cơ cấu riêng là hợp tác công hội liền vượt qua năm ngàn trong đó nhiều hơn phân nửa cũng là một cấp hai công hội thành viên đông o đây là khó với tưởng tượng bằng con số lớn chúng ta cho là phòng đấu giá có vô hạn tiềm lực phát、triển. tương lai định có thể thay thế được giao dịch nền tảng ở tạp phỉ lan đế đô thị trường lâm bân khai đối với phòng đấu giá đại khen vừa thông suốt hắn có kia độc đáo ánh mắt ngay cả viêm phong không nghĩ tới lặn đang phát triển cũng chỉ ra tóm lại đem nhã mỹ cùng phòng đấu giá hợp tác nói xong hợp tình hợp lý không có bất kỳ chỗ không ổn bị nói xong như vậy mãn viêm phong cũng không từ phán đoán tạm thời lấy độc nhất vô nhị đại lý làm hợp tác điều kiện mà lâm bân khai hiển nhiên nhận được nhã mỹ cho phép khả hơn đột nhiên đáp ứng tới buổi tối vườn địa đàng thi đấu thể thao tranh tài chính thức kéo ra màn tre đến tranh tài thời hạn cuối cùng tham gia trận đấu loạn ra vượt qua năm trăm vạn so sánh với dự đoán còn nhiều hơn một năm tư dựa theo lên cấp cuộc thi trúng cử nhân số lúc đầu có một phần t u y ể n thủ cần thắng liền mười một cuộc tranh tài mới có thể lên cấp đong đóm dong binh đoàn trải qua một ngày thương nghị cuối cùng quyết định đem trọng điểm đặt ở tổ ba người thực lực cùng trang bị xuất sắc nhất trần thi giao quách trí hiên cùng nguyệt vâu ngân tạo thành một tổ song nhân tổ cùng năm người tổ thì hôn hòa phối hợp như vậy an b à i vốn là rất khó bảo đảm tất cả mọi người có thể thuận lợi thăng vào lên cấp cuộc thi bất quá hiện tại có lương minh đào năm người gia nhập bọn họ phối hợp không gian liền lớn rất nhiều năm người giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý tự thành một tổ có thể điều vào song nhân tổ cùng tổ ba người trong kết quả phân phối xong đom đóm dong binh đoàn mấy chủ lực đội viên bị hủy đi đắp thất linh bắt lạc trần thi giao quách trí hiên cùng nguyệt vông ngân chia ra cùng mỹ nữ quân đoàn tổ bốn người thành năm người tổ lương minh đạo vũ tịch diệt cùng thiết đầu cùng lam điệu phòng làm việc còn lại người tạo thành tổ ba người căn bản bảo đảm mỗi người tham dự đội ngũ đều có ít nhất một gã chủ lực đội viên mà chu tuấn minh cùng lục hoàn rất không đúng dịp bị đánh dấu cùng vũ tịch diệt xứng thành một tổ n à y kết quả lệnh hai người buồn bực không thôi chu tuấn minh nhìn xong cuối cùng phân phối vẻ mặt không hiểu nói thật làm không rõ ràng viêm phong vì sao không phải là muốn chúng ta tiến vào lên cấp cuộc thi để cho thi giao bọ lúc đầu có nhiều hơn cơ hội tiến vào chung kết quyết tái nguyệt vô ngân suy nghĩ nói có thể cầm cao hơn hạng cố dù không sai nhưng là muốn bảo đảm đom đóm don g binh đoàn mỗi cái cũng có thể bắt được thu lợi người huy chương trở lên phần thưởng ngươi nhưng chớ xem thường những thứ này huy chương ở vườn địa đàng trong chính là tinh anh ngoạn gia t ự ợ n g trưng đến lúc đó đom đóm don g binh đoàn sẽ là một cái tùy thu lợi người tạo thành đứng đầu don g binh đoàn bất kỳ một cái nào công hội don g binh đoàn đều không thể bằng được hội này là bực nào vinh quang các ngươi có thực lực muốn nổi danh lợi mà nói người tranh tài đầy đủ phát huy dĩ nhiên ta nghĩ viêm phong đại khái là hy vọng tất cả mọi người có thể được đến t ô luyện mới có thể nói lên yêu cầu như thế các ngươi nếu ai rơi ở phía sau rồi nói không chừng muốn từ đom đóm dong binh đoàn xóa tên nha không có nghiêm trọng như thế sao chu tuấn minh đám người bị sợ hết hồn lam điệu phòng làm việc là phòng đấu giá đại biểu không sai nhưng cùng đom đóm dong binh đoàn là hai việc khác nhau người trước là buôn bán cơ cấu người sau là trò chơi đoàn đội dong binh đoàn tiền thưởng tất cả đều là tách đi ra hơn nữa dong binh đoàn phần lớn thu vào cũng là viêm phong tích lũy viêm phong làm dong binh đoàn đoàn trưởng có tuyệt đối lời của quyền nguyễn vô ngân hủ do nói các ngươi tốt nhất không nên hoài nghi viêm phong quyết tâm trong mắt của hắn nhưng cho không dưới tay mơ đoạn thời gian trước đối với các ngươi đã đủ rộng t h ù n g t ì n h rồi đ o á n chừng sau này sẽ không khinh địch như vậy cho các ngươi vượt qua kiểm tra tối hôm qua gạ dạ các ngươi không phải là cảm nhận được sao nghe hắn nói đắc như vậy nghiêm túc chu tuấn minh đám người vốn là bông l ò n g tâm lại bị treo lên thầm nghĩ này cuộc thi vòng loại tuyệt không có thể qua l o a đ ối đãi nếu không cho dù không bị đá ra đom đóm rong binh đoàn cũng sẽ không có quả ngon để ăn chúng ta có thể hay không thuận lợi thông qua t r u n g san san trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng n g u y ệ t vô ngân bắt được biểu hiện cơ hội vội vàng an ủi yên tâm có ta ở đây tổ hai người tuyệt đối có thể đi vào lên cấp cuộc thi nói không chừng còn có cơ hội đánh vào chung kết quyết tái đâu viêm phong hiện tại người đi đâu không đến xem xem chúng ta tranh tài sao lưu nhược huyên kinh ngạc nói n g u y ệ t vô ngân giải thích hắn hẳn là đi sân đấu cùng các phân biệt đại lý tư chất sâu kỹ thuật chiến đấu chuyên gia gặp mặt rồi mặc dù cuộc thi vòng loại cùng lên cấp cuộc thi không có kỹ thuật bình định nhưng bọn hắn vẫn là sẽ chọn quan sát một chút đặc thù tranh tài khóa xuất sắc tuyển thủ hơn nữa hắn mới vừa rồi đã đem tất cả tranh tài cũng sắp xếp xong xuôi chúng ta đi tranh tài là được chu tuấn minh xem thường nói có sao hắn làm cái gì an bài ta làm sao không biết yêu, yêu cười nói ngươi thường ngày không tư thì t i viêm phong tự nhiên là nhìn không khá thi giao tiến bộ rất lớn là ngay trong chúng ta có thực lực nhất tiến vào chung kết quyết tái chủ lực một t r o n g viêm phong mới vừa rồi còn một mình giáo sư nàng chiến đấu k ỳ xào đâu giao giao là thế này phải không trung san san như nước trong veo nháy mắt một cái nháy mắt tò mò nhìn trần thi giao trần thi giao khuôn mặt đỏ bừng gật gật đầu ừ thật ra thì cũng không có cái gì hắn chẳng qua là nói cho ta biết một chút ngoạn giao nghề nghiệp đặc tính muốn ta thoải mái vung lòng tinh thần đi tranh tài ta xem hắn là thiết bị cái chỉ đạo giao giao không đến chỉ đạo chúng ta trung san san mân mê cái miệng nhỏ nhắn làm tức giận hình dáng nguyệt vô ngân giải thích viêm phong đã sớm đem chiến đấu kỳ xào thẩm tấu đến bình thời hoạt động trong rồi các ngươi nếu là có tâm ghi nhớ đầy đủ ngươi đối phó bình thường ngoạn ra cho dù là gặp phải cao đoàn tuyển thủ chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại lấy chúng ta hiện tại ưu thế cũng có cơ hội chiến thắng thi giao bình thường thái độ thật tình vừa tỉ mỉ trò chơi thiên phú không tồi chỉ là một t h ằ n g làm trị liệu phụ trợ không am hiểu chủ động công kích đối thủ viêm phong là cảm thấy giao giao có cơ hội tiến vào chung kết quyết tái mới cố ý chỉ đạo ta xạ ổ q u a nàng trung san san hỏi tiếp lấy thi g i a o thần thánh mục sư thực lực chỉ cần phát huy thích đáng tiến vào xếp thứ năm mười tên là không thành vấn đề nữa nói thật ở ta không có lấy được cung thần người lúc trước chống lại nàng ta tám phần là muốn cho tươi sống hao t ổ t chết viêm phong ngoài miệng không nói nhưng ta nhìn ra được hắn vô cùng coi trọng thi g i a o nguyễn vô ngân cho ra khẳng định đánh giá hắn nhận khả ta trần thi g i a o trong lòng vui mừng âm thầm hạ quyết tâm đánh vào chung kết quyết tái bởi vì lúc online đang lúc đoạn không nhất trí cuộc thi vòng loại chia làm hai bộ phận xếp thứ năm sáu chàng là các khu vực nội bộ tiến hành đào thải người thắng mới có thể ở ngày thứ hai tiến hành sau năm tràng tranh tài tất cả cuộc thi c h u y ệ n đều ở sinh mệnh chi thành trung tâm quảng trường ven sân đấu c ử hành sân đấu chỉ là một tượng trưng kiến trúc chân chính tranh tài cũng là ở một mình phân chia ra tranh tài không gian tiến hành chẳng qua là lấy sân đấu mô hình mà thôi dự thi tuyển thủ chỉ cần đang ở khu vực a n toàn bên trong liền có thể tiếp nhận tùy cơ xứng đôi tranh tài tranh tài bắt đầu trước sẽ bị c h u y ể n t ố n g đến chỉ định tranh tài không gian mà đang xem cuộc chiến ngoạn r a cũng có thể tùy ý các tranh tài không gian quan sát bất đồng tuyển thủ tranh tài thật khẩn trương a đ o n đóm dong binh đoàn toàn viên ở lại đấu giá chi nhánh ngân hàng bọn họ trong phần lớn mọi người là lần đầu tiên tiếp xúc lớn như vậy hình cuộc thi chuyện lại có lên cấp yêu cầu để ép khó tránh khỏi có chút khẩn trương không cần khẩn trương bọn chúng ta cấp cùng trang bị có ưu thế trừ phi gặp phải còn lại tinh anh công hội chủ lực đội viên một loại cũng có thể bóp tháp thông qua nguyễn vô ngân triển lộ ra nụ cười tự tin thứ vừa mới bắt đầu xứng đôi vài giây sau gầy áo giáp thân hình hóa thành một đạo lục nhạt tia sáng từ mọi người trước mặt biến mất chúng ta cũng bắt đầu đi một đoàn hai mươi bảy người lần lượt mở ra xứng đôi chức năng rất nhanh liền bị truyền tống đến tranh tài hiện trường phần lớn mọi người rất may mắn xứng đôi đến đối thủ thứ nhất cũng là ba mươi đến ba mươi hai cấp lúc đó bọn họ trang bị rõ ràng chiếm ưu thế thậm chí xuất hiện cấp bậc bất ác tình thế cơ hội là nghiêng về một bên bất quá cũng có mấy người gặp phải khó dây dưa đối thủ nhục hoàn xui xẻo nhất hắn v ậ n k h í sai tới cực điểm xứng đôi đến đối thủ lại là kim huy công hội băng huyết sói băng huyết sói ngay từ lúc thiết huyết thương lang thời điểm cũng đã là chủ lực thành viên hôm nay thực lực lại càng hơn xa v a n t í c h tuyệt không phải nhục hoàn cuộc sống như thế nghề nghiệp có thể so sánh với k i nếu y nói g h cựu nhân gặp mặt hết sức nam nghĩa băng huyết sói nhìn thấy cuộc thi trên trận xuất hiện chính là đom đóm giông binh và người trong mắt lập tức bắn ra ra hai đạo hoa hỏa cười lạnh nói này vận khí thật tốt rõ ràng để cho ta gặp phải đom đóm kém bản lĩnh thợ săn trận đầu này mượn ngươi khai đao sao vừa nghe đến kém bản lĩnh thợ săn nhục hoàn cũng bị khơi dậy hoa khí đáp lê nói n người nào cầm người nào khai đao còn không nhất định đâu rồi muốn cho ta gầy thần kế hoạch bị hẫng Ta liền đem ngươi bắn thành tổ liền ngươi bắn hong đem vỏ vẽ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi sáu nếu là ngay cả ngươi cũng không đối phó được ta đây băng huyết lang cũng không cần ở vong du trong lan lộn băng huyết lang khỏe miệng lộ ra một tia hài hước đủ cười đợi tranh tài trùng tiếng vang lên hắn lập tức biến mất thân hình có thể trở thành b à i d a n h trên bảng cao đoan ngoạn gia dựa vào là không chỉ có là kỹ càng thực lực nhận chân thái độ cũng trọng yếu phi thường bất kể đối thủ là ai hắn cũng sẽ chọn toàn lực ứng phó cho dù là hắn không cho là làm đom đóm g i n g binh đoàn cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia nhục hoàn là đối thủ của mình đừng đem ta xem bép tờ thợ a n ấ săn pháo sáng có thể thấy tiến vào chiếu sáng phạm vi ẩn hình đơn vị nhưng kéo dài thời gian chỉ có hai mươi giây mà kỹ năng khôi phục nhưng cần hai phút nổ tung tán bắn ra mặc dù không thể khiến cho ẩn hình đơn vị hiện thân nhưng vẫn có có thương hại hiệu quả hơn nữa có thể kéo dài phong ra chẳng qua là tiêu hao ma pháp trị giá mà thôi chỉ cần chiến đấu ghi chép là có thương hại đ ể kỳ liền có thể đoán được đối thủ đã tiến vào phạm vi lúc này đón thêm tay dùng pháo sáng liền có thể tạo được tiên phát chế nhân hiệu quả hai người trang bị cung cấp bậc phương diện cũng không sai b i ệ t lắm vong du kinh nghiệm cùng kỳ xảo nhưng tồn tại có tranh l ệ n h rất lớn cũng may lục hoàn thợ săn đối với băng huyết lang thích khách có một chút khắc chế hơi có thể đền bù kinh nghiệm cùng kỳ xảo là không chân nếu là đổi lại còn lại nghề nghiệp băng huyết lang tuyệt đối trước tiên xuất thủ. ta xem ngươi có thể đủ n g ẹ n bao lâu n ụ c hoàng nghĩ tới hai nguyên bộ kỹ năng chỗ tốt trong lòng liền kiên định rất nhiều bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá ít không hiểu được biến hóa phư vị thả nổ tung tán bắn ra sau liền đứng tại nguyên chỗ chờ băng huyết lang nhích tới gần mười mấy giây sau chiến đấu ghi chép trên xuất hiện thương tổn đề kỳ hắn lập tức đặt ở pháo sáng mọi nơi nhìn quanh siêu tầm mục tiêu khi thấy băng huyết lang thích khách thân ảnh người sau đã ra hiện tại hắn trước góc chân băng huyết lang trước tiên liền quyết định ở ẩn hình trạng thái hạ bị sử dụng nhanh mạnh mẽ chạy đi vòng qua nhục h o à n mặt bên cái này gần người thành công l cắt rách bối lông 2244. g a b n ă n g huyết lang sức bật kinh người đây là mấy cái bị bạo chết nục hoàn gần nửa đánh mạng trị giá hắn đang chuẩn bị bổ sung một cái thận đánh h ả o đem nục hoàn ngay cả chết lúc này bên thai đột nhiên nghe được một tiếng chiến đấu đề kỳ ngoạn da n ụ c hoàn sử dụng bị xua tan d ư c tề tráng váng hiệu quả giải trừ tiếp theo mặt đất bạch quang trận lóe chỉ cảm thấy trước mắt t r á n g xóa một mảnh cái gì cũng thấy không rõ lắm trong lòng tầm mắng kháo t h i ể m quang đạn thật là khủng khiếp lực công kích n ụ c hoàn lần đầu tiên phản ứng kịp thời tìm được đường sống trong chỗ chết sau lập tức kéo ra khoảng cách nếu không phải chu quế quên cho trang bị phụ trên lúc đầu thủy tinh công nghiệp phụ ma thăng cấp 20% phần trăm trừng phòng ngự trị giá hơn nữa 35 cấp dạ h ả i yêu phòng ngự dược để phụ ra 150 chút phòng ngự trị giá hắn lúc này sợ rằng đã còn dư lại một chút máu da t h i ề m quang đạn chỉ có ba giây mù thời gian hắn chạy đi sau tiếp theo phóng ra xương khói bắn ra lúc này mới khóa băng huyết lang tiến công đánh thợ săn sức bật mặc dù không có thích khách mạnh nhưng thắng ở phạm vi rộng công kích rộng rãi nổ tung tán bắn ra cộng thêm hỏa dược tác、xạ. phối hợp lại thâu suất cũng không thấp cái là làm ba lần tác xạ liền đánh rất xuống băng huyết lang hơn ba ngàn chút cánh mạng trị giá lẫn nhau tiêu hao hề nhau mà nó cũng đừng ở lập thuyền trong n g ư n rồi băng huyết lang đoán được nhục hoàn tác xạ phương hướng thừa dịp r a tốc hiệu quả còn đang nhanh chóng lao ra sương khói trở ra pháo sáng khu vực hậu quả gãy sử dụng biến mất kỹ năng cũng là nhục hoàn nhất thời khẩn trương k i n h thường rõ ràng chạy cách pháo sáng gần mười thước hiện tại nữa phải đi về nhất định sẽ được băng huyết lang đánh lén không thể làm gì khác hơn là ở dưới chân bổ sung nổ tung t à n bắn ra vượt điện đang n o ạ n ra nghiêng về lự nghề nghiệp chiến đấu còn lại nghề nghiệp trên căn bản cũng là ở một hai phút bên trong kết thúc n g u y ệ t vô ngân thứ nhất thối lui ra khỏi cuộc thi tràng hắn gặp phải là một gã ba mươi hai cấp cùng chiến sĩ ba mươi sáu thước siêu viễn cự ly xa trình cường hãn sức bật cấp bậc bóp tháp chứa nhiều ưu thế chỉ là một lần bất diện chi tiến một lần tam liên bắn cộng thêm hai lần hỏa tinh tiến tác xạ liền đem đối thủ quật n g ã rồi tên k i a cùng chiến sĩ ngay cả cực nhanh sung phong cơ hội cũng không có n g u y ệ t vô ngân thấy những người còn lại cũng mang theo thắng lợi nụ cười lần lượt rời khỏi cuộc thi tràng cười nói cuộc so tài này không có áp lực sao rất đơn giản đối thủ còn không có nhích tới gần ta liền bị ta đá trung san san khuôn mặt nhỏ nhắn b e o đầy nụ cười hưng phấn đây là nàng lần đầu tiên tranh tài hơn nữa còn là lấy thực lực của mình lấy được thắng lợi tự nhiên cao hứng vô cùng mọi người thẩm tra đối chiếu một chút tất cả mọi người lấy được thắng lợi quách trí hiên khích l ệ nói này giờ mới bắt đầu kế tiếp còn có chín cuộc tranh tài đối thủ cũng là trước một cuộc người thắng có càng ngày càng khó đối phó đại gia không nên k i n h thường tổng kết một chút kinh nghiệm chiến đấu mọi người chuẩn bị trận thứ hai chiến đấu lưu nhược huyên nhìn thấy nhục hoàn mập lùn thân hình đi tới góc trên ghế dài ngồi xuống hiếu kỳ nói nhục hoàn làm sao ngươi không tiếp tục tranh tài lục hoàn lộ ra vẻ mặt khổ qua cùng v ừ n b ự c nói cũng thua còn thế nào so sánh với mọi người nghe vậy cũng dừng lại xứng đôi các trong lòng người cũng cảm thấy kỳ quái này trận đấu thứ nhất là đơn giản nhất lục hoàn bình thời biểu hiện mặc dù chưa ra hình dáng gì lúc đầu cũng tích lũy đã nhiều năm vóng du kinh nghiệm sánh bằng nữ quân đoàn hay là muốn mạnh chút ít không nghĩ tới rõ ràng thua chu tuấn minh cho là hắn thác đại mới đưa đến thất bại tố khổ nói ngươi không thể nào ngươi hiện tại phòng ngự lúc đầu vượt qua một nghìn bốn trăm chút cho dù là đứng bị người đánh nhất thời nửa phần cũng đeo không được ngươi rõ ràng thua trận tranh tài thật mất mà ta bọn họ riêng của mình đều có phòng ngự thủ đoạn gặp phải dự thi ngoạn gia lực công kích ở 1.800 g h ì t trăm chút chừng coi như là không công kích cũng có thể kiên trì nửa phút trở lên vì vậy chu tuấn minh đương nhiên cảm thấy là nhục hoàn quá thức ăn cảm giác được đồng đội ánh mắt quái dị nhục hoàn trong lòng một trận bí q u ấ t bất mãn nói đổi lại là ngươi tựu tất thắng sao ta chỉ là vận khí không tốt mà thôi lưu n h ư ợ c v i ê n nghe khẩu khí của hắn tựa hồ là gặp phải khó dây dưa đối thủ hỏi ngươi xứng đôi đến đối thủ là ai n ụ hoàn chi tiết trả lời hình như là kim huy công hội tên gọi băng huyết lang băng huyết lang nguyễn vô ngân chân mày cao lại Thầm người vô ngân sau khi xem xong phát hiện nhục hoàn mặc dù xuất hiện mấy sai lầm nhưng này cũng là kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy bổ trí những khác phương diện trên căn bản cũng phù hợp thợ săn cùng thích khách phương thức chiến đấu nếu là đổi lấy một cái tầm thường đối thủ nhiều bạn có thể thắng hắn đi tới đưa tay vô vô nhục hoàn bà vai nói ngươi đã chiến đấu rất khá rồi viêm phong nếu là thấy đoạn video này cũng sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng b a n g huyết lang ở thần vực thời điểm cũng đã là thế giới bài danh trước trăm cao thủ đứng đầu có rất lớn khả năng xông qua lên cấp cuộc thi ngươi thua đã không oan uổng bất quá ta nghĩ b a n g huyết lang lúc này vẻ mặt so sánh với ngươi còn khó hơn nhìn đoán chừng bị ngươi lên như vậy bài học thậm chí khả năng sinh ra bóng ma trong lòng này b a n g huyết lang còn là một nhân vật lợi hại chu tuấn minh vẻ mặt không thể tin bất quá thấy thị tần trung b a n g h u y ế lang sức bật hắn cũng biết nếu là đổi lại tự mình khả năng thua nhanh hơn dù sao hắn vu sư cũng không có thợ săn đối với thích khách khắc chế ưu thế ngược lại thích khách ngược lại là vu sư khắc chế nghề nghiệp người tranh tài thua không sao chúng ta còn có thể trong nhiều người trong trận đấu lê n c ấ p chỉ cần ngươi có thể phát huy ra trình độ như vậy vẫn là rất có hy vọng yêu yêu thanh em ôn hòa khích l ệ nói trần kiệt một thanh ô m nhục hoàn bà vai cười nói ngươi đã rất nỗ lực gây thân kế hoạch sẽ thành công cái gì gây thân kế hoạch t r u n g san san hiếu kỳ nói trần kiệt cùng chu tuấn minh rất an ý cùng lúc trả lời đây là chúng ta nam bí mật của người ngươi không nên hỏi nhiều chương ba trăm bảy mươi bảy đương ấ u nhiên đi đầu kết thúc thi đấu có thể tiến nhập vòng tiếp theo thi đấu bất quá mỗi tên tuyển thủ trong lúc đó thắng lợi tràn sổ đều là tương đồng sở hữu thi đấu đều muốn hai cái nửa giờ trong vòng kết thúc mà song nhân ba người cùng năm người thi đấu thì tại đến tiếp sau ở giữa tiến hành tuyển thủ cũng có thể tại thi đấu không danh thời gian quan sát những tuyển thủ khác thi đấu giống như bài danh trên bảng đứng đầu mặt ra bọn họ mỗi một cuộc tranh tài đều có không ít người quan tâm m h i vừa soa hoàn trận đầu diễn đàn thượng thì hiện lên rất nhiều đặc sắc chiến đấu video nhưng mà thụ nhất quan tâm cũng không phải nguyệt vô ngân chiến thần mặt cùng huyết hoàng này vài tên bại vị gần với viêm phong đứng đầu ngoạn gia mà là chính mình lên môn lai đệ nhất mỹ nữ danh xưng là lạc thần hàn nguyệt như lãnh đạo tuyệt mỹ dung nhan phối hợp với quan g pháp sư hoa lệ nguyên tố kỹ năng mặc dù chỉ là mấy cái giản đơn kỹ năng nhưng bằng cụ chấn động phương thức hấp dẫn vô số ngoạn gia nhãn cầu nàng ở ngươi chơi trong lòng nữ thần hình tượng lần thứ hai được thăng hoa thi đấu càng đến phía sau càng đặc sắc bởi vậy đom đóm dong binh đoàn kết thúc trận thứ ba thi đấu hậu mới tạm dừng lại hiệu cái khắc hạt giống tuyển thủ thi đấu tình huống n g u y ệ t vô ngân xem hết diễn đàn cao hơn động ở vị thứ nhất lạc thần chi chiến c à n t h ắ n nói đặc sắc chiến đấu không nhất định là thụ nhất quan tâm mỹ nữ thì tuyệt đối là lục hoàn sâu chấp nhận nói đó là đương nhiên người nam nhân nào không thương xem mỹ nữ b lạc thần thi đấu s ắ c thực so ngươi đẹp nhiều ngươi nọ tam cuộc tranh tài cũng thì như vậy tùy tiện mấy t i ệ n đối thủ thì treo nhưng nàng gặp phải tam cuộc tranh tài có hai chàng đối thủ cũng không yếu kết quả vẫn là dễ dàng thu lợi đây mới là xem chút lưu nhược h u y ê n không quen nhìn viêm phong cùng hàn n g u y ệ t như quan hệ mờ mờ vẻ mặt kinh thường nói cái gì xem chút cũng các ngươi đám này xú nam nhân nâng lên đến ta đoán thi giao thi đấu không nhất định so nàng kém n g u y ệ t vô ngân chưa từng có gặp qua trần thi giao chiến đấu cũng hiểu được rất ngạc nhiên xoay người nhìn về phía trần thi giao hỏi ngươi thi đấu làm sao ta không biết nói như thế nào trần thi giao đầy mặt v à bừng như là nghĩ đến cái gì xấu hổ sự tình lúc này trung san san hương phấn mà kêu lên các ngươi mau nhìn thi giao xếp hạng vị thứ bảy thi giao bài vị thứ bảy mọi người liên tiếp nhảy qua phía trước mấy cái bài pot ánh mắt rơi vào một cái tiêu đề là thuần khiết nhất mục sư thiên sứ bài bộ tượng xem hết trần thi giao tam cuộc chiến đấu sau đó tất cả mọi người ngây người không thể nào như vậy cũng có thể trần thi giao chiến đấu cũng không có gì đặc sắc chỗ thậm chí có thể nói phi thường cổ quái nàng không giống hàn nguyệt như vậy quả đoán sắc bén công kích đối thủ hình dạng thoạt nhìn rất n u n h ư ợ nàng trận đầu đối thủ là một gã thanh niên cung tiến thủ chiến đấu lúc bắt đầu nàng khẩn trương mà tại trên người mình bộ thần phù hộ tâm linh c h i hỏa cùng thần thánh che chở nhưng không có chủ động công kích đối phương tự hồ bị nàng khuôn mặt đẹp mê hoặc cư nhiên cũng không có xuất thủ hai người tại sân thi đấu thượng đứng vài phút cuối cùng vẫn là tên thanh niên kia cùng tiến thủ chủ động bỏ quyền trận thứ hai so trận đầu càng thú vị đ ố i chiến thanh niên thích khách vừa thấy được trần thi giao hình dạng liên ẩn hình kỹ năng chưa từng dùng trực tiếp đi tới lấy l ò n g mỹ nữ nhận thức một chút ta là chu thiên d u người vốn tên là cũng là gọi thi giao sao người tên và người đều đẹp như nhau trần thi giao vẫn é lệ mà né tránh Cuối nàng tại trận u y v thứ ba thi đấu thượng gặp phải vu sư thiếu nữ là nhất cấp nghiệp đoàn sắc vi chủ lực thành viên bạch sắc vi bạch sắc vi đang nhìn đến trần thi giao chức nghiệp về sau nhất thời cười tươi như hoa vu sư đối với hắc cám hệ ma pháp có nhất định khẳng tính hơn nữa ba mươi cấp hậu còn có thể học tập hắc cám rời đi rời đi tự thân mặt trái ma pháp trạng thái đến chỉ định mục tiêu đối với mục sư có nhất định tác dụng khắc chế bất quá nàng nhưng đánh giá thấp trần thi giao thực lực trần thi giao thượng hoàn thần phù hộ tâm linh c h i h ỏ a cùng thần thánh tre t r ở ba cái cơ sở phòng ngự kỹ năng về sau vẫn còn tại trên người mình ra chỉ một cái t h á n h quang c h i tâm t h á n h quang c h i tâm không chỉ có có mười phần trăm tỷ lệ chống đối hắc cám ma pháp hơn nữa hoàn khắc đối với vu sư duy trì liên tục thương tổn kỹ năng bạch sắc vi khởi tay tại trần thi giao trên người sử dụng hắc cám chi phối khống chế tứ dây thời gian đón gây thống khổ nguyền rủa cùng ăn mật t ậ t này mới bắt đầu thi triển thống khổ tri thứ nhưng mà nàng nhưng kinh ngạc phát hiện thương tổn nhảy lên chỉ có mấy trăm điểm m trong lúc nàng lần thứ hai sử dụng thống khổ nguyền rủa cùng ăn mòn thuật thì nàng biểu tình trở nên đã sắp đứng lên bởi vì nàng nghe được trạng thái miễn dịch nhắc nhở trần o à n chiến bộ bạch sắc vi thi vi đấu t i phi đổi lại lại ể n năng phương thường còn đứng vũ sư kỹ năng thức phi thạo, đổi lại còn lại thực lực đ u vũ sư tại gặp phải vũ sư dưới tại t phải gặp ì h huống cũng sẽ làm thi ư ơ n đồng động、tác. Trần g tác. t giao biểu hiện ra thoạt nhìn vẫn bị vây bị động chịu đòn nhưng tình thế nhưng hoàn toàn đảo hướng nàng bên này thậm chí liên tinh thần tiên đài cũng không có sử dụng thì bức đối phương vương tha thi đấu trần thi giao tam cuộc tranh tài biểu hiện không quá xuất chúng nhưng nàng nọ sở sở động lòng người ngượng ngùng hình dạng lại làm cho thấy nam tính n o ạ n da hormon kích thích tố cực nhanh tăng lên chiến đấu video rất nhanh bị rộng khắp t r u y ề n ra nàng nọ thuần khiết thiên sứ mục sư hình tượng thật sâu khắc sâu vào vườn địa đảng n o ạ n da trong lòng nàng theo sau viêm phong hoạt động thời gian dài như vậy vốn là t h ì tích lũy một ít danh khí mà hôm nay nhưng là hoàn toàn thoát khỏi viêm phong quan hệ lấy chính mình rụt rè mỹ lệ hình tượng thắng được quảng đại ngoạn gia quý diễn đàn thượng về nàng bại b ộ t có nhiều bay lời trời điểm kích t ấn vào tỷ lệ c ũ n g nước c h ả y giá cả dâng lên mơ hồ có áp quá phía trước vài tên đứng đầu ngoạn gia thế chu tuấn minh xem hết trần thi giao cuối cùng nhất cuộc tranh tài kinh ngạc mà nói thi giao thần thánh mục sư hay sao lợi hại ạ đây còn phải nói giao giao thế nhưng vườn địa đàng duy nhất một gã thần thánh mục sư trần kiệt tự hào mà cười nói nguyễn vô ngân suy xét một hồi nh ngươi phương thức chiến đấu quá mức bị động kỳ thực ngươi có thể lớn mật một ít chủ động xuất thủ không nên mỗi lần cũng chờ đến đối thủ động thủ ngươi mới bắt đầu công kích trần thi giao hơi gật đầu ân ta sẽ từ từ thị t h ứ n g yêu yêu bất đắc dĩ mà cười nói ngươi không biết ta bắt đầu vẫn còn lo lắng nàng có thể hay không bởi vì không dám ra tay mà thua trận thi đấu thi giao là quá t h i ệ n lương từ lam điệu phòng làm việc tổ kiến đến bây giờ nàng vẫn còn là lần đầu tiên công kích người đâu tinh khiết phụ trợ mục sư cái lưới này du lý vẫn tồn tại như vậy đơn thuần hoặc ra nguyễn vô ngân như là nghe được nhất ngạc nhiên sự tình vẻ mặt vô cùng kinh ngạc bất quá nghĩ lại nghĩ đến trần thi giao thường ngày biểu hiện hắn cũng hiểu ít nhiều nguyên nhân trần thi giao tính cách n ư u thuận lại rất sợ sinh trần kiệt lo lắng cho mình mội mội hội trở nên hướng nội cường lôi kéo nàng tiến lam điệu phòng làm việc ngoạn đêm online nàng tính cách thiên sinh thì thích hợp trị liệu mục sư nàng từ trong đáy lòng không muốn tiếp thu chiến đấu thì là gặp phải địch nhân cũng là bị động chịu đòn bất quá đại bộ phận ngoạn gia xem nàng ngày thường đẹp đều sẽ không xuất thủ khi dễ nàng tối đa cũng thì đến gần lấy lòng các loại lần này tham gia trận đấu nàng là hạ rất lớn quyết tâm nàng nghi tại viêm phong trong lòng tranh được một cái lương ấn t ư tốt Ái tình l ự thể thể yêu yêu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi tám viêm phong làm đặc biệt bình ủy tại thi đấu lúc bắt đầu hậu liền đi trước sân thi đấu cùng các khu đại biểu gặp mặt trong sân đấu mang vào tổng hợp lại vẽ tranh công năng có thể song song quan sát nhiều thi đấu lúc này trừ tứ đại võng du công ty mười mấy tên đại lý viên từng khu đều có bốn gã thâm niên chiến đấu kỹ thuật chuyên gia trình diện lâm vân thấy viêm phong xuất hiện lập tức chập trần đi động nhân vòng eo đi tới mỉm cười nói viêm phong tiên sinh ngươi tới được thật đúng giờ chia ra không kém ngươi sẽ không phải là véo đúng giờ giữa qua đây đi đối mặt nàng mang theo t r e o chọc vị đạo quyến rũ miệng cười viêm phong chỉ là t h ả n n h i ê n nói chung kết quyết tái phải đợi thứ năm mới cử hành trước ba ngày đều là tự do q u a n chiến thì là không được chẳng cũng không quan hệ đi lâm vân chạm một cái nhuyễn cái đinh cũng không còn sinh khí nàng là muốn đi muốn cùng viêm phong lôi kéo làm quen nếu đối phương không thích phương thức này nàng cũng biết ý không có tái hay nói dỡn nói thẳng tự do quan chiến kỳ thực cũng là là giao lưu ngươi là chúng ta đặc biệt bình ủy ngày hôm nay còn có rất nhiều thâm niên chiến đấu kỹ thuật chuyên gia ở chỗ này bọn họ đều đối với ngươi cảm thấy phi thường tò mò bất quá muốn là bọn hắn nói cái gì kỳ quái nói hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng lâm vân nói đến đây trên mặt lộ ra vài phần cổ q u á i t h ầ n sắc hạ giọng nói những thứ này chuyên gia phần lớn tại game ôn lại phương diện có vài chục năm đã ngoài nghiên cứu kinh nghiệm trong óc vừa tất cả đều là game ôn lại trình tự cùng chiến đấu kỹ xảo đối với chính mình kỹ thuật đều tự hào rất vừa đ ị a đàng trò chơi hình thức nhiều đều là do bọn họ cung cấp chiến đấu nguyên hình mà ngươi là tự do hình thức đệ nhất nhân thế nhưng đứng khi bọn hắn mặt đối lập nhà tự do hình thức là ngoạn r a bằng vào tự thân ý thức điều khiển thân thể động tác hoàn toàn vứt bỏ trò chơi hình thức chiến đấu kỹ xảo nói một cách khác chính là đối với trò chơi hình thức phủ định viêm phong tại vườn địa đàng nhấc lên tự do hình thức sóng chiều không khác tại chúng tên những thứ này chuyên gia kỹ thuật lòng dạ hơi chút chật hẹp nhân nhất định sẽ đối với hắn có hà khí viêm phong rất sẽ minh bạch trong chuyện này quan hệ hơi gật đầu cảm ơn không k h á c h khí lâm vân nghe được hắn ngữ khí trở nên k h á c h khí trong lòng vui vẻ biết mình hiện tại thắng được hắn chia ra hảo cảm đón dẫn đạo hắn đi hướng hơn mười người đang mặc ngân sắc quần áo lao động trong đám người thanh âm trong sáng nói để ta giới thiệu một chút vị này chính là danh chấn vườn địa đàng thần thoại nhân vật viêm phong đám người kia đại bộ phận đều là trung n i ê n nhân các màu gia loại tộc nhân đều có bọn họ nghe được lâm vân giới thiệu đều ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn về phía viêm phong một ga thân hình cao lớn da đen như mực trung n i ê n nhân lộ ra hai hàng trắng đoán hầm r ă n g nhiệt tình mà hướng viêm phong đi tới vươn tay phải nói xin chào ta là mỹ trởn tự tháp thủ tịch chiến đấu kỹ thuật nhà thiết kế ta xem quá rất nhiều về ngươi chiến đấu video ngươi phương thức chiến đấu quá thần kỳ động tác cấp tốc tư thế phiêu d i ậ n so với ta thiết kế chiến đấu mô hình muốn hoàn mỹ nhiều lắm ta chưa từng có xem qua như vậy đặc sắc chiến đấu thật nếu như ngươi là một gã chiến đấu kỹ thuật nhà thiết kế ta nghĩ khẳng định so với ta muốn xuất sắc châu phi mọi người như vậy nhận thành sao viêm phong thấy đối phương không chút nào làm ra vẻ dáng tươi cười đột nhiên nhớ tới dáng dấp thành thật báo nhân trong lòng nhất thời mọc lên một loại hảo cảm hữu hảo mà nói ngươi nói đùa ta phương thức chiến đấu chỉ thích hợp cá nhân ta đ ư n g đùa g a vị tất có thể thích ứ n g được mỹ trần nhưng nghiêm mà nói ta cũng không nói dỡn ngươi phương thức chiến đấu cho ta rất nhiều linh cảm thật so với ta dĩ vãng hai mươi ba năm nghiên cứu công tác tích lũy tổng đều phải hơn rất nhiều ta hy vọng có thể được ngươi cho phép để cho ta đem ngươi một ít chiến đấu kỹ xảo dung nhập đến tân chức nghiệp tín đồ ở giữa nếu như ngươi đáp ứng nói chúng ta cự tháp nguyện ý đem vườn địa đàng bách khoa làm phía chính phủ tuyên truyền tư liệu cũng cho phép các ngươi tại d a m bi a tư đế đô sóng nhét ma thành lập bán đấu giá chi nhánh ngân hàng viêm phong trong lòng chấn động không nghĩ tới cự tháp dĩ nhiên hướng hắn phao lớn như vậy một cây cành ô liu hắn đang muốn hỏi cụ thể chi tiết lại nghe bên cạnh một gã mũi cao người da trắng hừ lạnh một tiếng. các i loại này hoàn toàn này không ó ngươi h thuật cảm khác、loại、chiến đấu cũng thì ệ đấu cảm cũng các loại n g cự tháp để m ắ t còn chuẩn bi ị lãng phí một c á chuyển chức chức h n g i ệ a tư khu vực giao dịch khiến cho không có khởi sắc nọ r ộ t bán đấu giá cũng là tám lạng nửa cần thì là đánh đến một khối cũng không tốt đến đi đâu cự tháp cùng gió bảo t r ê n lệch quá xa liên quan cự tháp nhà thiết kế ở phía sau người nhà thiết kế trước mặt đều thấp một cái cấp bậc mũi cao người da trắng vốn là tưởng lục nhã viêm phong một phen phát tiết trong lòng hờn rỗi gặp mỹ chẩn đối với viêm phong lấy lỏng trực tiếp bà cự tháp cũng một khối bắn chết trừ gió bảo cùng tinh hà số ít vài tên nhà thiết kế ngoại đại đa số nhà thiết kế đều đối với viêm phong trả lại rất cao đánh giá đại viêm phong cùng với các nhà thiết kế nhận thức xong mỹ trần cười xấu hổ cười nói rằng răng bi a tư hiện trạng có chút không xong tuyên truyền hiệu quả cũng không nếu như hắn tăng khu chủ yếu vẫn còn là vì châu phi cùng châu ước xuất s ắ c nghiệp đoàn quá ít n à y khu vực giao dịch giao dịch cũng chỉ có các ngươi nọ rột một phần tư bất quá chỉ muốn ngươi tại răng bi a tư thành lập bán đấu giá chi nhánh ngân hàng lấy các ngươi đưa vào hoạt động phương thức ta tin tưởng tình huống sẽ có cải thiện lại nói tiếp chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không ngươi tại vườn địa đàng bách hoa thượng đối với z o m bi e a tư ưu đãi quyết sách z o m bi e a tư tiến triển khẳng định còn muốn lạc hậu mấy nhịp chúng ta một mực là cùng với các tam khu bảo trì cân đối tác nỗ lực viêm phong tiên sinh cách nghị của ngươi cùng chúng ta tôn trị cơ bản nhất trí chúng ta hy vọng có thể mượn ngươi tại vườn địa đàng lực ảnh hưởng kéo châu phi cùng châu ước ngoạn gia tính tích cực khiến sở hữu ngoạn gia đều có thể cảm thụ được trò chơi chiến đấu là thú viêm phong có thể cảm giác được hắn cấp thiết nghị cự tháp khai ra điều kiện cũng không t h lắm nói rằng có thể tại dăm bi a tư thành lập bán đấu giá chi nh mỹ trần thấy hắn không có cự tuyệt mừng rỡ trong lòng nói rằng nếu như có thể nói phiền p h ứ c đem ngươi sở hữu chiến đấu kỹ xảo phân giải thành chiến đấu mô hình yếu tố ta sẽ lấy ngươi động tác là nguyên hình tiến hành thiết kế đến lúc đó ngươi chính là trăm nghìn vạn răng bi a tư học tập tấm gương viêm phong l ắ t đầu hắn không biết mỹ trần cụ thể xem qua chính mình cái nào chiến đấu video bởi vậy cũng không nên một lời đáp ứng xuống tới chẳng ra mà nói ta không có khả năng đem sở hữu chiến đấu kỹ xảo phân tích rõ ràng hơn nữa thì là ta toàn bộ giao cho ngươi ngươi cũng chưa chắc có thể thay đổi thành chiến đấu mô hình mỹ trần vẹ mặt kinh ngạc vì sao ta nghiên cứu quá ngươi chiến đấu động tác đội thành chiến đấu mô hình có rất lớn khả thi ta chỉ là thiếu khuyết cụ thể số liệu mà thôi bởi vì vườn địa đàng quy tắc viêm phong bình thản ngôn ngữ dường như trọng hình bom giống như trong đám người nổ vang hơn mười người nhà thiết kế biểu tình đều cực kỳ đặc sắc sẽ mục trừng khẩu nốc sẽ giống như nguyên mục đầu đứng tại nguyên chỗ m ị trần càng giật mình được cầm thiếu chút nữa nga xuống dung g i ọ n nói ngươi biết vườn địa đàng quy tắc viêm phong lơ đỉnh mà nói vị vườn địa đàng quy tắc đều là thành lập tại trò chơi hình thức trên các ngươi sở hữu chiến đấu kỹ xảo thiết kế đều là tại quy tắc hạn định trong phạm vi sáng tạo ra、đến. mà tự do hình thức thể hiện là ngoạn giao ý thức cùng linh trí c h ỉ n h tự như nhau không bị vườn địa đàn g quy tắc ảnh hưởng tường n o ạ n hảo tự do hình thức sẽ buông tha sở hữu trò chơi hình thức nguyên tố lấy phù hợp tự thân động tác phương thức vùi đầu vào chiến đấu ở giữa chú ý linh hoạt đa dạng đồng dạng công kích bất đồng trường hợp cũng có sai lệch quá nhiều mà các ngươi s ở thiết kế chiến đấu mô hình đều có cố định vận động q uy tích không có khả năng chân chính đem người thể động tác phát huy đến mức t ậ p cùng trừ phi ngươi có thể sáng tạo số tròn lấy ước kế chiến đấu mô hình có thể có thể t h o n bù đắp phương diện này trên lệch nghe thế tính nói ở đây sở hữu nhà thiết kế chấn động tâm tình cường bọn họ mỗi người tận sức tại trò chơi hình thức nghiên cứu tương ứng cũng cầm tự do hình thức đã làm tương đối nhưng bởi vì tư duy cực h ạ n tính bọn họ đều không thể t h a m dò hai người bản chất khác biệt mà viêm phong giải thích làm bọn hắn tư duy như bổ đề nghi thức xối nước lên đầu giống như thoang cái trở nên trong sáng thì ra là thế thì ra là thế người là sống chiến đấu mô hình là tử cầm vật chết bọc tại sống trên thân người lại làm sao có thể thoát khỏi giàn buộc vài tên nhà thiết kế giống như phát hiện tân đại lục tự hoan kêu lên mỹ trần trước kia đối với viêm phong khách khí là tán thành hắn tại tự do hình thức biểu hiện kinh người hôm nay nghe hắn điểm ra trò chơi hình thức bản chất cùng tệ đoan mỹ trần từ trong đáy lòng bội p h ụ liên ngự a khi đều trở nên cung k í n h viêm phong tiên sinh ngài có biết hay không ngài lời vừa mới nói nói giá trị chúng ta chỉ là nhà thiết kế không có khả năng giống như ngoạn gia như nhau tự thể nghiệm từng cái chiến đấu mô hình tuyệt đại bộ phân ngoạn gia đều chỉ hội tiếp thu chúng ta chiến đấu mô hình chưa từng có nghĩ tới chính mình khả năng sáng tạo ra tân chiến đấu mô hình sở dĩ chúng ta trên những cơ bản không chiếm được bất luận cái gì tặng lại mà ngài cũng tự do hình thức chiến đấu người phong khoáng l ạ quan ngài đơn giản mà phá vỡ chúng ta thiết kế ngài từng cái lĩnh n g ộ đều là chúng ta vẫn tha thiết ước mơ quý giá xà ý quyển sách mau vào nhập giai đoạn sau cùng rất cảm tạ cho tới nay chi chỉ đi v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bằng hưu chạy trần trồn g nửa năm nếu là không có đại gia chi chỉ đánh máy sẽ trở thành là một loại d i à y vỏ chỗ bình lù nờ chuyện ta mỗi ngày đều phải xem từng cái lời bình ta đều phải nhận thức chăm chú thật không đi tự hỏi mặc kệ khen ngợi kém bình luận ta đều phải vui vẻ tiếp thu hiện tại có một cái không tốt tin tức nói cho đại gia dưới quyển sách thứ hai muốn lên cái tường tạp gạch thì tạp ba làm một gã vít lách ta sẽ tận lực phối hợp trang Này nói mà với ta chương ũ n g là cơ ộ i ta sẽ cố trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi chín viêm phong tại từ tùy hình thức phương diện đích thể ngộ đối với mấy cái này tận sức cho chiến đấu kỳ xảo nghiên cứu đích nhà thiết kế mà nói có hấp dẫn cực lớn lực hắn rất nhanh trở thành chúng nhà thiết kế truy phủng rất đúng giống t h ấ vậy chung quanh đích nhân viên làm việc kinh ngạc không thôi ngay cả k h ô n khéo giỏi giang đích lâm vân đối với hắn cũng xem trọn vài phần lúc trước bạo phong tinh hạ cái kia mấy tên khinh bị viêm phong kỹ thuật tài nghệ đích nhà thiết kế lúc này biểu hiện cũng hết sức đặc sắc đến mức lúc trắng lúc xanh làm bộ như không nhìn rồi lại k ề m nén không được muốn nghe càng nhiều là ý kiến mỹ trần đối với viêm phong vô cùng nhiệt tình hắn cũng là nhà thiết kế t r o người n g được lợi lớn nhất trong lòng rất nhiều khốn hoặc đã lâu đích vấn đề đều chiếm được giải đáp nghĩ tới đây lần tham gia thi đấu thể thao tranh tài bình ủy đích mục đích khuôn mặt thành thần nói viêm phong tiên sinh không biết ta mới vừa rồi đích đề nghị ngại là hay không chuẩn bị tiếp nhận viêm phong trầm ngâm một hồi trinh trọng nói ta mới vừa nói quá tự do hình thức đích chiến đấu k ỳ xảo làm ngôi tên n o ạ n gia lượng thân mà định ra đích đặc thù tài nghệ bất quá ta có thể vì ngươi cung cấp thích hợp trò chơi hình thức đích chiến đấu k ỳ xảo bao gồm các loại vũ khí đích sử dụng m ị trần ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói ngươi là nói ngươi biết sử dụng các loại vũ khí viêm phong khe khẽ b ư ớ c c ằ m v ừ a t i ệ u đàng trước mặt tồn tại đích vũ khí cũng không có vấn đề gì ta chỉ là tương đối am hiểu trùy thủ cùng trường kiếm loại này đích vũ khí mà thôi trung quốc võ học tri đạo dạy nhất pháp thông vạn pháp thông viêm phong ở minh viêm tổ chức đặc h ứ n trong quá trình tiếp xúc qua hàng trăm đích các loại vũ khí cơ hồ đến trong tay sự vật tấn thành lợi khí chẳng qua là thời gian có hạn hắn không thể nào làm được mỗi một chủng vũ khí đều luyện đến kỹ càng đích trình độ cái k i a lá chăn kiếm đâu ta là nói song cầm t h u á t kiếm m ị trần ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn viêm phong tên tia mũi cao đích bạch nhân ánh mắt khinh thường đánh giá viêm phong đích khôi giáp thân hình chê c ư ờ i nói m ị t r ầ n ngươi làm lá c h ă n kiếm là g i ớ i sao tại từ tùy hình thức song cầm t h u á t kiếm coi như là chúng ta mục tu đ ố n g nhiên lực lượng mạnh nhất ngoạn ra đều làm không được bằng hắn cái này thân thể sợ rằng cầm đều cầm không được sao là ta yêu cầu thật là quả đáng nếu như không cách nào thích ứ n g cũng không sao m viêm phong chưa bao giờ có để ý tới không có chút nào h uy hiếp lực đích con rệm thản như nói ta không có cầm qua lá c h ắ n kiếm không biết sức nặng đạt tới trình độ nào muốn thử q u a mới có thể xác định như vậy phải không chỗ này của ta bị một cặp lá c h ắ n kiếm ngươi không ngại thử một chút mỹ trần thấy t h ầ n sắc hắn tràn đầy tự tin xoay người để cho cự tháp đích nhân viên làm việc lấy tới một đôi ngoại hình chiều dài cùng viêm phong băng viêm xong nhận tương đối đích phát sáng ngân lá c h ắ n kiếm còn lại nhà thiết kế thấy mỹ trần thế nhưng phải ở chỗ này thử lá t r ắ n kiếm đều rời khỏi một khối vô ích bảo trì ngắm nhìn tư thái mọi người trong mắt đều rất mong đợi tên này hành động vườn địa đàng đích thần thoại nhân vật có thể hay không sử dụng hai mặt lá c h ắ n kiếm tình hình bây giờ đã ở ngoài dữ liệu viêm phong trên người hàm kim lượng rõ ràng cao như vậy nhìn tới công ty chú ý hắn là có đạo lý lâm vân hai tay bao ngực đứng ở a lưới mấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng bên cạnh nụ cười vẫn còn mang mấy phần quyến rũ nụ cười lẩm bẩm hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào lúc này phía sau nàng chuyển tới một gà tu hoa sám trắng nhưng khí sắc hồng nhuận đích cao gầy lao giả đeo hai tay chậm rãi đi tới nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạ khe khé thi lê nói nhạc đại sư ngài đã tới ta cũng vậy tò mò muốn gặp thấy cái này thần thần bí bí thanh thiếu niên cao gầy lão giả trên mặt treo bình thản đích nụ cười ánh mắt nhưng sắc bén nhìn trong sân viêm phóng phất phất tay ý bảo lâm vân không nên rồi hay nói lâm vân đối với cao gầy lão giả cực kỳ kính trọng vớt cằm để trò qua một bên lúc này viêm phong ở trước mắt bao người đi tới dựng đứng trên mặt đất đích hai mặt lá chắn kiếm bên cạnh đứng lại tư thế hai tay chia ra bắt được hai mặt lá chắn trong kiếm chắc đích tay đem thử nói một chút cũng là vẫn không n ú c trong bụng thất kinh rõ ràng như vậy trầm trọng hai mặt lá chắ các ngang mặt cũng có hơn nửa thước chiều rộng nếu là trên thực tế đích s ắ t cứng tài liệu nói ít cũng hơn trăm cân dễ dàng không cách nào nhắc tới tên t i ê u mũi cao đích bạch nhân thấy thế cười nhạo nói ngươi nếu là làm động đậy đà điệu đều có thể bay lên trời rồi t r u n g quanh đích nhà thiết kế cùng nhân viên làm việc ghé mắt trước liếc hắn một cái chỉ cảm thấy cái tia cao cao ngẩng đích l ô mùi ác tâm vô cùng rồi rít hướng bên cạnh dịch mấy bước nếu không phải kiên kỵ hắn ở bạo phong đích địa vị sợ r ằ n g sớm có người đứng ra châm trọc một phen mỹ trần nhưng mỉm cười nói viêm phong tiên sinh đây là cỡ chung lá chắn kiếm, lá chắn kiếm cái nhẹ mười phần trăm nếu là cảm thấy trọng có thể đổi dùng nhẹ hình lá chắn kiếm thử một chút cơ chung lá chắn kiếm còn lại nhà thiết kế đều lấy làm kinh hãi bọn họ đối với lá chắn kiếm nhưng không xa lạ gì coi như là nhẹ hình lá chắn kiếm cũng t ỷ trọng kiếm phụ gia đích sức nặng hạn chế cao một nửa mà cơ chung lá chắn kiếm tuyệt đối là trọng kiếm đích gấp hai cái này gấp đôi đích tranh l ệ n h nhưng là thân thể cực hạn không thể vượt qua đích hồng c ầ u tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy vườn địa đàng cho tới bây giờ song cẩn thận kiếm đích ngoạn ra cũng là ít ỏi mấy mà thôi sức nặng không là vấn đề viêm phong tụy ý đắp một tiếng hai cánh tay khe kh hắn rõ ràng nhắc tới rồi tất cả nhà thiết kế trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc song hơn rung động đích một màn xuất hiện chỉ thấy viêm phong thân thể nghiêng về phía trước kéo hai mặt lá chắn kiếm hướng sân đấu ven đích một cái sắt cứng tượng người chạy đi tốc độ càng lúc càng nhanh vọt tới tượng người trước mặt thân hình trợn một đ ữ mượn còn tính hai mặt lá chắn kiếm lấy cương m a n h s u thế phi đâm ra trực tiếp đem sắt cứng tượng người lồng ngực xuyên thủng mà trên số liệu biểu hiện đích xếp thương tổn rõ ràng là năm vị tính ra thế sông đi tẫn viêm phong thuận thế huy động hai cánh tay lấy đại độ cung đích chiêu thức triển khai nhanh chóng công kích thuận p á c h vung chạm xoay người tr chiêu thức hoàn toàn theo lá chắn kiếm sức nặng đích quán tính mà đi chẳng qua là dùng lực cánh tay kéo lá chắn kiếm khiến cho thế công hơn lộ vẻ bén ọ n thoạt nhìn giống như là tay cầm lá chắn kiếm ở chỉ có nhảy múa tư thái tràn đầy phối hợp đích nghệ thuật vẻ đẹp làm người t a không nhịn được tuyệt vời của ta thượng đế hắn rõ ràng thật có thể đủ s o n g cầm cỡ chung lá chắn kiếm cái này là loại người có thể đạt tới cực hạ sao tại chỗ mười mấy nhà v ẽ t kiểu nổi tiếng tất cả đều trận mắt hốc mồm vườn địa đàng cho chơi hình thức không cho phép song cầm t h u ấ n kiếm bọn họ dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được viêm phong hiện tại sử dụng chính là tự do hình thức hơn nữa công kích phương thức so với bọn hắn thiết kế đích chiến đấu mô hình cũng muốn đặc sắc chơi ạ động tác của hắn thật sự quá hoà mỹ mỹ trần ánh mắt sáng quắc ngó chừng không ngừng công kích sắt cứng tượng người đích viêm phòng hai tay khe run ở bắt đầu thời điểm hắn cũng đã để cho cự tháp nhân viên làm việc mở ra hình ảnh ghi chép chức năng vừa nghĩ có thể được đến song cầm t h u ấ n kiếm đích toàn diện chi tiết hắn tâm tình lập tức trở nên kích động lên nội lực kỹ cảng độ tính cực cao là khối luyện võ đích tuyệt hào bại ho trên mặt lộ ra vẻ tán thành lâm vân trong lòng k h ẽ động hiếu kỳ nói viêm phong như thế ưu tú chẳng lẽ nhạc đại sư tính toán thu hắn làm đồ đệ cao gầy lão g i ả bất t r í khả p h ụ ha h a thầy cho dạy chính là duyên p ậ n không phải là thiên phú cao thấp là có thể quyết định viêm phong trong tay đích hai mặt lá c h ắ n kiếm thuộc tính c h ồ n g đích lực công kích đã không thể so với hắn băng viêm song nhận sai mà cỡ chung lá c h ắ n kiếm còn có hai mươi trọng lực công kích ra thành mặc dù là đều đánh nhưng đánh vào sắt cứng tượng người trên người mỗi lần cũng là năm sáu ngàn thương tổn ngắn ngủn một phút đồng hồ ghi chép vốn thương tổn đã vượt qua năm mươi vạn v i ê m phong đem là chăn kiếm quán tính kéo đích phách tiểu gọt tiểu xoay người chạm tiểu phát huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn một lúc lâu mới dừng lại quá tuyệt vời xinh đẹp đích thế công sân đấu vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ mọi người cho là hắn chuẩn bị thu tay lại đều không hẹn mà cùng hướng hắn đi tới song lại thấy hắn hai cánh tay cũng cho bụng chắc đều nói lá chăn kiếm làm s o n g đâm hình dáng nhất thời cảm thấy tò mò làm sao ra g i ấ u tay thay đổi v i ê m phong lần đầu tiên sử dụng nặng như vậy đích vũ khí trong lòng cũng bị được kích khởi mấy phần xúc động muốn nhìn một chút tự mình đến tột cùng có thể đem là chăn kiếm phát huy đến loại trình độ nào. hoàn toàn đã tự mình đang ở trong sân đấu hắn không hề nữa dựa vào quán tính huy động lá chắn kiếm mà là bằng vào tự thân đích lực cánh tay sức e o cùng lực chân mạnh mẽ thay đổi lá chắn kiếm đi đến thế độ cung trận thu nhỏ lại chiêu thức ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng bén h ọ n lúc trước hắn tựa như trời xanh đích kiếm vũ người mà nhưng bây giờ càng giống tràn đầy hết u y tính đích kẻ giết chóc mỗi nhất kích đều là như thế cân g mánh tinh chuẩn điểm rơi toàn là nhân thể đích bộ vị yếu hại thật là lợi hại đích sát chiêu hơn nữa ngay cả chiêu hình dạng cũng không có cao gầy lão giả chân mày cũng là vừa nhữ viêm phong đích biểu hiện tựa hồ vượt x Không không kết kích, chiêu hình dạng, tức là không thuận theo kết cấu đích công dạng có tức cấu i ê là v mấy phong phát chỉ nghị thử một chút lá chắn kiếm đích lực, tự nhiên không biết sử dụng trên kiếm của mình, chẳng qua là bằng cảm giác phát huy. vốn dụng trên bằng giác lực, của cảm là lá là một tự biết sử kiếm kiếm kiếm uy qua phút đồng hồ sau hắn rốt c ụ c ngừng lại đi trở về trong đám người đem hai mặt lá chắn kiếm c ắ m trên mặt rất đối với mỹ trần nói l á chắn kiếm so với bình thường trường kiếm muốn nặng nhiều lắm ở tốc độ phương diện rất khó phát huy đến mức tận cùng mỹ trần v ẹ mặt kích động nhớ tới viêm phong lúc trước nói câu kia sức nặng không là vấn đề trong lòng một trận cảm khái nói viêm phong tiên sinh lực lượng kinh ờ i Ta người h cho ĩ d nghĩ n vì tán bị á tư sáng tạo cao phòng cao tấn công đích nghề nghiệp song cầm đại kiếm cùng trọng kiếm đích ngoạn da sẽ có thêm vào thuộc tính gia thành mà l a chắn kiếm đích thuộc tính còn đang trọng trên thân kiếm quan trọng nhất là lá chắn kiếm có phòng ngự lá chắn tương đối đích đón đ ỡ cùng phòng ngự thuộc tính hai mặt lá chắn kiếm ý nghĩa có gấp đôi đích phòng ngự hiệu quả vô luận là sức bật vẫn là lực phòng ngự đều tuyệt đối ở lá chắn chiến sĩ cùng cùng chiến sĩ phía trên k i a ưu thế rõ ràng nếu thật có ngoạn gia có thể đạt tới điều kiện như vậy sợ giang liên có, có gì không thể chiến sĩ tín đồ song cầm thuận kiếm đã xin thành công vượn địa đàng quy tắc trên cũng là có thể hiện chỉ cần n g o n gia lực lượng đạt tới trình độ nhất định liền có thể song cầm thuận kiếm tên tia mũi cao bạch nhân nghe được song cầm thuận kiếm đã xin thành công biết chuyện này khó với thay đổi thử l ệ n h một tiếng nói cho dù x i n thành công thì thế nào sợ rằng muốn đạt tới trang bị hai mặt lá chắn kiếm đích điều kiện cũng không thấp sao ta cũng không tin các ngươi tán bị á tư ngoạn gia đích thể chất có thể mạnh đến nổi quá chúng ta mục tù đ ỗ n g nhiên châu phi cùng áo châu quốc gia đích thân thể con người chất nghiêng về nhanh nhẹn xa không bằng châu mỹ quốc gia đích thân thể người khỏe mạnh ở lực lượng phương diện quả thật thua một bậc mỹ trần rất rõ ràng điểm này cũng không cãi cọ xoay người đối với viêm phong nói viêm phong tiên sinh nếu như có thể mà nói ở thi đấu thể thao sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta cự tháp đại biểu chính thức cùng ngài ký kết hợp tác hiệp nghị ngài thấy thế nào còn lại nhà thiết kế nghe vậy đều một trận lúng túng bọn họ tự nhiên nhìn ra được viêm phong chiến đấu trên kỹ sao đích giá trị nhưng bạo phong cùng tinh hà cũng có riêng của mình đích lập trường không thể nào giống như cự tháp như vậy cung cấp hậu đ á i đích điều kiện lúc này lâm vân lại đột nhiên nghiêm nghị nói mỹ trần tiên sinh thỉnh không nên quên thân phận của mình viêm phong tiên sinh là chúng ta đại lý quận trong vực đích ngoạn r a ngươi nhảy qua khu vực hợp tác có hay không hẳn là trước chưng cầu chúng ta á lưới đích đồng ý mỹ trần nghĩa tránh từ nghiêm nói viêm phong tiên sinh là các ngươi quận trong vực đích ngoạn g a không giả nhưng hắn chẳng qua là hướng chúng ta cung cấp chiến đấu kỳ xảo mà chúng ta sợ cung cấp đích cũng là căn cứ vào cự tháp tự thân tư chất nguyên đối với các ngươi á lưới không có trực tiếp ảnh hưởng húng chi cho dù chúng ta nói lên rời đi trận doanh muốn mời chỉ cần viêm phong tiên sinh đồng ý các ngươi á lưới cũng không quyền phản đối sao ngươi lâm v â n biết mình trung động lập tức đổi tư thái mỹ trần tiên sinh nói xong có lý nhưng ngươi đừng quên rồi á lưới đối với quận trong vực đích ngoạn g i a giữ lại có ưu tiên hợp tác đích quyền lợi ngươi có phải hay không hẳn là h ỏ i trước hỏi chúng ta đại lý ý kiến mỹ trần nhưng không nóng này bình tĩnh nói vậy thì xem các ngươi á lưới cung cấp như thế nào đích điều kiện rồi cái này cuối cùng đích quyền quyết định còn đang viêm phong tiên sinh trong tay nhìn mỹ t r â n cùng lâm vân vì viêm phong tranh luận bạo phong cùng tinh hà đích nhà thiết kế nhóm một trận bất đắc dĩ bọn họ cũng rất nghĩ s ắ p một ước nhưng là không có hợp lý đích danh mục viêm phong rất coi trọng tán bị á tư đích thị trường hơn nữa hắn là nói ra tất tiến đích người nếu đáp ứng đối phương t i ể u sẽ không dễ dàng đổi ý đối với lâm vân nói c ự tháp đích hợp tác ta đã đón nhận nếu như tương lai á lưới có cái gì cần ta cũng vậy nguyện ý phối hợp hắn sẽ không bỏ qua cái này hợp tung liên hoành đích cơ hội thật tốt bất quá ở ngoài mặt vẫn không thể để cho á lưới quá khó nhìn giữ lại nhất định đích hạ độ vẫn là phải tu. điểm này hắn đắn đo rất khá a lưới trước mắt không có chuyển chức nghề nghiệp xuất hiện tạm thời không cần đại lượng có sáng ý tính đích chiến đấu mô hình hơn nữa cũng không thể có thể cung cấp hậu đ á i đích điều kiện dù sao phòng đấu giá đã tại na là đặc thành hình lâm vân cũng chỉ làm u ố n vì a lưới tranh được quyền chủ động nghe viêm phong nói như vậy nàng đối với nghiêm mưu cũng có giao đ á i mỉm cười nói nếu viêm phong tiên sinh nói như vậy ta đại biểu a lưới trước đã cảm ơn nếu là a lưới có cái gì an bài hy vọng đến lúc đó viêm phong tiên sinh không muốn h ự tuyệt cho phải cái này dĩ nhiên viêm phong báo lấy cười một tiếng tiếp theo ánh mắt rơi vào bên cạnh đích cao gậy lao giả trên người tâm thần chấn động lao giả trước mắt nhìn như bình bình không có gì lạ cũng là trong hơi th liễm đại không tầm thường thái độ cung kính nói không biết vị lao tiên sinh này s ư n g hô như thế nào cao g ầ y lão giả đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng bình thản cười nói gọi ta nhạc lao là tốt rồi nguyện lão viêm phong trong bụng kinh ngạc cảm tình hắn là r i ắ t tơ hồng đích bất quá hắn từ sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra chẳng qua là mặc nhiên nhìn về lâm vân lâm vân hội ý t r i n h trọng giới thiệu nói nhạc đại sư là a lưới chiến đấu võ thuật chỉ đạo nhạc chí minh tiên sinh đích thụ nghiệp tân sư ở trung quốc võ thuật giới địa vị phi phạm nói vậy viêm phong tiên sinh cũng đã được nghe nói sa viêm phong sửng sốt không biết như thế nào đáp lại hắn tập võ không giả nhưng từ trước đến giờ không chú ý trung quốc ngoài mặt đích võ thuật giới cao gầy láo giả ở võ thuật giới đích danh khí cao tới đâu hắn như thế nào lại biết cao gầy láo giả từ viêm phong đích ánh mắt nhìn ra đầu mối càng thêm khẳng định của mình phỏng đoán nói tiểu tử người thân kiêm hai môn t u y ệ t kỹ nói vậy tôn sư thực lực kỹ càng có thể hay không báo cho m ộ t hai viêm phong trong lòng lại là chấn động ánh mắt ngưng lại biết hắn nghĩ rõ thắng biết võ học của mình xuất xứ thuận miệng đáp ta chỉ là học hai năm gia lông võ công mà thôi sư phụ thực lực như thế nào cũng là không biết cao gầy láo giả biết hắn ở đầy đàn tự mình cũng không tức giận dù sao cổ võ lĩnh vực c h u y ệ n tình cũng là thần thần bị bí rất ít người sẽ ở người xa lạ trước mặt nhắc tới hơn nữa còn có ngoại giới người đang chẳng thản nhiên nói ta cảm thấy giống như ngươi rất hợp duyên chúng ta một mình hàn huyên một chút như thế nào lâm vân trong lòng mặc dù hiếu kỳ cao g ầ y l á o giả muốn cùng viêm phong hàn huyên những thứ gì nhưng biết mình quyết định nghe không được biết điều đưa tay chỉ hướng sân đấu bên trong đích một chỗ phòng nghỉ ngơi cung kính nói không ngại đến cái kia đang lúc tính thất ngồi một chút sẽ không có người q u ấ y dày đến nhạc đại sư cùng viêm phong tiên sinh m ị trần tiên sinh p h i ê n thoái ngươi chuẩn bị chiến đấu biểu diễn tương ứng đích vũ khí ta sẽ rút thời gian hoàn thành các loại vũ khí đích chiến đấu biểu diễn sau này có chuyện gì có thể tìm sinh mệnh chi thành đấu giá chi nhánh ngân hàng đích nhân viên làm việc viêm phong giao đai s o n g tiếp theo theo cao gầy lão giả đi vào phòng nghỉ ngơi cao gầy lão giả nhưng thật ra sảng khoái người nói thẳng tiểu tử nơi này cái có hai người chúng ta người nói đi ngươi là của gia tộc nào nhìn thấy trường bối lúc đầu đem mũ giáp bỏ xuống đây đi ta bởi vì không muốn làm cho người ta biết thân phận cho nên mới mang mũ giáp hy vọng tiền bối không nên làm khó viêm phong bất, bất khán nói càng là có chân t à i t h ư ợ học đích nhân tính cách càng cao kiêu ngạo cao gầy lão giả từ sẽ không cùng hắn so đo chẳng qua là làm bộ như bất mãn nói ở cổ võ giới trung còn không có ai dám nói chuyện với ta như vậy ngươi cũng là người thứ nhất ngươi đã không chịu nói vậy hãy để cho ta tới sai sai nghe đối phương đích khẩu khí là tựa hồ là cổ võ trong lĩnh vực rất rất giỏi đích người viêm phong trong lòng một chút trở nên nghiêm trọng chỉ nghe cao gầy lão giả tiếp tục nói ở trung quốc viêm thị ta còn chưa từng thấy qua hẳn là lấy toan tính viêm hoàng tử tôn sao Chí vĩnh phong biết rõ cao g ầ y láo giả là đoán chừng kích tự mình cũng nhìn không được nữa trong lòng tức giận cả giận nói lao đầu ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn những thứ gì ta dùng là là thu ra tuyệt kỷ không giả nhưng ta cũng không phải là thu ra người hắn tuy có nghĩ thầm dầu diếm nhưng biết tại chính thức đích cổ vũ tông sư trước mặt cho dù hơi chút thi triển một chút võ công cũng có thể bị được nhìn ra sơ hở bất quá hắn không muốn giả mạo thu ra sau nhận thức người khác tổ tông cao gầy lão giả chân mày cao lại hiếu kỳ nói cổ võ giới người trong từ trước đến giờ đối với mình nhà đích võ học thị như chân bảo ngươi vừa không phải là thu ra người là một gì có thể học được thu ra tuyệt kỷ nếu như ngươi có thể biểu diễn một bộ tinh diệu đích kiếm chiêu cùng thân pháp ngươi tựu sẽ biết ta là gì có thể học được thu ra tuyệt kỷ viêm phong biến hướng cự tuyệt đối phương đích vấn đề ở cổ võ trong lĩnh vực tinh diệu đích vũ kỹ đều thuộc về mỗi cái cổ võ giả đích bí mật dễ dàng sẽ không k ỳ nhân trừ phi đến nguy hiểm trước mắt mới có thể toàn lực thi triển Xong, cao gầy láo giả đích trả lời lại làm cho viêm phong cho so kinh hãi. Tốt, ta liền diễn một bộ kiếm ủng cho ngươi、xem. tinh diệu không thể nói, không thể、so、với thu ra vô ảnh kiếm ủng sai là được. Chương trình ủng hộ thương Tàng gầy giả đích được. của ta ra sai lấy lời lại làm làm là viêm hãi, kiếm diệu với kiếm hiệu Việt trả thể thể thu hộ tốt, một xem, vô kỹ kỹ bộ chẳng qua là diễn luyện một bộ kiếm kỹ mà thôi bản thân ta muốn nhìn ngươi một chút l ĩ n h nộ có hay không thật cao đến đã gặp qua là không quyết được d u n g hợp quán thông đích trình độ nhưng chỗ này quá nhỏ ngươi khác chọn một khối không người nào đích đất trống địa phương tiểu viêm phong nhìn chung quanh một vòng cái này phòng nghỉ ngơi chỗ trống cũng có gần trăm thước vông theo lý thuyết diễn luyện kiếm kỹ dư giả bất quá nếu cao gầy mới người nói như vậy hạn tiện tay triển khai sân đấu chức năng đem phòng nghỉ ngơi đích cái bản trên hồi cũng đem không gian mở rộng gấp mấy lần như vậy đủ chưa cao gầy lão giả hài lòng gật gật đầu vườn địa đàng còn có tốt như vậy n ơ i khó trách cổ võ giới nhiều năm như vậy người tuổi trẻ thích đi vào tiểu tử mượn kiếm của n g ư ơ i dùng một chút thấy viêm phong tiện tay lấy ra hai cây dài ngắn vừa phải đích một kiếm cao gầy lão giả tán thành nói xem ra ngươi đang ở đây trong trò chơi cũng không quên luyện tập vừa có tập vũ thiên phú vừa chăm chỉ khó trách ngươi còn nhỏ tuổi thì thực lực không tầm thường cao gầy lão giả nhận lấy một thanh một kiếm chậm rãi đi về phía trong sân dàn m u i trước mặt cho đột nhiên thu liễm nhiều vài phần ra vẻ đạo mạo mơ hồ thể hiện ra võ học đại tổng sư đích phong phạm thanh âm cũng trở nên hùng hồn có lực coi trọng rồi ta kế tiếp diễn luyện chính là nhạc gia ki chỉ thấy cao gầy lão giả đem một kiếm dơ cao khỏi đ ỉ n h tiếp theo phút c h ố c hướng viêm phong chỗ ở đích mặt bên chém tới bên hông cùng trên cái khay cũng tùy theo chầm xuống kiếm chiêu nhìn như bình bình vô kia lựa đạo cũng là l a n g lệ cường sức lực h ả o cương mánh đích chiêu thức viêm phong rõ ràng cảm giác được một cổ kình phong tập mặt mà đến dường như muốn đem bản thân chém thành hai khúc riêng là một chiêu này liền để cho hắn tâm thần căng thẳng nhưng sau đó vừa nổi lên nghi ngờ nhưng loại trực tiếp đích chiêu thức chém chúng đối thủ sao cao gầy lão giả thức mở đầu thoáng qua một cái một kiếm tà tà c h i n trọn gầy đích thân ảnh ở trên đất chống thật giống như xông vào thiên quân vạn mã đích trận địa địch chung chém giết bình thường cùng vô ảnh kiếm kỹ đích linh động quỷ dị ngược lại cao gầy lão giả thi triển đích kiếm chiêu không cầu tốc độ càng không có nửa phần xào kình đâm thẳng thuật thách x o a y chạm l ự c đạo cân g mánh nhiều chiêu tiến thủ khai sơn đ và nhạc viêm phong trong lòng nghi ngờ rất nhanh bị được khiếp sợ thay thế được bởi vì hắn thấy cao gầy lão giả đơn giản đích kiếm chiêu chung rõ ràng ẩn chứa tinh diệu đích thân pháp ánh mắt hắn thật chặt nó chừng cao gầy lão giả đích kiếm chiêu sợ bỏ qua một chi tiết âm thầm cảm thán trung quốc võng nhưng cũng bén nhọn dị thường cùng vô ảnh kiếm kỹ so sánh với không kém chút nào bất quá cần nội lực thâm hậu chống đỡ, lấy tu vi của ta sợ rằng không cách nào phát huy kiếm chiêu đích uy lực gãy nhạc kiếm kỹ trong vòng lực làm căn cơ tất cả chiêu thức cũng là từ chính diện đột phá từ không lối bước hợp lực dồn thắng kiếm chiêu t r u n g bao hàm hạo nhiên chính khí nhìn nhưng ố c kỳ thực này đây bất biến ứng và biến cho dù địch nhân như thế nào sử dụng xảo kình l ử a gạt chiêu cũng không cách nào dung chuyển lựa phần viêm phong thấy vậy chốc lát mơ hồ hiệu trong đó tinh túy làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định càng là đơn giản trực tiếp đích chiêu thức càng có thể phát huy uy tất cả hoa chiêu cũng không có đất r ụ n g võ như vậy cũng tốt so sánh với một cái khôi ngô đổ mồ hôi chống lại một cái ba tuổi đứa trẻ phải dùng tới sử dụng kỳ xào sao cao g ầ y lão giả thân ảnh đi khắp hưu từ thất hơn phân nửa góc nửa khắc đồng hồ sau mới ngừng lại được hãn sở thi triển đích gãy nhạc kiếm kỹ chiêu thức chỉ có vô ảnh kiếm kỹ đích một nửa nhưng kết hợp thân pháp đủ để cùng vô ảnh kiếm kỹ sánh ngang cho dù là gặp vây công cũng có thể ứng đối tự nhiên cái này gãy nhạc kiếm kỹ là chiêu thức đơn giản thích hợp rèn luyện thân thể gân cốt ta nhạc gia đệ tử người người cũng muốn luyện tập nhưng muốn chân chính thông h i ể u đạo lý cũng một chuyện dễ cho dù thiên phú cao tới đâu đích đệ tử cũng muốn mấy năm đích khổ tu như thế nào ngươi học được mấy thành cao gầy lão giả vừa nói đem một kiếm đưa trả cho viêm p h o n g ánh mắt mong đợi nhìn người sau viêm p h o n g trong lòng k h ẽ động biết cao gầy lão giả ở thử dò xét nội lực của mình có hay không đạt tới phát huy gãy nhạc kiếm kỹ uy lực đích yêu cầu bất quá cao gầy lão giả rõ ràng cho thấy đem hắn đêm đó bối đ ố i lãi nếu quan sát đến như thế tinh diệu đích kiếm kỹ hơi thẻ phơi bày một ít bản lĩnh cũng không sao nói tiền bối ngươi thi triển đích bộ này kiếm kỹ quả thật không thua cho vô ảnh kiếm kỹ nhưng cần nội lực thâm hậu mới có thể vận dụng tự nhiên ta hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy năm thành đích u y lực người bên cạnh nếu là nói như vậy cao gầy lão giả khẳng định cho rằng là lỗ mảng đích trả lời nhưng hắn nhìn viêm phong ánh mắt chân thật trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi nam thành nội công của ngươi quả nhiên đạt đến đại thành c h i cảnh miễn cưỡng có thể thi triển gãy nhạc kiếm kỹ là được bất quá nếu đáp ứng tiền bối đích yêu cầu ta đây tự nêu xấu viêm phong vừa nói đi về phía trong sân lại không phải bắt chước cao gầy lão giả mới vừa rồi thi triển đích t ứ c mở đầu mà là lập tức mộc kiế ừ cao gầy lão giả chân mày cao lại trong bụng phát lên một đoàn nghi ngờ chỉ thấy viêm phong bên hông dưới bàn chìm nắm một kiếm đích tay cánh tay khe khẽ sau lui tiếp theo ngựa lực chân sức keo cùng lực cánh tay về phía trước đâm thẳng đạm kim giáp giáp tùy theo phát ra tranh đích một tiếng vang nhỏ không khí cũng phát sinh rất nhỏ chấn động một chiêu sau khi viêm phong thân hình bắt đầu b ư ớ đầu hắn dắt nhớ cao gầy lão giả thi triển đích thân pháp bất quá nhưng ở trong đó trộn lẫn vào vô ảnh quyết đích tật phong bộ pháp lấy đền bù nội lực chưa đầy không cách nào phát huy đánh sâu vào lực nội lực chưa đầy nhưng ngựa toàn thân lực lượng lấy phát huy kiếm chiêu đích uy lực lớ làm như vậy mặc dù sẽ để cho thân pháp xuất hiện sơ hở nhưng là có thể lấy nơi miễn cưỡng đạt tới sáu bảy thành bất quá gãy nhạc kiếm kỹ cũng không phải là bình thường kiếm kỹ chỉ cần nội lực đầy đủ đánh lui mười mấy tên cổ võ cao thủ cũng không nói chơi không biết đứa nhỏ này có thể hay không làm được cao gầy lão giả ánh mắt sáng khắc phản phất thấy một viên lương tài mỹ ngọc đợi đến viêm phong t h u kiếm cao gầy lão giả không nhịn được vỗ tay kêu lên hảo không nghĩ tới n g ư ơ i ngộ tính cao như vậy hơn nữa đã gặp qua là không quên được người đã nắm giữ g ã nhạc kiếm kỹ tất cả chiêu thức cùng thân pháp khó trách ngươi không phải là thu gia đệ tử lại có thể học được vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết thì ra là như vậy bất quá ngươi mới vừa rồi diễn luyện đích chiêu thức chung vẫn co mưu lợi nơi bất quá đây cũng là bản thân mình thân nội lực chưa đầy bố trí chờ tương lai ngươi nội công tu vi đạt tới tông sư cảnh giới liền không cần nữa trộn lẫn những vật khác đa tạ tiền bối chỉ giáo viêm phong cung kính thi cái lễ cao gầy lão giả thấy hắn không có tiến thêm một bước yêu cầu hiếu kỳ nói làm sao ngươi nếu học xong gãy n h ạ kiếm kỹ đích chiêu thức cùng thân pháp nên biết bộ này kiếm kỹ chính là giá trị chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được kiếm quyết sao viêm phong lại nói cổ võ giới đích người từ trước đến giờ đối với mình nhà võ học cực kỳ quý trọng hôm nay có thể được thấy một bộ như thế tinh diệu đích kiếm kỹ ta đã đủ hài lòng không dám có nữa sở cầu hơn nữa ta tự thân thể chất cương manh chưa đầy không cách nào đem g ậ y nhà kiếm kỹ phát huy đến mức t ậ n cùng vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết ngược lại thích hợp hơn ta cao gầy lão giả khẽ lắc đầu nếu không ngươi bây giờ còn trẻ tuổi gân cốt mặc dù đã định hình nhưng thể chất nhưng có thể thay đổi hơn nữa chỉ cần nội công đủ mạnh vừa có cái gì vũ kỹ là không thể vận dụng đây này viêm phong cảm thấy vô cùng có đạo lý cao gầy lão giả bề ngoài thoạt nhìn so với mình còn muốn gầy gò lại có thể đem g ậ y nhà kiếm kỹ phát huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn tự nhiên là nội công tâm h hậu bố trí gật đầu nói tiền bối lời của ta nhớ k ỹ rồi bất quá tham thì thâm ta còn là trước đem tự thân vũ k ỹ luyện hảo rồi hay nói cao gầy lão giả kinh ngạc nói nghe ngươi nói như vậy bản thân ta thật tò mò bản thân mình nhà đích võ học như thế nào tiểu tử có thể hay không diễn luyện một chút viêm phong cười xấu hổ cười cũng không có dầu diếm ta cũng không phải là cổ võ giới người trong chẳng qua là hai năm trước bị được sư phụ cứu hắn truyền thụ ta hôn nguyên công cùng một chút thô t h i ệ n đích kiếm ký cùng thân pháp mà thôi nói về cái này vô ảnh kiếm ký là ta đã thấy đích tối tinh diệu đích võ học cho nên t i ể u tu luyện hắn tử sẽ không nhắc tới dùng vô ảnh quyết học cấp tốc phương pháp cùng tiểu tiến h đổi được vô ảnh kiếm bí quyết càng sẽ không nhắc tới viêm lao đầu cùng thu gia đích sâu xa cao gầy lão giả nghe vậy cũng là rất là ngạc nhiên và lần không nghĩ tới như thế kinh tài tuyệt diễm đích thanh niên rõ ràng không phải là cổ võ thế ra trong đích đệ tử hắn đột nhiên nhớ tới lâm vân lúc trước nói đích về thu đồ đệ đích cười dân ó i trong lòng lập tức nổi lên thu đồ đệ đích thí niệ không ít đại gia tộc còn dư có tu luyện phương pháp nói vậy sư phó của ngươi là khác thế gia đích người sao hắn so với ta còn thần bí cũng không theo nói chuyện của hắn ta cùng với hắn cũng không phải là t h ờ i trò nói về còn có chút qua lại ngày nào đó chờ thực lực của ta vượt qua hắn nhất định phải đem hắn hung hăng sửa chữa một bữa viêm phong nghiến răng nghiến lợi nói hắn có thể cảm giác được cao gầy l á o giả là thật tính tình đích người sau này người đích thực lực yếu hại tự mình căn bản không cần phí bao nhiêu công phu vì vậy hắn cũng không cần chuyện cẩn thận ngược lại bông ra ý chí cao gầy lão giả khe vớt trong dâu ha, ha ha ha có ý tứ mặc dù không biết ngươi tại sao căm hận hắn nhưng nhất định có lý do của ngươi ta sống hơn nửa đời người nhìn n g ư ơ i đích ánh mắt vẫn phải có mặc dù chiêu thức của ngươi trung ẩn chứa sắc ý nhưng ngươi ánh mắt thanh minh trong lòng còn có tránh nghĩa không phải là gian ác h ạ n g người không bằng ngươi bái ta làm thầy theo học tập võ nghệ lấy thiên phú của ngươi cùng ngộ tính không dùng được ba năm năm năm cựu có thể đánh bại sư phó của ngươi Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt bằng được cao gầy lão giả lời của sợ hết hồn cảm nhận được người so sáng quắc đích ánh mắt trong lòng hắn không giải thích được khẩn trương lên nhất thời không biết như thế nào đáp lại có thể có được một vị võ học tông sư truyền thụ võ công cố nhiên là hảo nhưng hắn không muốn củng cổ võ lĩnh vực đích thế g i a có quá nhiều liên quan hơn nữa bái sư liền ý nghĩa muốn quan hướng một phương nào đây là hắn tôi không hy vọng ban đầu cũng là bởi vì như vậy mới quả quyết tự tuyệt thu ra đích muốn mời nếu không cũng không có phía sau đích hiểm gặp cao gầy lão giả gặp do dự đoán ra trong lòng hắn suy nghĩ nói tiếp ngươi không muốn tiếp nhận sao cái này cổ võ giới trung nghĩ bái ta làm thầy đích có khối người bất quá những người đó cũng là cổ võ thế gia đích đệ tử cuối cùng là nhất có tham dự đến thế lực đích cạnh tranh ta không muốn thấy cổ võ học lệ khỏi quỹ đạo bồn nguyên để cho trung quốc lâm vào võ chiến đích trong tai nạn tự nhiên không thể nào thu những gia tộc khác đích đệ tử làm đồ đệ ta không bắt buộc ngươi gia nhập nhạc gia ta chỉ là muốn tìm chuyển thừa y bắt đích người tiểu tử ngươi cần phải nghĩ kỹ chưa viêm phong có thể cảm nhận được cao gầy lão giả đích nhiệt tình chẳng qua là trong lòng vẫn có nghi ngờ tiền bối võ công sâu không lường được nói vậy nhạc gia cũng là siêu cấp thế gia vì sao không có ở đây nhạc gia chúng chọn lựa một gã đệ tử cao gầy lão giả thở dài vẻ mặt bất đắc d ì nói nhạc gia ở cổ võ giới trung quả thật tùng có một chút đích địa vị nhưng là dừng ở thế hệ này nhạc gia võ học ở cổ võ giới trung cũng coi như cầm cờ đi trước mỗi độ đích vũ triển đại hội cũng khó gặp đ ị c h thủ nhưng nhạc gia chuyển tới thế hệ này cũng là đàn ông đ ơ n bạc đa số đệ tử tư chất bình bình có sức mà không dùng được vốn là còn có một võ học thiên phu thật tốt đích đệ tử nhưng hắn không nóng chung võ học ngược lại đối với một chút những thứ mới lạ cảm thấy hứng thú khá hơn nữa tư chất cũng phải mai một ở cổ võ giới ở bên trong Địa vị hơn nữa nhạc gia gia quy cũng nghiêm cấm cô gái tu luyện cương manh vũ kỹ cao gầy lão già kiên nhẫn giải thích viêm phong nhưng xem thường nói tiền bối ngươi lúc trước không phải nói chỉ cần nội công đạt tới trình độ nhất định liền có thể tu luyện bất kỳ vũ k ỹ nào sao lúc này không giống ngày xưa cho dù là cô gái cũng không nhất định so sánh với nam tử mềm yếu chỉ cần có thiên phú vừa tu luyện thỏa đáng ta nghĩ có nên không có vấn đề tiểu tử này rõ ràng nói với ta dạy bất quá nói xong có chút đạo lý cao gầy lão giả trong bụng b u ồ n c ư ờ i thấy viêm phong không có bị nhạc r a võ học đả động ngược lại càng thêm xem xét gật đầu nói có lẽ là chúng ta quá mặc thủ thành quy rồi giáo sư vũ k ỹ phương diện có điều thiên vị bất quá hiện tại hoàn cảnh xấu đã thành g â khó khăn nữa thay đổi tiểu tử ta đã giả có thể sống thêm một hai chục năm cũng không tệ rồi ta thu ngươi làm đồ đệ là muốn tương lai có một ngày nhạc gia xuất hiện như ngươi như vậy thiên phú đích đệ tử ngươi có thể đủ giáo sư bọn họ nhạc gia tuyệt học lấy khiến cho nhạc gia huyết mạch có thể ở cổ võ r ơ i kéo dài đi xuống đây cũng là của ta tư tâm ta không thể trơ mắt nhìn nhạc gia sung dốc cùng nhiều như vậy cổ võ giả tiếp xúc cao g ầ y l ã o giả là viêm phong gặp phải đích tối sáng suốt đích một người viêm phong đối với hắn cũng là rất có hào cảm nói tiền bối nói như vậy gắn liền với thời gian còn sớm đừng nói hai mươi năm coi như là một hai năm cũng với thay đổi con người khi còn sống hai năm trước ta còn chỉ là một cái bình thường người chưa từng có nghĩ tới ta có thể học biết cái gì cao thâm võ công nhưng hiện tại ta tự nhận là sẽ không so sánh với bình thường cùng lứa cổ võ g i ả sai chỉ cần có tâm tư chất kém một chút cũng giống nhau có thể hỏi đỉnh võ học trí cao cảnh giới cao gầy lao g i ả bị được v i ê m phong đích tự tin cùng kiên định lây nhiễm lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn theo như lời chỉ học nghệ hai năm trong bụng hơi chiều rộng vui mừng cười nói ngươi tuổi còn trẻ nhưng như vậy có kiến ứng i ả i khốn n h u ta mười mấy năm đích vấn đề ở ngươi b u i nói chuyện chung giải quyết dễ dàng xem ra ta là càng sống càng hồ đồ bất quá ta rất k h o ạ kỳ ý nghĩ của không muốn làm đệ tử không không c lấp lấp. Ngươi, ngươi cũng không sai cổ võ giới tình thế phức tạp ngoài mặt gió hêm sóng lặng ngầm cũng là ba đảo mãnh liệt không có lúc nào là đều phải đề phòng định nhân thậm chí là gia tộc của mình cũng tồn tại ích lợi chi tranh giành vậy cũng xa so sánh với ngoại giới hung hiểm nhiều lắm không nghĩ tới ngươi không có ở đây cổ võ giới chúng cũng có thể thấy vậy như vậy thấu triệt điểm này thật sự đáng quý bất quá ngươi đang ở đây vườn địa đàng trung khiến cho lên vô ảnh kiếm k ỹ cùng vô ảnh quyết thu ra sớm muộn gì sẽ phát hiện sợ rằng còn sẽ không dễ dàng bỏ qua viêm phong cười xấu hổ cười nói van bối đã tại diêm là trên điện đi hai trở về thu ra quả thật cắn đắc rất chậm đoạn thời gian trước thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay bọn họ cao gầy l á o giả sửng sốt kinh ngạt nói bọn họ nếu tìm được ngươi hoặc là đem ngươi giết hoặc là đem ngươi giam lỏng ngươi nhưng nào thoát viêm phong trả lời, bọn họ quả thật tới không ít cao thủ bất quá cũng là chi thứ đích tộc nhân tốc độ phương diện cũng là tốn ta một bậc cuối cùng để cho ta miễn cưỡng thoát khỏi vòng đây cao gầy lão g i ả trầm ngâm chốc lát nói tiếp nếu như ngươi bái ta làm thầy ta đây dám cam đoan thu ra sẽ không lại đến uy hiếp ngươi cho dù là giúp ngươi giải quyết thu lập nối l ỏ n g cũng không thành vấn đề thu ra đích vô ảnh kiếm kỹ phối hợp vô ảnh quyết ở cổ võ giới c h u n g đúng là nhất tuyện nhưng ở ta nhạc ra võ học trước mặt cũng không đáng giá nhất tới bọn họ nếu là có thể đem vô ảnh quyết luyện đến cảnh giới tối cao ta còn có kiên kỷ mấy phần đáng tiếp thu ra sùm dốc chỉ sợ cũng coi như là thu l v i ê m phong trong bụng b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới hắn rõ ràng có dùng điều kiện như vậy hấp dẫn tự mình hỏi tiền bối theo lời thu lập nới l ò n g nhưng là thu ra tiền nhậm tộc trưởng cao g ầ y lão giả chân mày cao lại xem ra ngươi đối với thu gia cũng không xa lạ gì h a từ dương châu đuổi r ế t đến năm đô thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ có thể xa lạ mới là lạ v i ê m phong âm thầm nói thầm chi tiết nói ta cùng với thu gia tộc trưởng đã giao thủ khiến chút ít thủ đoạn chiếm chút t i ề n nghi mà thu tiền bối vo công kỹ cảng ta xa xa không là đối thủ lần trước suýt nữa không có thể rời đi thu gia bất quá thu tiền bối vô ảnh quyết chỉ thi triển đến toát ra tật phong bộ pháp lấy tình hình lúc đó xem ra ta nghĩ h ắ n hẳn là còn không có nắm giữ cuối cùng đích lôi thiện bộ pháp cao gầy lão giả trên mặt lộ ra mấy phần v ẻ kinh ngạc ngươi thậm chí ngay cả lôi thiện bí quyết cũng biết khó trách thu lập nối lòng có bất cố thân phân đối với ngươi xuất thủ viêm phong lại biết lúc ấy thu lập nối lòng đối với mình đứng lên ái t à i ý nếu không tuyệt đối muốn giao đại ở thu gia nói không dối gạt tiền bối thu tiền bối cũng không toan tính gia hại ta thu gia hiện tại cũng đồng ý theo giảng hòa chỉ cần ta không tùy ý tiết lộ hai môn tiệc kỹ bọn họ liền không cùng ta là khó khăn là được cao gầy lão giả thoáng cái tự đoán được nguyên nhân trong đó cười văn nói bọn họ là sợ ngươi trưởng thành sau thì ngược lại đối với bọn họ bất lợi sao thu lập mới lỏng láo nhân kia chính là không quả quyết bằng không thu ra cũng sẽ không lên nội chiến vốn còn muốn dùng cái này ép ngươi đi vào khuất khổ xem ra ta đây chút bản tính là đánh l ầ m rồi vậy không bằng như vậy ngươi có thể nói một cái ta có thể làm được đích yêu cầu chỉ cần ngươi đáp ứng theo học võ ngươi xem coi thế nào có thể có được một vị võ học tông sư đích một cái hứa hẹn tuyệt không phải chuyện dễ viêm phong cũng là có ý nghĩ của mình huyền c h u y ể n nói tiền bối thật là tốt toan tính ta tâm lĩnh nhưng ta bây giờ còn có chút ít ân đoán chưa dứt không muốn dính liễu tiền bối nếu như đem để chấm dứt sở có ân oán mà ta và ngươi còn sống lời mà nói ta nhất định sẽ hướng tiền bối thỉnh giáo nhạc gia tuyệt học cao gầy lão giả nghe hắn nói đắc trịnh trọng cũng không nên cưỡng cầu nữa nhưng nghe hắn y trong lời nói hiển nhiên là thân ở nào đó nguy hiểm tình cảnh trong gật đầu nói nhạc gia ở cổ võ giới còn nói được với nói nếu là có thật bao nhiêu khó khăn không ngại nói thẳng có lẽ ta có thể giúp chút ít bận rộn thường ông tiền bối nâng nỡ van bối cảm kích khôi cùng bất quá có một số việc thiết yếu hôn tự mình giải quyết cũng không nhọc đến tiền bối xuất thủ viêm phong không muốn mượn tay người khác cho người báo cha mẹ chi thủ nói sang chuyện khác tiền bối lúc trước theo như lời thu ra nội chiến nhưng là chuyện gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi ba cao gầy lão giả nhớ lại một hồi nói chuyện này muốn từ thu ra hai cái dòng chính nói đến thu ra có vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết cái này hai môn hỗ trợ lẫn nhau đích tuyệt kỷ ở cổ võ giới chúng cũng lâu cha nổi danh chẳng qua hiện nay đích cổ võ giới đã không còn nữa năm đó đơn độc tinh k ế t rất nhiều gia tộc bởi vì ích lợi xung đột mà kết thành thù hận bên trong tộc mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều cái này tất nhiên tạo thành đại lượng của võ giả tiêu vong cùng s ó i mòn thu g i a cũng là như vậy chuyển tới cái này mấy đời dòng chính chỉ còn thu lập nối lòng cùng thu lập phong hai minh đệ cũng là sáng suốt người ở chung hết sức sự hòa thuận thu lập nối lòng thân là con trai lớn kế thừa tộc t r ư ở n g vị nhưng đem thu lập phong con của thu quần quận định vì kế tiếp nhiệm đích tộc t r ư ở n g thu lập nối lòng quản lý gia tộc sự vụ mà thu lập phong chịu trách nhiệm bên trong tộc đệ tử đích võ học dạy hai người đem thu ra xử lý đắc ngay ngắn rõ ràng thu ra cũng có phục hưng đích manh mối sở dĩ con nao đến phân liệt nhưng là bởi vì một việc hôn sự một việc hôn sự viêm phong trên mặt lộ ra một tia kinh nghi ai cao gậy lão giả than tiếc một tiếng ý bảo viêm phong ngồi xuống trường nói nói tiếp cái này vốn là một cái cọc c h u y ệ n tốt cuối cùng nhưng huyền b i k ị c h thu chẳng thu lập l ố i lỏng đối với thu quần quận hết sức coi trọng đối với kỳ vọng của hắn thậm chí cao hơn của mình hai nhi t ử thu giang nam cùng thu giang b ì n h cũng chính là bởi vì như vậy hắn đối với thu quần quận cũng cực kỳ nghiêm nghị đợi đến thu quần quận đến lập gia đình chi linh hắn vì thu quần quận chỉ định hôn sự kết hôn đối tượng cũng là cổ võ thế gia triệu gia tộc lớn lên thứ nữ nàng kia cũng là phương hoa tuyệt đại thiên phú thật tốt đúng là lý tưởng rất đúng giống nói về trong chuyện này cũng có thu ra tự thân tình cảnh đích nguyên nhân thu ra ở dương châu còn có từ đối đầu tống thị gia tộc thu lập nối lòng không nhớ nhà tộc còn chưa phục hưng liền bị tấn công vì vậy cùng triệu ra đáng hỏi đáng tiếp thu quần q u ậ n là một trung tình người sớm đã có tâm nghi người chỉ sợ thu lập nối lòng đáp ứng để cho hắn cưới vợ bé cũng không nguyện tiếp nhận cưới vợ bé viêm phong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hôm nay pháp chế sáng suốt đã sớm vứt bỏ chế độ trầm trùng tại sao cưới vợ bé vừa nói cao gầy lão giả đoán ra viêm phong trong lòng suy nghĩ vớt râu cười cười cái này có cái gì kỳ quái ở cổ võ giới trong nam nhân có năng lực tam thê tứ thiếp rất bình thường chúng ta cổ võ người trong vốn là sẽ rất được trung quốc luật pháp đích kết thúc chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì chính phủ bình thường nhắm một mắt mở một mắt hơn nữa cổ võ giới vô cùng coi trọng nối roi tông đường vì khiến cho gia tộc lớn mạnh dòng chính đàn ông trên căn bản cũng sẽ c ư ớ i hai ba người cái lao bà nếu như cùng chính phủ hợp tác chính phủ còn vui mừng toàn tính thúc đẩy loại này chuyện trung quốc vẫn là quyền đầu lớn mới là đạo lý cái này cổ võ giới cũng quá vô pháp vô thiên viêm phong âm thầm nói thầm ngươi cũng đừng nói với ta cái gì hợp pháp không hợp pháp đích cho má đạo để ý ở cổ võ giới ở bên trong rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ ngươi nguyện ý duy trì luật pháp nhưng không có nghĩa là những gia tộc khác nguyện ý cái này kéo dài hương khói đắc ý nghĩa cũng không trong tương tượng của ngươi đích đơn giản nếu như ngày nào đó ngươi lâm vào cổ võ giới ở bên trong ngươi đã biết nói đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ nhớ cưới trên mười tám lao bà hào thành lập một cái đại gia tộc đâu ngươi cho rằng là sinh nhi tử xây dựng đội đá bóng viêm phong một trận xấu hổ không mặn không l ặ t nói cổ võ giới không có hạn chế như thế vì sao cho tới hôm nay vẫn là ít như vậy người cao gầy lão giả nghiêm mặt nói cổ võ giới là không có hôn nhân hạn chế nhưng rất nhiều gia tộc cái ngầm đồng ý dòng chính đàn ông cưới vợ bé hơn nữa cũng không phải là tùy tiện tìm nữ tử t i ể u kết hôn bình thường đích cổ võ thế gia đều sẽ xem xét đám hỏi lấy thừa kế tốt đẹp đích cổ võ huyết thống bất quá đàn gái chưa chắc nguyện ý ai cho dù c ư ớ i hai ba người cái lao bà có thể sinh hạ một hai cái có tư chất đích hải tử cũng không thể rồi hơn nữa cổ võ gia tộc một đời truyền một đời những thứ kia liên hệ máu mủ làm bất hòa đích chi thứ cũng sẽ bị đào thải ra ngoài giới trong có thậm chí ngay cả cổ võ giới chuyện tình đều không hiểu được v i ê m phong trợt hiểu ra gật gật đầu tiếp tục hỏi thu gia cái kia việc hôn sự sau lại thế nào thu gia cùng triệu gia hôn sự đã định lại có tống thị gia tộc ở mắt nhìn chằm chằm vào thu lập lưới lòng nói gì cũng muốn thúc đẩy hôn sự. nhưng thu quần quận cũng là cận kề cái chết không chịu đáp ứng thu lập phong vừa thương yêu của mình nhi tử lúc này mới cùng thu lập nối lòng náo cương thu lập nối lòng vội vã cho triệu gia đích áp lực lấy tộc quy uy hiếp tiệc cưới đúng hạn tiến hành nhưng tới bãi đường ngày đó chú dễ quan đi thiếu chẳng rồi thu lập nối lòng dưới cơn nóng giận hạ lệnh đem đội bắt thu quần quận tính toán không c h â u bắt chó đi cày triệu gia cảm thấy bị vô cùng lục n h ã ở tiệc cưới giơ lên trường mà đi thu ra từ đó chia làm hai phái lẫn vung tay mau tươi tiệc cưới thu lập phong một hệ thế yếu bại lui thoát đi thu ra cao gầy lão giả nói tới đây dừng lại chót lát mắt thấy thu ra hôn sự thất bại thu lập nối lỏng ở triệu gia sau khi rời đi liền đưa đi tất cả tân khách sau chuyện đã xảy ra ta cũng chỉ là nghe thấy thu lập phong một hệ rốt cuộc là thật mất tích vẫn bị giam l ỏ n g t i ể u không biết được thu lập phong một hệ tự nhiên là thoát đi thu ra viêm phong bình tĩnh nói cao gầy lão giả sửng sốt trong bụng cảm thấy kinh ngạc thu ra năm đó phát sinh nội chiến thời điểm viêm phong chẳng qua là một hai tuổi đích trẻ nít hơn nữa cũng không phải là cổ võ giới người trong vừa làm sao biết thu ra sự tình hiếu kỳ nói ngươi như thế nào xác định bọn họ là thoát đi rồi từ cao gầy lão giả đích nói chuyện ở bên trong Viêm phong đã x á cao định nhận ra gian ta ra hay vượng, vì trường, nghị thẩm cũng không có cần thiết gian phòng giếm, nói, tiền bối, ta sở dĩ sẽ cùng thu ra lên xung g đích đột, có thẩm thiết thu lập là diếm, dầu bối, bởi i dĩ sở sẽ á sư ta võ c ô n gầy sư sâu số người phó, hắn thu chút thu đích nhận thể có có cùng công cuốn lên của Cao g với võ mới ta ta. ra xa, ra ra lộ lão già ánh mắt sáng lên giáo sư kia võ công của người đích nhưng là thu lập phong còn là hắn đích nhi t ử thu quần vợt viên phong nghe cao gầy nhắc tới thu lập phong còn có nhi tử cảm thấy chuyện không có tự mình nghĩ giống chung đơn giản như vậy vô lắc đầu nói rốt cuộc là thu lập phong hay là đám bọn hắn một hệ đích tộc nhân khác ta cũng không có thể xác định bất quá khẳng định không phải là thu quần quận dạy ta võ công chính là cho tuổi không sai biệt lắm đích lao đầu hơn nữa ta không có phát hiện hắn có những thân nhân khác gần đây mới biết được hắn có một cháu gái cao gầy lão giả chân mày hơi nhữu lại cháu gái tuổi bao nhiêu viên phong suy nghĩ một hồi nói một ư ơ i tám tuổi tả hữu cao gầy lão giả gật đầu nói đó chính là thu lập phong không sai năm đó thu quần quận tâm nghi đích cô gái quả thật đã man coi là tới thời gian cũng không còn nhiều lắm nói như vậy thu gia không cùng ngươi làm khó cũng là suy nghĩ đến ngươi là thu lập phong đích đệ tử viêm phong hừ lạnh một tiếng chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện mà thôi thu lập phong nhưng cho tới bây giờ không đem ta làm đệ tử lao nhân kia phong cách hành sự cổ rất quái hai năm qua ta chịu khổ đầu sớm muộn gì muốn gấp đội trả lại cho hắn hắn mới sẽ không ở khoa thu gia năm đó sẽ ra điều gì l o ạ n tử sở dĩ hỏi chỉ vì hiểu rõ viêm lão đầu đích bối cảnh hắn là hy vọng có thể từ đó t r a ra lão đầu mang theo viêm băng gia nhập minh viêm tổ chức nguyên nhân đối với viêm băng cha mẹ đã bỏ mình chuyện tình nhưng hoàn toàn không biết được Cao gầy lao gầy giả i b ế thu viêm p o n cùng g t h lập phong lúc lập hận, phong phong không thu thu thu nói, ngươi công ngươi nguyên gì có cứu, của đó đã vì từ võ vừa ra miễn cưỡng, bị, được xem người cưỡng, nửa được bị, đích đệ là thu ra đích nửa người đệ tử. Thu ra ra ở cổ võ giới trung vẫn còn làm phong chính phái cái này mấy mười năm tới đối với an toàn quốc gia đã làm nhiều lần công hiến nếu không có đến vạn bất đắc dĩ đích trình độ ngươi t ậ n lực không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột thu ra thực lực bây giờ giảm mạnh vừa thừa nhận tống thị gia tộc áp lực bọn họ những năm này cũng không dễ dàng vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết là bọn hắn đứng tộc chi bảo nhằm vào ngươi cũng là tình có thể nguyên đổi lại là ta nhạc gia gia vượng Ở không biết ngươi làm dưới tình huống chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi dù sao cái này quan hệ đến nhất tộc đích tồn vong Viêm vãn với. vì vào vào vừa nghiêm túc trả lời, tiền bối dạy dỗ chính là, bối điểm giả hài gật gật ngươi phải hiếu chiến người, có lẽ là bởi mới liên giới, chi, tin yên muốn mấu phong lập phong chính không thu địch, chỉ họ không chốt, không theo họ nhìn không thu thể thì tĩnh Cao láo cũng cùng cần bọn bọn lòng cũng đến tưởng gây gầy gật gật túc trả lướt ta ta tử ta bất từ, ta có của được, có có được, cổ ra ra là, là là lẽ là lụy lấy bị, dạy dỗ qua đầu, quá, sẽ sự v i ê m phong cung kính thi cái lễ đột nhiên nhớ tới kinh châu vương thị gia tộc và xả ra sự t ì n h nói tiền bối ta có còn một chuyện t ì n h giáo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi bốn mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cao gầy lão giả đối với v i ê m phong ấn tượng vô cùng tốt có khí phách gặp nhau hận m u ộ n đích cảm giác bình thản cười nói ngươi mặc dù hỏi đi hiểu rõ hơn một chút về cổ võ giới chuyện tình đối với ngươi cũng mới có lợi v i ê m phong thần sắc trịnh trọng nói tiền bối có hay không biết kinh châu vương thị gia tộc còn có cái kia cơ hồ bị diện tộc đích lương gia cao gầy lão giả n h ú n mày hỏi ngược lại ngươi từ chỗ nào biết được hai gia tộc này chuyện tình văn bối trước m u ộ n gặp phải vương thị gia tộc đệ tử còn thiết tha một phen về phần làm sao biết lương g i a diện tộc chuyện tình văn bối không tiện nói minh viêm phong đối với lương minh đ ả o đám người hứa hẹn quá tuyệt không đối ngoại người ta nói lên tuy nói cao gầy lão giả cũng không ác ý nhưng cổ võ giới tình thế phức tạp ở không có hiểu rõ tình huống lúc trước hắn sẽ không tùy tiện toàn bộ đỡ ra cao gầy lão giả lâm vào ngắn ngủi đích trầm mặc ra mua đích khuôn mặt l ù n trên một tầng ngưng trọng x u giọng xuống nói kinh châu địa lý vị trí đặc thù ở cổ võ giới c h u n g cũng là khối nơi thị phi ngươi không phải là cổ võ giới chung người không biết cũng không kỳ quái kinh châu vương thị gia tộc thực lực mặc dù ở vào cổ võ thế gia giữa dòng nhưng bọn hắn sau lưng nhưng liên lụy đến hai cái siêu cấp thế gia bản thân ở kinh châu vừa thầm căn c ố đế tuyệt không có ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy ngươi nếu cùng bọn họ không có liên quan vẫn là tận lực không nên đ ú n g tay kinh châu chuyện tình thì tốt hơn viêm phong nghe vậy cũng là giật mình không thôi nếu nói là vương thị gia tộc chẳng qua là so sánh với thu gia hơi mạnh mấy phần hắn còn có lòng tin thông qua buôn bán thủ đoạn áp chế bọn họ không nghĩ tới vương thị gia tộc còn cùng hai người khác siêu cấp thế gia có quan hệ cái này đã xa xa ra ngoài dự đoán của hắn xem ra ở kinh châu khai triển mở rộng nhiên liệu hạng mục đích kế hoạch muốn thả trí hoãn phải tu tiểu tâm cẩn thận mới được một cái giữa dòng đích vương thị gia tộc liền có thể cầm giữ cả kinh châu đích kinh tế mạch sống ngay cả cao gầy láo giả đều kiên kỵ đích siêu cấp thế g i a há lại sẽ dễ đối phó như vậy hắn quả thật muốn giúp lương minh đào đám người nhưng cũng sẽ không xúc động đến cầm dương thị tập đoàn đích tương lai nói dỡn viêm phong suy nghĩ cao gầy láo giả trong lời nói đích phân lượng nói chỉ sợ cho dù ta không n ú n g tay vào bọ cũng có tìm tới tận cửa rồi làm sao bọn họ cũng đúng người xuất thủ cao gầy lão giả trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng đề nghị không bằng như vậy nếu bọn họ nhận định ngươi là siêu cấp thế gia đích đệ tử cái tia tương kế tử kế bất quá muốn ủy khuất ngươi hạ xuống giả mạo ta nhạc gia gia vượng đích đệ tử tháng sau đích vũ triển đại hội ngươi sẽ theo ta cùng đi là được lượng hắn một cái nho nhỏ đích vương thị gia tộc cũng không dám hướng ta nhạc r a gia vượng người l ư ợ c thuật trọng điểm văn xin nói đến nói đi ngươi vẫn là biến đổi biện pháp muốn kéo ta vào nhạc r a gia vượng viêm phong một trận im lặng chuyển n i ệ m nghĩ đến còn có thể mượn cơ hội này đi nhìn một cái cái kia cái gọi là vũ triển đại hội biết một chút cổ võ trong lĩnh vực đích các đại thế gia hắn cũng không có thối thác van bối vốn là nhức đầu như thế nào thoát khỏi bọn họ nếu tiền bối nói như vậy ta đây tựu từ chối thì bất kính bất quá ta từng làm của bọn hắn trước mặt giấu diếm thân phận cũng tự xưng họ viêm hội này nữa đổi lời nói có tổn hại tiền bối nhạc g a gia vượng uy dan Cao gầy lao gầy viên a ó i vô phong n h đối với ư cao n không g g ậ y láo giả đích cổ võ làn gió nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ nữa thi lê nói hướng về phía tiền bối lời nói này cho dù tiền bối để cho vãn bối đời nhạc gia gia vượng cùng vương thị gia tộc giao thủ cũng tuyệt không từ chối cao gầy lão giả thần sắc k h ẽ động mơ hồ bắt được một cái tốt manh mối nga n g ư ơ i n g u y ệ n ý đời nhạc gia gia vượng xuất chiến vũ triển đại hội bất quá ta nhạc gia gia vượng tự có tỉ thí đối thủ kinh châu vương thị gia tộc chẳng qua là nhị lưu thế gia ngay cả tham dự trao đổi đích phân cũng không có còn chưa đủ tư cách cùng ta nhạc gia gia vượng giao thủ n g ư ơ i đã có tâm không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem ta nhạc gia gia vượng tuyệt học, học hết nhạc gia, gia vượng tuyệt học chiêu thức tinh giản viêm lực tất phong bị được cao gầy lão giả nửa nói dỡn nửa nhận chân nói cho nói ngộng nhất thời không biết như thế nào trả lời hán nguyên nghĩ mình có thể mượn nhạc gia gia vượng đệ tử đích thân phận đã vô cùng thừa nhân tình không muốn nữa giả nhạc gia gia vượng tay giải quyết vương thị gia tộc tiền bối lại cùng van bối nói đùa tiền bối mới vừa giáo sư ta ghé ếm nhạc kiếm kỹ ta trong khoảng thời gian này có hào hào diễn tập một phen nếu quả thật muốn van bối xuất chiến ta không để cho tiền bối thất vọng là được viêm phong lúng túng nói người nghĩ kháo gãy nhạc kiếm kỹ dồn thắng cao gậy lão giả hơi có chút kinh ngạc hắn dĩ nhiên không sẽ cảm thấy viêm phong khinh thường siêu cấp thế gia đích dòng chính đệ tử nhưng hắn mới vừa t r ẳ n g qua là diễn luyện kết thúc nhạc kiếm kỹ đích kiếm chiêu cùng thân pháp cũng không tiết lộ nửa điểm kiếm biết bằng vào cái này ngoài mặt đích công phu phải nhớ thủ thắng không có, có một chút đích thực lực cũng không dễ làm được tiền bối yên tâm van bối tự có ứng đối phương pháp viêm phong tự tin nói hắn cũng không phải là thất đại mà là hắn ở mới vừa rồi diễn luyện đích trong quá trình đã tinh tế suy nghĩ gây nhạc kiếm ký chỉ cần theo song cầm phong kiếm thức phương thức đối với gãy nhạc kiếm ký thêm chút điều chỉnh du nhập g n vào thủ pháp điểm h u y ệ t vô ảnh kiếm ký thậm chí mượn võ nghệ người tư cách vào được võ nghệ lên cấp đội thành song cầm gãy nhạc kiếm ký ngoài mặt thoạt nhìn vẫn là gãy s ở kiếm ký đích chiêu thức nhưng có s ở tinh tiến đến lúc đó đem m ô i kiếm ký trở về n h à Ra, ra vượng, c ũ n g co Cao vậy ngươi cũng đừng quên lão phu còn trông cậy vào ngươi vì nhạc da da vượng truyền thừa tuyệt học đâu rồi cao gậy lão giả trên mặt lộ ra mừng rỡ đích lục cười cái tia ngươi hiện tại cũng nên đem cái này trương mũ giáp bỏ xuống đây đi viêm phong nói không dối gạt tiền bối ta kể từ khi tiến vào vườn địa đàng bắt đầu vẫn bị các vong du đại lý đích giám thị ta không muốn bại lộ dung mạo tránh cho đưa tới một chút phiền thoái không cần thiết tới vũ triển đại hội hôm đó tiền bối tự nhiên thấy được xin hãy tha lỗi c a o g ầ y lão giả đối với vong du kỹ thuật không lớn hiểu rõ bất quá cũng từ võ thuật chỉ đạo nhạc chí minh nơi đó thấy về viêm phong đích chiến đấu thị tần cũng có thể nghĩ đến đại khái tình huống gật đầu nói ta ở vườn địa đàng trong chỉ là một khách qua đường cũng không có gì nếu nói các ngươi nếu muốn ở vườn địa đàng trong thời gian dài lưu lại, thẳng ậ t p đến mấy giờ sau bọn họ mới từ phòng nghỉ ngơi đi ra lúc này sân đấu bên trong đích nhà thiết kế nhóm đều ở quan sát lựa chọn tay đích tranh tài mỹ trần thấy viêm phong đi tới trên mặt tươi cởi nghềnh đón viêm phong tiên sinh ta mới vừa rồi quan sát đom đóm dong binh đoàn mấy tên thành viên đích chiến đấu ta phát hiện bọn họ mọi người đối với mình tùy hình thức cũng có k h á c sâu h i ể u nếu là vườn địa đàng mỗi tên ngoạn gia cũng có thể đạt tới trình độ loại này như vậy chúng ta những thứ này n h à thiết kế nhưng là không còn công việc có thể làm nữa viêm phong cười nói trò chơi hình thức cùng tự do hình thức là hỗ trợ lẫn nhau trò chơi hình thức có thể ảnh hưởng tự do hình thức mà tự do hình thức là một trò chơi hình thức cung cấp càng nhiều là sáng ý đem một người đích sáng y biến thành nghìn thành cá nhân đích sáng y chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện vốn chỉ là nói một câu cười dẫn nói không nghĩ tới nhưng dẫn tới viêm phong đối với hai loại hình thức tinh diệu phân tích đã có chút ít ngoài ý muốn c h i h ỉ cười văn g nói viêm phong tiên sinh nói chuyện thật là một câu trong đích ta hiện sau muốn hướng ngại nhiều hơn tỉnh giáo hơn xa ta đang quan sát trong phòng nghiên cứu chiến đấu thị tần lúc nói chuyện m ẹ khắc nhĩ mỹ trơn đem đ o m đóm dong binh đoàn đích chiến đấu thị tần đ i ề u đi ra ngoài viêm phong tùy ý nhìn một chút chẳng qua là c ư ờ i trừ hẳn đối với đ o m đóm dong binh đoàn đích thực lực nữa hiểu rõ bất quá cuộc thi vòng loại nửa phần trước phân tuyệt đối không có vấn đề không ngoài sở liệu phần lớn mọi người thông qua người tranh tài Trước, lâm vân cùng viên phong đàm luật nhã mỹ vì thi đấu thể thao tranh tài cung cấp tạo hình đồng phục truyền tình lâm vân đối với viên phong đàm mạc vừa không mất phong vị đích nói chuyện phương thức càng ngày càng thưởng thức cười nói không nghĩ tới viêm phong tiên sinh nhân khí cao như vậy những thứ kêu mắt cao hơn đầu đích nhà thiết kế nhóm cả đêm đều đối với n g ư ơ i khen không dứt miệng ngay cả nhạc đại sư cũng đúng ngươi sùng bái đầy đủ có thể hay không tiết lộ hạ xuống nhạc đại sư tại sao phải như thế t h ư ở n g tức h ngươi lâm vân thanh âm quyến rũ mạng diệu thân thủ chập trần động lòng người lộ con g tựa hồ đang cực lực t r e o chọc viêm phong đích dục vọng đáng tiếc nàng tìm lộn hấp dẫn đối tượng viêm phong đối với nàng cố ý thân cận đích cử động làm như không thấy thuận miệng nói nhạc đại sư cho võ học một đạo có sâu đậm đích giải thích có thể có được hắng của ta nhã mỹ chuyện tình cựu l nala đặt phân biệt đích cuộc thi vòng loại căn bản kết thúc nếu không có chuyện gì khác t ỉ n h ta hãy đi về trước rồi đ ầ u giá chi nhánh ngân hàng còn có chút sự vụ phải xử lý lâm vân thấy viêm phong thờ ơ cũng không tức giận mỉm cười nói viêm phong tiên sinh vẫn là bận rộn như vậy chúng ta á lưới đích mấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng hướng ta đề cử bọn họ đều hy vọng có thể nhiều hơn cùng trao đổi thi đấu thể thao tranh tài còn có ba ngày vẫn có cơ hội gặp mặt viêm phong nói xong cùng cao gầy lão giả nói đừng tiếp theo xoay người đi về phía sân đấu đại môn lâm vân ánh mắt chất động nhìn viêm phong đi xa bóng lưng lâm vào trầm tư người này k h ô n khéo có khả năng tâm trí kiên định trí khôn ở ta phía trên đối với sắc đẹp vừa không động tâm c h ú t nào ta trong khoảng thời gian này c ố ý đích hấp dẫn rất có thể khiến cho hắn đích đề phòng kế tiếp phải tu thay đổi một chút sách lược đáng tiếc ta lập trường lung túng hắn đã biết được cá lưới đối với hắn đích giám thị ta nếu nữa biểu hiện được thân cận hơn phân nửa có thức dậy ngược lại hiệu quả làm sao làm mới có thể lấy được tín nhiệm của hắn Lúc này, Cao Gầy Lao Lâm Cao thức này, nàng trong tỉnh, Vân Gầy suy Giả đi tới, Tiểu đem từ tư Thư, h Lâm Vân cao gầy lão giả thần sắc khéo động nhớ tới viêm phong lúc trước đối với vườn địa đàng đích sùng bái nhất thời phát lên nếm thử đích ký niệm trong đầu đáng tiếc ta đối với v o n g du một chữ cũng không biết có thể hay không làm phiền lâm vân tiểu thư chỉ giáo m ộ t hai nơi nào nhạc đại sư là của chúng ta khách quý chỉ cần ở năng lực ta trong phạm vi ta nhất định vì ngài cung cấp toàn diện đích phục vụ lâm vân nụ cười rực rỡ có thể mượn hơi đến vị này vô cùng lực ảnh hưởng chính là nhân vật tiến vào vườn địa đàng tuyệt đối là vật rất may chuyện tương lai cho dù không cùng viêm phong tiếp xúc thành công nàng cũng có thể bằng phần này công lao ở á trong lưới lên chức tăng lương cao g ầ y lão giả đối với lâm vân đích nhiệt thành không có quá để ý hắn sống đến như vậy số tuổi duyệt vô số người lâm vân cái tia nho nhỏ đích bản tính tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn đối lãi nàng cũng sẽ không giống viêm phong như vậy thân cận cái là khẽ gật đầu viêm phong trở lại đấu giá chi nhánh ngân hàng mọi người đang trong phòng họp thảo luận thi đấu thể thao tranh tài t r u y ệ n tình không khí hết sức sinh động mọi người trên mặt cũng co vui sướng h i ệ n nhiên vì cuộc thi vòng loại đích thắng lợi cảm thấy cao hứng ha ha ha ha thắng liền sáu tràng chỉ cần nữa t h ắ n g năm tràng chúng ta tựu i có thể thuận lợi lên cấp rồi chu tuấn minh dương dương đắc ý nói k h o á t khuỷu tay thọt nhục hoàn vẻ mặt hài hước cười nói nhục hoàn phòng làm việc người tranh tài tựu ngươi không có thông qua ngươi xấu hổ không xấu hổ nhục hoàn tức giận đáp lên nói ít đến tố khổ ta tự ngươi cái kia tài nghệ tháng sáu chàng vẫn là đụng màu đích thành phần chiếm đa số ta xem ngươi n g h ị ở toàn phân biệt cuộc thi vòng loại lên cấp, đúng vậy người xin、si、ó i ngộng hai người thường xuyên cãi nhau khó được có cơ hội như vậy hảo hảo trêu một phen chu tuấn minh nhưng không muốn bỏ qua tiếp tục nói vận khí cũng là thực lực đích một phần lúc đầu của ta tiền thưởng duy trì nguyên dạng đích khả năng so sánh với ngươi cao nhục hoàn vừa nghe đến tiền thưởng nhất thời hồn hệ đứng lên ta nguyền rủa ngươi không chỉ có người tranh tài thua trận ngay cả nhiều người tranh tài cũng thua trận yêu yêu thấy hai người trước mặt nhiều người như vậy ồn ào lên lên tiếng khuyên ta nói hai người các ngươi đều tiêu dừng một cái sao ở đấu giá chi nhánh ngân hàng trong cãi lộn cũng không sợ bị được người chê cười tuấn minh thi đấu thể thao tranh tài giờ mới bắt đầu khắc thắng mấy trận tiểu dương dương tự đắc nhục hoàn chẳng qua là vận khí so với chúng ta thiếu chút nữa nếu không vẫn có cơ hội lao ra na là đặc cuộc thi phân biệt cuộc so tài này càng đến phía sau càng là khó khăn chờ sáng mai bốn phân biệt hỗn hợp tranh tài xứng đôi đến đối thủ trên căn bản cũng là tinh anh ngoạn gia cũng không dễ đối phó n g u y ệ t vô ngân đồng ý gật gật đầu nói nhưng chớ xem thưởng bài dành trên bảng đích ngoạn gia không chỉ có là đại công hội đích chủ lực thành viên cũng có thật nhiều lợi hại đích nhàn tản ngoạn ra người này tranh tài xa so sánh với nhiều người tranh tài cạnh tranh kịch liệt m u ố n ở người tranh tài lên cấp vô cùng khó khăn chúng ta trọng điểm vẫn là đặt ở nhiều người tranh tài trên lên cấp đích khả năng có l ớ n chút chu tuấn minh xem thường nói n g u y ệ t vô ngân ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi ngươi không phải nói chúng ta trang bị cấp bậc xếp hạng trước bốn trăm tên sao không nói toàn bộ thông qua một nửa vẫn là không thành vấn đề sao n g u y ệ t vô ngân cười nói đây cũng không phải là ta nói chuyện giật gân là ngươi xem rất đơn giản ta đơn cử tri tiết ngươi sẽ hiểu ở vườn địa đảng trung đã đăng ký đích cấp một công hội tự vượt qua hai trăm bốn mươi Cái những à y còn k ô công hôn, n thần thánh liên minh tinh anh công hội, quang chúng ta na la đặc thì 73, thiết viết thương lang, chư thần hoàng hôn, đóng băng các hoàng, long chi tử, nhiên liệu người, g gồm bao ta la kim thì thiết viết tử, hội, chư chi huy. h các liệu đặc thứ này công hội không người nào là tùy tinh anh ngoạn gia tạo thành bọn họ trong phần lớn đều thần vực trong đích uy tín lâu năm cao thủ trò chơi kỹ thuật kỹ c ả g cho dù trang bị so với chúng ta sai chút ít bằng vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm là có thể đền bù điểm này chưa đầy bốn trăm l lên cấp danh sách chia đều xuống tới cũng là một cái đại hình công hội ra một người ngươi cảm giác mình chống lại những thứ kia cấp một công hội chủ lực tinh anh cơ hội chiến thắng có bao nhiêu còn có những thứ kia lợi hại đích nhàn tản loạn ra đâu bọn họ trong khá hơn chút người vốn là còn ôm lấy may mắn đích trong lòng n g h e s o n g nguyệt vô ngân không chút nào khoa trương đích phân tích hưng ơ phấn cảm xúc thoáng cái đạm rất nhiều lưu nhược huyên không hiểu nói nói như vậy chúng ta chẳng phải là liền một thành đích cơ hội cũng không có cái k i a thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn nhưng là bó lớn cao thủ tinh anh đoàn đích người tùy tiện một cái đều khó đối phó a phong hắn không phải là cố ý gây khó khăn cho chúng ta mượn thi đấu thể thao tranh tài khấu trừ chúng ta tiền thưởng sao chu tuấn minh lộ ra bừng tỉnh đại nộ bộ dạng vỗ tay kêu lên chúng ta đều rút lui cái này thi đấu thể thao tranh tài cũng không phải là đom đóm dòng binh đoàn đích nghĩa vụ công việc viêm phong như vậy yêu cầu không phải là thật kỳ quái sao ta không đánh thi đấu thể thao tranh tài rồi ta muốn cùng hắn lý luận đi nhục hoàn kêu lên lưu nhược h u y ê n đang chuẩn bị nói tiếp nghiêng mắt nhìn thấy viêm phong hướng bên này đi tới vội vàng kéo kéo nhục hoàn những người còn lại cũng người im lặng nhục hoàn đang nổi nóng hoàn toàn không có nhận thấy được c h ạ n huống vẫn ở cằm giảm ta nguyên tưởng rằng viêm phong rất lớn vương để cho tiệm bán quần áo tới cửa cho mua vừa mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn xem ra cái kia cũng là giả tượng hắn bình thời tựu đủ keo kịt rồi cả thiên ngoại gia cũng không biết làm những thứ gì nói cũng không còn mấy câu hiện tại ngay cả tiền thưởng cũng khấu trừ hẹp hòi muốn chết trần kiệt thật sự chịu không được hắn cái này mở lớn cái loa không nhìn trường hợp không khí loạn ồn nào đưa tay dùng sức phách về phía sau hót của hắn trước máng mập mạp chết bẩm nói ít hai gã ngươi sẽ chết sao ta nói thì thế nào cái này tiền thưởng cũng muốn khấu trừ rồi ta nói vài lời có vấn đề sao ta còn muốn l ú c h o à n thấy trần kiệt dùng sức đĩ môi theo hắn ý bảo phương hướng nhìn lại nhất thời ách phát hỏa kinh sợ đắp cầm cơ hồ một té ngươi còn muốn thế nào viêm phong thanh em không ôn không nóng làm cho người ta suy nghĩ không ra hắn là hay không tức giận những người còn lại thấy lục hoàn cổ quá í đích tình hình dáng đều có chút buồn cười trần kiệt cười xấu hổ cười giải thích A p h o n g mập mạp chết bầm này chính là miệng tối h mở miệng đeo hắn mới vừa rồi cũng là thuận miệng nói một chút ngươi đừng coi là thật hờ m ở m ở ta biết ngươi nói khấu trừ tiền thưởng sau này còn có thể tìm cơ hội biến hướng đồi bổ lại bọn họ mấu chốt là muốn thông qua những thứ này thi đấu thể thao tranh tài ma luyện một chút dom đóng binh đoàn bất quá thấy bọn họ tùy ý bộ dạng hắn thay đổi chủ ý nói lên cấp thất bại tiền thưởng toàn khấu trừ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi sáu a phong ngươi nói thật trần kiệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn viêm phong ánh mắt không hề bận tâm thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao không chỉ có là thi đấu thể thao tranh tài sau này đom đóm dòng binh đoàn có đặt ra công việc tiêu chuẩn nếu ai không đạt tiêu chuẩn một lần tiền thưởng khấu trừ một thành năm lần trở lên tiền thưởng toàn khấu trừ n g u y ệ t vô ngân ngươi chịu trách nhiệm ban đoàn công việc tiêu chuẩn tùy ngươi tới đặt ra nếu như ngươi nhường cái t i ê khấu trừ đích sẽ là của ngươi tiền thưởng nguyễn vô ngân bay đầu lại quét nhìn những người còn lại một cái Thấy tất chu ả mọi m người giật n lộ ra ì đích vẻ mặt, l n g tuấn n nói, ngươi cũng nghe được rồi, ta cũng vậy kiếm miếng cơm ăn, ngươi này g rồi, kiếm các được cơm các h ta sau vậy k u trừ t i ề thưởng cũng đừng trách ta、chú、Tuấn Chu cũng đừng minh đám người sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đều tức giận chừng hướng n ụ c hoàn hận không được đem xem ra miệng túi xé nát chu tuấn minh len lén thọc một chút n ụ c hoàn đích bồi eo nhỏ giọng mắng đều tại ngươi không có chuyện gì nói hắn nói bậy làm cái gì hiện tại tốt lắm cuộc sống sau này cũng không đắt lan lộn nhục hoàn hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi bất quá vừa nhìn thấy chu tuấn minh xem ra mặt thì khí hừ lạnh một tiếng nói không có sen lẫn sẽ không đắt sen lẫn dù sao đến lúc đó xui xẻo vừa không ngừng ta một người nơi này buồn bực nhất chính là mỹ nữ quân đoàn rồi các nàng từ đầu tới đôi cái gì cũng bị nói nhưng gặp v ạ lây các nàng tự biết ở đom đóm dong binh đoàn không có gì c ô n g hiến vì vậy cũng không dám có gì nghị yêu yêu biết viêm phong từ trước đến giờ nói một không hai dễ dàng không sẽ cải biến chú ý nhưng nhìn đến đại gia mặt gặp n ạ n sắc lôi kéo trần thi giao đích c h é o áo nói thi giao ngươi khuyên nhủ viêm phong hắn đột nhiên như vậy an bài rất dễ dàng đạ kích đại gia đích tính tích cực hắn có nghe ta khuyên sao trần thi giao do dự nói yêu yêu khe khẽ vất cảm vốn so với chúng ta quản ả n dụng ta nghĩ hắn lần này là động thật sự rồi chuẩn bị hảo hảo cả r ừ n g một cái đom đóm trong binh đoàn hắn nhãn giới c ự cao định đích tiêu chuẩn khẳng định không thấp tuấn minh cùng nhục hoàn g là lời ư quen cho chút áp lực cũng tốt nhưng mỹ nữ quân đoàn mới vừa tiếp xúc vong du phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng trần thi giao cảm thấy viêm phong chế định công việc tiêu chuẩn rất hợp lý nhưng lại không muốn đại gia vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình hít sâu m ộ t hơi t h u a lên dũng khi đi tới viêm phong trước mặt viêm phong chuyện này có thể lo lắng nữa h ạ chu quế quên các nàng mới tiếp xúc vong du không lâu có thể hay không như vậy căn cứ mỗi người đích năng lực chế định công việc tiêu chuẩn viêm phong nghiêng đầu nhìn cặp k i a linh động ánh sao mâu chẳng biết tại sao trần thi giao nhỏ nhắn mềm mại đích thân thể mềm mại giống như tràn đầy ma lực dường như có thể dễ dàng xúc động đến hắn sâu trong tâm linh để cho hắn nghĩ cứng rắn lên tâm địa cũng không có thể nói t i ể u theo như ý của ngươi là làm sao đong đóm dòng binh đoàn muốn đi vào quỹ đạo cần phải có trừng phạt cùng phần thưởng đích làm bằng máy sau này nếu ai vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có thể thích hợp đích gia tăng tiền thưởng cái này bình định đích công việc tự giao cho ngươi đi lưu nhược huyên vui mừng dắt qua trần thi giao đích tay lúc trước thật là làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng sau này bị được a n no kinh đau khổ đ ầ u cái này tốt lắm thi giao ngươi nhưng là của chúng ta chúa cứu thế a tiếp theo kê vào lỗ thai lặng l g e nói a phong mới vừa rồi luôn luôn nói ngoan thoại ngươi vừa xuất mã hắn tựu i mềm lòng có phải hay không các người có cái gì không thể cho ai biết đích bí mật nào có trần thi giao choáng váng sinh hai g õ má nhưng trong lòng nhớ tới cái tiên ngọt nào g khổ sở giao tập đích một đêm lưu nhược huyên thấy nàng xấu hổ đích tình hình dáng không nhịn được tiếp tục đùa nói có tin vịt đàng hoàng chiêu đãi có phải hay không các người bắt đầu bí mật gặp gỡ rồi chớ nói lung tung ta cùng hắn chuyện gì cũng không có trần thi giao vừa nói không tự chủ được nhìn về viêm phong ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt, nhạt đích rút oán không khí hơi hòa hoan xuống tới viêm phong hướng lam điệu phòng làm việc giao đại nhạ m ị chuyện hợp tác xoay người đối với lương minh đào chờ có người nói các ngươi đi theo ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói chuyện một chút nhìn viêm phong sáu người đi vào tinh thất chu tuấn minh kinh ngạc nói có chuyện gì không thể ngay mặt nói ta cảm giác cảm thấy mấy người này thần thần bị bí đến hiện tại cũng không có lộ quá mặt viêm phong làm sao lại theo chân bọn họ biết đâu nguyệt vô ngân cười nói nói không chừng bọn họ trước kia t u biết đâu rồi ngươi nhìn viêm phong là tự do hình thức cao thủ đại lại c h ù n g bọn họ cũng thế mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì hình dạng trông thế nào chỉ cần thực lực xuất chúng đoàn kết nhất trí là được bất quá hắn trên miệng nói như vậy trong lòng lại biết viêm phong cùng lương minh đ ả o đám người vốn là cũng không nhận ra trực giác nói cho hắn biết lương minh đ ả o đám người gia nhập đ o m đóm g i n g binh đoàn tuyệt không đơn giản thầm nghĩ bọn họ thực lực như thế xuất chúng hoàn toàn có thể ở vườn địa đảng làm ra một phen đại sự vì sao ca nguyện gia nhập bom đóm g i n g binh đoàn mà viêm phong làm việc luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận nhưng không đối với bọn họ làm cho dù giải thích thế nào chẳng lẽ viêm phong cùng bọn họ đạt thành nào đó a n ý trong lòng hắn mặc dù hết sức tò mò nhưng cũng chỉ có thể phỏng đoán bởi vì hắn biết cho dù hỏi cũng sẽ không nhận được đáp án nói không chừng còn sẽ đụng phải đại cái đinh hắn còn không có ngu đến đi sở viêm phong đích rủi ro lương minh đào đám người theo viêm phong đi vào tính thất thấy người sau ánh mắt nghiêm trọng không khỏi hơi khẩn trương lên lương minh đào mở miệng hỏi viêm phong có phải hay không vương thị gia tộc người nhận thấy được chúng ta viêm phong không có trực tiếp trả lời hỏi ngược lại về vương thị gia tộc có, có, có p h viêm phong các n giọng chuyện ì h nói g v rất a nặng hiển nhiên là ở cố nén lựa giận lương minh đào nghe được có chút ngộng sắc mặt tràn đầy nghi ngờ hai cái siêu cấp thế gia điều này sao có thể viêm phong chân mày cao lại từ lương minh đào đám người đích phản ứng xem ra tựa hồ không biết chút nào các ngươi lương ra ở kinh châu lâu như vậy rõ ràng không biết vương thị gia tộc cùng siêu cấp thế gia l ù i tới lương minh đào l u n g t u n g lắc đầu chúng ta lương g i a ở cổ võ giới chung chẳng qua là nhị lưu thế gia ở tam lưu thế gia cùng bình thường cổ võ gia tộc còn nói được với nó i nhưng cùng siêu cấp thế gia so với nhưng bé nhỏ không đáng kể căn bản tiếp xúc không tới cái kia mặt t r u y ệ n tình vương thị gia tộc so với chúng ta lương g i a hơi mạnh một chút theo lý thuyết sẽ không cùng siêu cấp thế gia nhắc lên quan hệ trừ phi nói tới đây hắn chân mày thật sâu n h ă n lại giống như đang cực lực nhớ lại mỗi chuyện lương ngọc đình nghe viêm phong nói vương thị gia tộc thế nhưng cùng hai cái siêu cấp thế gia có liên quan đã rất khẩn trương thấy ca ca thần sắc mặt nghiêm trọng giống như thật có, có chuyện ó c như vậy vội la lên trừ phi cái gì lương minh đào trầm ngâm một lúc lâu nói ra ra khi còn tại thế từng đề cập tới kinh châu địa lý vị trí vô cùng đặc thù cũng không phải là dựa vào kinh đảo sản vật kéo kinh tế cụ thể đặc thù ở nơi đâu ra ra cũng không có nói rõ ràng nhưng kinh châu nhất định là có bí mật gì nếu như bên trong tồn tại cái gì đối với siêu cấp thế gia có lực hấp dẫn đồ được chú ý cũng là có khả năng đích vương thị gia tộc cầm giữ kinh châu kinh tế mạch sống cùng siêu cấp thế gia nhắc lên quan hệ cũng đã rất hợp lý khó trách chúng ta lương ra có trong một đền từ kinh châu biến mất năm người nghĩ đến gia tộc bị diệt sau lưng rất có thể còn có siêu cấp thế gia xuất thủ trong lòng một trận khổ sở đồng thời vừa dâng lên khổng lồ đích cảm giác nguy cơ k chúng ta lương ra rốt cuộc làm chuyện gì ngại của bọn hắn rồi thế nhưng bất cố thân phân hướng chúng ta xuất thủ lương ngọc đình t h ầ n sắc bi phẫn nước mắt không nhịn được chảy ra lương minh đào ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm cũng thật không t ố t bị do dự một hồi đối với viêm phong nói chúng ta lương ra hẳn là nắm giữ mỗi tin tức trọng yếu để cho siêu cấp thế gia mơ ước mới có thể gặp phải d i t ộ c ngày mai đồng học t ậ cưới muốn chỉ hoán hai ngày thời gian hậu thiên mới trở về hướng đại gia tỉnh một ngày nghỉ t nhẹ nhẹ, lương, lương minh đào chậm rãi gật gật đầu trầm giọng nói chúng ta ly khai kinh châu trước đó thị trường không phải đến cửa đi tìm ông nội cùng cha sao ta nguyên lai tưởng rằng chính phủ lôi kéo chúng ta lương ra bị cự tuyệt sau mới có thể giật dây vương thị gia tộc liên hợp xung quanh tiểu gia tộc diệt trừ chúng ta nhưng hiện tại xem ra sự tình căn bản không phải như vậy bốn k h ă m linh năm bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta đương ra không khó nhưng cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới có lẽ trong đó thật sự có to lớn gì lợi ích mới lệnh bọn họ vứt bỏ cổ võ giới hiệp nghị ra tay với chúng ta nhạc gia tộc t r ư ở n g mặc dù không có cẩn thận nói rõ nhưng theo lương minh đ ả o trong giọng nói viêm phong cũng làm rõ đầu đôi sự t ì n h cái gọi là thất phu vô tội ma ngọc có tội lương gia là phát hiện kinh châu cái nào đó có to lớn giá trị bí mật trùng hợp lại bị vương thị gia tộc hoặc là hai đại siêu cấp thế gia phát giác lúc này mới dẫn tới d i ệ t tộc thái họa đáng tiếc lương minh đ ả o cũng không biết năm đó d i ệ t tộc trải qua cái này nguyên nhân gây ra cũng chỉ là suy đoán chính giữa ẩn giấu bao nhiêu bí mật càng không theo biết được minh đạo chúng ta làm sao bây giờ hiểu phong thần sắc l o l ắ n g nói thật vất vả chờ đến một điểm báo thù hy vọng hiện tại đột nhiên giết ra hai cái siêu cấp thế gia trong n g á y mắt liền đem bọn họ ngọn lửa báo cựu tới tắt hơn phân nửa một cái vương thị gia tộc còn có thể đấu trí khí lực va chạm hai cái siêu cấp thế gia vậy tuyệt đối không phải hơi yếu trí khôn và lực lượng có thể đối kháng đấy lương minh đ à o quay đầu nhìn về viêm phong hỏi có thể hay không nói cho ta ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức này tại sân thi đấu cùng mặt khác ban giám khảo gấp lúc ta gặp được một vị lao tiền bối hắn là nhạc gia tộc trưởng ta hướng hắn hỏi vương thị gia tộc hắn nói cho phía sau vương thị gia tộc một ít bí mật bất quá hắn không có đề cập cụ thể là nào hai cái siêu cấp thế gia chỉ là khuyên ta không nên tùy tiện đúng tay vào kinh châu sự tình viêm phong giảng thuật cùng nhạc gia tộc t r ư ở n g nói chuyện đại trí trải qua chỉ là ẩn đi thu đồ đệ cùng đoạn nhạc kiếm kỹ sự tình không đề cập năm người càng nghe càng giật mình đối với nhạc gia tộc t r ư ở n g cố ý tiến vào vườn địa đ ả n g cùng viêm phong gặp mặt càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lương minh đ ả o nói ra nhạc gia tộc t r ư ở n g nhạc c h ấ n là cổ võ giới thái sơn bắt đầu lời của hắn hơn phân nửa không giả viêm phong kinh châu hình thế so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm nguồn năng lượng kế hoạch sự tình muốn bàn bạc k v i ê m phong tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ kinh châu vi phát triển nguồn năng lượng sản nghiệp chuẩn bị lâu như vậy đều không có áp dụng trong này khẳng định còn có cái gì ẩn tình tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó tùy tiện xuất thủ chỉ biết biến khéo thành vụn g đến lúc đó rất có thể lương bụng thụ địch gật đầu nói nguồn năng lượng hạng mục còn không có khởi động tạm thời không có vấn đề bất quá kinh châu địa chất khảo t r a còn muốn tiếp tục tiến hành đợi hiểu rõ ràng kinh châu hình thế sau mới quyết định lương minh đảo cao m ạ n nói kinh châu còn hạt diện tích rộng lớn đất này chất khảo cha là cái đại công trình muốn là lúc sau nguồn năng lượng hạng mục không thể tiến hành cái t i ê cái này chi tiêu chẳng phải là v i ê m phong cười lạnh nói bất cứ đầu tư nào đều là có nguy hiểm hơn nữa chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu không phải kinh châu nguồn năng lượng lĩnh vực mà là vương thị gia tộc chẳng lẽ xuất hiện hai cái siêu cấp thế gia các ngươi liền chuẩn bị nửa đường bỏ c u ộ c sao nhìn qua hắn cố định ánh mắt năm người đều kinh hãi trong lòng đều dâng lên một cổ lòng cảm kích nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói ta làm như vậy tịnh không phải là vì các ngươi lưng ra vương thị gia tộc cùng dương châu thu ra tầm đó còn có ân đoán coi như lên cùng ta cũng có chút liên quan thêm vào ta ngày đó trêu đùa hí lộng bọn họ vương thị gia tộc người sớm muộn cũng sẽ tìm ta phiền、thoái. các ngươi lương g i a diện tộc nối thủ muốn các ngươi mình đi báo ta chỉ vì các ngươi cung cấp điều kiện mà thôi lương minh đào biết rõ hắn nói như vậy là vì bận tâm tự ái của bọn hắn kính trọng tình thản nhiên mà tăng nghĩ lại nghĩ đến viêm phong thân pháp cùng kiếm kỹ tức khác lộ ra vẻ kinh ngạc dương châu thu ra n g ư ơ i sử dụng chiêu thức viêm phong cũng không phủ nhận không sai ta sử dụng xác thực là thu ra vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết nhưng không phải ngươi nghĩ bộ dáng ta cũng không phải là thu ra chi nhân năm người nhưng là xứng sở không phải đệ tử thu ra cái tia tại sao lại thu ra tuyệt kỹ xem như là giao dịch đi ta tại vườn địa đàng gặp được thu ra dòng chính đệ tử dùng một loại phương pháp tu luyện đổi được vô ảnh kiếm kỹ bởi vì chuyện này tình ta còn nhận được bọn họ nhiều phương diện chiều cố viêm phong nói xong hừ lạnh một tiếng vừa nghĩ tới thủ đoạn của thu ra hắn liền t ứ c giận năm người đều rất ngạc nhiên viêm phong lấy cái gì phương pháp tu luyện đổi được thu ra tuyệt kỹ bất quá ai cũng không dám hỏi ra miệng loại này mẫn cảm vấn đề dù sao cũng là cổ võ lĩnh vực kiếm k ỹ hiểu phong thông minh hơn người mơ hồ đoán được vương thị gia tộc nhìn chằm chằm vào viêm phong nguyên nhân hỏi cái kia vương huy là muốn từ trên người ngươi moi ra thu ra tuyệt kỹ bí mật sao không đợi viêm phong hồi thẻ vũ tịch diệt lại hung á c tiếng nói bọn họ là si tâm vọng tưởng thu ra tuyệt kỹ tại cổ võ giới cũng là tiếng t â m lừng lấy đấy nếu để cho vương thị gia tộc phải đi kết hợp với gia tộc bọn họ nội công tâm pháp chỉ sợ muốn thực lực tăng nhiều tiêu tính không thể trở thành siêu cấp thế gia cũng có thể chen vào nhất lưu thế gia đáng tiếc bọn họ tính sai cùng nó từ trên người ta làm cho lưỡng môn tuyệt kỹ còn không bằng cân nhắc theo thu ra dòng chính đệ tử trên người tay có lẽ như vậy còn có mấy phần khả năng viêm phong cười lạnh một tiếng đột nhiên nhớ tới tâm tư đơn thuần tiểu t ế n nếu không có nàng hướng mình lộ ra vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết tinh túy bí mật mình cũng sẽ không có hôm nay thành quả trong lòng đối với nàng dù sao cũng hơi cảm kích hơn nữa hắn hứa hẹn qua sự tình cho dù là cầm kiếm gác ở trên cổ hắn cũng không có khả năng thay đổi lúc trước nghe nhạc gia tộc t r ư ở n g đối với thu gia khẳng định đánh giá cũng làm hắn đối với thu gia khúc mắc nhạt vài phần hắn cùng với thu gia không có thâm cựu đại toán thu gia xác thực từng hạ sát thủ tịnh đem hắn trọng thương bất quá thu hàn mấy người cũng đều bỏ ra đại g i ớ húng chi hắn đạt được lưỡng môn tuyệt ký chỗ tốt miễn cưỡng xem như là nửa cái đệ tử thu gia còn viêm lão đầu, chán ghét quy chán ghét. nhưng còn chưa tới liều mạng đánh nhau trình độ nhiều nhất chính là nghĩ hung hăng sửa chữa một trận phát tiết trong hai năm qua phiên mượn tóm lại nếu để cho hắn chọn một lập trường hắn nhất định sẽ đứng ở thu ra bên này lúc này lương ngọc đình đột nhiên hỏi siêu cấp thế gia tại cổ võ giới trung đều địa vị cao cả giữa lẫn nhau cũng sẽ không tùy tiện đúng tay vào đối phương sự tình nhạc gia tộc trưởng vì cái gì hội nói với n g ư ờ i phía sau vương thị gia tộc hai cái siêu cấp thế gia hắn còn có nói mấy thứ gì đó nghe nàng hỏi lên như vậy còn lại bốn người đều cảm thấy yếu kỳ cho dù là bọn họ những này coi như có danh tiếng gia tộc đệ tử muốn tiếp xúc siêu cấp thế người nhà cũng khó vì sao nhạc gia tộc trưởng sẽ đối với viêm phong nhấc lên phía sau vương thị gia tộc sự t ì n h nếu để cho bọn họ biết rõ nhạc gia tộc trưởng bởi vì thưởng thức viêm phong võ học thiên phú mới tham gia thi đấu thể thao so tài cho điểm hoạt động hơn nữa còn muốn nhận viêm phong làm đồ đệ chuyển thụ nhạc gia tuyệt kỹ đoán chừng hội càng thêm giật mình viêm phong lắc đầu nói về vương thị gia tộc sự t ì n h hắn nói cùng các ngươi không sai b i t lắm cụ thể là nào hai cái siêu cấp thế ra hắn đã không đề cập ta cũng không tiện hỏi nhiều bất quá t hơn nữa thập đại siêu cấp thế gia đều là bí mật giao lưu bình thường thế gia không có cơ hội gì nhìn thấy bọn họ lương minh đạo nói tiếp xác thực siêu cấp thế gia đều có đặc thù giao lưu lĩnh vực dưới bình thường tình huống không sẽ cùng bình thường thế gia phát sinh cùng xuất hiện chúng ta về cơ bản không có cơ hội tiếp xúc đến loại kia phương diện người cũng khó quái bọn họ sẽ như vậy nghĩ võ triển đại hội là cổ võ giới các thế gia tụ tập địa phương giống nhau cổ võ giả nghĩ muốn đi vào đều không có khả năng thú chi viêm phong cái này ngoại giới người viêm phong đối với võ triển đại hội tình huống kiến thức nửa đời không rõ ràng trong đó có cái gì hạn chế thản nhiên nói cái này không là vấn đề ta cùng nhạc tiền bối có ước định đến lúc đó hội theo hắn đi trước võ triển đại hội tin tưởng vẫn là có cơ hội kiến thức một chút các siêu cấp thế gia võ học theo nhạc gia tham dự võ triển đại hội năm người giật mình cái cầm đều nhanh rơi xuống võ triển đại hội đều có minh sắc quy định sở hữu tham dự gia tộc chỉ có thể mang theo b ồ n tộc đệ tử h ạ c h tâm hơn nữa danh ngạch cũng có hạn chế như kinh châu lương gia như vậy nhị lưu thế ra mỗi lần tham dự nhân số không thể vượt qua hai mươi người bọn họ năm người chính giữa cũng liền lương minh đào hai minh m g ộ i dùng dòng chính đệ tử thân phận tiến vào võ triển đại hội quan sát qua còn lại ba người lại không có như vậy tư cách mà viêm phong nói như vậy đồng đẳng với vì vậy nhạc gia đệ tử hạch tâm thân phận tiến vào võ triển đại hội đây cũng không phải là một kiện tầm thường sự tình vũ tịch diệt không thể tin đạo viêm phong ngươi nói là nhạc gia tộc trưởng mời ngươi tham dự võ triển đại hội vì vậy đệ tử nhạc gia thân phận không sai biệt lắm đi chỉ là mượn thân phận mà thôi viêm phong thuận miệng nói thấy hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng lương minh đào đám người ngơ ngác nhìn nhau đều từ đối phương trong lúc biểu lộ trông thấy khiếp sợ và không hiểu mọi người nhịn không được thẩm nghĩ trên người hắn đến cùng còn có cái gì bí mật liền nhạc trấn nhân vật như vậy đều nguyện ý cho hắn một cái danh lệch c h ư n g năm trăm linh năm đấu loại tiến hành đến ngày hôm sau tuyển thủ giảm bớt đến mười hai nghìn tám trăm người tứ lại trận doanh bắt đầu hỗn hợp xứng đôi thi đấu cũng bắt đầu tiến vào nóng sáng hóa sở hữu tinh anh người chơi cùng thi triển sở trường tranh nhau khoe sắc thi đấu quá trình đặc sắc không ngừng quan sát người chơi cũng ngày càng nhiều những kia có hy vọng thông qua tấn cấp thi đấu tiến vào chung kết quyết tái tuyển thủ hạt giống đã trở thành vườn địa đàng diễn đàn thảo luận hấp dẫn lôi cuốn nhân vật nhân khí mạnh nhất hàn nguyệt như chỉ riêng một cái thi đấu video dẫn tỷ lệ liền vượt qua hai trăm triệu theo dõi quan sát nàng chiến đấu người chơi càng là nhiều vô số kể mà vườn địa đàng siêu cấp tân tinh lại rơi vào trần thi giao chiến đ ầ u nàng dùng nhỏ nhắn mềm mại thuần khiết và căng thẳng hình tượng thắng được vô số người chơi ca ngợi những kia giàu có nam tử khí khái thanh niên nhiệt huyết thậm chí tự hành gây dựng một chi giao giao đám fan hâm mộ tỉnh t i ế t lập đơn độc diễn đàn bạc thối chuyên môn thu thập, sửa sang lại tư liệu của nàng. tuyên truyền cùng ủng hộ của nàng hoàn mỹ hình tượng đương nhiên người trong cuộc cũng không hiểu biết những chuyện này nàng hiện tại chỉ muốn như thế nào để cao chiến đấu của mình trình độ làm cho ngưỡng mộ trong lòng chi nhân quan tâm kỹ càng thoáng cái mình đầu giá chi nhánh ngân hàng bên này đ o n g đ ó g dong binh đoàn nhận được tiền thưởng trừng phạt áp lực tại kế tiếp trong trận đấu hầm hầm bùng nổ sợi chế giai tích thàng đến cuối cùng một cuộc tranh tài n g u y ệ t vô ngân trần thi giao quách trí hiên cùng lương minh đào chờ tám người đều ở cá nhân thi đấu cũng toàn bộ thông qua mặc dù bốn khu hỗn hợp so tại áp lực lớn nhưng bọn họ như là càng chiến càng hăng tin tưởng tăng gấp bội. gấp Chỉ sau đó á n thắng còn h l ạ một cuộc tranh tài phi thường mấu chốt tuy là nguyễn vô ngân tự cao tài nghệ hơn người cũng không cấm có chút khẩn trương vườn địa đàng trung có thể cùng hắn địch nội thậm chí thực lực ở trên hắn người có thể số lượng cũng không ít chư thần hoàng hôn tiêu dương cùng hàn n g u y ệ n như thiết huyết thương lang phong hỏa lang vĩnh hằng đế quốc huyết hoảng thần dự chiến c thần mát hải chi lệ lôi đế gia ảnh ngô tu cùng đạn nạ cuối cùng tám trăm danh tuyển thủ khó bảo toàn một cái không trùng hợp liền rút tham được những n à y đối thủ khó dây dưa nếu như bởi vậy bị nấc cao vậy hắn thần c ù n g công nguyện danh tiếng sẽ phải theo đ ỉ n h phong trên bảng xóa đi ổ sanh nhạt hào quang tán đi nguyễn vô ngân thấy rõ đối thủ hình dạng vốn là xương sở sau đó trên mặt khôi phục thư giãn thích trí mà phía đối diện cơ t r u n g vóc dáng thích khách trông thấy nguyệt vô ngân thân ảnh sau nhưng là chấn động toàn thân như là gặp quỷ tợ như têu thành tiếng là ngươi cái này danh thích khách không phải ai khác đúng là tại trận đấu thứ nhất đem viên thịt đá ra khỏi cục băng huyết lang nguyệt vô ngân khỏe m i ệ n g lộ ra một vòng nghiền ngẫm đi ra hồn trung quy là phải trả đấy ừ ngươi là nghĩ thay cái kia sức xẻo thợ săn báo thù sao băng huyết lang cười lạnh một tiếng nhìn bề ngoài phi thường chấn định nhưng trong lòng têu khổ không ngã làm sao lại đụng vào đom đóm dong binh đoàn thứ hai sát thần ta sợ rằng vô duyên cá nhân t như là đang đánh giá một cái thằng hề hài hước nói ngươi chỉ là ỉ vào game on là kinh nghiệm may mắn thắng được một bậc còn không thấy ngại nói chúng ta sức sẹo chúng ta tới đánh cuộc chỉ cần lại cho ta một tháng thời gian ta có thể để cho hắn vượt qua ngươi h n tại chúng ta đom đóm dòng binh đoàn chỉ là một cái sinh hoạt chức nghiệp thành viên đều có thể đem ngươi đánh thành như vậy ta xem ngươi cũng nên theo trên bảng xếp hạng xóa tên rồi bang huyết lang bị nói đến chỗ đau ngược một trận b ự c bội khí sắc mặt lúc trắng lúc xanh vụ trộm tại lượng thanh dao găm thoa lên kịch độc dược tể cùng chậm, dược tề, không nói một lời nhìn chậm chậm phía trước hắn rất muốn báo nổi bất đắc di thực lực đối phương c ư n g hãn chiến đấu nhắc nhở ba hai một thi đấu bắt đầu thanh âm nhắc nhở vừa kết thúc b ă n g huyết lang nhanh chóng tiến vào ẩn hình trạng thái mà nguyệt vô ngân tắc thì chậm rãi ngưng tụ thần cung vũ dực thần thái lộ ra vô cùng tùy ý tại mục tu đốn đế đô vĩnh hằng đế quốc công hội nơi đóng quân bên trong vĩnh hằng đế quốc tinh anh thành viên đều chú ý tới đây trận chiến đấu này thất trần đều là cung t i ễ n thủ một mực dùng nguyệt vô ngân vì siêu việt mục tiêu nhưng thấy người sau cử động như vậy chân mày hơi nhữu lại cứ nhiên liền bảy dập đều không phóng cái này hoàn toàn không giống phong cách của hắn a bác huyết lang thế nhưng mà đối thủ khó chơi cự tính cung tiến thủ đối b ă n g huyết lang tại thần v ự c lúc một mực là thiết huyết thương lan g chủ lực thành viên ngã xuống trong tay hắn vĩnh h à n g đế quốc thành viên có thể số lượng cũng không ít phần lớn người đối với hắn rất quen thuộc tuyệt không phải hạng người dễ đối phó thất trần cùng hắn vài lần giao thủ trong lòng vẫn còn có một chút k i ê n kỵ tương vũ khinh thường n h t miệng nói ra ta xem hắn là được rồi cái ẩn tàng chức nghiệp thần cung thủ liền tự minh đắc ý ta lại hy vọng hắn sẽ tại đấu loại thượng lật t u y ể n trong mương chúng ta cũng ít một tên kình địch huyết hoàng lại đoán được nguyệt vô ngân thần cung giả nhất định có thủ đoạn đặc thủ thản nhiên nói nhìn kỹ có thể không nên bỏ qua bất luận cái gì chi tiết thần cung công n g u y ệ t thi đấu cho đến bây giờ đều không có sự xuất toàn lực lần này nói không chắc có thể trông thấy một điểm tin tức nghe vậy người liên c a n đều an tĩnh lại ánh mắt t i ê n lặng nhìn qua thi đấu hình ảnh qua rồi một phút đồng hồ trên cạnh k ỹ t r à n g vẫn không có động tĩnh chính đương bọn họ đều kinh ngạc nguyệt vô ngân vì sao chậm chạp không tha bảy giấc lúc chỉ thấy thứ hai dương cung làm xạ kích tư thế sau đó biến đổi thoáng cái góc độ mạnh mẽ hướng phía bên phải ba mười mấy thước một chỗ đất chống phong thích một đạo sáng ánh sáng màu lam nuôi tên bất diệt chi tiễn một nghìn bốn trăm tám mươi lăm chết đi năm mươi bảy làm sao có thể băng huyết lan giật này người hắn đối với cung tiến thủ tâm linh cảm c h i tịnh không xa là gì vì tìm đánh lén cơ hội hắn một mực tại cung tiến thủ ba mươi mễ tầm bắn phạm vi bên ngoài rú tẩu mục đích chính là không cho nguyệt vô ngân sử dụng cái kỹ năng này cảm giác được vị trí của hắn nhưng hắn nhưng lại không biết nguyệt vô ngân tầm bắn vi ba mươi sáu m đối ứng tâm linh cảm c h i phạm vi cũng so với bình thường c u n g tiến thủ nhiều hơn sáu m tại bất diệt chi tiến tờ ở ập đợi kết hạ n g thân hình hắn hoàn toàn bạo lộ ra cái này quang chi chúng tên hại thật cao khá tốt gây ra mà pháp chết đi bác huyết lang kinh nghi ngoài thầm may mắn vận khí của mình vội vàng mở ra né tránh cùng r a tốc kỹ năng nghị s u thế nguyệt vô ngân phóng ra bảy dập trước đó cướp đoạt c ậ n thân công kích đúng vào lúc này hắn đột nhiên trông thấy nguyệt vô ngân trong tay nhiều hơn một chi tinh xào đen bóng m ũ i tên m ũ i tên thân hơn xa giống nhau m ũ i tên vừa thô vừa to xem ra như một bà không có trôi kiếm trường kiếm đó là gì bác a huyết lang trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu bất quá thân hình không có ngừng đốn ý nguyên sẽ cực kỳ nhanh hướng nguyệt vô ngân chạy đi vốn muốn tạm gác lại tổng kết thi đấu thượng sứ dùng đấy mượn ngươi tới thử mũi tên thứ nhất đi tránh cho các ngươi vàng d ự n công hội dùng vi chúng ta chỉ có viêm phòng một người n g u y ệ t vô ngân nói lấy tay phải vẹn vẹn buông lỏng đen bóng mũi tên thế đi kình tật mà hướng băng huyết lang lồng ngực vào tới phá phòng ma tiễn 6341, m ớ i một mũi tên băng huyết lang ngu ngơ địa phương ánh mắt kinh ngạc nhìn qua n g u y ệ t vô ngân thẳng đến thân hình hóa thành một đạo thanh quang bị truyền tống ra sân thi đấu theo bắt đầu đến kết thúc hắn còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu đơn giản bị n g u y ệ t vô ngân không h i ể u thấu bài trừ ẩ n hình tiếp theo bị một mũi tên miệu sát hắn nhiều lần quan sát ghi chép phân tích tổn thương số liệu sau nửa ngày đều không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng dần dần dâng lên một cổ cảm giác sợ đây chính là thần cung giả h lúc này hình ảnh trước vĩnh hằng đế quốc tinh anh thành viên biểu tình cũng biến thành cực kỳ đặc sắc bầu không khí yên tĩnh hắn thần cung giả c ư nhiên mạnh đến trình độ như vậy tương vũ thanh em r u nhẹ n nhẹ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn băng huyết lang đều bị hai mũi tên miểu sát ta như thế nào đối thủ của hắn đón lấy một gã thành viên nhịn không được sổ một câu nói tục con mẹ nó con mẹ nó kỹ năng gì huyết hoàng ánh mắt cũng là cực kỳ ngưng trọng ngoại trừ một lần biểu hiện cường thế viêm phòng cho tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên có người làm hắn cảm thấy kiến kỵ lẩm bẩm nói không đếm xỉa phòng ngự kỹ năng mũi tên không chỉ có là vĩnh hằng đế quốc rất nhiều một cấp công hội đều đang chăm chú trận chiến đấu này nguyệt vô ngân cái kia kinh người một mũi tên thật sâu dung chuyển mỗi một gã quan sát chiến đấu người chơi vô số hai mắt cầu đều vào thời khắc ấy định dừng rồi cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi đi ra ngắn ngủi vài phút nguyệt vô ngân video chiến đấu tại trên diễn đàn bị liên t r u y ề n toàn bộ vườn địa đảng đều sôi trào lên chư thần hoàng hôn với tư cách hữu phương đối với đ o m đóm dong binh đoàn thi đấu cũng hết sức quan tâm lúc này cũng là người người khiếp sợ cái này tổn thương cũng quá cấp lực chứ áo giáp phòng ngự trở xuống gặp ai dây ai tiêu dương xem hết nguyệt vô ngân chiến đấu trải qua đã giật mình lại h ư n phấn trong lòng thầm suy đoán hắn thần cung giả cũng không có sắc bén như vậy kỹ năng chẳng lẽ là chi k i ê u màu đen mũi tên của quái thần cung vũ d ự c sử dụng hư hảo chi tiễn cũng không thấy hắn dùng qua loại này đặc thù mũi tên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện chương năm trăm linh sáu thiết huyết thương lang công hội nơi đón g quân trong đại s ả n h lúc này cũng tràn ngập tiếng nghị luận bọn họ cùng đom đóm don g binh đoàn hoạt động lâu như vậy thường thấy nguyệt vô ngân thủ đoạn của thần cung giả nhưng vẫn là lần đầu tiên trông thấy lực sát thương khủng bố như thế một mũi tên ngay cả gần đây trầm ổ n phong hỏa lan g cũng không khỏi thầm giật mình vực danh mời mọi người biết rõ thằng này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy c ư n h i ê n che giấu được sâu như vậy nếu không phải muốn cho kim huy công hội một hạ mã uy chỉ sợ hắn còn có thể trang tiếp nữa b n g huyết lan g tiểu tử kia đáng đời không may hảo chết không chết đụng vào trong tay hắn làm kẻ phản bội coi như xong còn quăng đến kim huy công hội lý bên trong đi ca nam sảng b n g huyết lan g thường hay bất hỏa thấy người sau chật vật xuất tràng trong lòng một trận thầm sảng khoái nghĩ đến về sau chạm mặt có thể hào hảo miệ mai một phen phong chi thương liếc mắt hắn nhìn một cái cười nói nhìn n g ư ờ i c ư ờ i trên nôi đau của người khác bộ dạng cá nhân thi đấu là đánh vào tấn cấp so tài miễn miễn cưỡng cưỡng đem vũ thành phó hội trưởng cho đá ra khỏi cuộc rồi ca nam nói được h ơ i h ậ n nhưng người ngoài đều có thể cảm nhận được ngự a khí của hắn bên trong tự hào phong chi thương đứng lên ngón tay cái khen được a đông bạch tiểu đệ thế nhưng mà khó giải quyết hàng thực lực lách được vào t ố p một trăm n g ư ờ i đem hắn xử lý rồi đông bạch đ o á n chừng muốn nổi giận được bốc khói lúc này truy trục thái dương ám tử áo giáp thân h n h xuất hiện trong đám người hắn chiến đấu thời gian tiếp tục được so với người khác trường một ít không sai biệt lắm đến cá nhân thi đấu cuối cùng thời hạn mới kết thúc phong hỏa lan gặp g trên mặt hắn có nhiều buồn bực vẻ hiếu kỳ nói thi đấu không thuận lợi sao lần này là tông xe rồi đụng phải lao quách truy trục thái dương miễn cưỡng cười cười bộ dáng xem ra vô cùng bất đắc dĩ mọi người nghe vậy đều là xứng sở đại đa số người bọn hắn đều đang chăm chú nguyệt vô ngân đặc sắc quá trình chiến đấu nhất thời không để ý đến truy trục thái dương thi đấu không nghĩ tới hắn cứ nhiên tại đấu loại bên trong chiến bại này sẽ chứ trục dương người đã thua bởi đom đóm giông binh đoàn lao q á c h lao sói x á m kinh ngạc không thôi vội vàng thúc giục hắn phát ra video chiến đấu truy trục thái dương gặp mọi người đều lộ ra khó với tin biểu tình đành phải ấn mở chiến đấu ghi chép đem cuối cùng một cuộc tranh tài quá trình cất đi hắn và quách trí hiên đều là phòng kỵ sĩ hai người bắt đầu phương thức chiến đấu đều là để phòng ngự làm chủ bất quá quách trí hiên trang bị rõ ràng muốn ưu tú một ít phòng kỵ sĩ kỹ năng nắm chặt thời cơ cũng cực kỳ tinh chuẩn dần dần chiếm được thượng phong ca nam thấy được lông mày cau chặt nói ra trục dương trên bảng xếp hạng trang bị lao quách thứ tự thế nhưng mà xếp hạng thứ hai mươi vị ngươi như vậy li truy trục thái dương lắc đầu cười khổ cái này ta cũng biết nhưng hắn phương thức chiến đấu quá mức cổ trọng ta không có chút xíu cơ hội cướp được trên nước ngươi đừng quên hắn còn có đặc thù kỹ năng thần thánh nhân ký t i ê u tính dùng kỳ chiêu công kích cũng chưa chắc có thể đạt được ưu thế ngươi xem đi thì biết truy trục thái dương lúc ấy tình cảnh hết sức khó xử mắt thấy tranh lệch càng lúc càng lớn hắn chỉ có thể bí quá hóa liều nhưng mà làm hắn không thể đoán được chính là hắn đột nhiên thi triển cường công kỹ năng cư nhiên không giải thích được bắn ngược hồi trên người mình còn không có kịp phản ứng đ ó lấy lại đụng phải lão cách toàn diện phạt kích thế cục rốt cuộc ca nam không nghĩ tới hắn sẽ là dạng này thua trận cảm giác quá mức siêu việt lạ thường kinh ngạc nói hắn sẽ không phải phải hay không nắm giữ viêm phong lôi điện hộ t h u ậ n chứ truy trục thái dương nguyên bản cũng cho rằng như vậy bất quá rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán này khóa định trong chân dung quách trí hiên này mà t h ả m đầy sắc bén đao nhọn t ử kim thuẫn nói ra ta khi đó sử dụng kỹ năng cường công lúc trong tay hắn tấm chắn xuất hiện huyễn hình hiệu quả ta muốn trên tấm chắn rất có thể có phản thương các loại kèm theo kỹ năng quách trí hiên sử thi phỏng thuẫn xác thực bổ sung phản thương kỹ năng bên trên người lột được đao phiến sắc bén ca nam t kinh ngạc nói ta nhận ra mặt này t ô m c h á n mặt ngoài nguyên bản chỉ có một từ kim long văn những này lưỡi dao hình dáng gai nhọn h o á t hẳn là gần nhất mới thêm s á c thực là phản thương hiệu quả phong hỏa lan g khẳng định gật gật đầu quay đầu đối với bên cạnh phụ trách rèn cùng chiến sĩ thanh niên hỏi rèn chính giữa có hay không phản thương thuận chế tác phối phương c u n g chiến sĩ thanh niên lắc đầu nói trong tư liệu tịnh không có giới thiệu phản thương một loại rèn kèm theo phản thương hiệu quả ngược lại có đề cập tới nhưng trước mắt còn chưa phát hiện tương quan tài liệu phản thương kỹ năng quá mức bá đạo chắc hẳn cần thiết tài liệu cũng rất khó chiếm được bất quá thực lực của viêm phong cứng hãn. khó hơn nữa sự t ì n h đã đến chỗ của hắn cũng biến thành không cần tốn nhiều sức phong hỏa lang thở dài một hơi an ủi truy trục thái dương đạo thực lực của lao q u á c h tính xảo lại có thần thánh nhân ký cùng phản thương thuẫn ngươi lần này thua không đoan nếu như điều kiện hối đoái thoáng một p h á t ngươi muốn thắng hắn cũng là dễ như trở bàn tay không nên nản trí ném đi cá nhân thi đấu còn có nhiều người thi đấu có thể tranh thủ hội trưởng ngươi xem ta là người thua không trả tiền sao truy trục thái dương biết rõ thua trận so tài nguyên nhân trên mặt rất nhanh khôi phục dĩ vãng cởi mở ta ngược lại tờ hờ t ờ ra hiếu kỳ lao quét này mà phản thương t u ẫ n là làm sao làm được lần này khả năng lại muốn làm phiền hội trưởng ngươi đi một chuyến đến rồi phong hỏa lan g nhịn không được cười lên tiểu t ử ngươi cảm thấy ta ra mặt không đủ dày đúng không ngươi lần này thua ở phản thương thuẫn phía dưới không phải cần phải do ngươi đi hỏi sao vì thiết huyết thương lan g phát triển hắn cũng không ít đi phòng đấu giá bái p h ò n g đưa ra hoạt động hợp tác tài liệu trang bị ưu tiên mua sắm chén lẹ veo bảo đ ị a tin tức chờ các loại rất nhiều xin giúp đỡ hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng với tư cách trưởng của một hội lại bụng làm giả chịu ta đi cũng được a ngươi đem hội trưởng ngừng cho ta làm vài ngày qua đã biển truy trục thái dương cười nói phong hỏa lan dứt khoát nói không có v n g ư ơ i nếu như có thể để cho bọn họ đáp ứng cho công hội chế tác phản thương vẫn đừng nói vài ngày mấy tháng đều không có vấn đề viêm phong tại trong sân đấu cùng mười mấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng cùng nhau quan sát thi đấu thể thao thi đấu trong sân phía trên phát hình mười mấy cái bất đồng chiến đấu hình ảnh đấu loại cùng tấn cấp thi đấu cũng không cần ban giám khảo cho điểm nhà thiết kế nhóm là muốn quan khán đặc sắc chiến đấu tìm sáng tác linh cảm mà viêm phong thì là lợi dụng sân thi đấu tiện lợi quan sát đom đóm dòng binh đoàn tất cả thành viên thi đấu tình huống quách trí hiên cùng truy trục thái dương thi đấu tự nhiên không có rơi xuống kết quả cũng tại hắn trong dự liệu đêm nay nhạc gia tộc trưởng tịnh chưa từng xuất hiện viêm phong theo lâm vân trong miệng biết được vị tiền bối này muốn tới chúng kết quyết tái thượng mới lại trong lòng hơi có chút thất vọng đợi đến đấu loại hết thể đều kết thúc hắn liền trực tiếp phản hồi đấu giá chi nhánh ngân hàng còn không có tiến phòng họp liền nghe được viên thị hưng phấn mà kêu lên vui mừng âm thanh ha hà chúng ta đều lên cấp ta xem viêm phong còn lời gì nói viên thịt cao hứng hoa tay m u ố i chân đạo cầm lấy như thủy tinh trong suốt long lanh người thắng huy chương không được thân quấn hắn trong lòng nghĩ là tiến vào tấn cấp sau trận đấu dòng binh đoàn tiền thưởng không cần khấu trừ vinh quang gì gì đó chút xíu cũng không có ở ý ngược lại bởi vì tổ ba người thuận lợi tấn cấp hắn đối với vũ tịch diệt hào cảm x i n h nhiều không chút nào phân sinh địa ôm lấy thứ hai b ả vai cười nói lần này nhờ có ngươi à bằng không chúng ta tiền thưởng cũng khó giữ được vũ tịch diệt chuyển động hạ b ả vai nhẹ nhàng linh hoạt đ i ệ thời ra hắn mập mạc cánh tay không mặn không lạc nói liền các ngươi điểm ấy trình độ tấn cấp thi đấu liền đừng hy vọng viên t h ị cũng không t cuối cùng một chàng đều có thể một chọi ba đã đến tấn cấp thi đấu ngươi chỉ muốn đối phó hai cái thì tốt ta theo tuấn minh là thức ă n điểm bắt xuống một người cần phải không có vấn đề gì nói không chắc chúng ta còn có thể thuận lợi tiến vào chung kết quyết tái n g u y ệ t vô ngân buồn cười địa lắc đầu nhắc nhở viên thịt ngươi vẫn là đem tấn cấp thi đấu thấy được rất đơn giản đấu loại còn có thể dựa vào vận khí đụng phải đội yếu tới tấn cấp thi đấu mỗi cái tuyển thủ đều là tinh anh trong tinh anh ôm may mắn tâm lý chỉ biết thua thảm hại hơn bất quá chúng ta bây giờ toàn viên đều tiến vào tấn cấp thi đấu cũng coi như đạt tới viêm phong yêu cầu tới lúc này nguyễn vô ngân có loại như thích phụ trọng cảm giác v i ê m phong đem đom đóm dòng binh đoàn giao cho hắn chỉ huy nếu như phát huy thấp hơn mong muốn hắn cũng không biết như thế nào bàn giao hắn đang nghĩ ngợi hào hào khích lệ mọi người một phen tranh thủ tại tấn cấp thi đấu thượng đạt được thành tích tốt khỏe mắt nghiêng mắt nhìn gặp v i ê m phong đi vào phòng họp lập tức cười nói v i ê m phong người thắng huy chương nhân thủ một viên cái này ngươi hài lòng chưa n g u y ệ t vô ngân vốn tưởng rằng v i ê m phong hội ca ngợi vài câu lại nghe thứ hai chất vấn viên kia hà quái ngạch kiếm giải thích thế nào ta không phải nói qua cho ngươi gặp được đối thủ khó dây dưa mới dùng sao ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đâu cả nguyễn vô ngân ngượng ngùng cười cười người đừng cho là ta hà quái ngạch kiếm làm miễn phí đấy vào không được top ba người cái kêu tiền thưởng liền chia đều cho toàn đoàn đi nguyễn vô ngân biết rõ mình nói sai hận không thể tự vào m ư n i ba hiện đang hối hận cũng đã chậm bày một tờ giấy mặt khổ qua nói ra không cần ác như vậy chứ nếu không ta đem hà quái ngạch kiếm trả lại cho ngươi mọi người nín không dám cười ra tiếng chương năm trăm linh bảy viêm phong không có đối với đấu loại kết quả cho quá nhiều đánh giá chỉ là phân tích một chút tấn cấp tuyển thủ thực lực sau đó nói với yêu yêu phong hỏa lan hạo thiên cùng tịch mịch đại thụ ba người đều đã thông qua đấu loại ngươi cho bọn hắn mỗi người một phần phản thương thuẫn kèm theo quyền chủ lưu nhược h u y ê n khó hiểu nói a phong ngươi phải hay không hào phóng hơi quá cái này phản thương vẫn kèm theo quyển trục là ngươi vất v à hai cái b u ổ i tối thu thập tài liệu chế được đấy hiện trong phòng đấu giá cũng chỉ còn lại tư phần không nói trước quyển trục giá trị ngươi ở thời điểm này cho bọn hắn cung cấp quyển trục cái kia lao q u á c h nếu như tại tấn cấp thi đấu trung đụng phải bọn họ làm sao xử lý bọn họ mặc dù không phản đối viêm phong trợ giúp trừ thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lang nhưng dù sao cũng hơi tư tâm hy vọng người một nhà có thể đánh vào chung kết quyết tái yêu yêu hỏi tiếp là vì đụng chuyện xe sao quách trí hiên rất rõ ràng thực lực của mình muốn đánh tiến chung kết quyết tái còn muốn dựa vào điểm vật khí. hắn đối với viêm phong nâng lên ba người đều rất bội phục nói ra thực lực bọn hắn đều tại ta bên trên t i ê u tính không có phản thương thuẫn ta cũng chưa chắc thắng được bọn họ nếu như tại tấn cấp thi đấu hắn ảnh gặp chỉ có thể nói rõ ta cùng chung kết quyết tái vô duyên đã quách trí hiên đều không ý kiến lam chìm phòng công tác những người còn lại cũng không tốt nói cái gì nữa yêu yêu hỏi là hiện tại cho bọn hắn đưa đi sao viêm phong cười nói truy trục thái dương thua trận thi đấu thiết huyết thương lang hội trưởng khẳng định đối với phản thương thuẫn rất ngạc nhiên chờ hắn qua đây lúc ngươi cho hắn thêm quyển trục cũng không mượt nguyện vô ngân tắc thì bày ra một chương mặt phong hỏa lan hạo thiên cùng tịch mịch đại thụ nhưng cũng là đối thủ khó dây dưa ngươi cho bọn hắn cung cấp phản thương thuẫn kèm theo quyền t r ụ là chuẩn bị để cho bọn họ đánh vào chung kết quyết tái sao viêm phong cũng không phủ nhận không sai ta không chỉ là muốn cho bọn họ đánh vào chung kết quyết tái dùng bọn họ nguyên bản thực lực lại thêm phản thương thuẫn tranh đoạt top một mươi cũng vô cùng có khả năng hà quái ngạch kiếm là xuyên thấu tổn thương hoàn toàn không thấy phản thương thuẫn phản thương hiệu quả ngươi nếu là bởi vì cái này kiềm kỵ bọn họ vậy ngươi cái này thần cung giả chẳng phải là quá kém nguyệt vô ngân chép miệ môi nhất thời không biết làm sao phản bác viêm phong gặp mọi người trên mặt đều có phiền m ộ t vẻ nói tiếp đừng không hài lòng một lần thi đấu thể thao thi đấu không thể nói rõ cái gì quan trọng nhất là tại quá trình này tích lũy đến kinh nghiệm quý b á o kế tiếp thi đấu ta chỉ cần cầu các ngươi tận cố gắng lớn nhất đương nhiên nếu là có thể đánh vào chung kết quyết ái ban thưởng là không thiếu được các ngươi đại khái còn không biết kim huy tập đoàn dùng khu vực giao dịch với tư cách cảng tại tạp phỉ lan đế đô mở thi đấu ban cầu chuẩn bị đối với gia biên tuyển thủ thiết đặt tỷ lệ đặt cược thi đấu ban cầu mọi người nghe vậy đều là xứng sờ yêu yêu ban tín bán nghi đạo đánh cuộc tại công pháp quốc tế chúng không phải là bị minh lệnh cấm chỉ、sao. viêm phong giải thích nói kim huy tập đoàn chui giả thuyết game online chỗ trống q u o n bàn dùng chính là trò chơi kim tệ không thể tính toán làm tiền thật bởi vậy thi đấu bản khẩu là hợp pháp hơn nữa phía sau này đoán chừng còn có á lưới tham dự hạn chế cũng sẽ rất thấp viêm thịt một mực ký hận chứ băng huyết lang làm đục đối với kim huy tập đoàn càng không hào cảm nghiến răng nghiến lợi nói gừ cái này kim huy nghĩ tiền muốn điên lên rồi c ư nhiên ý định mở thi đấu bản khẩu mò chất béo ta làm một cái tử cũng sẽ không căng viêm phong lại cười nói chúng ta không chỉ muốn căng hơn nữa muốn nặng n ề mà đặt cược nguyễn v â ngân gặp viêm phong ánh mắt lập l ò hiện nhiên là tại tính toán cái gì? nghĩ trong lòng kim huy tập đoàn tám thành lại phải xui xẻo t hiếu kỳ nói như thế nào đặt cực pháp các người xem hết ném quy tắc sẽ biết viêm phong nói lấy hướng mọi người triển khai khu vực giao dịch thi đấu b à n khẩu tình huống thi đấu b à n khẩu quy tắc cùng chạy mạ x ấ y l ạ không sai bị lắm ngoại trừ đối với một ít thực lực bị rộng khắp công nhận tuyển thủ hạt giống làm hạn chế còn gia tăng lên rất nhiều ném hạng ví dụ như tại tấn cấp thi đấu giai đoạn bốn trăm linh tuyển thủ chính giữa rút ra một trăm danh không phải tuyển thủ hạt giống người chơi có thể án mười chọn một phương thức tiến hành ném nếu như tuyển định người toàn bộ tiến vào chung kết quyết tái thì lại lấy gấp năm lần tỷ lệ đặt cực chi ra ném mà chung kết quyết tái ném tình huống tạm thời không có công bố cần chờ tấn cấp thi đấu kết quả đi ra mới có thể xác định bất quá vì gia tăng ném phạm vi thi đấu bản khẩu ngoài định mức liệt ra danh sách hát mã trên danh sách bao quát 350 danh không phải tuyển thủ h ạ n giống g người chơi có thể dự đoán tuyển chọn một gã hoặc hơn nhiều tên tuyển thủ chỉ cần tại chung kết quyết tái t r u n g tiến vào top 10, liền dựa theo thứ tự dùng gấp 50 lần đến 10 lần khác nhau tỷ lệ đặt cược chi ra ném n g u y ệ t vô ngân xem hết thi đấu bản khẩu ném hạng nhưng là nhúng mày nói ra viêm p h n g bài tại bảng xếp hạng đẳng cấp đẳng t r ư ớ c mười tên tuyển thủ đều bị hạn được chết như vậy phía sau tuyển thủ lại không ổn định cái này ném hạng cùng cá độ không có gì khác nhau lớn bao nhiêu chứ viêm phong cười nói ngươi thật cho rằng như vậy sao ngươi nhìn kỹ một chút bốn trăm danh tuyển thủ đều có ai n g u y ệ t vô ngân s ữ n g sở lúc này mới ấn mở đấu loại ra biên người chơi danh sách thô sơ giản lược nhìn một chút rồi hướng so với một cái ném hạng tức khắc ánh mắt sáng lời bắt đầu có một chút minh bạch viêm phong ý định cười nói viêm phong ngươi là chuẩn bị tại chúng ta đom đóm dong binh đoản chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan vào vòng hạ o thiên cùng tịch mịch đại thụ tên của ba người nhưng bách trí hiên trần thi giao cùng lương minh đào chờ bảy người lại ở phía trong nguyệt vô ngân đối với thực lực của bọn hắn tái quá là rõ ràng nhất là lương minh đào cùng vũ tịch diện coi như là hắn cũng chỉ có sáu bảy thành nắm chắc chiến thắng hơn nữa còn là tại kiểm giữ hà quái ngạch kiếm điều kiện tiên quyết để cho nhất hắn không nghĩ tới là cái kia đ i ê u ngoa lại đáng yêu mỹ nữ thích khách tiểu tiến h cư nhiên cũng danh sách liệt kê trần kiệt lại khó hiểu nói ác phong n g ư ờ i đem ta làm hồ đồ rồi phong hỏa lang hạ thiên cùng tịch mịch đại thụ ba người đều tại tuyển thủ hạt giống trong danh sách ngươi đã ý định hạ trọng vì sao còn muốn vì cái gì cung cấp phản thương thuẫn kèm theo cần chủ đây là bí mật nói ra liền muốn chuyện xấu viêm phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên nguyệt vô ngân ma sát bàn tay vẻ mặt thảo hảo biểu tình nói với viêm phong ngươi xem có thể hay không mượn trước ta vạn nắm kim tệ ngươi muốn mượn kim tệ hạ cái gì ném hạ viêm phong có chút hăng hái mà hỏi thăm ngươi xem a thi g i a o lao quách đại tiểu sâu lười bọn họ đều không tại tuyển thủ hạt giống liệt kê nhưng rất có cơ hội tiến vào chung kết quyết tái ta nếu là tùy tiện tại trên người bọn họ tiếp theo chú thích đây chẳng phải là lãi đều mà không lỗ nguyệt vô ngân sáng mắt lên, chỉ còn chờ v i ê m phong lại lắc đầu nói ta kim tệ không nhiều cho ngươi mượn là lãng phí nguyệt vô ngân nhịn không được cười mắng ngươi kim tệ không nhiều cái này vườn địa đàng sợ rằng liền mấy ngươi giàu có nhất rồi ngươi những trang bị kia vật phẩm treo đến phòng đấu giá bán đong đóm dong binh đoàn chỉ được chia một hai thành cũng đã tích lũy mấy vạn kim tệ ngươi trên người bây giờ nói ít cũng có hai mươi hai vạn kim tệ chứ v i ê m phong thầm mắng thằng này chắc chắn ngược lại k h ố t khéo tư nhiên tính ra được chuẩn như vậy nói ra hai mươi hai vạn ta ý định mình q ă n g xong đong đong o n g binh đoàn thu thập được trang bị cùng tài liệu mặc dù đều quy vào phòng đấu giá nhưng yêu, yêu đều là dùng hợp lý giá cả dùng phòng đấu giá tài chính tiến hành hối đoái. làm như vậy nguyên nhân là vì cam đ o à n mỹ nữ quân đoàn cũng được hưởng phần này lợi ích bởi vậy viêm phong khoảng thời gian này lấy được trang bị cùng tài liệu về cơ bản đều là tiến vào cá nhân hắn tài khoản thi đấu bàn khẩu này thế nhưng mà có hạn chế đấy mỗi người nhiều nhất chỉ có thể đặt cược ba vạn k i n h tệ ngươi hai mươi hai vạn năng căng cho hết sao ta xem ngươi rõ ràng là không muốn làm cho ta phát tài chứ n g u y ệ n vô ngân giả bộ như hồn hề bộ dạng viêm phong đã có tính toán của mình bất quá nếu là không đáp ứng cũng không thể nào nói nổi nói ra được rồi ta có thể cho ngươi mượn một vạn k í n tệ đ ư n g nhiên là phải thu lợi t ư c thắng lợi nói ba thành quy dom đóm g i n g binh đoàn chương năm trăm linh tám viên thịt nhìn nguyệt vô ngân theo viêm phong trong tay đạt được một vạn kim tệ trong lòng không ngừng hâm mộ thầm nói một vạn kim tệ à, trật i t u không cho ta mượn đâu này nếu như mua thắng cái kia nói ít cũng có thể được mấy vạn kim tệ tại lúc này đủ mua một bộ phòng rồi ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ném chúng nói như vậy kim vi mới sẽ không nốc g đến đi mở thiết lập bàn khẩu nếu bị thua ngươi bán mình cũng không đủ còn chu tuấn minh cho hắn vào đầu r ồ i cho một bùn nước đá trần kiệt không để ý chút nào cười nói á phong không phải đã nói rồi sao cái này một vạn kim tệ nếu như mua thắng có ba thành quy đom đóm rong binh đoàn nguyễn vô ngân ánh mắt không kém tranh kiếm cái mấy vạn kim tệ khẳng định không có vấn đề chia đều xuống dưới mỗi người đều có thể đạt được hơn năm trăm kim tệ nửa tháng tiền thưởng không thì có rồi viêm phong mang theo lương minh đảo đám người đi vào đơn độc tinh thất trực tiếp hỏi minh đảo ngươi cùng vũ tịch diệt có năm chắc hay không đánh vào chung kết quyết tái top m t mươi lương minh đảo vốn là xương sở lập tức hiểu ý kinh ngạc nói ngươi chuẩn bị quăng chúng ta thắng được top m t mươi viêm phong cười nói ta là có cái này lại tính toán làm sao đối với mình không tin rằng sao có thể làm cho viêm phong đệ mắt lương minh đảo biết vậy nên khuấy khỏa bất quá trong lòng hắn sắc thực không chắc trị trọng đạo chúng ta đối với vườn địa đàng hình thế không hiểu rõ lắm. không biết người chơi khác thực lực như thế nào đến lúc đó khả năng muốn để cho người thất vọng rồi viêm phong theo nguyệt vô ngân nơi đó hiểu được vũ tịch diệt thực lực chân chính biết rõ lương minh đảo nói như vậy chỉ là cẩn thận biểu hiện dứt khoát nói nếu để cho các người đối chiến nguyệt vô ngân có mấy phần thắng không đợi lương minh đảo trả lời vũ tịch diệt đoạt trước nói không có loại kia hắc tiễn ta có chín mươi phần trăm chắc chắn thắng hắn t i u tính hắn mang lên hắc tiễn ta cũng có sức l i ề u mạng minh đảo năng lực thực chiến còn ở trên ta thủ thắng năm chắc vũ tịch diệt mặc dù cao ngạo nhưng không hề tự đại cùng nguyệt vô ngân lần đó luận bàn là hắn từ trước tới nay duy nhất bại chiến tiếp xúc nguyệt vô ngân lâu như vậy sớm đã tại trong lòng làm vô số lần giả tưởng tự giác nếu như giao thủ lần nữa thủ thắng không khó mà lương minh đào tâm tư kín áo nghĩ đến vườn địa đàng n g o ạ hổ thằng long tồn ở rất nhiều biên số nói tiếp chúng ta cùng nguyệt vô ngân có tiếp xúc quen thuộc hắn kỹ năng cùng thủ đoạn mới có thắng cơ hội đổi lại người chơi khác có thể liền không nói được rồi chúng ta game ôn là kinh nghiệm b ằ n cùng không phải thân pháp có thể bù đắp viêm phong tự nhiên rõ ràng lương minh đào đám người tình huống bất quá hắn sớm có ý định nói ra các ngươi tiến vào vườn địa đàng cũng có hơn một tháng cơ bản game ôn là khái niệm khẳng định không có vấn đề cùng những kia lão luyện game on l i n e cao thủ so sánh v ớ i các ngươi chỉ là ít đi nguy hiểm kinh nghiệm chiến đấu bất quá này căn bản không phải vấn đề gì ta sẽ trong thời gian kế tiếp nói cho các ngươi như thế nào đi theo game on l i n e cao thủ chiến đấu ngay vậy lương minh đào đám người nhất thời tin tưởng tăng gấp b ộ i trong lòng cũng muốn viêm phong với tư cách vườn địa đ à n g đệ nhất nhân tại game on l i n e phương diện kinh nghiệm kỹ càng trình độ không người có thể ra kỳ t à i h ư u hắn đã nói như vậy khẳng định có n ắ m chắc để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đầy đủ game online kinh nghiệm nói không chắc thật có cơ hội đánh vào top mười những ngày này bị viêm phong chỉ điểm cùng chiều cố bọn họ đã sớm muốn vì viêm phong làm cái gì rồi hiện tại có thể đại biểu đong đóm dòng binh đoàn xuất chiến tấn cấp thi đấu trong lòng bọn họ đều có chút kích động vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại tốt người danh n lệch để đơn c h i ngộ hết thể do ngươi an bài chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất đoạt được t ố t mươi lương minh đào biểu tình kiên nghị mà nói viêm phong thỏa mãn gật gật đầu sau đó cho bọn hắn mỗi người phân ra ba vạn kim tệ nói ra ba vạn kim phân thành hai phần quang tiền hạng là danh sách hắc mã minh đào cùng vũ tịch diệt số hiệu nhớ kỹ nhất định phải tại tấn cấp thi đấu bắt đầu trước mới là cược chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ bao quát phòng đấu giá người lương minh đào đám người nghe hắm đoan nhờ hắn quăng tiền phải chăng có dụng ý khác năm người đặt cược kim ngạch thêm lên tổng cộng mười lăm vạn kim tệ tương đương bọn họ tiền lương gấp hai mươi lần nếu như là quăng tiền thành công coi như là mười lần thấp nhất tỷ lệ đặt cược đó cũng là nhiều cái ư ớ c nhiều như vậy tiền nào sợ bọn họ lương ra còn tại lúc cũng không phải đơn giản đem ra được đấy mà bây giờ quăng tiền đối tượng lại là trong bọn họ hai người chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khẩn trương lương minh đào biểu hiện chấn định nhất biết do thời gian cấp bách hỏi cái kia sau này thế nào đáp ứ n viên phong nói ra dùng tổ đội so tải phương thức tiến hành ta cùng thi g a một tổ hai người các ngươi công kích ta liên tốt trong phòng họp mọi người chính thảo luận muốn hay không đặt cược phong hỏa lan g mang theo mấy tên thiết huyết thương lang nòng cốt đi đến lưu nhược huyên lặng lẽ đi đến yêu yêu bên cạnh đưa lỗ hai c ư ờ i nói a phong được coi là thật chuẩn cho phép thiết huyết thương lang đến muốn phản thương thuấn kèm theo quyền trục nhá phong hỏa lan g trời sinh tính sáng sủa nhìn thấy nguyệt vô ngân cũng có mặt cười vang nói kinh người một mũi tên a nguyệt vô ngân thực lực của ngươi hơn xa trước kia xem ra cái này vượn địa đảng đỉnh phong bảng ngươi là ngồi vào chỗ rồi nguyệt vô ngân cười nói lời không thể nói quá vật toàn vượn địa đảng cao thủ như mây có thể so sánh thần v ự c phức tạp nhiều lắm nói không chắc còn có như viêm phong như vậy thực lực xuất chúng người chơi nếu là ở tấn cấp thi đấu gặp có lẽ liền chung kết quyết tái đều vào không được hắn theo l ờ i như viêm phong như vậy thực lực xuất chúng người chơi tự nhiên bao quát tiểu tiến lương minh đ ả o cùng vũ tịch diện đám người phan tiểu hưng cho là hắn là tại khiêm tốn nói tiếp bảng xếp hạng đẳng cấp cùng bảng xếp hạng trang bị đều b ả y biện đâu rồi t i ệ u như có người le môn là trình độ bị kịp được viêm phong không đợi cấp cùng trang bị cũng là hồn công các người đom đóm dong binh đoàn đẳng cấp xa xa vượt lên đầu lại có vườn địa đàng xuất sắc nhất trang bị phối trí chúng ta những n à y cái gọi là mười đại công hội đều theo không kịp càng hướng chi mặt khác công hội lương minh đào cùng vũ tịch diệt là đom đóm dong binh đoàn hai thanh bàn lén nguyệt vô ngân cũng không nói thẳng nói sang chuyện khác phong hội trưởng tự mình chạy tới đấu giá chi nhánh ngân hàng là bởi vì l a o quách phản thương thuận chứ phong hỏa lan gặp g mục đích bị vật trần biểu hiện trên mặt hơi có chút lúng túng khó xử nói ra chúng ta xác thực đối với phản thương thuận rất ngạc nhiên cho nên mới hỏi một chút khó được trông thấy trung quốc đệ nhất công hội hội trưởng túng q u ấ n biểu tình n g u y ệ t vô ngân trong lòng mừng rỡ cười nói viêm phong đã sớm đoán được các ngươi sẽ đi qua rồi còn để cho yêu yêu chuẩn bị một phần phản thương thuẫn kèm theo quyền chủ hắn nói ngươi tiến vào tấn cấp thi đấu nếu là có phản thương thuẫn phụ trợ rất có cơ hội đánh vào chung kết quyết tái top mười yêu yêu theo vị diện trong không gian lấy ra một phần phản thương thuẫn kèm theo quyền chủ nhớ tới viêm phong lúc trước nâng lên bí mật trịnh trọng đạo quyền c h ủ n à y được không dễ đoán chừng toàn bộ vườn địa đảng cũng liền chúng ta cái này mới phần vốn là chuẩn bị giá cao bán đấu giá vất quá viêm phong tiên chỉ muốn đưa ra ngoài phong hội tr p h o như g a a l n vậy n đi tài liệu cùng công tay phí các ngươi dựa theo phỏng đấu giá tiêu chuẩn tính toán chúng ta xuất tiền mua sắm phong hội trưởng ngươi thật chuẩn bị xuất tiền mua nguyễn vô ngân khuôn mặt lộ ra một vòng nghiền ấ m phong hỏa lan g bị phản ứng của hắn dọa n h đẻ dựng nghe ngựa khí của hắn tựa hồ quyển trục này tài liệu rất đắt kinh ngạc nói chẳng lẽ quyển trục này có chỗ đặc thù gì yêu yêu mỉm cười hồi đắp viêm phong tại lam hải thủy vực góp nhặt hai đêm mới tiến đến mấy phần quyển trục chế tác tài liệu mỗi một phần quyển trục cần một trăm mai hoàn mỹ đao phiến tài liệu thật muốn tính toán ra quyển trục giá trị không so được với sử thi sáo trang tiện nghi lam hải thủy vực một trăm mai hoàn mỹ đao phiến tài liệu phong hỏa lan vẻ mặt kinh ngạc tính cả sau lưng một đám người đều ngây dạ Mà Lam Hải truy h thuộc về căng khu, ủ y vượt về t căng o hoàn n g đó tài mỹ i l ệ giá trị không thể đo lượng, cái trị thể n đo à trục t n tiện g nghi. Truy trục thái dương cùng viêm phong có chút gia o tình vốn muốn hướng đom đóm dòng binh đoàn mua sắm một phần quần trục nhưng n g h e đến yêu yêu trả lời ý niệm này tức khắc tan thành mấy khói giờ đây viêm phong nguyện ý đưa một phần quần trục hắn cũng thay phong hỏa lan g cao hứng bất kể nói thế nào phong hỏa lan g nếu có thể tranh đoạt chung kết quyết tái t ố t mươi cái kia thiết huyết thương lan tại vườn địa đàng địa vị liền không gì phá nổi rồi hắn hiểu rõ phong hỏa lan là người người vô ngân tâm trạng một người không muốn phong hỏa lan lung túng khó xử nói ra tất cả tài liệu đều là viêm phong một người bắt được đưa quyển chụp cũng là ý của hắn các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn một mình hắn tốt rồi ta xem hắn là không có gì cái gọi là cho nên các ngươi cũng không cần quá để ý kim huy tập đoàn không phải mở bàn cầu sao nói không chắc hắn là chuẩn bị tại các ngươi trên người đặt cược quyển chụp này tiền liền ảo hảo trở về phong hỏa lan g lại biết rõ mình bị liệt tại tuyển thủ hạt giống bên trong viêm phong lại làm sao đặt cược cũng không có khả năng rơi vào trên người hắn chỉ coi nguyệt vô ngân là cho hắn một cái hạ bậc thang cảm kích nói thay ta đa tạ viêm phong có hào ý chung kết quyết tái nhất định không để hắn thất vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh chín lúc này chính trực đêm khuya bên ngoài sân nhỏ bốn phía vang lên rất nhỏ trùng tiếng k ê u ngay tại yên t ĩ n h xanh hóa lâm mô cái chỗ ưu ám ẩn nút một cái mảnh khảnh nâu đen thân ảnh khí tức như ẩn như hiện hoàn toàn dung nhập cảnh vật chung quanh chính giữa một đôi trong vắt tú mắt ch Khoảnh c cũng k h ô n g có ly k h a i i t quản v i gia c nhưng nhưng về cơ bản đều là ba ngày lại bởi vậy nàng tuyển chọn ở ban đêm giám thị làm nàng buồn bực là viêm phong làm việc và nghỉ ngơi hết thẻ bình thường buổi tối trịnh quản gia sau khi rời đi liền nghỉ ngơi nàng muốn nhìn một chút xíu đầu mối cũng khó lúc này hắn chắc còn ở trong vườn địa đảng ta muốn hay không t i ề m vào xem thằng cái viêm băng đang do dự sau lưng đột nhiên vang lên một cái buồn rơi ư rưới nam tử âm thanh ta còn tưởng rằng là con mèo nhỏ đâu rồi không nghĩ tới dĩ nhiên là cái cô nàng xem ra tiểu tử này còn rất được người chiếu cô a cổ võ cao thủ viêm băng trong lòng d ù n g mình thân hình bản năng hướng tiền phương lùn cây tháo chạy nàng một mực che giấu khí tức tự tin coi như là t r ị n h quản gia tại cái này trong đêm tối cũng rất khó phát hiện nàng mà có thể tại mình không hề hay biết dưới tình huống đến gần tuyệt không phải giống nhau cổ võ giả có thể làm được mượn nhờ nhàn nhạt ánh sáng tên nam tử kia trông thấy viêm băng bên mặt tức khắc bị mỹ mạo của nàng khơi gợi lên tà niệm ha h a còn là một cô nàng xinh đẹp tam ca cái này ta mở lớn rồi ngươi nhưng không cho cùng ta cướp được nha viêm băng lại là c ả kinh nghe đối phương khẩu khí tựa hồ không chỉ một người nhưng nàng căn bản không có phát giác được cái k i a tam ca tồn tại biết do đối phương không có h ả o ý quả nhiên thi triển ra áp dương tuyệt kỹ khiêu dược thức tật phong bộ nhanh chóng trốn thoát đừng chơi được quá mức đừng quên nhiệm vụ của chúng ta nếu như đánh rắn động cỏ liền không tốt rồi cái tia tam ca thanh em bình thản sau đó phát hiện viêm băng thân pháp quỷ dị ồ một tiếng kinh ngạc nói tốt rất giỏi thân pháp a thừa、chí. người h này mày dẫm mắt hổ trán rộng mũi cao tướng mạo khí khái hào hùng tràn đầy mặc dù không đẹp trai lắm nhưng thuộc về loại kia người khác liếc mắt nhìn sẽ rất khó quên loại hình thân thể hắn nông cạn quần áo màu xanh lam trên người không có bất kỳ lợi khí hiện nhiên đối với thực lực của mình rất có tự tin thân pháp mặc dù nhanh kiếm kỹ nhưng là thường thường nam tử á o lam nói lấy thủ thế khẽ đ ả o năm ngón tay có miệng rắn kẹp lấy viêm băng đoàn kiếm l ư ấ i kiếm viêm băng chỉ cảm thấy đoàn kiếm như lúc vào thiết thạch một loại làm sao ra sức đều cấp đoạt không trở lại kinh ngạc đối phương thâm hậu nội lực đồng thời tay trái sở về phía bên hông h à n quang l ó a lên một con dao găm nhanh chóng gọt hướng nam tử ngón tay nam tử á o lam dối ra tay kia tại nàng chùy thủ thượng nhẹ nhàng bắn một phát chấn đến nàng hổ khẩu nhức liền dừng lại không cầm nổi sau đó trở tay một phát bắt được cổ tay của nàng vẻ mặt t lúc này lúc trước tiên nam tử kia đã cướp được viêm băng đường đi đem nàng bao vây lại tiêm gầy trên mặt mang đầy ngầm tả dáng tươi c ư ờ i tốc độ nhanh như vậy suýt nữa để cho nàng trốn thoát rồi tam ca trước tiên đem nàng chế trụ ta liền mà đem nàng làm rồi nam tử áo lam mày kiếm hơi nhữ khuôn mặt lộ ra vẻ không vui trầm giọng nói trong mắt ngươi ngoại trừ sắc ngọc tự không có cái khác sao động não n g ấ m lại nàng vừa rồi dùng là thân pháp gì mặt nhọn nam tử cân nhắc đạo thân pháp này xác thực rất quỳ dị tại cổ võ giới trung cũng rất hiếm thấy nội công tu vi kém như vậy rõ ràng còn có thể theo kịp tam ca tốc độ có điểm giống thu ra vô ảnh quyết nam tử áo lam nói tiếp cái gì như chính là thu ra vô ảnh quyết hh ắ c ắ c thu ra vô ảnh quyết chúng ta có thể phán rất lâu thật là đạm phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa mặt nhọn nam tử trong mắt lóe lên một tia tham lam so với xâm phạm ý nghĩ mãnh liệt hơn nghe được vô ảnh quyết ba chữ viêm băng chấn động toàn thân cường động nội lực dĩ xảo kình tránh thoát nam tử áo lam đại thủ v u n g tha cho đ o ạ n kiếm xoay người tay không công hướng mặt nhọn nam tử đối mặt viêm băng đồ có tốc độ không có lực đạo cùng chiêu thức công kích mặt nhọn nam tử không để ý chút nào lệnh giọng vô ảnh quyết mỹ nữ đồng dạng cũng chạy không được ngoan ngoan cùng nói lấy huy động nắm tay phải nện hướng viêm băng ngực thế đi cân g mánh kinh tật lại là không có nửa phần lưu thủ chỉ nghe bành địa một tiếng chầm đ ụ n g viêm băng mảnh khảnh thân thể mềm mại như n h ư d i ề u đứt dây vọt tới phía sau một cây vừa thô vừa to kiểu mục một, một ngụm máu tươi phun đem đi ra thật là bá đạo quyền pháp viêm băng trong lòng biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng nghĩ lại nghĩ đến nam tử áo lam lúc trước lời nói ẩn ẩn đoán được bọn họ cũng là đang giám thị viêm phong trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ lập tức xoay người hướng tiểu viện phương hướng chạy đi hai tên nam tử nguyên lai tưởng rằng nàng cũng là đang giám thị trong tiểu viện không nghĩ tới nàng hội tuyển chọn trốn về tiểu viện nam tử áo lam lắp bắp kinh hãi dưới chân chấm đất lại lần nữa phi thân đi qua nhưng là kém một bước để cho nàng nhảy vào trong tiểu viện viêm phong đem trần thi giao ước ra đấu giá chi nhánh ngân hàng đem ba vạn kim tệ giao đến trong tay nàng nói ra ngươi cùng nguyệt vông â n lao quách tạo thành ba người tiểu tổ công thủ vệ toàn tại tấn cấp thi đấu thượng cơ bản không gặp phải đến đối thủ đoạt được ba người đầu cần phải không có vấn đề ngươi cầm lấy ba vạn kim tệ toàn áp tại tiền tam q u a n tiền t ư ợ n g ngay hắn nói như vậy trần thi giao đã vui mừng vừa khẩn trương hoan hỉ chính là cố gắng của mình đạt được tán thành khẩn trương chính là có ba vạn kim tệ áp ở trên người nàng âm thanh nhỏ bé nói vạn nhất vạn nhất chúng ta thất bại rồi ngươi có tức giận không viêm phong ôn nhu cười nói ngươi muốn tin tưởng mình của ngươi thần thánh mục sư tại vườn địa đàng trung là xuất sắc nhất cho dù là phở lỏ dạ cũng so không được ngươi hơn nữa ngươi muốn đối với của mình đồng đội có lòng tin lao quách tính cách trầm ổ n có thể đem phòng kỵ sĩ uy lực phát huy được vô cùng tinh tế mà nguyệt vô ngân tại thần vực lúc vẫn là đ ỉ n h phong cao thủ trên bảng hắn hiện tại đạt được k h n tàng chức nghiệp thần cung giả lại có hà quái ngạch kiếm phụ trợ có thể đối phó được hắn công kích không có mấy người Ngươi đừng lớn có phục, c quá bao h trần thi giao ừ một tiếng theo viêm phong đi về phía trong sân rộng sân thi đấu lương minh đào năm người sớm đã tại cửa sân đấu chờ gặp viêm phong cùng trần thi giao đi tới đều có chút hưng phấn không thôi viêm phong mượn nhờ á lưới cung cấp quyền hạn một mình điều tra một cái sân thi đấu không gian để cho trần thi giao hiệp trợ trị liệu mình bắt đầu đối với lương minh đào cùng vũ tịch d i ệ t tiến hành đạt huấn lương minh đào cùng vũ tịch d i ệ t tại từ do hình thức thượng lĩnh ngộ so với nguyệt vô ngân đám người đều mạnh hơn thiếu chỉ là game online kinh nghiệm viêm phong căn bản hai người tình huống tính nhắm vào địa huấn luyện bọn họ đối với chức nghiệp kỹ năng phản ứng vừa hướng chiến một bên giảng thuật mỗi cái chức nghiệp cẩn thận đặc tính tịnh đối với trước mắt thực lực đạt trình độ cao nhất người chơi tiến hành phân tích hơn hai giờ xuống lương minh đào cùng vũ tịch diện tiến bộ rõ rệt lúc mới bắt đầu đối với viêm phong bén nhọn kỹ năng công kích còn có chút chống đỡ không được trải qua viêm phong một phen thời gian dần qua trở nên thục bắt đầu luyện viêm phong đang muốn rèn s ắ t khi còn nóng đúng vào lúc này trong hai vang lên một cái quáy n h i ê u nhắc nhở biết rõ bên ngoài xảy ra tình huống t r ư ơ n g năm trăm mười viêm phong theo vườn địa đàng cưỡng chế rời khỏi chỉ cảm thấy đầu hơi hơi choáng váng thị giác hiệu quả nhất thời còn chưa theo thôi miên trong trạng thái biến mất hai người không có ba người nghe phân biệt ra tiểu viện truyền đến rất nhỏ tiếng vang một người khí tức r ồ n r ậ p hỗn loạn hiển nhiên bị không trải qua tổn thương hai người khác khí tức như có như không viêm phong chỉ có thể miễn cưỡng theo trong tiếng bước chân phán đoán vị trí cụ thể hắn tự tay sờ về phía mép giường hai thanh kiế sau đó xông ra cửa sổ sát đất tức khắc cảm nhận được một cổ quen thuộc lạnh bất khí tức viêm băng viêm băng từng là hắn bị thương hắn biết do cổ này lạnh bất khí tức chỉ có của nàng âm h à n thân thể nhận được nội thương lúc mới có thể phát ra phát giác được phía sau một người truy gần phía sau nàng hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem kiếm gô ném ra ngoài theo sau quát to một tiếng người nào nam tử á o lam đang chuẩn bị bắt viêm băng trong hai đột nhiên nghe được tiếng sẽ rõ biết rõ lợi hại liền vội vươn tay tiếp được thân hình tùy theo một trận gặp viêm băng chạy ra mấy mét dứt k á t dừng lại không truy trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ sắc mặt nh chúng ta đối với ngươi cũng không h ắ c ý chỉ là trông thấy một cái h ắ c ý nhân quỷ quỷ tuy tuy trốn ở trong rừng cây khẳng định không có hảo ý bởi vậy muốn tóm lấy nàng hỏi cho ra nhẽ nam tử á o lam cho rằng viêm băng ôn cùng bọn họ giống nhau mục đích cùng viêm phong cũng không nhận ra nói như vậy chắc hẳn viêm phong không sẽ cùng bọn họ khó xử thậm chí hội dẫn lây sang viêm băng đáng tiếc hắn tự cho là thông minh nghĩ không đếm x ử a đến ngược lại lộ liễu kẽ hở viêm phong hạng gì khó khéo không cần viêm băng nhắc nhở liền đoán được hai người đối với mình không có hảo ý hắn nhắm hai mắt lạnh giọng nửa đêm các ngươi lại tới nơi này làm gì nam tửa hảo thấm kinh ngạc tiểu tử thật lợi hại nhìn bề ngoài đối với cô gái này chẳng quan tâm kỳ thực là đoán được ba người chúng ta chung thực lực của nàng yếu nhất lại đã bị thương chỉ có ta cùng thừa trí mới đúng hắn đủ thành lý hiếp nhân tại như vậy diệt trừ thật là đáng tiếc rồi mặt nhọn nam tử gặp viêm phong đối với bọn họ nhìn thẳng đều không nhìn một chút trong lòng đốn não thêm vào vừa vội ở muốn đem viêm băng bắt không nhịn được nói ta tam ca không phải đã nói rồi sao chúng ta là vì truy nàng mới tiến vào viêm băng lúc trước thừa nhận một cái trọng kích lúc này ngực như ẩn ẩn cảm giác đau đớn chỉ là miễn đệ nén thương thế nghĩ muốn chạy trốn lại không có khả năng nhớ tới viêm phong cùng khuôn mặt một m ả n h cho tàn viêm phong không ném đá xuống giếng cũng không tệ rồi hắn chắc chắn sẽ không giúp ta hơn nữa hai người này lợi hại như thế hắn đại khái sẽ đem ta giao ra đi nàng chậm rãi hướng về phía sau lui lại chủ trừ kế thoát thân lại nghe viêm phong đối với hai người lạnh lùng thốt nơi này là chỗ ở của ta các ngươi có thể đi rồi ngươi nói cái gì mặt nhọn nam tử biến sắc lạnh lùng nói ta chu thửa trí đi ra sông lâu như vậy còn không có mấy người dám nói chuyện với ta như vậy ngươi là vô tri lâu rồi hay là ngúng ố c nếu như không muốn tìm chết coi như làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì để cho chúng ta đem nàng mang đi nam tử háo lam anh khí trên mặt cũng có chút không vui hắn một mực không có đem viêm phong để vào mắt chỉ là muốn đừng đánh rắn động cỏ lúc này mới cùng nhàn trò chuyện với nhau không nghĩ tới viêm phong như thế chăng t h ứ c thời trầm giọng nói chúng ta có lời muốn hỏi nàng ngươi cùng với nàng vốn không quen biết tốt nhất đừng đ ú n g tay vào đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi thân là cổ võ giới người trung gian phải hiểu bo bo giữ mình không đáng vì một cái không thể làm trung nữ tử gây ngươi không đắc tội nổi người nam tử háo lam lời nói như là thiện ý nhắc nhở trong giọng nói lại tràn đầy ý uy hiếp viêm phong cười lạnh một tiếng nói ra ai nói ta theo nàng vốn không quen biết ta cùng sư phụ nàng ra đồng môn. hội không thể làm chung sao viêm băng thân thể mềm mại chấn động hơi kinh ngạc về phía vọng viêm phong một cổ t ì n h cảm ấm áp sông lên đầu đột nhiên cảm thấy trương k i a mặt anh tuấn k h ổ n g không lạnh lùng như vậy sư xuất đồng môn phía đối diện hai người đều lắp bắp kinh hãi tuyệt đối không ngờ rằng viêm phong nói ra lời nói như vậy nhưng theo cái k i a lãnh n g ạ o biểu tình xem ra lại không giống như là đang nói láo nam tử áo lam bán tín bán nghi mà hỏi tham v ậ y ngươi cũng là thu gia chi nhân rồi viêm phong ngấm mày xoay người nhìn về phía viêm băng lại nghe nàng thanh âm nhỏ ngược nói bọn họ vừa mới nhìn ra thân pháp của ta nghị tử trên người ta ép hỏi ra vô ảnh quyết thu ra tại cổ võ thế gia trung mặc dù đã lưu lạc đến nhị lưu nhưng vô ả n h quyết như n g là cổ võ giới nhất tuyệt liền nhạc tiền bối đều đối với lôi thiểm quyết hết sức kiến kỵ chắc hẳn cũng có rất nhiều cổ võ g i ả ngấp nghẽ viêm phong tâm niệm cấp chuyện rất nhanh liền làm rõ chuyện đã xảy ra không mặn không lạc nói các ngươi bất kể ta phải hay không thu ra chi nhân chỉ cần biết ta sẽ không để cho các ngươi mang đi của nàng khẩu khí thật lớn chỉ bằng ngươi sao mặt nhọn nam tử tức giận mắng một tiếng chính muốn ra tay rào hơn hắn lại bị nam tử áo lam ngăn lại tam ca tiểu tử này không biết phân biệt để cho ta hảo, hảo sửa chữa thoáng cái hắn nam tử áo lam làm việc cẩn thận hắn đoán không ra viêm phong hư thật nhưng thấy viêm phong biểu tình tỉnh táo trái ngược với l à yên tâm có chỗ dựa chắc quyết định lấy lui làm tiến nói ra ta không có khả năng bằng ngươi một câu nói liền thả nàng ngươi đã nói các ngươi sư xuất đồng môn vậy chỉ dùng võ kỹ để chứng minh đi chính muốn l ĩ n h giáo cao chiêu viêm phong nói lấy thân hình k h ẽ động sau một khắc liền vọt đến nam tử áo lam trước mặt kiếm gỗ dùng kinh người s u thế hướng hắn ngược đâm tới viêm băng chỉ cảm thấy một trận kinh g i thổi qua viêm phong tốc độ quá nhanh nàng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy thân ảnh mơ hồ tâm trạnh ý mà trở nên mạnh như vậy quả nhiên là thu ra tuyệt kỹ nhưng vì sao như thế lợi hại thu ra khi nào dạy rốt như vậy đệ tử nam tử áo lam đồng dạng giật mình không thôi cùng viêm băng so với viêm phong tốc độ nhanh hơn kiếm pháp lại cực kỳ ác liệt chỉ là cái này một trong né mắt hắn liền đoán được thực lực đối phương không tại d ư ớ i mình hắn không dám k i n h thường tay phải cầm kiếm thi t r i ể n ra bản lĩnh xuất chúng cùng viêm phong vòng quanh viêm băng biết do nam tử áo l a m thủ đoạn lợi hại nhắc nhở viêm phong cẩn thận một chút hắn nội công rất mạnh viêm phong một tay cầm kiếm kết hợp vô ảnh quyết thi triển vô ảnh kiếm kỹ thân pháp chiêu thức mặc dù tinh nhưng là không làm gì được nam tử mấy lần xen lẫn đánh huyệt thủ pháp công hắn huyệt vị chỗ hiểm đều bị dùng chỉ k ì n h bắn ra ngược lại chấn đến gan bàn tay mình đau nhức trong lòng biết gặp phải kình địch thân thể hắn pháp thường thường nội lực lại hùng dày vô cùng lại dựa vào nội lực cùng phản ứng c ư ơ n g ép tốc độ tăng lên thật là một cái quái tải nếu không có ta nội công đại thành chỉ sợ còn không phải là đối thủ mặt nhọn nam tử gặp hai người cư nhiên đấu cái lực lượng ngang nhau trong lòng kinh ngạc không thôi nghĩ trong lòng đêm nay sự tình có lẽ muốn rơi vào khoảng không ánh mắt ngược lại rơi vào viêm băng cái t i tái nhợt xinh đẹp trên dung nhan bụng giới tức khắc lại vọt ra một cổ ta hỏa sinh lòng nhất kế nói ra tăng ca tiểu tử Nam à y có chút bản lãnh, t bản tới giúp ngươi. n a tử áo l a m tâm tính bao ngạo, không cho phép người khác nhúng tay vào chiến đấu của mình. Gặp mặt nhọn nam tử cướp đoạt đến gần người, tiện tay đem hắn một phát bắt được, phẫn nộ nói không có ta cho phép không cho phép nhúng tay vào. Mặt nhọn nam tử l ự c đạo xa xa không bằng, bị như vậy thuận thế đẩy một cái, thân thể suýt nữa ngã sấp xuống, trong lòng hắn mặc dù không tam lòng, nhưng biết do nam tử áo l a m t í n h khí, l à n h phải lui sang một bên, một đôi mắt chuột cũng tại viêm băng nguyện chuyển trên thân thể mềm mại hạ du cách, ngọc trong lửa đốt, hận không thể xông lên đem nàng đới ra thành một con bạch cứu non. Hơn v i ê m phong cảm thấy nam tử áo lam kiếm chiêu có một chút lộn xộn tựa hồ có chút không lưu loát hiếu kỳ nói xem ra ngươi tựa hồ không am hiểu sử dụng kiếm nam tử áo lam hừ lạnh một tiếng cũng không phủ nhận ta nếu là có tiện tay binh khí chỉ sợ ngươi không tiếp n ổ i ta ba chiêu thiếu khoe khoang k h o á c l á c nội công của ngươi tuy mạnh nhưng thân pháp lại không được tốt lắm ta liền tính toán phải đi ngươi cũng ngăn không được ta ngươi ngược lại ta sợ ngươi sao v i ê m phong không chút nào yếu thế địa đáp l ê y nói nam tử áo lam một mực đối với thân pháp của mình canh cánh trong lòng qua nhiều năm như vậy đều đang cố gắng để thăng thân pháp tốc độ bằng không thì cũng không có khả năng dùng nội công tại thân pháp một đường thượng mở ra một con đường khác viêm phong lời nói không thể nghi ngờ chạm được chỗ đau của hắn l ạ n h giọng thân pháp của ngươi xác thực nhanh hơn ta nhưng ngươi đừng quên rồi sư mội của ngươi còn ở nơi này ngươi hội vứt bỏ nàng một mình đạo tàu sao bên cạnh ta là có một người chẳng lẽ bên cạnh ngươi không có sao viêm phong tại mặt nhọn nam từ thời điểm xuất thủ liên đoán được thực lực của người này so sánh nam tử áo lam thua xa, thậm chí không mạnh bằng viêm băng bao nhiêu nam tử áo lam lông mày nhữ lại trước đó vào t r ư ớ c là chủ địa cho rằng đối phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bây giờ nghĩ lại song phương hình thế không sai b i ệ t lắm như đơn đả độc đấu hắn tự tin sẽ không thua muốn cường s á t viêm băng cũng không có vấn đề nhưng hắn lại không có khả năng vứt bỏ đệ đệ của mình không để ý dùng thủ đoạn của viêm phong thật muốn bắt đầu liều mạng hắn tuyệt kế ngăn không được nghĩ tới đây hắn cường công mấy chiêu đem viêm phong bước lui mình cũng lui về phía sau vài bước chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười một ngươi rất thông minh không thể không nói ngươi dùng thấp nhất thẻ đánh bạc thắng được cao nhất tiền đặt cược nam tử cáo lam ngẩm đầu tính lập trên mặt khôi phục bình hòa dáng tươi、cười. nhìn qua viêm phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng viêm phong gặp ép buộc có hiệu quả tâm trạng hơi rộng đối với nam tử á o l a m bày ra tư cách người bề trên không thèm để ý chút nào thản nhiên nói ngươi đã làm ra tuyển chọn hai vị kia xin mời nam tử á o l a m ánh mắt nhắm lại tựa h ồ nghị tử trên người viêm phong nhìn ra chọn cái gì nói ra ta đã thấy thu ra cái gọi là đệ tử h ạ n tâm nhưng bọn hắn phần lớn võ kỹ thường thường cùng ngươi so sánh với thiên xoa địa viễn ta xem ngươi cũng không phải đệ tử thu ra chứ viêm phong nghe hắn trong lời nói mịt mờ nâng lên võ triển đại hội thuận miệm nói ra ta là ai tháng sau ngươi sẽ biết nếu như ngươi có tư cách này lời nói, nam tử áo lam trong lòng hơi động thầm nghĩ hắn kiến thức thực lực của ta chắc có lẽ không đem ta cho rằng nhị lưu thế gia đệ tử hắn nói cái này tư cách chẳng lẽ hắn cũng là siêu cấp thế gia đệ tử mặt nhọn nam tử gặp nam tử áo lam trầm mặc không nói tựa hồ ý định b u ô n g tay tức khắc vội la lên tam ca chúng ta liền từ bỏ như vậy sao cái kia không nam tử áo lam rối đoạn lời của hắn t r u n g t r u n g điệp điệp nổ ra ba chữ chúng ta đi rơi khỏi tiểu viện mặt nhọn nam tử trong lòng nhưng có không c ă m lòng h u n g hùng hổ hổ đạo tam ca ngươi xem tiểu tử kia hung hăng càn quáy bộ dạng ta suy nghĩ liền nổi giận võ công của hắng Chúng chẳng như phải ta rất vậy đi chẳng phải là rất mất mặt ấ t m nhọn a lam m tử áo ắ hắn bắt hắn chắc chắn chắc hắn, hắn n mang g.i.n. nói vậy ngươi có lòng tin tránh muốn nữ như bàn nhưng muốn mạng, ngươi chắc chắn phải chết, ta lại không nằm nhiều nhất là đem hắn đả thương. n một mặt kiếm đem Mặt tức thoát Ta tử trở tay, thật chết, ta thể giết cái, có có có kia phải liều phải lại sao. gỗ vậy là h dễ đả nam tử khẽ giật mình không nghĩ tới nam tử áo lam cao như vậy nhìn thực lực của viêm phòng bán tín bán nghi đạo tăng ca hắn thật sự có lợi hại như vậy sao ta cảm thấy chỉ cần n g ư ơ i dùng hết toàn lực hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi nam tử áo la m ngực nín một cổ hờn d ỗ i muốn không phải đệ đệ mình ở bên cạnh hắn còn có thể bông tay bông chân đối với viêm phong ra tay đọc gắt cũng không cần bị như vậy áp chế nghe được lời nói này hắn có loại muốn mặt nhọn nam tử bạo đánh một trận nỗi kích động phẫn nộ nói ngươi nói hắn không có lưu thủ sao cao thủ đánh nhau chết sống không phải chuyện đùa nhất định có người thương vong ta là không có đem hết toàn lực nhưng hắn hiển nhiên cũng tại tận lực c ầ n giấu thực lực nếu như là quyết tâm chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa nhất định viêm băng gặp hai người ly khai tức khắc thở dài một hơi căng cứng thần kinh hơi hơi bông lỏng thương thế cũng nhịn không được nữa chỉ cảm như vậy đã hôn mê trong ánh trăng mở cảm nhận được một đôi ấm áp đại thủ đem thân thể nàng ố m thể sau một hồi lâu một dòng nước cấm tuân ra vào thể nội xua tàn ư tích ngược bực bội cảm giác nói không nên lời thoải mái hưởng thụ nhưng mà thân thể nàng hàn ý cũng không có như vậy tiêu tán ngược lại bởi vì nội lực không kế khi âm hàn bắt đầu ăn mòn nàng mang thương thân thể hai tên khốn kiếp này đối với một nữ tử cũng xuống tay nặng như vậy viêm phong biết rõ viêm băng thương thế trong lòng đối với hai người kia hành vi rất là trơ chẽn vô liêm sỉ hắn dùng của mình hôn nguyên công vi viêm băng giút tức chữa thương nhưng hắn nội công chân khí thuộc tính cương dương mỗi vi viêm băng vận chuyển một tia cương dương chân khí liền có một tia khí âm hàn xâm nhập trong cơ thể mình loại tia l ạ n h leo rét thấu xương cảm giác cực không dễ chịu nhưng trông thấy viêm băng cái cổ trắng ngọc thượng toàn bộ là đồ mồ hôi hắn lại không thể như vậy thu tay lại cái này âm hàn thân thể làm sao lợi hại như thế viêm lao đầu lại có thể duy trì nàng nhiều năm như vậy nếu như t r ị n h quản g i a ở chỗ này thì tốt rồi nói không chắc hắn châm huyệt liệu pháp có thể hóa giải một chút tình huống của nàng viêm phong giữ vững được nửa giờ cũng đã bắt đầu cảm thấy phần bụng phát lệnh đây là nội lực tiêu hao dấu hiệu nguyên bản d t i ê u tính giúp tức hai ba người c á i tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề nhưng thể chất của hắn bị huyết độc ảnh hưởng mà có tính nóng cùng viêm băng âm hàn thân thể là hai loại cơ đoan một mặt nên vì viêm băng giúp tức một mặt lại muốn áp chế xâm vào thể nội hạt khí t ư ơ n g chủng phía dưới ngược lại tiêu hao nhanh hơn viêm phong mắt thấy viêm băng trong thân thể khí âm hàn càng ngày càng thắng mình lại nội lực tiêu hao hầu như không còn còn đánh huyết độc cần ấ n phát tác trong lòng cảm thấy lo lắng làm sao xử lý tái tiếp tục kiên trì không những chị không hết nàng chỉ sợ ta cũng muốn bị nội thương viêm băng tại trong hôn mê vẫn cứ cảm giác được thân thể lạnh như băng thì thao nhỏ nhẹ đạo nàng quanh năm thói quen viêm lão đầu vì nàng k h u hàn tiềm thức đem viêm phong cho r ằ n g da d a của mình cũng chỉ có tại mộng nghệ thời gian nàng mới có thể biểu hiện ra nhu nhược một mặt viêm phong cùng nàng ở c h u n g lâu như vậy từ trước đến nay không gặp nàng cười qua trước kia hơi tái nhận khuôn mặt vĩnh viễn đều là lạnh như băng cho đến giờ phút này viêm phong mới lĩnh hội được nội tâm của nàng sự đau khổ vừa nghĩ tới mình vi huyết độc đau khổ hai năm mà nàng nhưng mà làm âm hàn thân thể dạy v ò vài chục năm trong lòng sử mạc danh dâng lên một cổ tre chở chiếu cô chi y viêm phong cũng không phải là lanh huyết chi nhân đêm đó sông kim huy bự đinh bị thương nàng trần c h u ồ n loã thể vi mình khô chứ về sau lại tại vì mình c h ư a thương thời gian bởi vì trần kiệt vào nhậm gian phòng mà đánh h ụ t máu dù là nàng biểu hiện được tái lạnh như băng viêm phong cũng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng tiệt h lương nghĩ đến những thứ này sự tình hắn tâm niệm khẽ động đêm đó viêm băng cũng là bị nội thương ta nội lực tiêu hao hết lại vẫn bình yên vượt qua một buổi tối hắn mặc dù không có xâm phạm chi ý nhưng trong đầu nhớ tới viêm băng xinh đẹp thể thân mình huyết độc tà hỏa lạng yên xông ra cho đến lúc hắn cảm giác được thân thể khô nóng khó nhịn mới ý thức tới của mình dị trạng hắn đã bất chấp nhiều như vậy cùng tính mạng so sánh với tới những tia nam nữ thủ thụ bất thân cất chó đạo lý căn bản không đáng hắn bỏ đi y phục của mình lộ ra một thân hỏa hồng tinh luyện cơ bắp đón lấy lại cởi viêm băng nâu đen áo ngoài chỉ còn lại một kiện thiếp thân nội y y đem viêm băng đặt nằm ngang trên mặt giường lớn ôm vào trong lồng ngực của mình viêm băng cảm nhận được hắn nóng g ự c lồng ngực mạnh khảnh thân thể mềm mại chăm chú tự sát viêm phong cũng tại chống c ự khí âm hàn ăn mòn trong quá trình ngủ thật say hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm lẫn nhau cố gắng đối phương nhiệt độ cơ thể cho đến lúc bình minh sáng sớm chị quản ra đúng hạn qua đây quét dọn viêm phong chậm không xuất hiện go, go cửa phòng hắn hỏi thiếu ra ngươi còn không có lên sao giờ đây trông thấy trên giường hai người cơ hồ trần t h ủ y thể ôm nhau thật sự gọi hắn khó với tin tưởng viêm phong ngủ được không hề như viêm băng thâm chẩm phát giác được có người tiến vào rất nhanh liền từ trong giấc mơ tỉnh lại đợi thấy do trịnh quản gia bộ dáng sắc mặt hơi hơi lung túng khó xử tiện tay kéo qua lưng đơn che lại viêm băng gia thị tuyết trắng giải thích nói nàng bị nội thương ta tối hôm qua vì nàng sửa ấm t r ị n h quản gia cũng có chút không biết làm sao hắn thân là quản gia lại lầm gặp được chủ nhân tư ẩ n bất kể nói thế nào đều là hắn mất trước vội vàng nói thiếu ra ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì gặp t r ị n h quản gia bồi dối địa lui ra khỏi phòng viêm phong không nói nên lời ánh mắt sau đó rơi về phía bên cạnh trường kêu y nguyên lạnh như băng tuyệt mỹ mặt đẹp thượng dỗi tay nhẹ nhàng tìm kiếm cảm giác nhiệt độ bình thường rốt của can tâm lại ra khỏi phòng gặp chị quản gia sắc mặt như thường địa đợi tại bên cạnh bàn ăn v i ê m phong có một chút dở khóc dở cười nói q u ả n g ra ngươi cảm thấy ta như là sắc ngọc chi đồ sao chính quản gia dương trang chẳng có cái gì cả phát sinh vẻ mặt thành thật trả lời thiếu gia tuổi trẻ huyết khí phương cương có sắc ngọc cũng rất bình thường v i ê m phong lại nghiêm mặt nói tối hôm qua còn có lưỡng người đi tới đem nàng đạ thương ngươi cũng biết nàng âm h à n thân thể lợi hại ta nội lực không đủ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này vì nàng sửa ấm chính quản gia xứng sở n h ớ tới hắn trước kia xác thực đề cập qua viêm băng thể chất đặc thù lúc này mới chợ hiểu ra ngược lại họ thiếu ra nàng kia hiện tại thương thế như thế nào rồi viên phong nói ra nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường Nghỉ ngơi một chương ú chút t Ta đi nhìn tình huống của nàng đi, cũng tốt tìm hiểu một chút âm hàn thân thể cần có chuyện của Cũng ngầm không nhìn huống nàng hàn Chính quản gia gặp viêm phong phải gặp hiểu đi đi gia viêm đồng ý, Xoay âm ý ờ i đi hướng phòng của hắn h ư đến của c trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười hai chị quản gia đến gần viêm phong cái k i a cái rừng lớn lần thứ nhất cự ly gần giò xét viêm băng không khỏi vì nàng cái k i a như băng tuyết dung mạo tuyệt mỹ kinh diễm thầm than nếu như nàng xanh ở bình thường gia đình nhất định sẽ nhận được mọi cách yêu thương đáng tiếc lại thân hàm hắc ám tổ chức chị quản gia tinh thông y lý lý thuyết y học nghe viêm băng khí tức hơi hơi dồn r ậ p rất nhanh đoán được nàng tổn thương tại ngược bế tắc khí mạch đón lấy vì nàng bắt mạch hiểu do thương thế vừa tiếp xúc đến cổ tay nàng ra thịt chỉ cảm thấy bắt tay lạnh bớt sau đó nhưng là n h ư ớ n g m ạ y nàng mạch tượng làm sao cổ quái như vậy âm h à n thân thể mạch tượng cần phải dày đặc nhu nhược mới là mạch tượng của nàng lúc cần lúc hiện lạnh như băng trúng tựa hồ còn che giấu một tia ấm áp đây là chúng độc lâu ngày g i ấ u vết chị quản gia vốn định dùng châm cứu liệu pháp giảm bất thương thế của nàng giờ đây phát hiện nàng kinh mạch khí huyết tứ tích chạy về phía vô thường nhất thời không biết từ đầu hạ thủ chị quản gia nghiên cứ cũng vì không vì í nói nói theo ta được biết bộ này nội công tâm pháp đối với âm hàn thân thể cực có hiệu quả không chỉ h có t viêm phong rất rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ bất quá hắn không muốn nhắc lên huyết độc thản nhiên nói có biện pháp nào không lợi dụng thể chất của nàng giải độc chính quản gia lắc đầu thở dài trong cơ thể nàng hiện tại có hai loại kịch độc một loại khác kịch độc độc tính cương dương cùng nàng bản thân âm hàn c h i độc vừa vặn tương khắc thân thể nàng giống vậy một cái chiến trường hai loại kịch độc giờ nào khắc nào cũng đang đánh nhau bình thường có hàn băng tâm pháp có thể đ i ề u tức giảm bớt một khi bị thương nội lực chống đỡ hết nổi liền khó với ức chế mười lăm lượng loại kịch độc tụ tập đã lâu rất khó dùng ngoại lực khu trừ hết thể chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa viêm phong biết do huyết độc lợi hại nguyên vốn cũng không ô n có hy vọng nhớ tới khoảng thời gian này thân thể mình thay đổi hỏi tiếp quản gia ngươi cảm thấy huyết tinh đối với nàng hữu dụng không chính quản gia x ứ sở không nghĩ tới hắn cứ nhiên ý định đối với viêm băng vận dụng đánh mạng tri năng cân nhắc đạo huyết tinh s ử thân thể tái sinh năng lực tăng cường rất nhiều tiêu tính không thể giải trừ nàng kịch độc trong cơ thể cũng có thể cải thiện thể chất của nàng bất quá một cái khác mai huyết tinh giờ đây rơi vào kim nguyên quân chỗ đó muốn cầm về khó hơn lên trời nói không chắc bị phân giải làm nghiên cứu khoa học rồi viêm phong cười lạnh nói huyết tinh mặt ngoài công hiệu kỳ lạ như vậy dùng kim nguyên quân lão hổ ly kia đầu hóc khẳng định đã đoán được huyết tinh tiềm ẩn giá trị hắn hiện tại cho rằng bảo bối chân tàng còn đến không kịp không nỡ đạt được giải làm cái gì nghiên cứu khoa học chính quản gia ngẫm lại cũng cảm thấy rất không đạo lý do hỏi thiếu ra muốn hay không để cho kim huy tập đoàn gút đi thăm dọ một、chút. kim huy tập đoàn bây giờ bị của chúng ta khởi tố làm được sức đầu mẹ chán phòng ngự cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng ngược lại một cái cơ hội thật tốt viêm phong lắc đầu nói không cần ngươi thả ra tin tức đem huyết tinh chỉ có đeo ở trên người mới có thể phát hiện nội tại công hiệu bí mật tiết lộ cho kim nguyên quân hắn đối với của mình con một như vậy bà bối rất có thể sẽ đem huyết tinh giao cho kim minh thành chúng ta liền chuẩn bị bông u dài tuyến câu câu cái này tiểu kim h uy chính quản gia cao mày nói thiếu ra làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không rồi vạn nhất huyết tinh đối với kim minh thành thân thể sản sinh phản ứng cái kê sinh mệnh chi năng bí mật chẳng phải là bại lộ viêm phong cười nói nào có dễ dàng như vậy lúc đầu ta nếu không phải gặp điện g i ậ t bị thương cũng không có khả năng đem huyết tinh hút vào thể nội ta đoán huyết tinh đối với nhân thể sản sinh phản ứng nhất định cần trạng thái nào đó làm làm môi giới cái này dung hợp phương pháp có lẽ chỉ có ba mẹ ta rõ ràng bọn họ lúc đầu đem huyết tinh chế thành dây chuyển để cho ta thiếp thân eo liền là hy vọng ta một ngày kia có thể gây ra loại kia trạng thái sinh mệnh chi năng tối rõ rệt công hiệu là tái sinh năng lực mà nhân thể tái sinh năng lực cần vận động làm phụ trợ kim minh thành một mực sống ăn nhàn sung sướng sớm đã bị tựu sắc hút không người tự tính hắn đem huyết tinh nuốt vào trong bụng cũng khả năng không lớn dẫn động huyết tinh. người tại vận động lúc sẽ sử dụng huyết đi gia tốc cơ bắp rất nhỏ lạc thường sự trao đổi chất trở nên dồi dào tế bào thân thể phân liệt cũng theo đó tăng nhanh lúc này mới làm cho tái sinh năng lực tăng cường viêm phong phân tích rất thấu triệt không hề nghi ngờ cái này vận động là dẫn động huyết tinh điều kiện một trong chính quản gia rất rõ huyết hành chi lý đối với viêm phong lời nói cực kỳ nhận đ ộ n g cười nói thiếu ra vậy thì theo ý người đi làm ta muốn hay không p h ả i người đi nhìn chằm chằm kim minh thành cái này kim minh thành qua đã quen tượng h lưu xã hội sinh hoạt muốn tìm hắn cũng không khó khó chính là hắn bên cạnh đám kia họ cổ võ giả người phái người đi qua chỉ biết đánh rắn động cỏ Chuyện h này a đại thương định viên băng cùng huyết tinh sự tỉnh chính quản gia nói tiếp thiếu gia tối hôm qua hai người kia hẳn là hướng về phía thiếu gia mà tới cái chỗ này không thể ở nữa đi xuống vẫn là tạm thời rời đến ta bên kia ở đi hàm thái gần nhất một mực ở tại quản gia học viện thời gian ngắn sẽ không trở về v i ê m phong nhớ tới tên k i a n a m t ử áo lam thi triển kỳ quái thủ đoạn hỏi q u ả n g i a cổ võ giới trung có chỗ nào thế ra sở trường sử dụng chỉ công chỉ công c h ỉ quản gia s ở lên cái cầm lâm vào châm tư sau đó hỏi thiếu gia tuổi bọn họ thân pháp nội công tu vi như thế nào có thể hay không cụ thể nói một chút võ công của bọn hắn chiêu thức v i ê m phong nhớ lại một hồi nói ra hai người lâu hơn ta năm sáu tuổi ta theo một người trong đó cũng chỉ qua rồi hơn m ư ờ i c h i ê u nhìn không ra hắn cụ thể sử dụng là chiêu thức gì hắn lúc ấy chỉ dùng kiếm gỗ cùng ta giao thủ ta cảm giác được hắn tỉnh không am hiểu kiếm kỹ nhưng chỉ công lại tạo nghệ không cạn nội công vận tình cũng là cường manh con đường nội công tu vi cực cao chính diện giao thủ ta không phải đối thủ của hắn mà phương diện thân pháp lại trên lệnh rất nhiều bọn họ sở dĩ c h ả o viêm băng vi chính là thu r a vô ảnh quyết há đúng rồi người còn lại tự xưng chu thừa trí họ chu c h ị n h quản gia nghe được lông mày cao chặt sắc mặt nghiêm túc địa đạo nếu như ta đoán không lầm hai người này hẳn là cổ võ giới thập đại siêu cấp thế g i a một trong chu võ thế gia đệ tử siêu cấp thế gia viêm phong lắp bắp kinh hãi hắn vốn tưởng rằng hai người kia chỉ là một lưu thế gia đệ tử không nghĩ tới mình còn đánh giá thấp bối cảnh của bọn hắn hắn từng nghe nhạc gia tộc trưởng phân tích cổ võ giới thế g i a cấp độ thực lực siêu cấp thế g i a nhất lưu thế g i a nhị lưu thế g i a tam lưu thế g i a cùng bình thường thế g i a mỗi một cái cấp bậc đều là trên lệnh cực lớn cái này siêu cấp thế người nhà tại sao lại nhìn chằm chằm vào ta chẳng lẽ cũng cùng vườn địa đàng có quan hệ viêm phong trong lòng hiện ra một đoàn điểm khả nghi hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra tại cổ võ giới trung thực lực đạt trình độ cao nhất siêu cấp thế g i a nhìn chằm chằm vào nguyên nhân của hắn chỉnh quản gia gặp viêm phong vẻ mặt kinh nghi khuyên thiếu gia siêu cấp thế ra không giống người thường cái này chu võ thế ra xếp hạng thập đại siêu cấp thế ra hàng đầu thế lực to lớn tuyệt đối không phải chúng ta bây giờ có thể trêu trọc thừa dịp bọn họ hiện tại không có biết do thiếu ra thân phận trước đó vẫn làm mau chóng rời xa cái chỗ này đi viêm phong lại nói đã là siêu cấp thế gia chắc hẳn cùng chính phủ có rất sâu liên quan ta chỉ cần đang ở nam đô một ngày bọn họ tùy thời đều có thể tìm tới ta bàn hồi v á i phương trang viên ngược lại bạo lộ được nhiều hơn nữa ta đoán chừng bọn họ đã xác định ta tại nam đại thân phận rất có thể sẽ đi tân châu điều tra bối cảnh của ta ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm ấy chuyển rời thoáng cái lực chú ý của bọn họ tân châu bên kia tư liệu đều là bịa đấy liên khoa kỹ công ty đều là minh viêm tổ chức thiết kế một cái vỏ giống bọn họ t i ể u tính cha cũng cha cũng không được gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười ba lúc đến giữa trưa viêm băng theo trong mê ngủ đau tỉnh nàng từ từ mở mắt phát ra hiện mình nằm ở một t r ư ơ n g mềm mại trên giường lớn gian phòng cách thức mới mẻ nhưng là một người nam t ử phòng ngủ đây là gian phòng của hắn viêm băng chịu đựng ngực đau n h ấ t ngồi dậy lại trông thấy mình trên người chỉ còn một kiện t h i ế p thân nội y ỉa lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết tức khắc trong lòng siết chặt nỗ lực nhớ lại tối hôm qua trải qua ngoại trừ viêm phong vi cứu nàng cùng nam tử áo làm giao thủ cái kia một đoạn mặt khác làm thế nào cũng không nhớ nổi là hắn đem ta ôm vào ở đây ta nội thương kích thích lâm hàn c h i độc hắn lại dùng cái kia loại phương thức trị liệu cho ta nàng đ ầ u góc ảo tưởng viêm phong thay nàng cởi áo nuôi dây lưng ôm、um、nàng ấm người t ỉ n h cảnh trái tim liền thẳng thắn nảy lên thật lâu khó với bình tĩnh sau đó nhớ tới viêm phong tối hôm qua che trở lời của nàng trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu tựa như đ i ể mật m ngọt ngào lại như c a y đắng đối với viêm phong khinh bạc tức giận lại n h ạ t rất nhiều đang muốn tìm tìm che giấu y phục lúc này cửa phòng mở ra rồi ngươi đã tỉnh thân thể cảm giác khá hơn chút nào không viêm phong liếp mắt nàng nhìn một cái. Nữ k viêm, cao cao viêm phong đối với phẫn nộ của nàng biểu tình làm như không thấy thuận miệng nói nơi này là cửa phòng của ta ta đều đi vào nhiều lần ngươi một mực hôn mê bất tỉnh ta gõ cửa chẳng phải là dư thừa viêm băng tức khắc nhẹ lời hàm răng cắn môi dưới mấy ngọc cắn chảy ra máu chấn mắt chừng mắt viêm phong ngươi lại nhiều lần khinh bạc ta món nợ này ta sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi rõ ràng viêm phong lại cười lạnh một tiếng khinh bạc ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi có chút tư sắc cũng đã rất giỏi cả ngày bày biện trương băng mặt giống như ai thiếu ngươi tiền tự như ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có nếu không phải ngươi âm hàn c h i độc phát tác ta mới lời cứu ngươi viêm phong trời sinh tính c a o nạo g tự nhiên sẽ không nhắc lên tối hôm qua vì nàng đại chịu đau khổ trải qua nếu không phải xem ở nàng là viêm lão đầu cháu gái phân thượng coi hắn lời nói này viêm phong liền sẽ trực tiếp đem nàng đuổi đi ra ngươi khu khu viêm băng dẫn đến lửa công tâm nhịn không được một trận ho khan mảnh khảnh thân thể run dậy kịch liệt nguyên bản tái nhật khuôn mặt kìm lén đến bò bừng viêm phong nh trong lòng lại bay lên vẻ bất nhẫn ngựa khi ôn hòa một ít ta chỉ là giúp ngươi sửa ấm mặt khác không hề làm gì cả đói bụng hay không ta nổi một ít kích t r ứ n g cháo viêm băng chắn khí đạo không đói bụng ai mà thèm ăn ngươi làm gì đó nàng tại bên ngoài sân nhỏ xanh hóa rừng ngồi sổn một đêm lại không ăn đ i ể m tâm hiện tại xác thực cảm thấy có ăn đỡ đói đói nhớ tới lần trước tại viêm phong phòng ngủ ăn được mỹ vị kích t r ứ n g cháo bụng dưới tức khắc cỏ t ọ t tọ t địa v ă n g lên nàng mắc cỡ liền bên thai đều đỏ túi đầu không dám đi nhìn hắn thận tìm không được một cái lỗ để chui vào khó được thấy nàng lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng tình trạng, viêm phong cũng không cùng nàng khó xử. ô nhu nói thương thế của ngươi thế quá nặng tốt nhất còn không cần đi động ngay ở chỗ này tính dưỡng vài ngày đi viêm băng n ộ khí chưa tiêu l ạ n h giọng ta không sao không cần ngươi làm bộ hào tâm đem ý phục của ta trả ta nàng vừa xuống giường lại lần nữa tác động thương thế suýt nữa ngã s ắ p xuống thế mới biết mình thương thế hết sức nghiêm trọng trong lòng không khỏi t h ầ m nghĩ ta bị thương nặng như vậy âm hàn c h i đ ộ c phát tác khẳng định rất lợi hại hắn c ư nhiên chịu được hàn băng chữa thương cho ta viêm phong thấy nàng cố ý phải đi thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên liền ngươi bây giờ thương thế liền đi đi lại lại đều cố hếtức cho dù là người bình thường đều có thể đem ngươi bắt lại ngươi như vậy ly khai liền không sợ rơi vào tối hôm qua cái kia trong tay hai người sao viêm băng thân thể chấn động lúc này mới tỉnh lại tối hôm qua hai người kêu ý đổ từ trên người nàng đạt được vô ảnh quyết nếu như là như vậy ra ngoài nói không chắc sẽ bị bắt được đến lúc đó sợ rằng hội thụ giày vò lớn vừa nghĩ tới cái kia mặt nhọn nam tử ngâm tà bộ dáng nàng liền nổi lên một thân kích ra phiền phức khó chịu nghĩ lại nghĩ đến viêm phong đối với chiếu cố của mình mặc dù ngoài miệng chưa nói nhưng nàng có thể cảm nhận được trong đó quan tâm chi ý trần trờ một chút nhỏ giọng nói ngươi trước đi ra ngoài một chút nàng tối hôm qua mặc nâu đen đồng phục là bó sát người đấy nàng hiện tại nếu như mặc nữa khẳng định rất khó chịu hơn nữa bên trên nhiễm không ít vết máu đã bị trịnh quản gia xử lý xong đành phải thay đổi viêm phong ý phục lúc này mới im lặng địa ra khỏi phòng viêm phong cũng không cùng nàng đ á p lời an t ĩ n h vì nàng thừa thượng một chén cháo trứng để tới trước mặt nàng viêm băng do dự một lát chống cự không nổi cháo nóng tản ra trận trận mùi thơm mát rốt cục vẫn phải cầm lấy thìa thường mấy ngụm biết vậy nên khẩu vị mở rộng ra cũng không để ý viêm phong ở bên cạnh nhìn mùi ngon điệu bắt đầu ăn cũng không lâu lắm liền đem một chén kích trứng ch v i ê m phong biết rõ nàng không có ăn no lại không có ý tứ mở miệng lại mớn tâm trạng buồn cười tiếp tục vì nàng thừa cháo thẳng đến ăn xong chén thứ ba thấy nàng không có động tác hỏi ăn no chưa ăn no rồi v i ê m băng lung túng khó xử gật gật đầu đón lấy nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi tối hôm qua đã cứu ta v i ê m phong đối với nàng nói lời cảm tạ không có bất kỳ phản ứng nói ra ta cần phải đã cảnh cáo ngươi đừng lại đến giám thị ta ngươi vì cái gì buổi tối còn qua đây vì tổ chức bán mạng đáng ra không viên băng khẽ nhất miệng lại không biết như thế nào mở miệng ta ta viên phong đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng nói ra ngươi là cảm thấy ta tiến cảnh nhanh chóng cho nên muốn đến xem rõ ngọn ngành vậy sao viêm băng gặp bị nhìn thấu tâm tư ngược lại nổi lên dũng khí tới ngẩng đầu cùng viêm phong nhìn nhau không sai ta là rất muốn biết vì cái gì người trở về nam đô về sau tiến cảnh lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy ông nội đã nói với ta thân thể n g ư ơ i gân cốt đã định hình cho dù có dịch cân hoàn phụ trợ dùng của ngươi tiềm chất cũng tuyệt khó tu luyện đến loại này trình trên người của ngươi khẳng định có bí mật gì viêm phong lông mày nhữ lại ngươi tới giám thị ta là viêm lao đầu ý tứ hắn là sợ ta tiến bộ quá nhanh tương lai đánh bại hẳn chứ viêm băng nghe hắn đối với g a g a mình vô lễ đôi mi thanh tú cao lại p h ẫ n n ộ nói ông nội tinh thông vô ảnh kiếm ký cùng vô ảnh quyết t i ê u tính ngươi nắm giữ lôi t h i ể m quyết một thức dùng thực lực ngươi bây giờ luyện mười năm nữa cũng không phải ra ra đối thủ viêm phong cười lạnh nói phải hay không đối thủ rất nhanh ngươi sẽ biết ta có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ lôi t h i ể m quyết một thức nắm giữ nhị thức tam thức lại có gì khó cái này cuối cùng lôi t h i ể m bộ pháp sợ rằng viêm lao đầu mình cũng không phải chứ viêm băng nộ trên một tiếng vậy thì sao ngươi cho rằng lôi t h i ể m bộ pháp là dễ dàng tu luyện đích như vậy sao ông nội tại lôi thiểm quyết tam thức ngừng v à i thập niên thủy trung không có có thể đột phá đến tầng cuối cùng nếu như lôi thiểm bộ pháp có tốt như vậy luyện lời nói vậy chúng ta thu ra cũng không phải chỉ là để một nhị lưu thế ra trình độ viêm phong nghe nàng thừa nhận mình là thu gia chi nhân biết rõ nàng đã không có đem hắn làm ngoại nhân giả bộ như xem thường nói cái này lôi thiểm bộ pháp dĩ nhiên k h ó luyện nhưng đã các ngươi thu ra có người bắt nó sáng tạo ra cái kia sáng tạo loại này bộ pháp võ học đại sư cũng nhất định sẽ thi triển viêm lão đầu luyện vải thập niên đều không luyện thành không có nghĩa là người khác cũng đồng dạng viêm băng gặp thân sắc hắn tràn đầy khinh thường trong lòng càng thêm tức giận nói ra sáng tạo vô ảnh quyết tổ sư bản thân chính là thiên tài võ học ngàn năm khó gặp một lần ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm được sao viêm phong mắt thấy cũng chọc cho đủ rồi không muốn kích thích thương thế của nàng nói ra ta tự nhiên có chính ta phương thức ngươi không rất là hiếu kỳ ta tiến cảnh nhanh chóng như vậy nguyên nhân sao viêm băng trong lòng hơi động trên mặt tức giận tiêu tán không ít b á n tín bán nghi đạo ngươi chịu nói cho ta viêm phong lại cười nói ta đã sớm nói với ngươi rồi chỉ là chính ngươi không xem ra gì mà thôi viêm băng xứng sở nhớ lại viêm phong khoảng thời gian này đối với lời của mình đã nói khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc d u n giọng nói là bởi vì vườn địa đảng v i ê m phong khẽ vớt c à m không sai chính là vườn địa đàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm m ư ơ i bốn tu luyện thân pháp ngươi nhanh như vậy nắm giữ vô ảnh kiếm kỹ cũng là vườn địa đàng tác dụng v i ê m băng nhịn không được truy vấn gặp v i ê m phong không phủ nhận lại nói tiếp trong lúc này công đ ầ u này trò chơi không ảnh hưởng người chơi thể chất nội công của ngươi tu luyện như thế nào đến đại thành c h i cảnh cái này ngươi không cần thiết biết rõ ngươi tu luyện hàn băng tâm pháp cùng hôn nguyên công hoàn toàn khác biệt cựu tính nói cho ngươi biết cũng vô ích viên phong là không muốn làm cho nàng biết rõ mình đã thoát khỏi huyết độc trói buộc tại không có tìm về một cái khác mai huyết tính trước đó những chuyện này phải đối với viêm lao đầu giữ bí mật viêm băng nhớ tới trịnh quản gia nội công tu vi phỏng đoán rất có thể là trịnh quản gia công lao thăm dò tính mà hỏi thăm quản gia của ngươi tu luyện là cái gì nội công viêm phong ngờ tới nàng sẽ như vậy nghĩ dứt khoát đạo hôn nguyên công h ắ n lời này không hoàn toàn đúng nói dối trịnh quản gia hiện tại luyện xác thực là hôn nguyên công chỉ bất quá tại viêm băng nghe tới hội sai cho rằng trịnh quản gia từ vừa mới bắt đầu liền đang tu luyện hôn nguyên công viêm phong thấy nàng trầm mặc không nói nói ra vấn đề của ngươi ta đã trả lời hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta các ngươi đã là thu ra người tại sao lại gia nhập minh viêm tổ chức viêm băng không nói gì quay đầu đi chỗ khác trông thấy ngoài cửa sổ như là suy nghĩ cái gì viêm phong cũng không để ý tiếp tục nói ngươi đã không muốn nói vậy ta thay ngươi đi ta nghe nói thu ra làm phong chính phái ít có gian ác chi đồ da da của ngươi nguyên danh thu lập phòng tại cổ võ giới thanh danh cũng coi như không tệ tuyệt không cam rơi vào hát cám tổ chức tự ngươi hấu bởi vì âm hàn thân thể gấp đội chịu giày vò da da của ngươi dùng hôn nguyên công giúp ngươi khu trừ âm hàn c h i độc đáng t i ế c sức người có hạn hãn nội công tái thâm hậu cũng không có khả năng bù đắp được góp nhặt từng ngày âm hàn tri độc mà tổ chức có huyết độc dực tề g i a da, da của ngươi khổ tìm lương phương không thể được đành phải hướng tìm tới tổ chức mượn huyết độc gáp chế trong cơ thể ngươi âm hàn c h i độc mà điều kiện chính là thay tổ chức b ổ i dưỡng tinh anh ta nói rất đúng sao viêm băng trong lòng dùng mình trong m ắ t đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra ác liệt h à o quang thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng những chuyện này ông nội không có khả năng nói với ngươi ngươi là làm sao mà biết được còn có vì sao biết rõ ta là âm hàn thân thể viêm phong khỏe môi n i t lên một vòng vui vẻ thản nhiên nói âm hàn thân thể tại bên ngoài bị xem thành không trừng trị bệnh nan y như ở cổ võ giới trung lại phi thường đặc thủ cũng không phải là cái gì bí mật ta tại vườn địa đàng lúc gặp được một vị cổ võ giới lao tiền bối hắn nói với ta khởi năm đó thu ra nội đấu trải qua còn mặt khác đấy cái tiêu chỉ là p h á n đoán của ta viêm băng tâm tình một trận phập p h o n g bất định minh viêm tổ chức cũng không biết bọn họ là thu ra người giờ đây viêm phong biết do thu ra tại tìm bọn họ nếu như đem những chuyện này nói cho minh viêm tổ chức nhất định sẽ có đại phiền mái nàng hàm răng cắn chặt môi giới do dự một lát cảnh giác hỏi ngươi muốn biết cái gì viêm phong nhìn ra của nàng lo lắng nói ra ngươi yên tâm ta sẽ không theo người khác nhắc lên chuyện của các ngươi Bất quá ta rất muốn biết, ngươi bây rất ta quả muốn ngươi giờ đã h ọ các được hàn h băng tâm p p ra ra ủ a ngươi vì sử a o dụng huyết thanh làm dịu tể căn bản không thích học ta ông nội chính là vì loại này đặc chế huyết độc mới hội tiếp tục lưu lại trong tổ chức viêm phong nghe vậy bừng tỉnh đại nộ nghĩ trong lòng khó trách nàng không cần huyết thanh làm dịu t ệ nguyên lai là sử dụng huyết đ ộ c thành phần bất đồng tham dọa tính mà hỏi thăm nếu như có cơ hội giải trừ trong cơ thể ngươi huyết đ ộ c các ngươi hội lập tức rời đi tổ chức sao vì tổ chức bồi dưỡng tinh anh căn bản không phải ra ra ý định ban đầu nếu như trong cơ thể ta huyết đ ộ c g i ả i trừ chúng ta đương nhiên sẽ không lại vì những người kia làm việc viêm băng biểu tình kiên định nói viêm phong đạt được hài lòng đáp án tâm trạng hơi rộng mỹ bưởi hỏi ta chỗ này có loại huyết đ ộ n thanh trừ tề ngươi nguyện ý thử sao huyết độc thanh trừ tề viêm băng lăng nhìn qua hắn viêm phong đứng dậy đi vào phòng ngủ viêm băng, độc độc băng một đôi cánh tay trắng loãng như ngọc nhẹ nhàng mở ra hộp kim loại cái trong thấy bên trong hộp hai bên trái phải phân biệt bảy đặt thập nhị chi bình thuốc nhỏ bên trái một loại nước thuốc chiếu ra như kim loại màu xanh nhạt bên phải một loại nước thuốc làn lửa trong suất màu xanh nhạt nàng tại minh viêm tổ chức chờ đợi nhiều năm như vậy học qua một ít trụ cột y lý lý thuyết y học cùng dược học đối với độc dược cũng có chỗ hiểu rõ liếc mắt liền nhìn ra bên trái màu sáng bạc dược tề trong thành phần bao hàm có kim loại nặng tao mày nói ngươi chính là sử dụng hai loại dược tề thay thế huyết thanh làm dịu tề sao viêm phong lắc đầu m ỉ m cười nói dược tề này ta cũng là vừa đạt được không lâu còn không sử dụng không biết cụ thể công hiệu như thế nào làm sao ngươi sợ đây là độc dược không muốn thử này rõ ràng chính là độc dược viêm băng lạnh lùng nhìn hắn chằm Viêm p h o n đây là trung quốc lớn nhất uy tín dược nghiệp tập đoàn nghiên cứu chế tạo đồ vật có thể so sánh trong tổ chức cái kia hại chết người không đền mạng huyết thanh làm dịu thể cường gấp trăm ngàn lần trung quốc lớn nhất uy tín dược nghiệp tập đoàn viêm băng trong lòng hơi động kinh nghi nói ngươi nói là tiêu thị dược nghiệp tập đoàn viêm láo đầu vì cho nàng tìm trị liệu tri phương cơ hồ tham viếng trung quốc n ổ i danh y dư sư cùng giới y dược nhân vật viêm băng mưa dầm thấm đất cũng biết không ít thứ đối với tiêu thị dược nghiệp tập đoàn tự nhiên không xa là gì là ông nội ngươi đang vì trong ổ chức làm việc cần thôi. Viêm băng lại khó hiểu nói ngươi đã không cần huyết thanh làm lại làm mà Viêm nói ngươi tề băng dịu đã ồ i h à toàn có thể n có h k ô cần để ý tới cùng của ông nội n để đ ý tới ta ị hai không phải s o t r năm qua hắn để cho ta nhận hết giày vò ta sớm muộn cũng sẽ với hắn tính toán rõ ràng món n ợ n à y ta từng nói qua chưa bao giờ thu hồi ước định cũng đồng dạng nhìn qua viêm phong ánh mắt k i ê n nghị viêm băng đột nhiên cảm thấy sợ lên nàng biết là viêm phong trong hai năm qua gặp phải hoàn toàn là ra ra mình một tay tạo thành đấy bởi vậy nàng không cách nào phàn nàn viêm phong hận ý nhưng bất kể như thế nào nàng không hy vọng ra ra mình xảy ra chuyện ngựa khí nhẹ mảnh mà hỏi thăm ngươi nhất định phải tìm ông nội của ta tính sổ sao hắn cũng là bất đắc dĩ đấy bất đắc dĩ viêm phong cười lạnh một tiếng hắn bất đắc dĩ t i u nên đem ta đưa đến cái kia địa phương quỷ quái ngươi không dùng vì hắn kiếm cớ ta bất kể hắn phải hay không thu ra người cái này sổ sách ta là tính s ẵ n rồi viêm lão đầu hứa hẹn qua chỉ cần viêm phong võ công có thể thắng hắn liền có thể ly khai minh viêm tổ chức viêm phong n u ố t không trôi khẩu khí này nhất định phải gọi lao già thối tha kia hướng mình dập đầu nhận sai không thể v i ê m băng biết do hắn tính tình bướng mình mình lập trường lúng túng khó xử tái khuyên bảo đi vậy là phi công chỉ là im lặng mà nhìn hộp kim loại bên trong hai loại dược tề v i ê m phong không nghĩ đến tiếp tục cái đề tài này miễn cho hai người ở chung lúng túng khó xử nói ra huyết độc thanh trừ tề ta đã cho ngươi màu bạc dược tề sau khi uống tính tọa hai giờ về sau tái phục d ụ n g màu xanh lá dược tề nhưng ngươi không thể bắt nó mang đi càng không thể cùng da da của ngươi nhấc lên bằng không đừng trách ta đem chuyện của các ngươi tiết lộ ra ngoài nói xong cũng không lý tới hội viên băng p h ả ứng xoay người đi ra t i ệ u viện tiếp tục mỗi lần tu tập chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện viêm băng ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn ăn hai tay hư bưng lấy hộp kim loại trong lòng nhiều cảm xúc giao nàng biết rõ đây có lẽ là một cái cơ hội nếu như thuốc thí nghiệm thành công cái kia rất có khả năng không cần tái phục d ụ n g minh viêm tổ chức đặc chế huyết độc dược t ề mặc dù tương lai tránh không được muốn cầu cạnh viêm phóng nhưng cùng minh viêm tổ chức so với người phía trước tốt vô số lần ít nhất không cần tái nối giáo cho giặc do dự thật lâu nàng rốt cuộc rỗi tay lấy ra một lọ màu sáng bạc dược t ề vặn m ở nắp bình tức khắc nghe thấy được một cổ cay độc gây mũi mùi tinh thần nhưng là chấn động nàng hít sâu một hơi đem nước thuốc đổ vào trong miệng tay độc khổ sở hương vị đ ầ y tràn toàn bộ k h o á miệng khiến cho nàng buồn nôn khó chịu hai loại dược tề vốn là trực tiếp mạch máu t i ê m vào mùi vị kia tự nhiên chẳng tốt đẹp gì nhưng viêm phong cân nhắc đến thể chất nàng đặc thù trong thân thể huyết độc lại không đồng dạng bởi vậy mới để cho nàng dùng bằng đường miệng phương thức chậm rãi hấp thu mùi vị kia làm sao lại khổ lại cay nàng đôi mi thanh tú trói chặt uống một hớp nước đem còn sót lại tại trong miệng nước thuốc nước xuống không lâu liền cảm thấy dạ dày một trận lửa nóng giống như có một thanh họa ở phía trong tiêu đốt lên sau mười mấy phú nàng cố nén cảm giác khó chịu ngồi xếp bằng đến trên mặt thảm điều tức nàng không điều tức khá tốt vừa mới điều tức lửa nóng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân đón lấy liền cảm giác có ngàn vạn cái con kiến cắn xé một loại nói không nên lời thống khổ khó chịu tuy là nàng sự nhẫn mại cực mạnh cũng không khỏi phát ra một tiếng r ê n h liệt nàng dần dần có một chút chống đỡ không nổi thân thể nằm xuống đất thượng ngay sau đó bắp thịt toàn thân hơi hơi run run d y cho dù là muốn động đậy một chút đều không có khả năng chẳng lẽ hắn là tại hại ta viêm băng trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm nghĩ lại nghĩ đến viêm phong muốn là gây bất lợi cho nàng tối hôm qua liền có thể hạ thủ không cần quân lớn như vậy mặt lấy thuốc tể để cho nàng thử nhưng mà đau nhức để cho nàng rất nhanh nghĩ không đi xuống nàng nhắm chặt hai mắt địa co do thân thể trên trán c h ả y ra một tầng đ ồ mồ hôi hàm răng cắn được kéo kẹt văng lên không nhịn được đau ngâm lên viêm phong tại trong tiểu viện luyện tập xong cầm phong k i ế m thức tâm thần lại giờ nào k h ắ c nào cũng đang chú ý trong phòng tình huống lúc đầu nghe được viêm băng tiếng rên dị, hắn dằn xuống tâm đến không có đi để ý tới đợi đến tiếng rên rỉ bị lớn hắn mới ý thức tới xảy ra tình huống khi hắn xông vào trong phòng l viêm băng nguyên bản da thị tuyết t trắng lung thượng một t ầ n g màu sáng bạc bắp thị toàn t thân căng cứng mạch máu bành trướng trong mạch máu kết khối có thể thấy rõ ràng viêm phong đem nàng ôm lấy chỉ cảm thấy thân thể nàng đột lánh đột nhiệt cái này nữ nhân ngốc cư nhiên vẫn tức c ư ơ n g ép hấp thu không biết rõ mình nội thương không có được không nào viêm phong thấy được khẩn trương đáng tiếc hắn nhưng bây giờ cái gì đều không làm được vội vàng tìm được dược tề sử dụng nói rõ xem xét ứng phó nhu cầu đ ứ c thiết biện pháp nước cấm ngâm thân thể xử mạch máu thư giãn trông thấy nàng thống khổ bộ dạng viêm phong không có nghĩ lại ôm nàng chạy tiến phòng tắm một bụi viêm băng m ngươi. Ngươi trong. trong lòng n ú vừa thẹn vừa giận lại không biết làm sao cái gì cũng không làm được gặp viêm phong vẫn nhìn mình chỉ có thể cắn răng trừng mắt nhìn hắn âm thầm đem hắn mắng mười mấy lần nước cấm công hiệu rất rõ ràng cũng không lâu làm viêm băng thân thể bắt đầu đạt được làm dịu trong cơ thể nàng mạch máu bế tắt về sau huyết độc bắt đầu phát huy công nhân quét đường tác dụng ngoài thân mạch máu những tia kết khối dần dần ẩn đi cuối cùng khôi phục bình thường chỉ là da thịt y nguyên màu xám lúc này nàng tứ chi cũng không tái run dày cố hết sức hoạt động cánh tay che khuất mình tư ẩn bộ vị viêm phong đối với cử động của nàng làm như không thấy nàng hiện tại ngoại trừ vóc dáng như cũ cái này màu xám bạc da thịt xác thực không thế nào đem mắt viêm phong rỗi tay hướng nàng cái chán tìm kiếm xác định không có có gì thường về sau cái này mới an tâm một ít nói ra ngươi liền trong bùn tắm nằm hai giờ đi đợi lát nữa ta lại đem bài độc tề đưa vào viêm băng phong l nghe i thôi, i hận không thôi, không h nên không không hơi hơi n k được thanh âm của nàng lại lần nữa chạy tiến phòng tám đã thấy viêm băng trận mắt trừng mắt nhìn mình ngươi cho ta uống cái gì vì cái gì của ta gia của ta sẽ biến thành như vậy viêm băng thần sắc khẩn trương hỏi viêm phong nguyên lai tưởng rằng thân thể nàng xuất ra cái gì trạng thái nghe được câu hỏi của nàng trong lòng một trận buồn cười lạnh nhạt nói đây là hiện tượng bình thường không có gì lớn đấy hai ngày nữa thì tốt rồi hai ngày nữa viêm băng ban tín bán nghi nghĩ vậy vài ngày còn muốn dừng lại ở chỗ ở của hắn dưỡng thương trong lòng liền một trận phiền muộn ta c ư nhiên muốn bộ dạng này đối với hắn vài ngày viêm phong cũng không thèm để ý nàng tiện tay đem một lọ bài độc tê đặt ở bên bùn tám thượng xoay người đi ra ngoài nếu không phải lo lắng viêm băng sau khi rời đi khả năng sẽ gặp được nguy hiểm Viêm hơn g nữa không muốn n thân ỗ ư g phận của viên băng phải giữ bí mật tổng không có khả năng toàn bộ đỡ ra chứ vẫn là để cho trịnh quản gia mang nàng đi váy phương trang viên đi hai giờ về sau viên băng thay đổi một thân sạch sẽ y phục theo phòng tắm đi ra tới bất quá sắc mặt xem ra hết sức tức giận viêm phong liếc mắt nàng nhìn một cái trông thấy nàng màu sắc của da thịt rõ ràng lại sâu mũi cuối cùng cũng minh bạch tiêu dương ngày đó nói ý tứ nói ra ngươi không dùng như vậy trứng mắt ta dược tề này ta cũng chưa x à i qua không rõ ràng cụ thể có phản ứng gì sự tình vừa rồi ngươi không có ý định giải thích một chút sao ngữ khí của viêm băng lãnh đạo mà nói viêm phong không khách khí chút nào đạo muốn ta giải thích cái gì dược tề này vốn là trực tiếp mạch máu tiêm b à o ta sợ thân thể ngươi không thích đứng được với mới để cho miệng ngươi p h ụ ai biết ngươi lần như vậy minh biết rõ mình nội thương không có tốt cư nhân vẫn tức cưỡ ép hấp thu dược tề nếu không phải dược tế nói rõ lý bên trong ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp giải thích tường tận ngươi bây giờ đã biến thành một c ô thi thể rồi ngay vậy viêm băng tức khắc nghẹt lời nàng lúc ấy trong lòng suy nghĩ như thế nào hóa giải viêm phong đối với ra da, da mình o á n h ậ n nhất thời không nghĩ được như vậy tỉ mỉ hiện tại xem ra chính mình không chỉ không thể trách hắn phản ứng còn muốn tạ hắn ngẫm lại trong lòng liền tức giận đạo tạ ơn là vô luận như thế nào cũng không mở miệng được viêm phong cảm giác nàng tức giận tức đều đều là ngay cả nội thương đều khôi phục một ít hỏi ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào đây thân thể có hay không cái gì không thoải mái viêm băng xứng sở cái này mới phát g i á c thân thể khôi phục về sau liền ngực bế tắc cảm giác cũng giảm b ấ t chút ít thầm vận khí đều i tức thoáng một phát chỉ cảm thấy huyết khí thông suốt không ít ngay cả di vãng vận hành hàn băng tâm pháp lúc bởi vì âm hàn chi độc mà sản sinh hàn ý cũng nhạt vài phần bụng m ừ n g rỡ than ngạc nhiên nói hiện tại tốt hơn nhiều ngươi cho ta huyết độc thành trừ tể tựa hồ cực có hiệu quả có thể áp chế huyết độc độc tính nàng quanh năm phục dụng đặc chế huyết độc d ự tề thân thể đã sinh ra chịu được thuốc huyết thanh hoán giải tề cơ bản vô dụng không nghĩ tới viêm phong cho nàng huyết đ ộ c t h à n h trừ tề lại có thể thu được kỳ hiệu mặc dù bởi vì dược tề pha loãn quan hệ không thể hoàn toàn t h à n h trừ trong cơ thể nàng huyết đ ộ c nhưng lại có thể sâu sắc làm dịu chịu được thuốc s ử hàn băng tâm pháp có thể mo hơn hóa giải âm hàn c h i độc đây đúng là niềm vui ngoài ý m u ố n ý nghĩa nàng về sau có lẽ không cần tái dựa vào minh viêm tổ chức đặc chế huyết đ ộ c dược tề chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương năm trăm mười sáu viêm phong huy động kiếm gỗ phát ra rất nhỏ tiếng gió n h ị không được vụng trộm đi đến bên cửa sổ quan sát viêm phong giả bộ như không có phát giác cố ý theo kiếm quyết thi triển vô ảnh kiếm kỹ từng chiêu từng thức rõ ràng khả biện viêm băng đối với vô ảnh kiếm kỹ kỳ vọng đã lâu càng nhìn được có một chút si mê nghiêm túc ghi nhớ bốn thức kiếm chiêu hoàn toàn quên mất mình là đang d ì n h coi đợi cho trạm vạng tối trịnh quản gia qua đây chuẩn bị bữa tối viêm phong nâng lên để cho viêm băng tạm thời tại vái phương trang viên dưỡng thương sự tình hai người khác đều là s ứ n sở thiếu ra chuyện này không ổn người làm gì ở nhà có nhiều bất tiện trịnh quản gia một trận do dự hắn không tin được viêm băng không muốn làm cho nàng phát hiện quá nhiều sự tình viêm băng đối với trịnh quản gia trong l cũng không muốn tiếp nhận an bài như vậy hơn nữa giờ đây có cơ hội tốt như vậy học tập vô ảnh kiểu kỹ nói cái gì cũng không thể bị vây ở trịnh quản gia giám thị chính giữa ngựa khí lạnh như băng đạo ngươi đã sợ ta cho ngươi gây phiền thoái ta trở về là được nàng hiện tại chỗ ở là trong thành khách sạn không có khả năng an toàn viêm phong đoán ra tâm tư của nàng cuối cùng để cho trịnh quản gia đem hộ lý phòng sửa sang lại thành lâm thời phòng ngủ trịnh quản gia mặc dù không hy vọng viêm băng ở lại viêm phong bên cạnh nhưng thấy viêm phong đối với nàng có ý chiếu cố cũng không tốt nói cái gì nữa buổi tối viêm phong tại trong tiểu viện trong nửa đêm lưu nhược g t giác đ huyên gặp viêm phong online có một chút toán trách đạo a phong ngươi làm sao hiện tại mới qua đây chúng ta đều đánh bảy tám tràng nhá viêm phong hỏi tình huống thế nào lưu nhược huyên đủ dũ cúi đầu đạo đoán chừng muốn tiêu diện hơn phân nửa một mình thi đấu khá tốt bọn họ tám người cơ bản bảo trì toàn thắng nhiều nhất liền thua một tràng nhiều người tổ thi đấu mỹ nữ quân đoàn tám tràng bại sáu bảy tràng a kiệt tuấn minh viên thịt cùng yêu yêu bọn họ cũng gần như hiện tại chỉ còn lại đồ đại lưỡi bọn họ tổ năm người thi giao lao quách cùng nguyệt vô ngân tổ ba người san san cùng nguyệt vô ngân tổ hai người bảo trì toàn thắng ta cùng thi giao tổ hai người cũng thua trận ba cuộc tranh tài rồi hy vọng không lớn kết quả này hoàn toàn ở viêm phong trong dự liệu có thể tại đấu loại ra biên tuyển thủ t i ê u tính thành phần có vật khí, thực lực cũng tuyệt đối nổi b ậ t đom đóm giông binh đoàn mặc dù trang bị hòa mỹ nhưng hơn p â n nửa người game online trình độ vẫn còn một nhị lưu cấp độ cùng game thủ hàng đầu so với vẫn có không đảo ngũ cách trần thi g a o n g u y ệ t vô ngân quách trí hiên cùng sóng lớn minh đảo đám người có thể bảo trì vững vàng đã đạt tới hắn m o n g m u ố n rồi thua trận thi đấu quan hệ không nên nản trí nghiêm túc đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài đem thực lực đối thủ mạnh mẽ tài liêu ghi xuống viêm p h o n g thanh â m bình tĩnh nói n g u y ệ t vô ngân xứng sở kinh ngạc nói viêm phong ngươi ý định sử dụng đoạt giải quán quân xét lược trung san san c h ư ớ c ánh mắt như nước trong e o hiếu kỳ nói cái gì là đoạt giải quán quân xét lược yêu yêu dắt qua trung san san bàn tay nhỏ bé mỉm cười nói người nhà chơi trò chơi chơi lâu như vậy còn như một cái người mới học cái gọi là đoạt giải quán quân s á c lược chính là một cái đoàn đội hy sinh một ít thực lực yếu dùng thu thập đối thủ cạnh tranh tư liệu làm chủ để cho bên mình chủ lực tiểu tổ có càng nhiều cơ sẽ đoạt được thi đấu loại này sách lược càng đến cuối cùng tác dụng càng rõ ràng thường thường có thể đối với tranh đoạt quán quân á quân tạo thành ảnh hưởng to lớn cho nên được gọi là đoạt giải quán quân sách lược hiện tại rất nhiều cỡ lớn công hội đều đang sử dụng loại này sách lược bắt đầu đấu loại có lẽ không rất thích hợp nhưng ở luân cuộc tranh tài tấn cấp thi đấu chung lại phi thường hữu dụng chỉ cần có mười tiểu tổ tham dự vào thi đấu trong đó về cơ bản có thể hiểu do đến sở hữu người chơi thực lực tình huống tựu tính chỉ có bốn năm cái có thể phụ trợ một tiểu tổ ra biên cũng đằng đấy ngay song giải thích của nàng v i ê những t ị t tâm bất tình bất tình ta vật Trần Kiệt lại thờ tệ ta không có hy vọng tiến vào chung kết quyết tái, trợ thuận thông tấn thi tốt. lộ làm lại lợi ra cam sao giao giao bọn họ thuận lợi thông qua đâu, muốn biểu bọn cấp thi đấu chúng cười cũng chúng có chung có cái gì nguyện không sinh nói như không không vọng không n phải hy hy họ h giúp vậy à. à, vào ơ dù người còn lại ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý bọn họ cùng là đom đóm dong binh đoàn thành viên là một cái chính thể sở hữu dự thi thành viên đều đại biểu cho đom đóm dong binh đoàn thắng lợi vinh quang không chỉ thuộc về cá nhân đồng thời cũng khắp cả đoàn đội nhiều người ra biên bọn họ liền nhiều một phần vinh quang không nói cá nhân tấn cấp thi đấu chúng ta nhiều người thi đấu ra biên tiểu tổ tổng cộng một mươi hai tổ hai người tổ ba người cùng tổ năm người phân biệt có bốn cái nếu như xứng đôi chưa từng xuất hiện xung đột ít nhất có thể bao trùm hơn p h â n nửa tuyển thủ đều có thể so ra mà vượt top một mươi công hội rồi người thủ đoạn này dùng được thật sự là cao minh ta bội phục sát đất mọi người nghe vậy đều có chút trận mắt há hốc mồm không phải chứ toàn viên ra biên đấu loại chính là vì tấn cấp thi đấu làm chuẩn bị viêm phong không nói n ê n lời hắn căn bản không có loại này ý định tuyệt đối không ngờ rằng nguyệt vô ngân sức tưởng tượng như vậy phong phú trước chỉnh ra một cái đoạt giải quán quân sách lược theo sau còn nói hắn yêu cầu toàn viên tấn cấp là tại vì tấn cấp thi đấu làm chuẩn bị tức giận t r ừ n g mắt nhìn nguyệt vô ngân nhìn một cái đón lấy nói với mọi người đạo yêu cầu tấn cấp xác thực là xuất phát từ người thắng huy chương cân nhắc nhưng ghi chép mỗi một cuộc tranh tài tư liệu chủ yếu là hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể theo trong trận đấu đạt được đề thăng ta tịnh không đồng ý cái gì đoạt giải quán quân sách lược mỗi người các ngươi đều có tranh thủ thắng lợi quyền lợi đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý vì đồng đội tranh thủ cơ hội ta cũng sẽ không ngăn trở đong đóng do binh đoàn không cần có người hy sinh chúng ta phải giữ vững thắng lợi niềm tin đối mặt bất kể đối thủ nào đều muốn toàn lực dùng dao không nên khinh dịch b ư ơ n g tha cho cùng mình sóng vai làm chiến đồng đội tại ngươi vứt bỏ đồng đội đồng thời ý nghĩa ngươi cách tử vong càng thêm tiếp cận mỗi một trận chiến đấu nhiều người liền nhiều một phần lực lượng nhân số chúng ta cùng mặt khác đại công hội so sánh với xa xa không bằng điểm ấy càng cần nữa nhớ kỹ người có thể tự phụ nhưng tuyệt không thể dùng tự mình làm trung tâm đom đóm giong binh đoàn cần chính là công bình cùng đoàn kết chỉ có như vậy mới có thể thành t i ệ u một cái bất bại đoàn đội đoạt giải quán q u â n sách lược có thể khiến người ta học hội kính dân nhưng đồng thời cũng dễ d à n g sinh sôi ích kỷ tâm lý lợi ích trên hết quan niệm là thương nghiệp tính công hội đặc sản v i ê m phong cũng không muốn đom đóm giong binh đoàn hủy ở một cái thi đấu thể thao thi đấu thượng công bình cùng đoàn kết nguyệt vô ngân như có điều suy nghĩ gật gật đầu lẩm bẩm nói tại sao ta cảm giác nơi này niệm cùng chư thần hoàng hôn cực kỳ tương cận trung san san lại vẻ mặt tự hào đạo chư thần hoàng hôn sao có thể cùng chúng ta so sánh với chúng ta thế nhưng mà toàn viên tham gia tân cấp thi đấu yêu yêu không khỏi mỉm cười cười nói chư thần hoàng hôn là tất cả công hội công nhận cọc i ê u có rất nhiều nơi đ á n g giá chúng ta học tập thật muốn tương đối chúng ta đom đ ó g dong binh đoàn tính chất cùng chư thần hoàng hôn xác thực rất tương cận bọn họ không dùng lợi ích làm mục đích chỉ vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn mà chúng ta cũng một mực tại vi để thăng game on là trình độ nỗ lực nhưng ta thế nào cảm giác chúng ta cùng bọn họ hoàn toàn không phải một loại người trung san san đôi mi thanh tú hơi nhữ lên c h ứ ngón tay làm suy tư hình nguyễn vô ngân buồn cười mà cười đạo dĩ nhiên không phải một loại người rồi chư thần hoàng hôn mấy năm qua sở dĩ có thể một mực bảo trì công bình đoàn kết đó là có nguyên nhân đấy h n h phong tại sáng lập công hội mới bắt đầu liền lập được quy tắc vứt bỏ lợi ích truy cầu kỹ thuật bọn họ công hội tuyển nhận thành viên mới điều kiện cũng cực kỳ hà khắc phải nói do hoàn chỉnh gia đình bối cảnh ta nghe nói còn một tháng nữa khảo hạch kỳ nếu như không đạt tiêu chuẩn cựu sẽ đá trừ bọn họ công hội tất cả thành viên về cơ bản gia cảnh giàu có tố chất hài lòng căn bản sẽ không có người muốn đi làm cái gì hoạt động thương nghiệp các ngươi đại khái không biết cái này chư thần hoàng hôn tại đạt được tự hào sư phó dan chương ò n càng có cái một ì n h t ợ n chuẩn danh g sắc s ư gì năm h ư ơ trăm mười bảy nghe được quý tộc công hội danh tự này viêm phong trong lòng cảm khái không thôi hắn sáng lập công hội lúc sở hữu định rồi quy củ như vậy thực sự không phải là bài xích xuất thân gia đình bình thường người chơi bằng không hôm nay cũng sẽ không cùng làm chìm phòng công tác cùng một chỗ thành lập đom đóm don g binh đoàn lúc đầu thần vượt tuyệt đại bộ phận công hội đều tuyển chọn hướng thương nghiệp hóa phát triển hà n đ ố i với thương nghiệp tính công hội không có hứng thú gì bởi vậy mới cùng cùng lớp một ít cùng trung trí hướng người gây dựng chư thần hoàng hôn bởi vì có lòng ngăn chặn thương nghiệp hóa ý nghĩ dần ra chư thần hoàng hôn liền tụ tập một đám gia cảnh giàu có người khó trách mỗi người xem ra như vậy có cảm giác về sự ưu việt nguyên lai đều là công tử ca đại tiểu thư a chu tuấn minh nhịn không được tấc tắc kêu kỳ lạ cái này ảnh phong cũng là lemôn l a sử thượng một đ o ạ hiếm thấy không biết a kiệt cùng thi giao có không có tư cách tiến vào bọa công hội viên t h ị có chút hăng hái mà cười nói lư thi g i a o khẳng định không có vấn đề chí ít toàn thể nam sinh nhất trí thông qua mọi người nghe vậy đều cười to trần thi g i a o cúi đầu khuôn mặt một trận bỏ bừng nguyệt vô ngân mắt thấy vòng tiếp theo thi đấu bông xuống hỏi viêm phong đạo tấn cấp thi đấu rất trọng yếu ngươi đêm nay tựu không cần đi sân đâu chứ ở tại chỗ này chỉ điểm một chút mọi người thi đấu đúng vậy à ở đây liền thực lực của ngươi mạnh nhất ngươi bây giờ lại không cần thi đấu lưu lại đến giúp chúng ta chấn thật tốt lưu nhược huyên nói tiếp viêm phong nghĩ trong lòng nhạc trấn đêm nay dù sao sẽ không ở trong sân đấu xuất hiện đi tới đó cũng chỉ là bị bốn đại game ôn lại công ty nhà thiết kế nhóm quấn quýt lấy hỏi kỹ xảo chiến đấu vấn đề thật sự vô vị chẳng tại đơn độc sân thi đấu trong không gian quan sát đ o m đóm g i n g binh đoàn thi đấu cũng tốt để điểm ý kiến nói ra vậy ta tại sân thi đấu xem tranh tài hội thuận tiện một ít đến lúc đó chúng ta tại trong tần số kênh đoàn đội giao lưu thuận tiện quá tốt rồi trong phòng họp vang lên một trận tiếng hoan hô viêm phong là đ o m đóm g i n g binh đoàn người tâm phúc có hắn chỉ đạo mọi người lòng tin cũng gia tăng vài phần chờ v i ê m phong truyền t ố n g đến sân thi đấu bọn họ như thường lệ tiến hành vòng thứ chín cá nhân thi đấu xứng đôi v i ê m phong phân biệt điều tra tám người đấu t r ư ờ n g cảnh góc độ vừa vặn đối với đối thủ của bọn hắn hắn thoảng qua xem một vòng ánh mắt lập tức hóa định vũ tịch d i ệ t đối thủ trong lòng nhưng là siết chặt tẩn nấp lâu như vậy rốt cuộc xuất hiện đứng ở vũ tịch diện phía đối diện chính là một gã vóc người trung đẳng mục tu đốn người chơi thô nhìn phía dưới người bình thường hội tưởng rằng thú nhân chủng tộc báo đầu nhân nhưng trên thực tế lại không phải như vậy thú nhân chủng tộc mặc dù có động vật đặc thù gương mặt nhưng thân thể cùng cánh tay hình thái lại cùng nhân tương tự như mà người này thủ trào vô cùng sắc bén xác thực là hoàn toàn bắt t r ư ớ c động vật hình thái viêm phong nhìn một cái liền nhận ra đó là dị năng giả dị năng giả tại tài nguyên tranh đoạt chiến thượng chấn động một thời loại này đặc thù chức nghiệp phức tạp đa dạng kỹ năng cũng tại diễn đàn dẫn tới mãnh liệt thảo luận thế nhưng mà xuất hiện hai tuần lễ sau lại đột nhiên ẩn đi tung tích như là không từ dù là viêm phong cố ý chạy đến mục tu đốn lĩnh vực đi cũng không có thấy tung ảnh của bọn hắn không nghĩ tới cư nhiên biết tại trên cạnh k ỹ chàng trông thấy bọn họ tính sai những n à y dị năng giả thuộc tính so sánh bình thường chức nghiệp ưu việt kỹ năng lại n h i ề u mặt không biết vũ tịch d i ệ t có thể hay không ứng biến qua được đến nếu không phải tối hôm qua có việc sớm lọ gọc cho hắn thêm hai giờ liền có thể kết thúc đặc huấn hắn giáo sư không phải kỹ xảo chiến đấu mà là một loại thuần tuy ứng biến c h i pháp dùng một gã cổ ngữ để hình dung chính là biết mình biết người bách chiến bách thắng Ngoại lúc này thi đấu đã bắt đầu sở hữu tuyển thủ thông tin công năng đều sẽ bị cưỡng chế chặt đứt hắn muốn nhắc nhở vũ tịch diệt cũng không có khả năng hết thể chỉ có thể đợi đến thi đấu kết thúc lại nói hy vọng có thể thuận lợi thông qua đi thi đấu đến ngược thời gian vừa kết thúc vũ tịch d i ệ t trong nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái mà phía đối diện báo đầu nhân thân ảnh cũng đồng thời theo trên cạnh kỹ tràng biến mất bất quá vì để cho ban giám khảo có thể càng tốt hơn quan sát tuyển thủ thi đấu thích khách ẩn hình đối với ban giám khảo nhưng là không có hiệu quả đấy bởi vậy viêm phong có thể chân thiết trông thấy lưỡng người ẩn hình tình huống chỉ thấy vũ tịch d i ệ t không hề động đậy mà ngồi sổn tại nguyên chỗ bảo trì ẩn nút trạng thái nín thở tức giống như đưa thân vào đêm tối trong đùi c ỏ ám sát giả tại cảnh giác ả m giác o n mồi vị trí mà phía đối diện báo đầu nhân lại không người bắt đầu hướng trong sân đấu ương đến gần đi lại rất nhỏ chậm、rãi. viêm phong tâm trạng hơi rộng rất tốt vũ tịch diệt có thể giành được t i ê n cơ vũ tịch diệt là cổ võ giả không chỉ hiểu được che giấu khí thức đối với khí thức cũng cực kỳ mất cảm cái kêu báo đầu nhân nhìn như cẩn thận từng ly từng tí nhưng tuyệt đối làm không được cổ võ giả đi đường chân không dính đuổi trình độ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát ra rất nhỏ t i ế n g vang vũ tịch diệt tu vi thấp hơn cũng có thể trước một bước phát giác được vị trí của đối thủ xem ra hắn nghe âm thanh biết vị trí năng lực vẫn có khiếm khuyết viêm phong trông thấy đai báo đầu nhân qua rồi trong tràng hơn mười mét vũ tịch diệt mới có hành động trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá cũng có thể hiểu được lương minh đảo đảo đắm coi như là gặp được đối thủ cũng là chính diện giao thủ chiếm đa số thính lực cảm giác tác dụng cũng không lớn bởi vậy cũng không có huấn luyện cơ hội mà minh viêm tổ chức gần vào trong h tám trường kỳ nhận đều là ám sát u y thác trong tổ chức tinh anh tại lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ thời khắc bảo t r ì độ cao cảnh giác dần ra cảm giác dĩ nhiên là tăng cường viêm phong sở d ị ở phương diện này càng l ưu tú đó là bởi vì hắn cho dù là tại trong tổ chức tiếp nhận huấn luyện lúc cũng chưa từng thư giác qua vũ tịch diệt vượt đến báo đầu nhân bên người chừng ba thước thân hình đột nhiên hội sống như diều hâu loại trong nháy mắt tiếp cận báo đầu nhân hai thanh phân biệt đôi bọn kịch độc rực tể cùng trí mạng rực tể trù đánh lén 1182, t r á c h o n g váng hai giây bội thứ 1941. vũ tịch d i ệ t xuất thủ cực nhanh hai cái động tác cơ hồ tại nửa giây bên trong hoàn thành nhưng mà báo đầu nhân phản ứng cũng không chậm tại nghe được chiến đấu nhắc nhở nháy mắt liền mở ra báo hình né tránh thân hình hơi cong thân thể hình dáng hiện hiện một cái hư hào báo ảnh theo sau đó xoay người hướng vũ tịch d i ệ t trào xé lại đúng là cưỡng ép giải trừ choáng váng trạng thái né tránh né tránh né tránh vũ tịch d i ệ t kế tiếp tất cả công kích đều mất đi hiệu lực mắt thấy báo đầu nhân thủ trào hướng bộ ngực mình trộ tới vội vàng lách mình nhảy lùi lại、Hừ. báo đầu nhân khỏe miệng lộ ra một vòng hài hước vui vẻ thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ ở đâu vũ tịch diệt gặp mục tiêu đột nhiên biến mất chấn động trong lòng lập tức tỉnh táo lại sau một khắc liền cảm giác được đối phương đã vượt đến sau lưng viêm phong ở đây b ề ngoài nhìn thị giác cứ tốt hơn nữa hắn nhãn lực mạnh hơn vũ tịch diệt nhiều lắm báo đầu nhân động tác lại không có thể trốn ra ánh mắt của hắn lại vẫn làm hắn một trận giật mình t h ằ n g này tốc độ làm sao nhanh đến trình độ như vậy không có gia tốc kỹ năng hiệu quả chẳng lẽ đúng là hắn tự thân tốc độ hắn cùng với dị năng giả từng có hai lần tiếp xúc ấn tượng đều hết sức khắc sâu bất kể là tại nghỉ cổ lạ núi lửa gặp được năm tên dị năng giả hay là tại hát cám thâm viên gặp được một đội dị năng giả dị năng giả đều biểu hiện ra so với bình thường chức nghiệp cường đại hơn thuộc tính cùng kỹ năng nhưng ở trong mắt hắn xem ra những này cũng không phải trọng điểm hắn để ý nhất chính là những này dị năng giả thân thủ cùng phản ứng đều vô cùng bị dị ngoại trừ cổ võ cao thủ có thể nói đã vượt qua nhân loại có thể đạt tới cực hạn mà người này báo đầu nhân thi triển ra tốc độ tuyệt đối là hắn tại vườn địa đàng đã gặp tốc độ nhanh nhất cho dù là thu hàn cùng viêm băng khiêu dược thức tật phong bộ cũng không có nhanh như vậy kinh khủng nhất là báo đầu nhân lại có thể đánh vỡ quản tính tại loại kia tốc độ xu từ sau ra tay với vũ tịch d i ệ t thật sự vô cùng quỷ dị vũ tịch diệt tại hơi giật mình cũng mở ra né tránh kỹ năng báo đầu nhân biểu hiện ra tốc độ xa ở t r ê n hắn hắn không có n ắ m chắc có thể hiện lên công kích cái này vị trí chuyển đổi hắn lúc trước đạt được ưu thế hoàn toàn đánh mất lưỡng danh thích khách đồng thời mở ra né tránh kỹ năng chiến đấu k ế tiếp liền biến thành chiếm chức vị trí có lợi hai bên dùng tối chiêu thức bén nhọn hướng đối phương chỗ hiểm trào hỏi bọn họ đều lựa chọn tự do hình thức thân thể va chạm đều sẽ sinh ra lực lượng đọ sức Vũ t ị chương Diệt mặc dù hiểu mặc đ ợ c t h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm một mươi tám vũ tịch diện không thể mượn nhờ nội công tu vi cũng không phải ngộ tính không đủ mà là vườn địa đàng nguyên vốn cũng không có nội lực càng h khí phương â n diện n y u y ê n tố.、Càng、cổ à n g c võ d ư ớ i một mực cấn nấp trên internet không có khả năng cổ võ giả ghi lại tv trong phim ảnh miêu tả khinh công cao thâm nội công đều là hư cấu bị nổ gỡ cường đại trở lại cũng không có khả năng bỗng dưng sáng tạo ra nguyên bản là vô cùng huyền diệu kỳ lạ nội lực cùng chân khí viêm phong sở dĩ có thể vận khí nhưng là nhờ vào trong thân thể huyết độc nói được điểm trực bạch chính là đem nội công cụ t ư ợ n g hóa thích khách cùng thích khách tầm đó chiến đấu thời gian duy trì bình thường đều rất ngắn tại gia tốc dưới trạng thái liền chế đuôi mù phấn đô khó với có hiệu quả thường, thường trong nháy mắt quyết đoán liền thắng bại rốt cuộc trong chân dung hai người rằng có riêng phần mình phòng ngự kỹ năng đều đã sử dụng hết vũ tịch diệt tự biết tốc độ hoàn cảnh xấu bởi vậy ngay đầu tiên lý bên trong trước sau phóng ra ảnh chi vũ động cùng ảnh chi ma thí vũ tịch diệt thân ảnh chia thành năm phần tại đạt được ảnh chi ma thí hiệu quả về sau bản thể cùng phân ảnh đều chiếu ra màu đỏ sậm nhưng mà tên k i ê u báo đầu nhân cũng tại cùng lúc đó mở ra c u ồ n g bạo kỹ năng bắp thịt toàn thân bành trướng một vòng gốc rễ sâu rộng nút thắt khắp nơi mỗi cái động tác đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chảo vũ tịch diệt một cái phân ảnh trong nháy mắt t ă n vỡ tốc độ của hắn cực nhanh thậm ch Viêm p h o ngao thấy được lông mày được c lông chặt, ngay tại hắn cho rằng vũ tịch diệt muốn thua lúc, chỉ hắn thua thấy thứ hai thân hình hiện tại diệt xuất ngay rằng muốn lên, lưng giây loay sau sau lại vũ báo đầu nhân Thật kích, 1723, ả nổi h chi ma thí, trong vòng 3 giây không cách nào động. Ngao, báo đầu nhân giây di ma Ngao, trong nào báo vòng động. n đầu giận gầm lên một tiếng lắc lắc trên thân c u ồ n g hướng sau vùng muốn dùng đại trảo vũ tịch diệt xé nát đáng tiếc hắn công kích cao nữa cũng không có khả năng hơn được đ ể thăng một trăm l ự c công kích vũ tịch d i ệ t cuối cùng vẫn là bị bắt ra rồi người là trung quốc võ giả chúng ta còn có thể gặp lại đấy cựu liên thắng lại đánh thắng hai mươi một tràng liền có thể tiến chung kết quyết tái v、so、có có nguyễn vô ngân cùng lương minh n một đạo là đom đóm dòng binh đoàn sức chiến đấu sau viêm phong chủ lực thành viên bọn họ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực liền s o n g hành hạ đối thủ trái lại còn lại ba người hiểu phong tình h u ố n g b ế t bắt nhất nàng bản thân không am hiểu mục sư chức nghiệp mặc dù tại đom đ ó m dong binh đoàn học được không ít thứ nhưng dù sao thời gian quá ngắn mà đối thủ của nàng lại là chủ lực hoa mạc ngữ m ặ t đối với hỏa hệ nguyên tố sư cường h ã n bùng nổ nàng toàn bộ hành trình đều ở trị liệu mình liền cơ hội phản kích đều không có h i ệ n nhiên muốn bị tươi sống mà chết lương ngọc đình gặp phải một gã cùng chiến sĩ bởi vì chức nghiệp tương khắc nàng rất khó kéo dài khoảng cách xạ kích bất quá viêm phong biết rõ nàng còn có cận chiến thủ đoạn thắng bại còn tại năm năm số lượng ngược lại thiết đầu biểu hiện kinh người nhất mặc dù đối với thượng khó dây dưa nhất băng hệ nguyên tố s nhưng hắn lại bằng vào thân pháp cùng cỡ lớn vũ khí xào rượu tránh được đối phương hạn chế thêm vào hắn biểu hiện chất pháp trung thực có thể trình độ nhất định tê liệt đối thủ cái này thiết đầu thân pháp mặc dù không kịp vũ tịch diện nhưng thể chất cùng phản ứng lại thiên phú dị bẩm nếu như chính diện giao thủ coi như là minh đảo cũng chưa chắc là đối thủ của hắn thiết đầu ngày thường trầm mặc ít nói tính tình lại vô cùng t r ầ m ổn không có gì lòng dạ là năm người chính giữa có thể nhất quán triệt chỉ huy một người hoạt động thời gian đem võ kỹ đều thu liễm viêm phong quan sát mấy lần đối với tình huống của hắn cũng chỉ là đại khái giải nếu không phải lần này gặp được đối thủ khó dây dưa v i ê m phong còn chưa chắc có thể trông thấy thực lực của hắn phát huy vài phút về sau tất cả mọi người kết thúc rồi thi đấu ngoại trừ hiệu phong bị thua những người còn lại đều là thắng lợi xong việc v i ê m phong đối với tám người vừa rồi thi đấu làm ngắn gọn phân tích chỉ ra trần thi giao lương ngọc đình cùng hiệu phong bọn người ở tại chiến đấu phương diện không đủ nói tiếp lần này thi đấu thể thao thi đấu xuất hiện một ít biến số tấn cấp thi đấu tuyển thủ trong c ũ có một bộ phận mục tu đốn dị năng giả c h ứ c nghiệp mọi người ở phía sau thêm trong trận đấu vụ phải cẩn thận những này dị năng giả ngoại hình cùng thú nhân không sai bị lắm nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ cũng sẽ ở vốn có chức nghiệp trên cơ sở có rất lớn t ă n g phúc gặp được lúc chớ bị tư duy theo q u á n tính nói dối loại nghề nghiệp này kỹ năng đều hết sức đặc thù mọi người muốn tùy cơ ứng biến nói xong tại trong tần số kênh đoàn đội triển khai vũ tịch diệt cùng báo đầu nhân chiến đấu video thấy được mọi người một trận trận mắt há hốc mồm cái này nhịp điệu chiến đấu cũng quá nhanh đi thích khách lúc nào nhanh đến loại trình độ này a vũ ngươi cuối cùng đột nhiên vọt đến phía sau hắn dùng là kỹ năng gì nguyệt vông ngân hiếu kỳ nói như hình với bóng ngày hôm qua tại thời điểm chiến đấu lĩnh mộ sử dụng sau khi thành công có thể trực tiếp v ọ t đến đối phương sau lưng ta bây giờ còn chưa quen thuộc vừa rồi chỉ là may mắn vũ tịch diệt do dự một hồi nhịn không được nói ra viêm p h o n g ta cảm thấy bọn họ không giống như là người bình thường không phải người bình thường mọi người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở lưu nhược y ê n nhớ lại một hồi nói ra trên diễn đàn nói dị năng giả đối với thể chất có đặc thù yêu cầu không phải là người nào đều có thể chuyển trước đấy ta còn chưa thấy qua mục tu đốn có cái nào công hội chuyển trước thành công những này dị năng giả thần thần bị bí, bí ngay tại tài nguyên tranh đoạt chiến thượng xuất hiện mấy lần gần nhất đều không có bóng dáng ta còn tưởng rằng bọn họ biến mất khỏi thế gian nữa nha n g u y ệ t vô ngân lại nghe ra vũ tịch diệt trong lời nói có ám chỉ gì khác hỏi viêm phong đoạn thời gian trước trên diễn đàn có cá biệt người chơi phát bài viết tử nâng lên nước mỹ bộ đội đặc trùng tại vườn địa đàng tiến hành giả thuyết chiến diễn tập người xem hình ảnh thượng báo đầu nhân thân thủ nhanh nhẹn như vậy có phải hay không là bộ đội đặc trùng nếu như bộ đội đặc trùng đơn giản như vậy thì tốt rồi viêm phong thầm than một tiếng dĩ năng giả t r i ể n hiện ra vận động năng lực vượt xa giống nhau bộ đội đặc trùng có thể đạt tới cực hạn ngoại trừ không có được nội công bên ngoài tốc độ cùng phương diện lực lượng dù là cùng cổ võ cao thủ so sánh với cũng không thua bao nhiêu có lẽ chỉ có thu ra vô ảnh quyết loại này truy cầu cực hạn tốc độ thân pháp có thể siêu việt bất quá hắn không muốn ra tăng tâm của mọi người lý gánh nặng nói ra không quản bọn họ là ai đều không liên quan đến chúng ta chỉ đem bọn họ cho rằng đặc biệt đối thủ thì tốt vũ tịch h d i ệ t biết rõ hắn là có ý giấu diếm cũng không tiện hỏi nhiều hướng một bên lương minh đạo dùng ánh mắt ra hiệu sử dụng nói chuyện riêng phương thức hỏi minh đạo ngươi thấy thế nào vừa rồi sau khi chiến đấu kết thúc người kia nói với ta một câu kỳ quái lời nói h ắ n t ự i hồ biết rõ ta cổ võ giả chúng ta cổ võ giới không phải gần đây bí ở n ơ i ư vì sao người ngoại quốc hội biết được lương minh đào lại cau mày nói ngươi không có nghe viêm phong nói sao bọn họ là ai không liên quan đến chúng ta có một số việc biết rồi ngược lại không có lợi ích viêm phong không muốn nói khẳng định có đạo lý của hắn ngươi về sau đụng phải dị năng giả có thể trốn liền trốn yêu yêu nhìn một chút tấn cấp thi đấu tình huống nói ra vòng thứ chín thi đấu kết thúc chúng ta người bảo trì thắng liên tiếp con sâu lười nhỏ thua một chàng hiệu phong thua hai t r ư n trước mắt tấn cấp thi đấu bảo trì thắng liên tiếp còn có sáu mươi ba danh tuyển thủ cơ bản đều là trên bảng xếp hạng người chơi cái k i a r ộ t trận danh tỷ lệ lớn nhất khoảng chừng hai mươi bảy người n g u y ệ t vô ngân thoảng qua nhìn một chút sáu mươi ba danh thắng liên tiếp tuyển thủ danh tự sau đó so sánh một cái danh sách hát mã cười nói kim huy công hội xem ra rất tự tin à cái k i a võ nhị võ tam g ì g ì đó đều không tại cao tỷ lệ đặt cược u ă n g tiền hạng bên trong chắc hẳn ý định để cho mấy người bọn họ ba chiếm chúng kết quyết tái t o mười như vậy liền có thể vơ vét một số lớn coi như bàn đánh cho đến đây là tính k h n g sai cũng không biết bọn họ có hay không thực lực này lưu nhược lên đôi lông mày nhĩ cười nói mấy cái k i a con số đảng người là rất đáng ghét nhưng thực lực cũng không yếu ngươi có nắm chắc tại trận chung kết thượng đả bại bọn họ sao nguyễn vô ngân dỗi ra khẽ vươn tay chỉ nhẹ nhàng l ắ c lư vẻ mặt tự tin nói đổi lại trước kia ta khả năng sẽ bị bọn họ áp chế hiện tại ta đạt được thần cung giả tầm bắn gia tăng lại có hà quái ngạch kiếm như vậy đòn sát thủ ngoại trừ cái k i a chấp sự bên ngoài những người khác không phải đối thủ của ta đáng tiếc kim huy đem ta xếp vào tuyển thủ hạt giống danh sách bằng không thì ta tuyệt đối tại muốn trên người mình hạ trọng chú hung hăng go hắn một bút mọi người đang chuẩn bị bắt đầu nhiều người so tài xứng đôi lúc này cửa phòng hội nghị xuất hiện một cái tiếu lệ thân ảnh n g u y ệ t vô ngân nhìn thấy người tới ánh mắt sáng ngời kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây tiểu t h i ế n ánh mắt trong đám người quét mấy lần thanh â m nhẹ mảnh mà hỏi thăm viêm phong hắn có ở đây không nàng phải hay không vừa ý a phong rồi mỗi lần tới đều hỏi a phong có ở đ â y không lưu nhược h lên n h ọ giọng thì thầm nói khó được gặp điêu ngoa nữ biểu hiện ra thiếu nữ xấu hổ tình trạng n g u y ệ t vô ngân đột nhiên hiện ra khiêu khích ý nghĩ nói ra viêm phong làm sao có thể hội ở chỗ này chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao hắn tại vườn bách thú lúc bị vài đầu hồ đông bắc cắn bị thương bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện không thể động đậy tiểu thiến khẽ giật mình sau đó mấy cái ý nghĩ tại trong lòng hiện lên tức giận nói không có khả năng không đáng kể vài đầu hồ đông bắc ở đâu làm gì được hắn ngươi rõ ràng là đang nói xạo nguyệt vô ngân sắc mặt hơi kinh ngạc t hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết hồ đông bắc không làm gì được hắn thân thể hắn hoài thu tiểu thiến đá hoa cưng nói ra miệng đột nhiên nghĩ đến nguyệt vô ngân đám người đều là ngoại giới người không thể hướng bọn họ tiết lộ cổ võ giới sự tỉnh vội vàng sửa lời nói dù sao ta cũng biết rõ ngươi là nói dối ta có việc tìm viêm ph trần kiệt khó hiểu nói ngươi tìm hắn trực tiếp liên hệ chính là cũng không cần chạy tới đấu giá chi nhánh ngân hàng a tiểu thiến lộ ra buồn bực biểu tình bất đắc dĩ nói hắn bây giờ còn chưa đem ta theo sổ đen tiêu trừ ta không liên lạc được hắn hắn cũng quá lạnh lùng rồi c ư nhiên che đậy như vậy cái nũng nịu mội tử chúng nam sinh không nói nên lời hiểu phong theo trong lời nói của nàng phát giác được một chút kẽ hở nhắc nhở còn lại bốn người đạo nàng là cổ võ giới người lương minh đào vừa nhìn thấy tiểu thiến lúc liền cảm giác nàng lờ mờ có một chút quen thuộc hiện tại cự ly gần tình tế do xét cuối cùng cũng hồi tưởng lại nói ra nàng là dương châu thu ra dòng chính đệ tử lương Ngọc Đình gật đầu nói không sai. lần trước võ triển đại hội ta đã thấy nàng nhớ tới còn ký ức hay còn mới mẻ nàng c ư n h i ê n tại thu g i a trưởng tử thu hàn cùng tống g i a trưởng tử tống lâm huy tỷ thí lúc nhảy ra gào thét trợ uy còn nhiễu loạn tống lâm huy tiết đấu khiến cho thu g i a thắng trọng yếu nhất một cuộc tỷ thí bọn họ từng nghe viêm phong đề cập qua thu g i a một chút sự tình bởi vậy đối với thân phận của tiểu thiến t ị n h không cảm thấy ngoài ý mớn n g u y ệ t vô ngân hiếu kỳ nói chỗ đó tìm hắn chuyện gì ta giúp ngươi c h u y ể n c á o hắn là về thi đấu thể thao so tài sự dùng thực lực của hắn đánh vào chung kết quyết tái cần phải không có vấn đề ta muốn mời hắn giút một việc tiểu a n ó ngươi cũng không i h vẫn là tiến r ự c t p để cho ta ó i với h ắ n Tiểu Thiến hơi h n k ô g kiên không khảo. Phất phất Mọi người cười, cười nói viêm phong không có tham gia thi đấu thể thao thi mời giám、khảo. Tiểu Thiến nhẫn nghe trận buồn Nguyệt Ngân ngẹn ngào phong hắn vong bàn phất phất tham thể thao địa đấu đấu, bị tay. một vậy làm Vô có á sở n g s sau nửa ngày không có hiểu rõ tình huống hắn chơi trò chơi phải không rất lợi hại sao vì cái gì không tham gia trận đấu yêu yêu giải thích nói thực lực của hắn quá mạnh mẽ đạt được quán quân không có bất kỳ lo lắng như vậy đối với tuyển thủ tham gia tính tích cực ảnh hưởng rất lớn mặt khác ba đại game online đại lý đều không hy vọng hắn thi đấu thể thao thi đấu chịu ảnh hưởng bởi vậy á vong mới sẽ đem hắn định vì đặc biệt ban giám khảo tiểu tiến h nghe được kinh ngạc không thôi trên mặt lại có vẻ thất vọng lẩm bẩm đặc biệt ban giám khảo tại sao có thể như vậy vậy ta chẳng phải là bạch đả hai cái b u ổ i tối thi đấu n g u y ệ t vô ngân tâm trạng b u ồ n c ư ờ i hỏi ngươi tham gia trận đấu sẽ không phải là bởi vì viêm phong chứ vì đem hắn đ ạ bại tiểu tiến h khuôn mặt hiện lên một vòng dạng mây đỏ giải thích nói ta cho là hắn hội tham gia trận đấu đấy cho nên ta liền báo danh nghĩ đến nếu như đánh vào chung kết quyết tái khẳng định có cơ hội gặp mặt bất quá hắn lợi hại như vậy ta không có có thể đánh thắng h ắ n đã h ắ n không có th n g u y ệ t vô ngân thấy nàng xoay người ngọc đi vội vàng nói ngươi thật vất vả và đánh vào tấn cấp thi đấu v ô n g tha cho rất đáng tiếc viêm phong mặc dù không có tham gia trận đấu nhưng là chung kết quyết tái ban giám khảo nếu như ngươi có thể đánh vào chung kết quyết tái lời nói đến lúc đó hắn sẽ đối với ngươi thi đấu làm ra cho điểm tiểu t h i ế n chơi thích khách rất tùy ý trang bị cùng đẳng cấp đều không được tốt lắm nhưng nàng bản thân thực lực chiến đấu xuất sắc cũng không giống lương minh đạo đám người như vậy đối với game on là hoàn toàn không biết gì cả tại nguyễn vô ngân xem ra tuyệt đối có hy vọng đánh vào chung kết quyết tái thậm chí là tranh giành tập tưởng cứ thế từ bỏ thật sự quá đáng tiếc nguyễn vô ng tiếp tục khuyên nếu không ngươi gia nhập chúng ta đ o m đóm d g binh đoản dùng thực lực của ngươi chỉ muốn trang bị hơi hơi để thăng thoáng một p h á t đánh vào thập cường cũng không có vấn đề nói không chắc đến lúc đó viêm phong sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn n g u y ệ t vô ngân lừa dối người công phu thật là nhất t u y ệ i ta nàng nếu như đáp ứng rồi chúng ta đ o m đóm vô duyên vô cớ lại nhiều hơn một gã manh tướng hơn nữa còn là giá rẻ sức lao động chu tuấn minh nhịn không được một trận phúc hắc lưu n h ư ợ c huyên tức giận trà sát hắn nhìn một cái quắt khẽ đạo ngươi là nhìn nàng trường d u ê n giáng chứ nàng thêm không gia nhập dom đóm không phải ngươi tự tính toán cái này còn phải nhìn a phong ý tứ ta cảm thấy hy vọng không lớn a phong tự a hồ đối với nàng ấn tượng không thế nào tốt viên thịt khuỵu tay t h ọ t n g u y ệ t vô ngân bên hông vẻ mặt cười tạm mà hỏi thăm ngươi phải hay không vừa ý nàng không bằng đem trang bị của ngươi cấp cho nàng đi n g u y ệ t vô ngân không nói nên lời cười mắng ta háo sắc cũng chưa đến loại trình độ này nàng thế nhưng mà có gai đói hoa đơn giản không thể chạm vào hơn nữa ngươi đừng quên thi đấu thể thao so tài quy tắc mượn trang bị là không thể thực hiện được trực tiếp nhất phương pháp chính là đem chúng ta dự phòng trang bị cấp cho nàng phải làm như vậy nàng phải gia nhập đom đóm don binh đoàn thi đấu thể thao trong trận đấu sẽ không xuất hiện từ v o n g trạng thái bởi vậy người chơi trang bị sẽ không rơi xuống bất quá vì để tránh cho giữa những người chơi mượn trang bị tạo thành thi đấu mất thăng bằng quy tắc tranh tài đối với tuyển thủ tham gia làm tương ứng quy định phàm là tại thi đấu thượng xuất hiện qua trang bị tại thi đấu trong lúc đều sẽ cùng nên người chơi tạm thời bộc định cho mượn trang bị người chơi không chỉ không cách nào nữa sử dụng trang bị tham gia trận đấu hơn nữa thi đấu trong lúc c h è n lẹ vẹo cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng bởi vậy về cơ bản sẽ không phát sinh mượn trang bị tình huống phong đấu giá nhập kho trang bị đều thuộc về gửi bán dự trữ bọn họ chỉ có thể động dụng đ o m đóm rong binh đoàn bảo tồn trang bị nhưng phải trải qua viêm phong đồng ý mới được n g u y ệ t vô ngân đề nghị như vậy chẳng qua là một u cái danh mục tiểu tiến h đối với gia nhập đ o m đóm rong binh đoàn sự tình hiển nhiên là động tâm rồi vẻ mặt thành thật hỏi viêm phong hắn sẽ đồng ý sao cái này ta cũng nói không chính xác ta trước tiên đem ngươi hỏi một chút đi n g u y ệ t vô ngân nói lấy cắt vào kênh đoàn đội viêm phong cái kia điêu ngoa n ữ lại tới tìm ngươi nàng muốn gia nhập dom đóm rong binh đoàn muốn hay không mời nàng gia nhập đoàn đội chính giữa mọi người nghe được rõ ràng suýt nữa nghẹn nào bật c rõ ràng là mình muốn kéo nàng đi vào một cái trước mắt ấy liền biến thành nàng muốn gia nhập rồi các ngươi tiếp tục thi đấu chuyện của nàng ta sẽ xử lý viêm phong nói xong giải trừ tiểu thiến che đậy trạng thái đồng phát ra nói chuyện riêng tỉnh h cầu ngươi vì sao phải gia nhập đom đóm dong binh đoàn tự nhiên là muốn ngươi đối với ta lau mắt mà nhìn tiểu thiến trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không có ý tứ nói lúng túng nói làm sao không được sao ta tại vườn địa đàng dù sao cũng rất nhàm chán tìm một ít chuyện làm cũng tốt ta mỗi lúc trời tối đều đúng giờ online có thể giúp ngươi đánh một chút hoạt động ta không cần thù lao gì, gì đó không được sao viêm phong không chút do dự nói ra đom đóm dong binh đoàn không thích hợp ngươi ngươi vẫn là chuyên tâm luyện tốt của ngươi vô ảnh quyết đi võ triển đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu đến lúc đó đừng cho các ngươi thu ra mất mặt ngươi cư n h i ê n biết rõ võ triển đại hội ngữ khí của tiểu tiến tràn đầy kinh ngạc nghĩ lại nghĩ đến viêm phong cùng thu ra quan hệ trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm thăm dò tính mà hỏi thăm chúng ta lần trước võ triển đại hội thành tích không sai năm nay còn có thể có ba mươi cái danh lệch bất quá ra tộc đệ tử hạch tâm không đủ không bằng ngươi đến cùng chúng ta cùng đi được không ta theo ông nội xin một cái danh lệ hẳn là sẽ không có vấn đề đến lúc đó ngươi cũng có thể kiến thức một chút mặt khác cổ võ thế gia đệ tử hạnh tâm gọi ta đi làm tay chân đây coi là bản đánh cho khen ngược của nàng điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được viêm phong viêm phong trực tiếp cự tuyệt nói không có hứng thú tiểu thiến cho là hắn là bởi vì chính mình mới cự tuyệt mời tức giận nói ngươi nói dối ngươi tu luyện như vậy khắc khổ ta không tin ngươi đối với mặt khác cổ võ thế gia võ kỹ không có hứng thú ta đối với cổ võ thế gia võ kỹ là có hứng thú chỉ là đối với các ngươi thu ra đồng hành không có hứng thú viêm phong trực bệnh nói tiểu tiến h nghe được vừa tức vừa hận âm thầm đem viêm phong măng mấy lần dứt khoát nói vậy ngươi để cho hay không ta gia nhập đ o m đóm rong binh đoàn ngươi đã đáp ứng dạy ta vô ảnh quyết đấy ngươi lại tư lợi bộ ước béo nhờ nốt u lời viêm phong xác thực dùng vô ảnh quyết phương pháp tu luyện cùng nàng làm giao dịch cũng muốn bồi thường nàng thoáng một p h á t nói ra ta có thể gia nhập đ o m đóm rong binh đoàn nhưng ta sự tuyên bố trước nếu như ngươi không thể phối hợp đoàn đội hoạt động ta lập tức đem ngươi đá ra khỏi gia đoàn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi hệ thống nhắc nhở người chơi tiểu tiến gia nhập rong binh đoàn đom đóm rong phần lớn người nghe được tiếng nhắc nhở này âm cũng rất cao hứng thú nhao nhao hướng tiểu tiến h tỏ vẻ hoan nghênh mà lương minh đ ả o đám người nhưng là lông mày cao c h ặ t c k nàng tại võ triển trên đại hội xem qua cuộc tỷ thí của ngươi nếu như nhận ra thân phận của chúng ta làm sao xử lý lương ngọc đình lo lắng nói lương minh đ ả o suy tư một hồi nói ra chúng ta bây giờ võ kỹ thu liễm nàng chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì hơn nữa viêm phong đã làm như vậy tin tưởng cũng cân nhắc qua cái t ầ n g quan hệ này chúng ta cùng dương châu thu ra cũng không quá t i ế c thù hận ngược lại là vương thị gia tộc một mực ngấp nghẽ tuyệt k ỹ của bọn hắn tại võ triển trên đại hội từng có ma sát t i ê u tính biết rõ thân phận của chúng ta cũng không có khả năng nói cho vương thị gia tộc hiểu phong nhìn qua tiểu tiến h kiểu tiếu bộ dáng cười nói ta xem nàng tính đơn thuần không giống như là có thành phủ người các ngươi cẩn thận hơi quá tiểu tiến h rất ưa thích đom đóm dong binh đoàn loại chuyện lặt vặt này này đoàn kết không khí trong lòng thầm mừng thầm dứt khoát lưu lại cùng mọi người cùng nhau phép bài tỷ thi đấu bọn họ tiên tiến nhất đi hai người thi đấu hai người thi đấu khiêu chiến độ khó sau cá nhân thi đấu vì để cho toàn đoàn thuận lợi t ấ n cấp bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bông tha cho hai người thi đấu đem chủ lực đội viên q u a y dối phân phối bởi vậy thi đấu thành tích tịnh không lý tưởng ngược lại n g u y ệ t vô ngân bằng vào cường hãn kỹ năng khống ở chỉnh cuộc tranh tài tiết đấu trung san san ở một bên đánh đánh xì dầu nhẹ nhõm hút qua kế tiếp tổ ba người mới là bọn họ trọng điểm bọn họ có hai cái cường lực tiểu tổ trần thi giao n g u y ệ t vô ngân cùng quách trí hiên công thủ vẹn toàn một tổ cùng với lương minh đạo vũ tịch diện cùng thiên đường điệu cực kỳ tính linh hoạt một tổ giao, giao cố gắng lên nguyễn vô ngân cố gắng lên nhất định phải cầm được t r u n g San San dơ nắm tay lên vì bọn họ độc San San, tay nắm lên bọn viên. người n dơ vì họ độc ế u như buổi d i ễ n đều độc cho chúng ta vô i coi như là liên tiếp ê n như thắng chẳng h là đều k ngân có vấn đề. Nguyệt Vô Nguyệt n đề. g trêu đùa một câu đón lấy dùng tiểu đội trưởng thân phận mở ra xứng đôi trong phòng họp hiện lên mười hai đạo bạch quang đem bốn tiểu tổ truyền tống đến riêng phần mình sân thi đấu trước khi bắt đầu tranh tài ba mươi giây chuẩn bị nói rõ thời gian song phương lẫn nhau dò xét đối thủ chức nghiệp tình huống n g u y ệ t vô ngân là tiểu tổ chỉ huy cần phải căn cứ đối thủ chức nghiệp tình huống làm ra phán đoán chính xác bất quá khi hắn thấy rõ đối thủ hội phục ký hiệu lúc thần xác lại trở nên nương trọng nhắc nhở cẩn thận một chút đối phương là đế quốc công hội chủ lực cùng chiến sĩ thất trần cùng tiến thủ tân vũ một tên sau cùng thánh kỵ sĩ là thứ hai trị liệu hải phạm bọn họ hẳn là đế quốc công hội sau huyết hoàng tiểu tổ t h ì giao ngươi phải cẩn thận cùng chiến sĩ nhất định không thể hắn đến gần hắn q u ấ người n thủ đoạn rất sắc bén phối hợp cùng tiến thủ kỹ năng đến lúc đó sẽ rất bị động lão q u á c h nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách ngăn trở cùng chiến sĩ lúc cần thiết khống chế một chút phía sau thánh kỵ sĩ lần này chúng ta vẫn là chọn dùng bảo thủ đấu pháp bọn họ chỉ có một xạ kích viến trình sân thi đấu c h ư ớ ngại vật đối với chúng ta so sánh có lợi đem mài chết bọn họ bất quá bọn họ cũng nên đoán được điểm ấy nhất định sẽ c ư ơ n g ép đánh tới ta sẽ tại ven đường thượng để mấy cái bể dập chỉ muốn ngăn cản c u n g chiến sĩ lần thứ nhất trúng kích chúng ta phần thắng rất lớn nguyệt vô ngân tại ngắn ngủi thời gian chuẩn bị lý bên trong nhanh chóng an bài chiến lược hắn không có trực tiếp sử dụng danh tự bởi vì làm danh tự nghe được rất lạ lẫm cần phản ứng thời gian tại thi đấu thượng sứ dùng chức nghiệp xưng ơ hô thích hợp nhất phía đối diện ba người đối với đ o m đóm dòng binh đoàn đều không xa lạ gì nhìn một cái liền nhận ra nguyệt vô ngân đáng n ờ i trên mặt cũng là xuất hiện một vòng ngưng trọng thậm chí có một ít kiên kỵ đại tiểu tổ chỉ huy thất trần làm xong chiến lược phân tích hải pham nhỏ r ộ n g thì thầm đạo mẹ nó thật là xui xẻo một phần mười không đến sát xuất làm sao lại r ú t tham được như vậy khó giải quyết hàng thất trần quay đầu lại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái quát k h ẽ đạo đường phân thần khinh địch cùng sợ hãi đều là vết thương trí mệnh càng là đối thủ lợi hại càng cần phải tỉnh táo đối đ ã i bằng không liền tính toán chúng ta thông qua tấn cấp thi đấu đã đến chung kết quyết tái cũng không có khả năng đạt được thành tích tốt tương v ũ trả lời đạo nguyệt vô ngân đối với tình huống của chúng ta hiểu rất rõ ta muốn hắn sẽ phải sử dụng bảo thủ đấu pháp bọn họ mục sư mang theo hồi mạ nạ chiến sủng chúng chúng ta vọt thẳng quá khứ đây là một loại mạo hiểm đấu pháp tại song phương đều có cung tiến thủ dưới tình huống chúng phong một phương sẽ mất đi bảy dập cái này ưu thế bất quá nguyệt vô ngân bảo thủ sách lược lại bước đến bọn họ làm như vậy thời gian cấp bách thất trần vừa hô một tiếng tốt thi đấu tiếng trung liền g õ vang hắn không chuẩn bị cho nguyệt vô ngân để bảy dập thời gian ngay từ đầu liền hướng trước thẳng đến sau lương tương vũ cùng hải p h ạ m cũng theo sát mà lên ba mẹ nó ác như vậy nguyệt vô ngân ám chửi một câu tiện tay tại dưới chân để hải phàm đón lấy nhanh chóng hướng sau rút lui hắn là tiểu tổ phát ra chủ lực nếu như cho thất trần gần hơn cực tốc trùng phong khoảng cách cái kia sẽ nguy hiểm quách trí hiên phòng kỵ sĩ phòng ngự vật lý cường hãn trên người còn treo trần thi giao sáo thần p h ù hộ thần thánh che chở tâm linh chi hỏa cùng khôi phục thuật chờ bờ uff có thể trình độ nhất định không đếm xỉa vật lý công kích bởi vậy chỉ là chậm dai hướng về phía sau lui lại lai xe k i ể m chế đối phương đội trưởng ngươi xung qua phòng kỵ sĩ giao cho ta tương v ụ nói lấy giơ lên cao trường cung hướng lên bầu trời phóng ra một chi đóng băng chi tiễn chỉ thấy một cái băng lam điểm sáng có đường vòng cung hướng quách trí hiên rơi xuống giống như trường ánh mắt t ự như vừa vặn rơi vào hắn lui về phía sau vị、trí. đem hắn đông thành tựa băng thật lợi hại dự phán nguyệt vô ngân thầm giật mình lập tức nhắc nhở thi g i a o bất kể lao quách đáng tiếc vẫn là đã muộn nửa nhịp trần thi g i a o đã thi triển xua tán thuật đem quách trí hiên theo đóng băng giải trừ chỉ là như vậy dừng một chút phía đối diện thất trần đã rút ngắn khoảng cách hắn xảo diệu lách qua quách trí hiên vượt lên trước một bước hướng trần thi g i a o sử dụng cực tốc trùng phong cùng lúc đó phía sau hải phảm cũng ở trên người hắn gây bảo hộ chi thuẫn cái này bảo hộ chi thuẫn nhìn như dùng được l ã n phí nhưng ngay tại lúc này lại phi thường mấu chốt một mặt là phòng ngự a trần thi giao tinh thần quất r ồ i một phương khác hướng là phòng ngự a nguyệt vô ngân công kích bọn họ rất thanh sở nguyệt vô ngân sợ rằng sức bật cùng chiến sĩ đang bước lên hiểm thoát ly trị liệu dưới tình huống vài giây liền được nằm xuống đắc thủ rồi thất trần một chiêu cực tốc trung phong không đợi trần thi giao sử dụng xua tán dược tề giải trừ choáng váng hiệu quả nhanh chóng quấn đến phía sau của nàng đón lấy sử dụng va chạm đem nàng đ ẩ y đụng hồi hai em ở phía sau tương vũ đã sớm ngờ tới một chiêu này sớm thi triển lạnh như băng mũi tên vừa lúc trước ở quách trí hiên sử dụng thuẫn kích trước đó h ả i phạm tại tương vũ nhận được thuẫn kích sau nhanh chóng sử dụng tỉnh táo kỹ năng giải trừ thứ hai choáng váng trạng thái trần thi giao tâm linh c h i hỏa cho quách trí hiên kỹ năng hiệu quả tạm thời không có khôi phục bản thân chỉ có một thần thánh che chở nhưng nhận được thất trần hai lần cường lực công kích sau liền rách nát rồi đón lấy thừa nhận cả hai nhanh chóng công kích giá trị sinh mệnh dùng tốc độ rõ rệt rơi xuống tại thất trần đến tiếp sau chóng mặt đánh xuống đừng nói là xua tán thất trần trên người bảo hộ chi t h ẫ n liền chị liệu mình đều không có khả năng quách trí hiên phòng kỵ sĩ chỉ có thể miễn cưỡng ở trên người nàng sử dụng thánh quang tiềm hiện kỹ năng nhưng chị nguyễn vô ngân lập trường nhất lung túng khó xử hắn xạ kích kỹ năng đối với thất trần không có hiệu quả mà tương vũ có trị liệu chống đỡ nhất thời nửa khắc cũng dây không hết mắt thấy trần thi giao tình huống nguy cấp hắn quyết định thật nhanh rút ra một chi hà quái ngạc kiếm m a n g mẹ nó bước ta dùng đòn sát thủ nhưng mà hắn vừa dương cung chuẩn bị xạ kích ngoài ý muốn một màn xuất hiện chỉ còn một phần tư giá trị sinh mệnh trần thi giao trên người lõe lên một đạo trị liệu s ó n g nước khôi phục một nghìn tám trăm năm mươi điểm giá trị sinh mệnh lại lần nữa đã nhận lấy hai lần công kích về sau chóng mặt kích hiệu quả giải trừ nàng tiêm giơ tay lên thuấn phát trị liệu tiếp xúc thánh quang từ trên trời gi 5.000 điểm trị liệu lượng tuân phát kỹ năng vừa rồi cái kia trị liệu sóng là chuyện gì xảy ra thất trần nghe được chiến đấu nhắc nhở hậu tâm thần chấn động cái này đột biến ý nghĩa bọn họ trước đó làm hết thể đều thay đổi đ ô n g lưu bất quá hắn căn bản không có thời gian lo lắng trần thi giao vì sao có thể ở choáng váng dưới trạng thái khôi phục sinh mệnh giá trị hiện tại hình thế đã càng không thể vắn hồi chỉ có thể kiên trì đánh tiếp thiếu chút nữa đã quên rồi còn có chiến s ủ n g linh linh thủy liệu pháp nguyễn vô ngân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lại lần nữa đem hà quái ngạch kiếm thu hồi vị diện không gian đ ó lấy đối với nơi xa tương vũ phóng thích đóng băng chi chỗ đứng của hắn rất rào hoạt vừa vặn cùng tương vũ bảo trì ba mươi mễ bên ngoài tầm bắn khoảng cách cái gì tương vũ nhìn chằm chằm vào nguyệt vô ngân vị trí nhận được ba mươi mễ tầm bắn nói dối hắn thẳng đến khỏe mắt nghiêng mắt nhìn gặp băng làm quang lượng tại phát giác dị thường đáng tiếc thì đã trễ thân thể lập tức bị đông tại chỗ cũ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi mốt thất trần là đối với cạnh ba người chỉ huy cùng khống chế chủ lực hiện tại lại ở vào nguy hiểm vị trí giải quyết hắn là sáng suốt nhất cách làm càng đáng tiếc nguyệt vô ngân còn đánh giá thấp thực lực của thất trần thứ hai đang bảo vệ chi thuận biến mất trong nháy mắt thân thể lập tức hiện ra một cổ tanh hồng thể khí vang vượng hoàng hẳn khí va chạm vào tanh hồng thể khí lập tức tiêu tán thành vô hình cùng nội ý chí lúc nào trở nên dễ dàng như vậy thu hồi rồi nguyệt vô ngân con mắt đều nhanh trận lồi ra cùng chiến sĩ kỹ năng tiên phú hiệu quả quá mức đ i tiên hàng loạt nhiệm vụ cũng là tám cái trước nghiệp chính giữa khó khăn nhất tối phức tạp đấy toàn bộ cái kia rột trước mắt cũng liền thần phong hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ đạt được c ù n nội ý chí vậy hay vẫn là chư thần hoàng hôn hai chi tinh anh đoàn toàn lực dưới tình huống đệ nhất công hội quả nhiên không thể khinh thường. k h nguyễn vô ngân không có tái sử dụng kiềm chế kỹ năng mà là thoải mái vung lòng tinh thần phát ra hắn biết rõ trần thi giao thần thánh mục sư tại không có nhận được khống chế dưới tình huống coi như là hắn bùng nổ kỹ năng toàn bộ triển khai cũng không nắm chắc liều tiêu hao trần thi giao trị liệu lượng thú chi trần thi giao chiến sùng còn bổ sung mười trị liệu tam phúc hắn gặp trần thi giao nhưng không được lui về phía sau cổ vũ đạo thi giao để cho bọn họ kiến thức một chút vườn địa đàng đệ nhất mục sư lợi hại trần thi giao là bị thất trần hung mạnh thê công hù dọa cũng may đã trải qua nhiều tràng như vậy cá nhân thi đấu nàng đã dần dần thói quen bị người chơi khác nhìn chằm chằm công kích không có lúc đầu loại kia thất kinh chỉ là trong lòng một mực tại mặc niệm nơi này là trò chơi sẽ không chết người ta muốn đánh thắng trận đấu này nàng đem nguyệt vô ngân lúc trước chiến lược lao ghi ở trong lòng vòng vào chướng ngại vật bước nhỏ là tại trên người mình mặc lên tâm linh chi hỏa cùng khôi phục thuật theo sau tại thất trần trên người gây thống khổ tiếp xúc cùng sinh mệnh xói mòn đật nàng ma pháp tăng hiệu quả làm sao cao như vậy thất trần đ phát hiện giá trị sinh mệnh mất rồi gần nửa mà công kích của mình lại áp chế không nổi trần thi ra hồi máu trong lòng tức khắc có một chút lo lắng tại kênh đội ngũ thảo luận đạo trên người nàng phòng ngự bờ ưu eff quá lợi hại tương vũ chuyển công cung tiến thủ tương vũ lại âm thầm kêu khổ hô không được à thằng này tầm bắn dài hơn đến mấy mét công kích lại mang theo giảm tốc độ ta căn bản không đến gần được thất trần lập tức hạ quyết định mẹ nó vậy thì sửa cận thân liệu mạng mục sư lại nói cung tiến thủ tại có chướng ngại vật tồn tại dưới tình huống không cách nào đối với mục tiêu tiến hành xa kích tương vũ với tư cách vĩnh hằng đế quốc chủ lực một trong năng lực cận chi tại hải p h ạ m kỹ năng dưới sự che chở rất nhanh vòng vào t r ư ớ n g ngại vật bên trong tránh né nguyệt vô ngân cùng quách trí hiên truy kích chó cùng r ứ t dầu a nguyệt vô ngân tâm trạng mừng rỡ xoay người tại hải p h ạ m trên người định rồi cái tập h ò a dấu hiệu nói với quách trí hiên đi đối phó bọn h ắ n thánh kỵ sĩ quách trí hiên trong lòng biết tại t r ư ớ n g ngại vật bên trong đi vòng vèo rất khó có hiệu quả quyết đoán hướng hải p h ạ m chạy đi còn không có đến gần dưới chân lại đã dẫm vào đóng băng bề d ậ p chỉ nghe đùng một tiếng thân thể không thể lập đậy Là nguyễn vô, vô ngân vì tương vũ thần không biết quỷ không hay phóng ra bảy dập thủ đoạn tảng án dương khoe miệng lại lộ ra một vòng trêu thức nghị đã đi tiếp viện qua rồi ta đây quan lại nói hắn nguyên bản chính là cố ý phóng thất trần cùng tương vũ đi vào truy trần thi giao dùng hắn và quách trí hiên công kích muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hải phạm vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng mà muốn ngăn cản hải phạm lại muốn dễ dàng hơn nhiều viêm phong t ạ i trên cạnh k ỹ tràng toàn bộ hành trình xem nhìn bọn họ thi đấu trông thấy n g u y ệ t vô ngân tại trướng ngại vật phụ cận ném bể d ậ p trong lòng một trận buồn cười cư nhiên dựa vào trị liệu mài đối thủ một mất một còn b ắ t rùa trong hũ dùng đến loại trình độ này cũng là kỳ tài thất trần cùng tương vũ hai người truy vào t r ư ớ n g ngại vật bên trong không lâu liền phát hiện tình huống không đúng thất trần một mực đuổi theo trần thi dao chém nhưng gây nên tác dụng còn kéo g i i quả rất nhanh liền bị sơ tán tương vũ nhưng thủy trung không thể đuổi theo mục tiêu không khỏi đại cảm giác kinh ngạc nàng không phải có dừng lại trị liệu không làm sao còn chạy nhanh như vậy thất trần nhìn chằm chằm vào trần thi giao huyện c h u y ể n thân ảnh cảm giác nàng chạy nhanh tư thế song cực kỳ xinh đẹp giống như phiên phiên khởi v ũ đ ô n g trắng trong lòng chỉ là có chút kỳ quái trải qua hắn hỏi lên như vậy lập tức ý thức được vấn đề ở đâu nói ra nàng hoán đổi tự do hình thức vừa dứt lời t ư ơ n g vũ bên thai đột nhiên vang lên một tiếng chiến đấu nhắc nhở ngươi nhận được người chơi thi giao sinh mệnh xói mòn hiệu quả tiếp tục bảy giây ngươi nhận được người chơi thi giao thống khổ tiếp xúc tổn thất giá trị sinh mệnh không cọc tiêu dẫn đường phóng ra kỹ năng tương vũ giật n ả y người vội vàng hô đội trưởng không thể kéo dài nữa bằng không thì chúng ta sẽ cho tươi sống mà chết thất trần vốn tưởng rằng dựa vào hai người hạn chế kỹ năng nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trần thi giao mài từ từ cho chết nhưng mà hắn lại thất sách không nghĩ tới đối phương mục sư thiếu nữ cư nhiên sắc bén tới mức này vội la lên chúng ta trúng kế rồi hải p h ạ m đánh không được bao lâu mau đi ra nhiễm trần xoay người ngọc đi thân thể đột nhiên không bị khống chế ngừng lại nhưng là chúng trần thi giao tinh thần quất roi trong lòng ấm đều không tốt nàng lại muốn đem ta ở tại chỗ này hắn hiện tại giá trị sinh mệnh không đến một năm lúc trước lại sử dụng qua trị liệu thạch cái này bốn giây đủ muốn mạng của hắn thống khổ tiếp xúc 1331, sinh mệnh sói mòn 427. m ắ t thấy giá trị sinh mệnh t h ấ y đ ấ y trong lòng hắn một mảnh cho tàn hắn biết do đã trần thi g i a o có thể tại không cọp tiêu dẫn đường dưới tình huống phóng ra kỹ năng những này c h ứ a n g ạ i đặc biệt đối với nàng mà nói thùng rông tiêu to hắn nghĩ tại lượng hp làm sạch trước đó chạy đi ba mươi mễ hoặc vọt tới hải p h ạ m tầm mắt căn bản không có khả năng mà cho đến bây giờ hải p h ạ m nhưng tầm mắt căn b ả không có khả năng mà ế n bây giờ hải p n g t nhưng tầm mắt c h hiên chặn tại bên ngoài viêm phong không hổ là tự do hình thức đệ nhất nhân. liền mục sư đều bồi dưỡng được xuất sắc như thế thất trần thán phục không thôi tại kinh đội ngũ thảo luận đạo chúng ta thua tương vũ thân hình dừng lại trong lòng tràn đầy không tam lỏng vừa rồi phối hợp rõ ràng như vậy hoà mỹ nhưng bởi vì sợ không rõ tình huống của đối thủ mà thua t r ư ợ n g u y ệ t vô ngân cùng quách trí hiên đem hải phạm mài thừa lại tan huyết nghe được thất trần nhận thua nhắc nhở hai người đều đình chỉ động tác tương vũ buồn bực đi ra chướng ngại vật nhìn n g u y ệ t vô ngân nhìn một cái mà không thay đổi đạo chúng ta không phải thua ở trên chiến lược mà là thua đến nhận việc nghiệp cùng chiến sùng lên ngụ ý nói là trần thi giao thần thánh mục sư kỹ năng q u á mức cường hãn th hộ thể thuật để cho bọn họ vô kế khả thi hạn chế kỹ năng căn bản không dùng được nguyễn vô ngân đáp lễ đạo ta thừa nhận thực lực các ngươi rất mạnh bất quá liền tính toán của chúng ta mục sư chỉ là bình thường chức nghiệp các ngươi thắng được trận đấu này cơ hội cũng cực kỳ bẽ nhỏ chúng ta chỉ là hội phiền thoái một điểm mà thôi lúc này thất trần cũng đi ra nói ra thua chính là thua ẩn tàng chức nghiệp cũng là dựa vào thực lực thu hoạch chúng ta là tài nghệ không bằng người nói lấy xoay người nhìn về phía sau lưng bộ dáng căng thẳng trần thi dao trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn thắn ta không thể không thừa nhận ngươi là ta tại vườn địa đảng đã gặp xuất sắc nhất mục sư trần a m thi giao khuôn mặt cười lộ ra nụ cười ngọt ngào liên đối địch trận doanh người chơi cũng khoe nàng so với phở lò dạ xuất sắc trong nội tâm nàng rốt cuộc vững tin viêm phong lời nói kia không phải là vì cổ vũ mình mà là chân tâm khẳng định chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi hai trần thi giao nguyệt vô ngân cùng quách trí hiên ba người bởi vì chọn dùng bảo thủ đấu pháp thời gian duy trì dài nhất còn lại tổ ba đều trước một bước kết thúc thi đấu ba người bọn họ vừa chuyển quay lại phòng họp lưu nhược i ê n khắp mặt vui sướng địa lôi kéo trần thi g i a o đầu ngón tay khen thi g i a o ngươi chiến đấu mới vừa rồi quá đặc sắc liền đế quốc phó đoàn trưởng cũng khoe ngươi chơi được xuất sắc ta xem ngươi đang chạy trốn sử dụng kỹ năng còn không cần c ó tiêu dẫn đường ngươi làm như thế nào ta cắt vào tự do hình thức sau liền kỹ năng đều rất khó thả ra ngươi dạy, dạy ta dùng như thế nào trần thi dao bị khoe khoang khuôn mặt từng hồng trong tiếng mảnh nhẹ địa đạo nào có ngơi nói lợi hại như vậy là nguyệt nguyệt vô ngân khoát tay cười nói trận đấu này có thể thủ thắng cơ bản đều là công lao của ngươi ta cũng không dám kể công lúc này viêm phong thanh e m đột nhiên tại trong tần số kinh đoàn đội vang lên thi giao tự do hình thức vận dụng rất đúng chỗ bảo trì trạng thái thì tốt nhưng nguyệt vô ngân ngươi lại cần tự mình tỉnh lại một cái trung san san v i nguyệt vô ngân biện hộ đạo làm sao sẽ ta cảm thấy nguyệt vô ngân chỉ huy được tính không sai còn đem cái kia thánh kỵ sĩ không đến xít sao đấy sử dụng bảo thủ chiến lược dĩ nhiên không sai nhưng hắn tại biết do đối phương muốn cường công g i ớ i tình huống do dự không có chủ động k i ể m chế ngược lại để cho lão q u á c h đi lên chặn đường nếu như hắn ngay từ đầu xạ kích phía đối diện cùng tiến thủ thi g i a o không sẽ có nguy hiểm đón lấy đằng sau phóng hai tên phát ra tiến vào trướng ngại vật truy kích trần thi g i a o ngược lại để cho lão q u á c h phối hợp ngăn chặn phía đối diện thánh kỵ sĩ đây là một loại mạo hiểm đấu pháp dù là thi g i a o ở trong đó xuất hiện một sai lầm đều có thể thua trận thi đấu hắn thân là tiểu tổ chỉ huy nguyên vốn hẳn nên trở thành chiến đấu chủ đạo nhưng hắn lại quá mức ỉ lại đồng đội đem mình bày ở an nhàn vị trí chẳ hơn nữa ta cần phải đã cảnh cáo ngươi tấn cấp thi đấu không đồng ý sử dụng hà quái ngạch kiếm cho dù là gặp được cường thịnh trở lại đối thủ cũng không nên khinh dịch bạo lộ lá bài tẩy của mình bằng không các ngươi căn bản không có cơ hội tranh đoạt thập cường viêm phong lời nói vừa thấy c h â m huyết không có lưu mảy may tình cảm khiến cho mọi người một trận kinh ngạc nguyệt vô ngân á khẩu không trả lời được nụ cười trên mặt dần dần bị ngưng trọng thay thế hắn đang suy nghĩ muốn hay không lãng phí một căn hà quái ngạch kiếm lúc do dự nếu như quyết đoán quyết định sử dụng hoặc là không sử dụng hà quái ngạch kiếm kết quả cũng sẽ không để cho trần thi giao lâm vào trong nguy hiểm hắn ta xác thực có sai lầm chỗ không chỉ ỉ lại đồng đội còn ỉ lại trang bị hà quái ngạch kiếm tạm thời giao cho yêu yêu bảo còn đi n g u y ệ t vô ngân lòng tự trọng rất mạnh lại dám thừa nhận sai lầm bị viêm phong điểm tỉnh sau lập tức bãi tránh tư thái quyết tâm hảo hảo phát huy bản thân thần cung giả nặng hiếu trần thi giao thấy hắn đem hơn mười căn hà quái ngạch kiếm còn là dẫn theo thì tốt hơn vạn và nhất vào không được chúng kết quyết ái viêm phong kim tệ lưu được huyên xứ sở kinh ngạc nói a phong sẽ không phải là tại ba người các ngươi tổ trên thân đã hạ trọng chủ chứ trần thi giao không có trả lời chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu Nàng đ trần thi ê giao n g không đem quăng tiền tình tiết lay chuyển được nàng thấp giọng trả lời mua ba vạn kim tệ quang tiền hạng là danh sách hát mã ba vạn kim tệ mua danh sách hát mã lưu nhược h viên cả kinh nghẹn nào kêu lên yêu yêu quát khẽ đạo nhỏ dọn gì một chút loại chuyện này có thể tùy tiện ở mỹ sao kim huy tập đoàn mặc dù mở thi đấu bàn khẩu nhưng vì để cho thi đấu không bị người vi quấy nhiều ảnh hưởng v ừ a t địa đàng quy tắc đối với quang tiền có một chút hạn chế coi như là kim huy nội bộ tập đoàn cũng không cách nào tra xét người chơi cụ thể mua ở đâu quang tiền hạng chỉ có thể xem xét đến trước mắt quang tiền tổng kim n ạ c h viêm phong hạ ba vạn kim tệ là khoản tiền lớn hơn nữa còn là cao tỷ lệ đặt cược quang tiền hạng nếu như là chuyển đến kim huy công hội bên kia nhất định sẽ dẫn tới coi trọng trần kiệt nghe được lưu nhược viên kinh hô thoại ngữ không dám tin nhìn qua n g i mỗi của mình nhỏ giọng hỏi dao dao đây là sự thực sao đem quang tiền phi cho ta xem một chút Đại trần chu i i g tuấn y minh t h giật á vạn mình không thôi nhìn chương tiêu màu vàng tính phiến chịp ánh mắt lập loẹ tỏa sáng cũng không chỉ ba vạn kim tệ dùng tác phong của hắn đã muốn đặt cược ta đ o á n n g hắn còn vạn toàn đem kim lại tệ q u ă n n g rồi. Cái à y của c h ú n g trọng nặng, lượng thắng, Nguyệt ta trách tiền thật toàn tập thực A, rồi. hơn năm hắn còn Nếu như toàn thắng, kim huy tập đoàn sẽ phải thực đại bản dám huy phải kim liệu. đại sẽ vô ngân đã khẩn trương lại hưng phấn viêm phong tại trên người bọn họ hạ trọng chú ít nhất nói rõ đối với thực lực bọn hắn rất tán thành trung san san khó hiểu nói a phong nhìn như vậy tốt giao giao bọn họ vì cái gì không để cho mọi người chúng ta đều mua quăng tiền đâu này phong đấu giá có nhiều như vậy lưu động kim tệ muốn là chúng ta mỗi người đều mua ba vạn vậy chúng ta liền phát ra á yêu yêu nhìn nàng ngây thơ vẻ mặt vui cười chúng ta không i n t có h n tiền lương không quan trọng gần đây trăm người cũng không thể ngừng phát lương đồng đến lúc đó chúng ta đi đầu kiếm tiền trung san san chu cái miệng nhỏ nhắn không lớn cam tâm địa đạo v i ê n phong vườn địa đàng bách khoa không phải kiếm rất nhiều tiền sao tìm hắn mượn thoáng cái không phải tốt yêu yêu lắc đầu bất đắc dĩ cười nói ngươi nói mượn liền mượn à cái này cho mượn chúng quy là phải trả đấy mấy ngàn vạn kim lệch chúng ta có lẽ phải làm công nhiều năm đâu rồi hơn nữa còn là trong phòng đấu giá hoàn cảnh như vậy lý bên trong lời này ngươi nói một chút thuận tiện cũng không thể để cho viêm phong nghe được viên thịt đột nhiên trả lời đạo viêm phong vườn địa đàng bách h o a thu vào lớn như vậy nếu như hắn đem những k i a tài chính toàn hối đoái thành kim tệ đây chẳng phải là có mấy trăm vạn kim tệ lưu nhược huyên khinh bị hắn nhìn một cái ngươi ngu ngốc ca không biết khoản tiền lớn kim tệ hối đoái cần nâng lên hai ngày trước s i n sao thi đấu bản k ẩ u là đấu loại mới bắt đầu đấy nào tới kịp hối đoái. viêm phong quả thật có ý nhằm vào kim huy tập đoàn thi đấu b à n cầu phòng đấu giá tài chính không động được mà vườn địa đàng bách khoa tiền l ờ i đều là trực tiếp chuyển đổi thành tiền thật tồn vào món nợ của hắn hộ hạng hắn có thể dùng liền chỉ có trên người mình kim ế tệ bất quá này cũng vậy là đủ rồi hắn là muốn cho kim huy tập đoàn không vớt được chất béo mà thôi phòng họp không hề ngăn cản nhiều khách đến thăm người yêu yêu lo lắng chuyện này tiết lộ ra ngoài đối với ba người bọn họ thi đấu tạo thành ảnh hưởng vội vàng ngăn cản nói danh sách h ắ t mã đã theo càng tiền hạng rút lui hạ xuống rồi tái thảo luận cũng không có ý nghĩa chúng ta vẫn là nghiêm túc thi đấu đi ng nguyễn vô ngân đột nhiên nói ra quên mất nói cho các ngươi ta theo viêm phong chỗ đó mượn được một vạn kim tệ tính cả của ta vốn ban đầu cũng đặt ở danh sách hát mã thượng mua ba người chúng ta tổ tiến vào t h ậ p c ư ờ n g chu tuấn minh cười mắng ngươi sẽ hảo hảo thi đấu thắng tiền có ba thành là của chúng ta nếu bị thua chúng ta có thể tìm ngươi tính sổ đong đóm dòng binh đoàn hướng tâm lực mạnh ngược lại không cần lo lắng có người sẽ đem viêm phong q u ă n g tiền sự t ì n h tiết lộ ra ngoài tâm tình của mọi người ngược lại bị kéo lên trở nên trí chiến đấu ngầm cao kế tiếp mấy vòng đấu đều hết sức thuận lợi trần thi giao nhận được viêm phong cổ vũ kỹ xảo chiến đấu càng ngày càng quen thuộc cùng lưu Nhược thụ nhất xem trọng ba cái tổ hợp chiến tích t u y ệ t hảo tới thứ hai mươi sáu vòng đấu kết thúc trần thi giao n g u y ệ t vô ngân cùng quách trí hiên tổ ba người nhưng bảo trì thắng liên tiếp n g u y ệ t vô ngân trung san san tổ hai người cùng phân biệt là lương bại lương minh đào đám người năm người bại một lần chiến tích cơ bản có thể xác định tiến vào chung kết quyết t ái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi ba đong đóng do binh đoàn thi đấu rất thuận lợi tổng thể thượng không có quá lớn sai lầm nhất là mỹ nữ quân đoàn cùng trần kiệt đám người đang thảo luận không khí hạ kỹ xảo chiến đấu có tiến bộ nhạy vọn cơ hồ là siêu trình độ phát huy đương nhiên bọn họ cách đ ạ t trình độ cao nhất trình độ vẫn còn có chút c h í n h lệch kết quả cũng không thể tại tấn cấp thi đấu thượng đấu vòng sau ra biên viêm phong đối với biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng tới sau không có lại nói tiếp để cho nguyệt vô ngân một người nắm giữ đ ạ i cục hắn ngược lại bắt đầu lưu ý mặt khác công hội thi đấu tình huống mấy ngàn vạn danh người chơi trải qua đấu lại o bị áp xúc đến bốn trăm cường đấu vòng sau ra biên người chơi không hề nghi ngờ đều là cực kỳ xuất sắc mỗi một cuộc tranh tài đều có điểm sáng bất qua tấn cấp thi đấu đấu trường mấy tổng cộng có bốn mươi tám nghìn tràng hắn t ự tính đồng thời mở nhiều hình ảnh cũng chỉ có thể tuyển chọn quan sát một phần nhỏ người chơi cao cấp chiến đấu thực lực của chư thần hoàng hôn hắn tái quá là rõ ràng hàn n g u y ệ n như tiêu dương nhất định đấu vòng sau gia biên lý thiên hạo thần phong vũ c h i thường hát s á c tri dực cùng tịch mịch đại thụ năm người không ra ngoài ý muốn lời nói chí ít có hai người hội đấu vòng sau gia biên bởi vậy hắn không có quá mức lưu ý chư thần hoàng hôn thi đấu ngược lại long c h i tử cùng kim huy công hội biểu hiện để cho hắn hơi kinh ngạc cá nhân thi đấu hết thể đều kết thúc long c h i tử hậu tích bạc phát tới thi đấu thể thao thi đấu thượng đ ố n g nhiên nổi tiếng ngoại trừ hội trưởng long nạo tiên lại còn có một gã chủ lực chen vào chung kết quyết tái mà kim huy công hội bên kia có bốn người nhiều thiết huyết thương lang bên kia chỉ có hội trưởng phong hỏa lan g cùng thương kỹ cao thủ ca nam đấu vòng sau ra biên nguồn năng lượng người bởi vì là dựa vào dương l a n g vì sách lượng tính công hội chỉ có hỏa hệ nguyên tố sư huy hoàng tử d i ễ m một người đấu vòng sau ra biên ngoài ra na d ộ t đấu vòng sau ra biên còn có rủ xỉ ạ băng phong sa hoàng hội trưởng sa luân đế gia ảnh ngô tu cùng đa nạ trình hàm thái ả n h phong tiểu tiến h đám người đong đóm dòng binh đoàn đấu vòng sau ra biên chỉ có nguyệt vông ngân trần thi giao lương minh đạo vũ tịch diệt cùng quách trí hiên thiết đầu bởi vì cuối cùng một cuộc tranh tài gặp được cường thủ mà t i ế t bại bị n â cao đến tận đây na ruột tiến vào cá nhân thi đấu chung kết quyết tái người chơi có 22 danh mục tu đốn phớt lọ rẽn sở cùng z ă m bi a tư phân biệt có 1 ư bốn n danh 10 danh bốn n danh nhiều người thi đấu tình huống không sai b i ệ t lắm na ruột chiếm được đầu to z ă m bi a tư thêm mặt đáng tiếc chung kết quyết tái không có cổ võ giả chung kết quyết tái trong danh sách mấy cái cổ võ đều tất cả đều là người hắn quen biết một mình thi đấu cùng nhiều người thi đấu xuất hiện na ruột người chơi danh tự hắn cơ bản đều biết cơ bản có thể khẳng định mặt khác cổ võ giả tịnh không có tham dự vào thi đấu thể thao thi đấu chính giữa bất quá hắn cũng không thấy được kỳ quái thi đấu thể thao so tài ban thưởng đối với người chơi bình thường mà nói s á c thực tràn đầy dụ học lực nhưng đối với không quá bị lại trang bị lại không muốn bại lộ cổ võ giả mà nói lại với lúc trái lại tốt đang t h i t ca ta còn tưởng rằng có thể đánh vào chung kết quyết tái đâu rồi còn kém hai trận lưu nhược h u y ê n không được thang tiếc yêu yêu cười nói hai trận cũng là trên l ệ không nhỏ bất quá có thể đánh đến phân thượng này đã rất tốt mặc dù không có có thể đi vào chung kết quyết tái nhưng ít nhất tích lũy kinh nghiệm quý báu lưu nhược liên gật đầu nói ta biết rõ mình cái gì trình độ đây là nắm thi g a phúc nhiều lần đều là nàng tại nguy hiểm cho giây phút đem ta cứu trở về Đánh cho trần ố tốt, muốn t ta thoáng thịt đột như chúng không nên mừng Viên nhiên nói. mừng không ngày người phải hay chúc Chúc hay vậy, cái. mai mọi người đi a qua liên hoàn.、Mỹ、nữ quân đoàn cũng cùng một chỗ Mỹ một đây. t r kiệt nói xong liếc mắt yêu yêu nhìn một cái gặp nàng sắc mặt không vui lập tức ngậm miệng yêu yêu chừng mắt trần kiệt nói ra ngày mai phía sau lượng thiên nam đại thông lệ kiểm tra sức khỏe án học viện phân phối anh tài giáo dục hệ đệ tử là ngày đầu tiên kiểm tra ngươi còn muốn ăn liên hoan trần kiệt mừng tỉnh đại n ộ đúng a thiếu chút nữa đem việc này cho quên đón lấy đi vào kênh đoàn đội a phòng ngày mai kiểm tra sức khỏe ngươi chừng nào thì đi viêm phong gần nhất đều không có lưu ý học viện hữu tư nghe hắn nói như vậy thuận miệng trả lời kiểm tra sức khỏe ta không đi trần kiệt nhưng là xứng sở không đi thông lệ kiểm tra sức khỏe là cưỡng chế tình đấy mỗi người học viên đều phải t h a m g i a ngươi không đi kiểm tra nhưng là phải khấu trừ học phần đấy đến lúc đó học viện còn có thể có thể không để cho ngươi thuận lợi tốt nghiệp a phong chỉ là làm thoáng cái thân thể kiểm tra mà thôi mấy giờ liền làm xong không có gì lớn đấy đến lúc đó ta giao một phần hoàn chỉnh thể chất báo cáo nhanh cho học viện chính là viêm phong nói xong trực tiếp tuyển chọn lo gấp cái này nhức đầu nghiêm đạo sư bên kia khẳng định qua không rồi trần kiệt bất đắc dĩ thu hồi máy truyền tin trần thi giao nghe được đối thoại của bọn họ hồi tưởng lại viêm phong đêm đó nổi giận tình trạng trong lòng một mực rất lo lắng có một chút vội vàng nói với trần kiệt ca ngươi vẫn là để cho viêm phong đi kiểm tra đi thân thể của hắn mặc dù rất tốt nhưng tốt nhất kiểm tra một chút trần kiệt do dự một hồi vẫn là quyết định liên hệ nghiêm n g c lâm viêm phong rời khỏi vườn địa đàng đi sau hiện viêm băng một thân một mình tại trong tiểu viện luyện kiếm trên tay phải nắm một căn dài một thức nhánh cây coi như trường kiếm luyện liền là h ắ n ngày hôm qua biểu diễn vô ảnh kiếm kỹ bất quá bởi vì nội thương chưa lành động tác rõ ràng hơi chậm một chậm một viêm phong thấy được những mày mở miệng nói ra vô ảnh kiếm k ỹ cần vô ảnh quyết phối hợp thi triển mới có thể phát huy đến mức tận cùng thương thế của ngươi còn chưa khỏe liền vận khí đều có vấn đề như vậy luyện kiếm căn bản chính là làm nhiều c ô n g ít viêm băng rất sợ viêm phong phát ra hiện mình dình coi hắn luyện kiếm bởi vậy thừa dịp viêm phong lúc nghỉ ngơi mới dám vụng trộm ra tới luyện tập tâm thần một mực cảnh giác cái kia phiến cửa sổ sát đất tình huống nhưng chưa từng nghĩ đến hắn l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng tức khắc khuôn mặt một trận đỏ bừng lúng túng đứng ở bên cạnh ao nước nhìn hắn thật lâu mới lấy dũng khí nói muốn học liền tiếp nói, cái này học trực cái tiếp viêm ô ảnh k ế m ký vốn v chính ngươi các thu ra tuyệt học, thu là i tuyệt ra kiệt không chịu dạy người, vậy ta đến biểu diễn cho xem. Viêm phong nói lấy xoay người theo cửa sổ s ắ t đất đi vào phòng ngủ lấy ra luyện tập dùng hai thanh kiếm gỗ viêm băng nghe hắn nhục mắng ra ra mình trong lòng tức giận vốn định không để ý tới hắn nhưng vừa hy vọng trông thấy hắn diễn luyện tinh d i ệ u vô ảnh kiếm kỹ nội tâm mâu thuẫn không thôi gặp viêm phong lại như hôm qua như vậy hai tay cắt cầm lấy một thanh kiếm giả bộ như khinh thường nói ta xem ngươi căn bản sẽ không vô ảnh kiếm kỹ ngươi cho rằng là tại chơi trò chơi sao viêm phong lông mày nhữ lại người nói ai nói vô ảnh kiếm kỹ phải là một tay cầm kiếm một tay niết kiếm quyết ngươi là cho rằng ta nắm giữ vô ảnh kiếm chiêu mà không hiểu vô ảnh kiếm quyết chứ không sai các ngươi thu ra truyền thừa vô ảnh kiếm kỹ gần đây đều là đơn kiếm thi triển tay kia phối hợp s ự xuất bắt chống đỡ các loại động tác dùng đạt tới không chút kẽ hở tình trạng nhưng ta là một danh thích khách thích khách cần không phải phòng ngự mà là dùng tối chiêu thức bén nhọn đánh chết mục tiêu ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết ta như thế nào sử dụng vô ảnh kiếm kỹ thân hình hắn một bày theo thức mở đầu bắt đầu từng cái đem vô ảnh huyệt thù pháp rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh đánh huyệt kiếm kỹ mặc dù diễn luyện trong quá trình hắn đem một ít khó với phối hợp chiêu thức đá ra khỏi nhưng uy lực lại mạnh mấy lần hắn cư nhiên cải thiện vô ảnh kiếm kỹ viêm băng x i n h đẹp tuyệt trần ánh mắt trận chừng lên đấy không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến nàng theo viêm lão đầu nhiều năm cứ việc không thể học tập vô ảnh kiếm kỹ nhưng lại được chứng kiến vô ảnh kiếm kỹ chiêu thức nhưng cùng viêm phong hiện tại diễn luyện chiêu thức so sánh với lại chỗ thua kém rất nhiều đợi đến viêm phong đem tất cả chiêu thức diễn luyện một lần nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi đây là chính người lĩnh ngộ không tính là viêm phong thu hồi kiếm gỗ nghiên g mắt nhìn gặp viêm băng vẻ giật mình tâm trạng buồn cười chỉ là dung nhập vào đánh huyệt thủ pháp tựu để cho ngươi giật mình thành như vậy nếu như là võ nghệ tấn cấp sau song cầm đánh huyệt kiếm kỹ chắc hẳn liền viêm lao đầu đều cảm thấy thật bất ngờ chứ hắn nói được hời h ợ n nhưng viêm băng lại biết sửa chữa vô ảnh kiếm quyết độ khó cho dù là võ học tông sư cải biến kiếm quyết sau nghĩ phải giữ vững kiếm chiêu đi lực cũng khó t h ú n g chi là nâng cao một bước n g ắ m lại đều cảm thấy không có khả năng bán tín bán nghi đạo ngươi không có mời giáo quản gia của ngươi sao lại nói tiếp ta vừa rồi diễn luyện tốt không ngại hướng đi hắn thỉnh giáo. đương nhiên muốn hắn dạy ngươi có thể không phải một kiện chuyện dễ viêm phong nói xong đi vào trong nhà lưu lại viêm băng xưng sờ địa đứng ở nơi đó không lâu t r ị n h quản gia đem bữa sáng đưa tới gặp viêm băng ánh mắt có chút quái dị trong lòng chỉ là hơi hơi cảm thấy kỳ quái cũng không có quá để ý viêm phong ăn đ i ể m tâm xong nói với t r ị n h quản gia nam đại hôm nay thông lệ kiểm tra sức khỏe ngươi b ă n g ta chuẩn bị một phần thể chất báo cáo tự dùng hàm thai a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương trải qua một ngày bài độc viêm băng trên mặt màu xám bạc nhạt rất nhiều bất quá vì nhanh hơn thoát khỏi đối với huyết độc ỷ lại nàng không thể không c a o mày chịu được thanh chất độc hóa h ọ c khổ vị c a y đạo cùng run dày hiệu quả viêm phong lo lắng nàng lại xuất hiện dị thường bệnh trạng một mực thủ ở bên cạnh thấy nàng cố nén co giật thống khổ tình huống h ỏ i cần dùng nước ấm hóa giải một chút sao viêm băng lúc này thân thể tê liệt không chịu nổi lại không thể động đậy nhớ tới ngày hôm qua phòng tắm cái tia cảm thấy khó xử trải qua tiểu tiếu trên mặt hiện lên một vòng vẻ nổi giận cắn răng âm thanh run dày địa đạo không cần ta nhận được lấy v i ê m phong biết do huyết độc ăn mòn tư vị không dễ chịu giang hai tay ra đem nàng theo trên mặt thảm ôm ngươi vẫn là nằm ở trên giường tốt hơn bị một chút thả ta ra viên băng vô lực dãy rồi lấy trận mắt trừng mắt nhìn hắn trong lòng lại không khỏi bay lên một cổ tình cảm ấm áp v i ê m phong không để ý đến phản kháng của nàng đem nàng ôm vào trong phòng ngủ phóng tới trên giường của mình sau đó đem gian phòng nhiệt độ đ i ề u thấp chút ôn nu nói ta sẽ một mực tiểu viện có tình huống như thế nào la lên nói lấy cầm lấy bên giường hai thanh kiếm gỗ xoay người đi ra tiểu viện hắn vì sao đối với ta tốt như vậy viên băng nghe được tiếng bước chân dần, dần đi xa rốt cuộc nhịn không được đau ngâm thốt ra tới. nghiêm ệ c t đạo sư viêm băng nhìn bên trên biểu thị danh tự đoán được đây là viêm phong tại nam đô đại học đạo sư nàng đang muốn đẻ xuống chờ đợi khóa ngón tay lại run d ậ y một cái đụng phải bên cạnh tiếp nhận khóa nghiêm ngộng lâm trông thấy viêm băng sắc mặt hoa dâm bộ dáng vốn là bị giật mình lập tức nghi ngờ nói ngươi là ai vì cái gì viêm phong vở cờ cơ trong tay ngươi đừng quản ta làm sao biết của ngươi vở cờ số điện thoại vừa rồi nữ nhân kia là ai nàng tại sao lại đi cùng với ngươi nghiêm Ngọc lâm thanh âm rõ ràng mang theo một điểm nghen thùng nàng vừa rồi rõ ràng trông thấy viêm băng là tại viêm phong trong phòng ngủ trong lòng liền bắt đầu hướng phương diện kia phỏng đoán l u n g t u n g viêm phong mặt không thay đổi đạo ta theo ai cùng một chỗ có liên quan gì tới ngươi nếu như ngươi là đến nói với ta trường học thông lệ kiểm tra người sự tỉnh liền không miễn ta sẽ nộp lên thể chất báo cáo nghiêm mậu lâm sắc mặt hơi não phẫn độ nói đừng cho là ta biết rõ thủ đoạn của ngươi cầm m ộ trong p lòng rất sợ viêm phong tự tuyệt thanh em rất nhanh lưu hòa xuống dưới học viện làm như vậy chỉ là vì bảo đảm chắc chắn thân thể ngươi khỏe mạnh ngươi yên tâm giờ na kiểm tra nào một khoản ta sẽ giúp ngươi hôn quá khứ viêm phong tại nam đô sinh viên đại học thân phận hiện tại đã bị a vong cùng kim huy tập đoàn nhìn chằm chằm vào hắn tạm thời không muốn phức tạp không đi tham gia kiểm tra sức khỏe chủ yếu cũng là vì để tránh cho bị kiểm tra đo lường ra giờ na xứng đôi tư liệu còn gì thường thể chất phương diện ngược lại thứ yếu đấy đã nghiêm n g ọ c lâm chịu hắn nhảy qua giờ na kiểm tra hạng tiếp nhận kiểm tra sức khỏe cũng không hẳn không được nói ra thời gian n g ư ờ i tới an bài nghiêm n g ọ c lâm nghe vậy bụng m ừ n g rỡ vội vàng nói hai giờ chiều ta sẽ tổ chức trong lớp nhóm thứ ba đệ tử kiểm tra sức khỏe ngươi đến nam trường học tổng hợp bệnh viện đợi khám bệnh sành tới tìm ta viêm phong cút máy truyền tin xoay người gặp viêm băng vẻ mặt tay náy địa đứng ở cửa sổ sát đất cạnh cửa theo phòng ngủ đem ra thiên l a m tinh cánh điều khiển từ xa g i a o đến trong tay nàng ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài tinh d i ự c máy bay có phòng ngự công năng đặc thủ công có thể mở ra mật mã là hờ y r ở viêm băng b ờ môi k h ẽ động muốn nói gì nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng nhìn trong lòng bàn tay chạm làm tinh thạch hình dáng điều khiển từ xa lâm vào trào lưu tư tưởng chính giữa hải nhắc cư trần kiệt kết thúc cùng nghiêm mộng lâm thông tin quay đầu hướng sắc mặt ân cần trần thi dao nói ra dao dao nghiêm đạo sư nói a phong xế triều đi hồi trường học tham gia kiểm lưu nhược h u y ê n gặp trần thi g i a o khuôn mặt lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên kéo tay của nàng cười nói thi g i a o a phong cả ngày đều ở rèn luyện thân thể tốt vô cùng ngươi phải hay không lo lắng hơi quá nào có trần thi g i a o k h ắ p mặt đỏ bừng địa quay đầu đi chỗ khác nhóm thứ ba kiểm tra người thời gian là hai giờ chiều chúng ta bây giờ chuẩn bị một chút đi trần kiệt nói lấy chạy đi lên lầu những người còn lại cũng trở về phòng của mình thay quần áo đợi lần nữa tập hợp lúc chu tuấn minh cùng viên thịt đều thay đổi một thân quần áo mới lưu nhược liên nhìn ra đây là ngày đó tiệm bán quần áo đến cửa phục vụ lúc chọn mua hàng hiệu quần áo tho tho thoải mái kinh đi tới đó còn muốn thay thế y phục các ngươi xuyên như vậy ngăn nắp làm cái gì viên thịt n h ư mày ngươi qua ta y phục này mua về chính là m u ố n mặc hiện tại không mặc chờ sau này quá hạn mặc nữa chẳng phải là rất ngu trần kiệt lại nhìn một cái động phá tâm tư của bọn hắn cười nói nam đại thông lệ kiểm tra sức khỏe là nhất hạng vĩ đại sự nghiệp có cơ hội thấy thanh xuân mỹ nữ hắn tươi nhuận động nhân phong thái bọn họ là nghĩ đến t h ử a này cơ hội tốt tay cầm nhữ ngội bất quá viên thịt chỉ ngươi thân này thịt mỡ coi như là trên mặt thiếp vàng mảnh cũng không lớn sẽ dùng ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật, thật gây thân hắn lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy một cái đầu ngón tay tại hắn lưng heo thịt mềm chỗ ốn éo đau đến hắn nghe răng n ế t miệng gặp lại sau yêu yêu sắc mặt không vui nói trường học mỹ nữ có bao nhiêu thanh xuân có bao nhiêu tươi nhuận động lòng người a còn vĩ đại sự nghiệp nàng ngôi nói một câu liền u ốn éo cái bốn mươi lăm độ trần kiệt liên tục cầu xin tha thứ yêu yêu ta biết sai rồi mau bung ô tay đau a những người còn lại tắt thì nhìn có chút h ả h ê nhìn viên thịt vẻ mặt ước ao ghen tị địa đạo a kiệt chính ngươi có nữ nhân thứ không quản huynh đệ sự bất đắc dĩ đáng đợi ngươi cả đời làm lao bà nô tám người ngồi trên xe tuyến v vừa mới tiến nam trường học tổng hợp cửa bệnh viện liền gặp bên trong đã tụ tập rất nhiều chờ kiểm tra người học sinh các nhân viên y tế đều ở tự động địa ăn bài thể chất kiểm tra đo lường hạng mục thông lệ kiểm tra sức khỏe có một chút kiểm tra đo lường hạng mục cần bỏ đi áo ngoài bởi vậy nam sinh cùng nữ sinh bị phân biệt ngăn cách bởi hai cái khu lưu nhược viên xuyên qua cách ly pha lê trông thấy một ít kiểm tra đo lường đứng bên ngoài nam sinh đội ngũ xếp thành một hàng dài tức khắc hơi lúng túng một chút làm sao nhiều người như vậy chúng ta muốn xếp hạng tới khi nào mới có thể hoàn thành kiểm tra sức khỏe lại không phải lần đầu tiên tới kiểm tra có cái gì kỳ quái đâu những thứ này đều là thông thường kiểm tra đo Quá trần h kiệt gặp chu tuấn minh cùng viên thị không chỗ ở dò xét cái đầu nhìn về phía nữ sinh khu cười mắng ở chỗ này nhìn sẽ bị người cho rằng người sói một hồi nội khoa kiểm tra đo lường đều ở t r u n g phòng chữa bệnh phòng tiến hành đến lúc đó các người liền vẫn có thể quang minh chính đại nhìn rồi đều là một ít dung tư tục phấn không có gì đáng xem viên thịt ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại chẳng đầy mong đợi nếu như gặp được thi dao cùng yêu yêu có lẽ có thể no bụng hạ may mắn được thấy trần kiệt nhịn không được hướng đầu hắn sáng một bàn h a i tức giận mắng ngươi muốn ăn đòn đúng không nếu để cho ta phát hiện ngươi dùng ánh mắt đắm đuối nhìn dao dao cùng yêu yêu ta đem ngươi con mắt đào ra bốn tên nam sinh ăn mặc một con n g ắ n khố theo phòng thay đồ đi ra tới chu tuấn minh gặp trần kiệt cùng bọn họ đi một đạo kinh ngạc nói á kiệt các ngươi anh tài giáo dục hệ do đạo sư phụ trách kiểm tra sức khỏe ngươi không đi tìm cái kia tịnh bạo kính mắt nghiêm đạo sư sao trần kiệt chợt nói thiếu chút nữa đã quên rồi á phong vậy cũng qua rồi các hắn vừa đi ra nam sinh khu đột nhiên trông thấy đợi khám bệnh sảnh vây quanh một đám người càng có lớn mật nữ sinh thay y phục về sau theo nữ sinh khu v à o ra cái này tình huống gì chẳng lẽ đến rồi cái v u a màn ảnh nhân vật trong đầu hắn đột nhiên hiện ra viêm phong bộ g á n g lập tức hiểu được lắc đầu bất đắc dĩ tám thành là a phòng đến, đến rồi nam đô thành danh nhân a cái này náo n h i ệ t chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương năm trăm hai mươi năm viêm phong vừa mới tiến đợi khám bệnh sảnh còn chưa nhìn thấy nghiêm n g ộ n lâm bóng người liền bị một ít học sinh nhận ra được là đấu hổ mạnh tướng viêm phong lớn lên tốt anh tuấn thật là đẹp trai n â y người trong lúc nhất thời trên trăm danh học sinh giống như thủy triều vào tới đem hắn bao quanh vây vào giữa toàn bộ phòng chờ khám bệnh cũng biến thành rối loạn rộn ràng bài trừ lên không lâu một gã đang mặc chữa bệnh và chăm sóc đứa ở trang phục trung niên nữ t ử theo phòng quản lý đi ra tới thanh â m nghiêm nghị quát nơi này là bệnh viện cấm chỉ ồn ào nàng mặc dù t ậ n lực kéo cao tiếng nói nhưng một chút hiệu quả cũng không có hơn nữa còn trông thấy nữ sinh khu một ít chỉ mặc nội y nữ sinh điên c u ầ n má tuân ra vội vàng điều động vài tên nhân viên y tế qua đây quá hư không tưởng nổi rồi đi xem tình huống như thế nào mau chóng đem bọn họ sơ tán hơn ba vạn danh học sinh muốn tại trong hai ngày hoàn thành kiểm tra sức khỏe không thể vào lúc đó sai lầm một gã nhân viên y tế hiểu rõ ràng tình huống về sau vẻ mặt mây đen địa đối với trung niên nữ tử nói ra chữa bệnh và chăm sóc dài là anh tài học viện viềm phong đến kiểm tra sức khỏe rồi đám này học sinh căn bản khuyên không đi trung niên nữ tử nhứ mày nói ra thật không biết nghiêm ngộ lâm đạo sư công tác là làm sao làm không biết đệ tử như vậy cần đặc biệt đối lại sao người đi thông chi nghiêm đạo sư lại tiếp tục náo loạn công việc của chúng ta t i ể u không có cách nào làm rồi nghiêm ngộ lâm nhận được thông tin sau vội vội vàng vàng chạy đến trong lòng thầm nói thầm ngày thường một mực lỡ hẹn hôm nay lại chuẩn như vậy lúc hắn là cố ý để chỉnh của ta chứ t ổ nàng g ngược lại tính nghiêm ngặt, hợp bệnh tính b viện an lại i cái c h u y ê trách tói sinh qua đây đều phiền như dí n n qua đều đây vậy. à sớm một giờ đi đến nam trường học tổng hợp bệnh viện nhưng vì d ấ u giếm viêm phong giờ n ở a kiểm tra đo lường hạng mục nàng đem nghiêm già chuyên trách d í sinh mang theo lại đương nhiên nàng làm như vậy còn có cái khác dụng ý nàng phí hết một phen công phu mới đưa viêm phong từ trong đám người mang ra bất mãn nói ngươi không biết rõ mình bây giờ là nam đại danh nhân sao hiện tại toàn trường hơn phân nửa nữ sinh đều là ngươi phen ngươi trước khi đến sẽ không liên hệ ta sao viêm phong mắt lạnh nhìn nàng thản nhiên nói hai giờ chiều không phải ngươi nói sao nghiêm mộc lâm nhất thời n g ạ lời nói ra đi theo ta anh tài giáo dục hệ kiểm tra sức khỏe là đơn độc chắc có lẽ không rất phiền thoái chuyển trường lâu như vậy hắn chỉ ở t r ư ờ n g viện trưởng giảng bài thượng đã xuất hiện một lần bất quá những nam sinh khác đều đối với hình dạng của hắn ký ức h a y còn mới mẻ nhao nhao nâng lên lấy lòng trần kiệt như là trông thấy minh đệ trong nhà tựa như ôm cổ bờ vai của hắn ta vốn muốn gọi của ngươi có thể là vừa rồi trận kia trượng quá dọa người rồi trong phòng thay quần áo nhiều người ta xem ngươi vẫn là đi t o i l e t thay quần áo đi gần mười tên nam sinh chỉ mặc một con ngắn khố đứng thành một hàng chờ đợi nghiêm đạo sư phân phát thể chất đặc biệt kiểm tra đo lường biểu đối mặt còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp nữ đạo sư bọn họ đều cấm không n h i ệ t huyết sôi trào lên mỗi người ngẩng đầu tính ngực làm nghiêm túc và trang trọng hình để trông mong có thể cho nàng lưu hạ một cái ấn tượng tốt bất quá nghiêm n g ọ c lâm nhìn bọn họ lại m ặ t không đỏ tim không nhảy một bên phân phát thể chất kiểm tra đo lường biểu một bên nói minh chú ý sự hạng đương đến phiên viêm phong lúc ánh mắt của nàng lại nhịn không được hướng viêm phong trên người nhìn nhiều mấy lần thân thể của hắn tốt như vậy vì cái gì sẽ có như vậy quái gì bệnh trạng nghiêm n g ộ n lâm nhìn viêm phong tinh luyện đến mức tận cùng cơ bắp lâm vào ngắn ngủi nước trệ thần x có thể cho ta một phần thể chất kiểm tra đo lường biểu sao viêm phong phía sau một gã nam sinh thanh âm nhẹ mảnh mãi nhắc nhở nghiêm n g ọ c lâm phục hồi lại tinh thần lúng túng đưa qua một phần thể chất kiểm tra đo lường biểu nói tiếp các ngươi dựa theo chúng ta mới vừa nói hạng mục đi làm kiểm tra đo lường nhớ kỹ các ngươi là anh tài giáo dục hệ học sinh phần này thể chất báo cáo là muốn nộp chính phủ cùng g i a trưởng các ngươi đấy mỗi một điều đều phải ứng phó cẩn thận cuối cùng đến nội khoa chữa bệnh phòng tập hợp viêm phong người đi theo ta nhìn qua nghiêm ngộng lâm dẫn viêm phong đi vào thể năng kiểm tra đo lường phòng những nam sinh khác đại cảm giác kinh ngạc nghiêm đạo sư làm sao một mình mang theo một mình hắn đi kiểm tra đo lường đây là học viện đặc biệt an bài khác sao trần kiệt trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu nhìn n à n g vừa rồi biểu tình kia tựa hồ đối với a phong rất đặc biệt sẽ không phải là ưa thích a phong chứ anh tài giáo dục hệ kiểm tra sức khỏe được chia rất nhỏ ngoại trừ thân cao thể trọng cung huyết áp chờ tình huống thông thường bên ngoài còn có ngoại khoa bảy hạng kiểm tra đo lường khoa nhàn bốn hạng kiểm tra đo lường khoa miệm hơn m ư ơ i hạng kiểm tra đo lường cùng thai mũi cổ họng khoa bảy h mà rất nhiều có thể có huyết dịch phản ứng bệnh tật đều là thông qua thử máu tiến hành kiểm tra đo lường giờ na ghi chép cũng là tại thử máu trong quá trình hoàn thành đãi làm xong huyết dịch kiểm tra đo lường về sau nghiêm mậu lâm đem viêm phong thể chất kiểm tra đo lường biểu thu vào nói ra ngươi trước đi nội khoa chữa bệnh phòng chờ ta với ta đi giúp ngươi sửa chữa giờ na tư liệu nàng đi vào một gian đơn độc phòng đem viêm phong thể chất kiểm tra đo lường biểu giao cho nghiêm gia vị kia chuyên trách h i sinh h i lưu t h ầ y thuốc máu huyết của hắn hàng mẫu lấy đã tới chưa ta đã đem mẫu máu đưa trở về rồi tin tưởng buổi tối sẽ gặp có kết quả vị kia chuyên trách di sinh nói lấy bắt đầu tỉ mỉ xem viêm phong thể chất kiểm tra đo lường bề ngoài số liệu càng xem càng kinh ngạc thần s ắ c cũng dần dần kích động lên trước đó ngươi cho ta cái kia phần thể chất báo cáo xác thực rất tốt nhưng phần này thể chất báo cáo nghiêm ngọc lâm gặp sắc mặt hắn hưng phấn nhưng lại không được lắc đầu thấu không rõ là tốt hay là xấu vội la lên đến cùng như thế nào đây thân thể của hắn có hay không cái gì dị thường lưu thầy thuốc liền vội vàng khoát tay nói không không không, phần này thể chất báo cáo là ta từ lúc chào đời tới nay đã gặp ưu tú nhất một phần cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung vô luận là thân cao thể trọng tỷ lệ vẫn là cơ bắp thể năng thậm chí là phức tạp nhất ngũ rác thị rác thính rác khiếu rác vị rác cùng xúc rác đều rất gần nhân loại lý tưởng trạng thái nghiêm h â n n loại lý t ư ở trạng t á n g h i ngọc lâm nghe được vừa mừng vừa sợ h ỏ i tiếp vậy ý của ngươi là nói hắn giờ n ở a là hoàn mỹ rồi đó cũng không phải gen người kết cấu cực kỳ phức tạp y học giới trải qua mấy mười năm nỗ lực cũng chỉ phá giải chín mươi năm gen đoạn nhưng này quyết định nhân thể đại não cùng cơ năng cân đối năm gen đoạn nhưng đến nay không có tiến triển bởi vậy ta cũng không thể xác định hắn gen phải trăng hoàn mỹ bất quá Ta có thể khẳng định thân thể của hắn trạng thái tốt, không tồn tại bất của có khẳng định hắn không lưu u ậ n thông cái gì t h ờ n bệnh tật thai hoàng g thai tật ẩm, m ố n đến làm loại thầy r ì n độ này, không cùng an cùng nghỉ ngơi, còn bài làm và chỉ phải hợp thực vô việc c lý ẩm n rèn khoa học l u ệ n thuốc ể triển, thể năng, như vậy khỏe mạnh phát triển, cho dù là nghiêng vạn gia tài cũng không gia khỏe phát cho ước được ư vậy làm tài nào dù là l ca.、Lưu、thầy t h u hai mắt lấp lánh dị quang hận không thể có thể tự mình làm viêm phong làm toàn thân kiểm soát nghiêm n g n g lâm trầm n g â m một lát có một chút không lớn vững tin địa đạo ngươi xác định trên người hắn không có bất kỳ bệnh tật sao lưu thầy thuốc nhìn ra trên mặt nàng lo lắng trong lòng có chút hiếu kỳ n à n g tại sao lại đối với một tên học sinh như vậy đệ bụng người nói mặc dù thể chất của hắn rất hoà n mỹ nhưng cũng không thể làm chuẩn cho phép ta muốn xem qua dòng máu của hắn nguyên vẹn báo cáo mới có thể xác định phần này thể chất kiểm tra đo lường biểu bị bệnh viện mã hóa rồi ta quay đầu lại lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không phim âm bản một phần mang về chờ dòng máu của hắn báo cáo sau khi ra ngoài người tổng hợp phân tích một chút ta muốn toàn diện tư liệu không cần có chút xíu bỏ sót nghiêm ngọc lâm trịnh trọng mạ nhắc nhở một câu lúc này mới cầm lấy cái kia phần thể chất kiểm tra đo lường biểu đổi về nội khoa chữa bệnh phòng lam điệu phòng công tác bốn tên thiếu nữ hoàn thành phía trước sở hữu kiểm tra đo lường cùng nhau cũng đi vào nội khoa chữa bệnh phòng trông thấy một loạt nữ sinh lách tại cửa sổ thủy tinh cạnh chăm chú nhìn bên cạnh nhịn không được một trận mỉm cười lưu nhược huyên cười nói thi dao a phong nhất định tại phía đối diện có cần tới hay không nhìn xem trần thi dao khuôn mặt đỏ bừng địa l ắ t đầu nàng tính cách rụt rẻ loại ý niệm này nghĩ cũng không dám nghĩ lưu nhược huyên lại rực dây nói vóc người hắn thành thục gợi cảm thế nhưng mà ngàn b ạ n nữ sinh tưởng tượng đối tượng bỏ lỡ cơ hội lần này về sau có thể tựu không có ngươi thật không nhìn tới nhìn trung san san trước ánh mắt như nước trong e o nói ra huyên huyên ngươi biến sắc há liền viêm phong ngươi đều dám tưởng tượng lưu nhược huyên xem thường nói cái này có cái gì ngươi xem một hàng kia nữ sinh cái nào không phải nghĩ như vậy n h ư ngươi đơn thuần như vậy người toàn bộ nam đại đều tìm không ra cái thứ hai ngươi không bằng dứt khoát một chút nói ta không hiểu nam nữ cảm tình thì tốt rồi trung san san bất mãn bệnh lên q u y ề n miệng yêu yêu mỉm cười ngăn cản nói các ngươi đều đừng đấu v õ mồm vẫn là nhanh lên kết thúc kiểm tra sức khỏe đi mọi người đều bụng r ô n g kiểm tra sức khỏe chờ sau đó khẳng định rất vẫn là về sớm một chút làm bữa tối thuận tiện mời thoáng cái viêm phong chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu lam điệu phòng công tác bốn tên nam sinh hoàn thành còn lại kiểm tra đo lường hạng mục cùng nhau đi vào nội khoa chữa bệnh phỏng trông thấy phía đối diện một loạt hoa chi chiêu triển khăn tắm nữ sinh trần ứ c k kiệt cũng nhìn không được cái này đạo phong cảnh dụ hoặc nhiều ngắm thêm vài lần đột nhiên cảm giác được một cổ bén nhọn hàn ý rơi vào thân thượng quay đầu nhìn về nữ sinh khu ô cửa phương hướng nhìn lại phát hiện yêu yêu chính trận mắt chừng mắt nhìn mình vội vàng khoát tay ý bảo mình tuyệt không có ý nghĩ xấu a kiệt tay trái cái thứ ba tóc d à i m ị nữ không sai lớn lên tươi ngon m ọ n g nước vóc người lại đẹp cái k i a bộ ngực đoán chừng có ba mươi tư dê đều theo kịp yêu yêu rồi viên thị t hương phấn mà lôi kéo trần kiệt không có nghe được đáp lại gặp lại sau hắn vẻ mặt cười mịa về phía phía đối diện làm động tác chỉ vào cái k i a bộ ngực hô chi ngọc ra tóc d à i m ị nữ nghiêm túc nói xinh đẹp như vậy nữ sinh người đều t r ứ n g mắt trần kiệt hiện tại hào hứng đều không có chính tránh chi duy sợ không kịp mang xem n g ư ờ i đầu viên thị theo hắn chào hỏi phương hướng nhìn lại rốt cuộc biết rõ trạng thái lập tức ánh mắt lập tức bị trần thi giao cùng yêu yêu hai người hấp dẫn cao thấp đánh giá một phen phát hiện các nàng đều che phủ cực kỳ chặt chẽ không khỏi cảm thấy thất vọng thầm nói thầm nhìn một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt dùng được bao như vậy chả sao lưu nhược huyên trông thấy viên thịt ánh mắt đám đ u ố i lập tức so với nắm tay phải ngón t r ỏ trái cùng ngón giữa có câu hình dáng đối với viên thịt lại nhìn ta móc mắt n g ư ờ i trung san san làm lấy ăn cơm thủ thế sau đó chỉ chỉ trên ghế dài viêm phong trần kiệu ý yêu yêu chuẩn bị làm hải sản bữa tiệc lớn viêm phong nhớ tới viêm băng còn định tại chỗ ở của mình cự tuyệt nói không cần ta kiểm tra sức khỏe x o n g tiểu về đi trần kiệt đang định tiếp tục quyết nhủ lúc này nghiêm ngộng lâm rốt cuộc chạy tới đem thể chất kiểm tra đo lường biểu trả cho viêm phong phát giác được sắc mặt hắn không vui vội vàng giải thích nói ngươi biết cái tia tư liệu không được tốt sửa cho nên chậm trễ một chút thời gian kiểm tra sức khỏe chỉ còn lại có nội khoa năm hạng kiểm tra đo lường làm xong đem thể chất báo cáo vào đương là được rồi viêm phong lời cùng với nàng đắt lời cầm lấy thể chất kiểm tra đo lường biểu hướng dụng cụ phòng đi đến trần kiệt bất đắc di hướng phía đối diện bốn tên thiếu nữ n h ú n vai ý bảo mời không vui lưu nhược huyên đoán giận nói a phong cũng quá lớn xếp hàng mời hắn ăn cơm còn không vui một điểm thành ý đều không có có lẽ hắn có việc cần hoàn thành trần thi giao thay viêm phong biện hộ nói hắn cả ngày ngoại trừ luyện công còn có thể làm cái gì thật không biết hắn nghĩ như thế nào để đó như vậy một vị đại mỹ nhân mặc kệ lưu nhược huyên thấy nàng lưu luyến si mê bộ dạng bất đắc di thở dài một hơi đều nói tình yêu khiến người mù quáng lúc này ta thì tin rồi chỉ chốc lát bốn tên thiếu nữ lần lượt làm xong nội khoa kiểm tra đo lường đang chuẩn bị phản hồi phòng thay đồ lâm đầu đi tới một vị ăn mặc phụ khoa y thị sư trang phục xinh đẹp nữ tử thần sắc nghiêm túc nói ra ngươi là trần thi giao đi đi theo ta một cái thi giao ngươi kiểm tra sức khỏe xảy ra vấn đề sao lưu n h ư ợ c huyên lo lắng nói ta cũng không biết phía trước kiểm tra đo lường cũng rất thuận lợi ý sinh không có đ ể kỳ có gì thường trần thi giao lắc đầu thấp thỏm bất an theo sát sinh đẹp phụ nữ đi vào một gian độc lập phòng ngồi đi ta là phụ khoa chủ y thị sư t r ư ơ n g tinh thủ ngươi có thể gọi ta trương thầy thuốc xinh đẹp nữ tử cầm trong tay một phần bảng báo cáo ngồi ở xem bệnh sư chuyên dụng trên ghế tượng tinh tế đánh giá trần thi giao xinh đẹp điểm đạm nho nhã bộ dáng trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nói tiếp ngươi làm sao như vậy không cẩn thận bình thường đều không áp dụng dự phòng biện pháp sao bạn trai ngươi đ â u rồi để cho hắn đến đây đi bạn trai trần thi g i a o trong đầu lập tức xuất hiện viêm phong thân ảnh khuôn mặt hơi hơi p h í m h ồ n g ngượng ngùng trả lời y hiề sinh ta không có có bạn trai chừng tính thủ vốn là xứ sở trong tay bảng báo c á o thiếu chút nữa rơi xuống kinh ngạc nói ngươi không có có bạn trai là làm sao mang thai hả mang thai trần thi g i a o lắp bắp kinh hãi có một chút không dám tin tưởng mình lỗ thai chương thầy thuốc ngươi nói ta mang thai nàng chưa từng yêu đương cho tới bây giờ chỉ có một tương tư. đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu nhiều căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng đột nhiên nghe được mang thai t i n t ứ c nàng cả người đều hồ đồ thanh thuần như vậy nữ sinh chắc có lẽ không như vậy phong túng mình chẳng lẽ chỉ là ngoài ý mớn t r ư ơ n g tinh thủ trông thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc có một chút không tin tưởng lắm nàng sẽ là cái tùy tiện nữ h à i nghiêm túc hỏi ngươi h ã y thành thật nói cho ta ngươi gần nhất có hay không cùng nam tử phát sinh quan hệ loại chuyện này thật sự khó mà mở miệng trần thi giao do dự một hồi mới ngượng ngùng gật gật đầu từng có một lần lần đầu thụ thai trương tĩnh t h ủ nghe vậy tức khắc l ạ g yên tựa như trần thi giao như vậy thanh thuần thiếu nữ không hiểu tránh thai biện pháp cũng rất bình thường bất kể nói thế nào ngươi mang thai đã là sự thật trương tĩnh t h ủ đem trong tay bảng báo cáo giao cho trần thi giao trên báo cáo biểu thị ngươi mang thai đã có nửa tháng trần thi giao ấn mở bảng báo cáo điện tử tin tức trong lòng một trận khẩn trương càng có một loại cảm giác hưng phấn xác thực tin mình thật sự mang thai về sau nàng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm ta có con của hắn đây là ta cùng hắn giảng buộc chứng minh trương tĩnh thù thấy nàng đờ đẫn bộ g á n g coi hắn nhất thời khó với tiếp nhận an ủi cũng may phát hiện có thời gian sớm đánh một t bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem bạn trai ngươi gọi tới việc này hắn cũng có trách nhiệm trần thi giao khẽ giật mình vội la lê n không ta không cần rơi thai nước thuốc lúc này đến phiên trương tĩnh thủ dọa nảy h dựng gặp nàng sắc mặt k i ê n nghị giật mình nói ngươi phải lưu lại hải tử trần thi giao khẽ gật đầu ta nghĩ muốn đứa bé này ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao ngươi bây giờ là anh tài giáo dục hệ học sinh ta xem qua thành tích của ngươi tại cả học viện cũng là người nổi bật tương lai tiền đồ bất khả lượng cũng không thể bởi vì sự tình như vậy hủy diệt rồi cả đời hơn nữa ngươi chỉ có mười chín một tuổi Vẫn chương a tới kết h t tinh thủ k h ô nhất g o phép. h n r miệng có quyền lợi biết rõ, kinh h t ngạc h n ư ờ i u được tột đỉnh thật lâu mới hơi hơi bình tĩnh trở lại thanh âm nhu hỏa đạo có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi sao ngươi lúc trước nói ngươi không có có bạn trai phải hay không thật sự trần thi giao quyết định sau ngược lại không có khẩn trương như vậy nói ra hắn không phải bạn trai ta nhưng ta thích hắn ta rất muốn vì hắn sinh một đứa bé trương tĩnh thủ lại khó hiểu nói hắn đã cùng ngươi phát sinh quan hệ vẫn nên đem ngươi làm thành bạn lữ của mình chẳng lẽ hắn chỉ là ôm chơi đùa tâm tính người như vậy có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến hắn đã có thích cô gái chỉ là đem nhầm ta làm thành người hắn thích trần thi giao thanh â m trở nên hơi cay đắng nhưng ta không hối hận mặc kệ hắn tương lai có nguyện ý hay không tiếp nhận ta quá hoang được rồi trương tĩnh thủ vẻ mặt kinh ngạc nàng với tư cách một gã hợp cách thi h ề sư rất rõ ràng trách nhiệm của mình quyết định muốn thay đổi trần thi giao ý nghĩ không thể để cho thứ hai mắc thêm lỗi lầm nữa nghiêm túc nói ngươi như vậy không chỉ hội hủy cuộc đời của mình còn có thể hủy đối phương đã người hắn thích không phải ngươi ngươi càng không nên lưu lại hải tử nếu như hắn không thích ta ta hội chọn rời đi trốn được rất xa về sau cũng sẽ không tiếp tục thấy hắn tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn trần thi giao xi、si、ngốc nói chừng t i n h thủ tâm trạng khẩn trương tiếp tục khuyên chẳng lẽ ngươi muốn cho con của ngươi vừa ra đời tự không có phụ thân sao ngươi bây giờ còn trẻ nói không chắc về sau còn gặp được người thích hợp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi bảy tại sao có thể có như vậy si tình nữ hải chương tính t h ủ nguyên nghĩ kỹ tốt khai đạo trần thi giao xử lý thích đáng việc này kết quả không như mong muốn ngược lại bị trần thi giao lời nói cảm động nhưng nàng lại không nguyện trông thấy như vậy ưu tú nữ hải bởi vì sự tình như vậy mà độc thân cả đời thiết quyết tâm ruột nói ra cái này không được ta không thể để cho ngươi làm như vậy nàng tại chữa bệnh trên máy truyền tin đẻ xuống đi gọi nghe điện thoại khóa phương đình ngươi đi vào một chút trần thi giao trong lòng hiện ra dự cảm xấu liền tranh thủ bảng báo cáo tư liệu phá hủy đứng vậy đi ra ngoài lại bị t r ư ơ n g tinh thủ vượt lên trước một bước ngăn lại dãy r ủ i nói ngươi để cho ta đi đây là nàng lần đầu tiên trong đời sinh khí nàng chưa từng có như vậy sợ hãi sợ hãi mất đi đồng dạng bị báo đồ vật t r ư ơ n g tinh thủ thấy nàng kiên quyết như thế trong lòng biết như cưỡng ép tiêm vào rơi thai nước thuốc khả năng xảy ra đại sự vội la lên ta không miễn có ngươi hết thể do chính ngươi quyết định nếu như ngươi hiện tại ly khai ta lập tức thông chi phụ h u y n h của ngươi t r ư ơ n g tinh thủ cam đoan cùng uy hiếp cực kỳ hữu hiệu trần thi giao lần nữa ngồi trở lại trên ghế tượng thấp p h ỏ n trong lòng mà nhìn người phía trước lúc này một gã nữ chữa bệnh và chăm sóc viên đi lên trường chủ nhiệm ngài tìm ta có chuyện gì trương tinh thủ tiện tay tiếp nhận trần thi giao trong tay bảng báo cáo đưa tới phần này bảng báo cáo xảy ra vấn đề ngươi đi thiếp lập lại một cái nếu như sử dụng rơi thai nước thuốc ngươi phải hay không hội tự tự sát trương tinh thủ gặp trần thi giao không nói gì thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật trên nguyên tắc nói ta không nên để xảy ra chuyện như vậy nhưng ta phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật sự đã suy xét kỹ sao trần thi giao không chút do dự gật gật đầu ta đã suy xét kỹ ai trương tinh thủ than tiếp một tiếng nhị không được phỏng đoán là cái dạng gì nam tử có thể chiếm được như vậy ưu tú nữ hải tâm hồn thiếu nữ có thể hay không nói cho hắn biết là ai là nam đại học sinh sao trần thi giao trề môi một cái đón lấy lại lắc đầu trương tín h thủ biết rõ nàng đối với mình có để p h ò n g tâm cũng không bắt buộc nói ra được rồi ý kiến của ngươi ta tạm thời giữ lại ngươi mang thai chỉ có nửa tháng còn có hơn ba tháng thời gian ngươi tái tưởng cho tốt trương thầy thuốc ngươi có thể thay ta giữ bí mật sao trần thi giao lúng túng hỏi trương tín h thủ ôn hòa đạo chuyện này không chỉ liên quan đến sự trong sạch của ngươi cũng liên quan đến trường học thanh danh ta sẽ không theo liền nói với người khác đấy bảng báo cáo đã bị ngươi thanh trừ hiện tại trong bệnh viện thì chỉ có ta một người biết rõ bất quá ta hy vọng ngươi có thể cùng ta giữ liên lạc ta còn hiểu hơn thoáng cái tình huống của ngươi mới biết làm sao giúp ngươi một g ã xuất sắc y di sư không chỉ cần phải có xác thật kiến thức y học còn phải hiểu được nắm chắc bệnh lòng người t r ư ơ n g tinh thủ ba mươi tuổi đầu có thể làm được phụ khoa chủ nhiệm vị trí này các phương diện năng lực đều rất xuất chúng nàng nghĩ làm tốt cùng trần thi giao quan hệ tốt tiếp tục phía sau công tác cảm ơn ngươi t r ư ơ n g thầy thuốc trần thi giao nhẹ nhàng thở ra đem vợ cờ số điện thoại giữ lại đại trần thi giao ly khai chương tinh thủ theo trong ngăn kéo lấy ra một phần giống nhau bảng báo cáo lông này lại sâu thâm tỏa khởi cái này nhức đầu ta nên xử lý như thế nào làm không tốt ta phần công tác này liền muốn ném đi nàng đối với trần thi giao rất có h ọ o cảm có lòng muốn giúp đỡ nhưng trần thi giao với tư cách ánh tài giáo dục hệ học sinh xuất sắc bản thân nhận được nam đô đại học cùng chính phủ c o i trọng hơn nữa gia đình bối cảnh cũng rất tốt nàng một cái nho nhỏ phụ khoa chủ nhiệm còn thật không quá bền chắc đi một bước tính một bước đi trước theo nam sinh kia bắt tay vào làm sẽ khá mau mau nói không chắc có thể sẽ là cái viên mãn kết quả Trương tính thù làm rõ đầu mối sau lần nữa đầu nhập vào bệnh viện công tác chính giữa yêu yêu bọn người ở tại phòng thay đồ đợi đường này gặp trần thi giao sắc mặt tái nhập địa đi vào ân cần mà hỏi tham thi giao y sinh theo như ngươi nói cái gì không có gì y sinh nói ta có nhỏ nhẹ cảm bạo nghỉ ngơi một chút thì tốt trần thi giao không am hiểu nói dối lời này vẫn là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ k ý đấy lưu nhược huyên không có phát giác được sự khác thường của nàng nói ra đúng vậy à ta xem ngươi mấy ngày nay khẩu vị đều làm sao không tốt buổi tối hôm nay hải sản bữa tiệc lớn ngươi muốn thật tốt ăn thoáng hợp p h á t bồi bổ thân thể lam điệu phòng công tác mọi người đang phòng trờ khám bệnh tụ hợp lưu nhược huyên gặp viêm phong quả nhiên không đến tràng h ỏ i trần kiệt đạo a phong trở về rồi không có trần kiệt hồi thẻ chu tuấn minh lại đoạt trước nói cũng không biết bọn họ nghiêm đạo sư phát ra cái gì thần kinh một mực theo sau viêm phong kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe đã xong còn lôi kéo hắn đi vào đ ư ờ n g ta xem viêm phong này muộn không tới hải nhã cư tám thành cũng là bởi vì nàng viên thị cười nói ta cũng đã sớm nói nàng là vừa ý viêm phong rồi buổi tối nói không chắc có tiết mục lưu n h ư ợ c huyên đối với viên thị thiếu gân lời nói rất im lặng tức giận nói ngươi nói chuyện có thể hay không động hạ đầu óc a phong là loại kia người tùy tiện sao hắn làm sao có thể sẽ cùng cái kia lớn tuổi nữ cùng một chỗ hắn liền thi dao nàng ý thức được mình cũng nói nhầm vội vàng đổi giọng. a phong này sẽ đoán chừng đã trở về rồi lại tại luyện cái gì võ công cao thâm thật đáng tiếc nếu như a phong cũng có thể đến xuống bếp cùng yêu yêu song chủ kết hợp vậy tối nay nhất định có thể đại báo có l ự c ăn trần kiệt than tiếp nói trần thi giao tâm tư cẩn thận nguyên bản nghe đến mấy câu này trong lòng dù sao cũng hơi lo được lo mất nhưng bây giờ biết rõ mình mang thai viêm phong hải tử ngược lại an tâm rất nhiều mỉm cười nói yêu yêu chủ nghệ đã rất khá đêm nay ta cũng nghĩ xuống bếp học tập cho giỏi một cái lưu nhược viên thấy nàng tựa hồ tâm tình rất tốt nhỏ giọng hỏi yêu yêu đạo thi giao hiện tại có chút kỳ quái nàng là thế nào có lẽ là có cái gì vui mừng sự tình rồi yêu yêu đối với trần thi giao hiệu rất rõ thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng chúng ta trở về đi đêm nay có thi giao giúp đỡ nhất định có thể làm một bữa ăn tối thịnh soạn viêm phong bị thể chất báo cáo vào đương về sau lại bị nghiêm ngọc lâm dùng các loại lý do ở lại nam trường học tổng hợp bệnh viện hơn một giờ thẳng đến trạm vạn g tối mới trở về nghiêm ngọc lâm phí hết một lúc đem viêm phong thể chất báo cáo theo trong kho tài liệu phim âm bản đi ra đ ó lấy vội vội vàng vàng đổi về nghiêm ra phòng ý vụ lưu thầy thuốc thế nào huyết dịch hóa nghiệm báo cáo ra sao nàng gấp ngọc biết rõ viêm phong tình huống thanh âm có một chút vội vàng. âm có vội lưu thầy thuốc đ giải thích nói g thân thể của hắn cơ năng là không có vấn đề nhưng tỉnh không có nghĩa là máu huyết của hắn cũng bình thường chúng ta nhiều lần xác nhận qua dòng máu của hắn trung ngậm có một loại tên là huyết độc thừa số loại thuốc này từ lúc mười mấy năm trước thuận tiện quốc tế y dược pháp liệt vào cấm dược bởi vì nó không chỉ có thể thanh lý nhân thể trong máu b ộ p phấn xúc tiến thân trần thay thế còn có thể xử thân thể hoạt tính gia tốc tiêu hao tại sao có thể như vậy nghiêm ngọc lâm nghe đến sắc mặt một trận tái nhợt nhưng hồi tưởng lại viêm phong này g đó thế như hổ đ i ê n tình huống tựa hồ cùng máu này độc có quan hệ vội la lên máu này độc có hay không được cứu trợ lưu thầy thuốc lắc đầu nói huyết độc bởi vì tác dụng phụ của nó quá rõ ràng không cách nào ngăn cản mới có thể bị liệt là cấm dược dùng trước mắt ý thuật còn không có tìm được hoàn thiện bài độc phương pháp bất quá đại tiểu thư cũng không cần lo lắ thân thể của hắn tựa h ồ dị thường cứng cỏi có thể chống cự ở huyết độc c ăn mòn chúng ta làm phân tích hắn chung huyết độc thời gian ít nhất có lưỡng ba năm người bình thường trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao thân thể khẳng định chịu không được mà trở nên suy yếu nhưng hắn hiện tại uy nguyên hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí so với người khác còn muốn khỏe mạnh điều này nói rõ thân thể của hắn đã thích cứng huyết độc nghiêm ngọc lâm nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói tiếp vậy ý của ngươi là nói máu này độc đối với hắn không có ảnh hưởng tới cũng không thể nói không có ảnh hưởng kỳ thực điểm này chúng ta cũng nghĩ không ra lưu thầy thuốc lập xem một l ư ợ n hóa nghiệm bảng báo cáo thượng số liệu làm suy tư hình. đại tiểu c thư có thể hay không để cho ta cùng hắn gặp mặt một lần nói không chắc có thể tìm tới phá giải huyết độc phương pháp đây tuyệt đối là y học giới một đại tiên phong nghiêm ngọng lâm lại trịnh trọng mà nhắc nhở lưu thầy thuốc việc này đừng cùng bất luận kẻ nào nhấc lên bao quát ba mẹ ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi tám bởi vì na rột trận danh o tấn cấp thi đấu đấu vòng sau người mới vượt qua một phần ba chung kết quyết tái sắp xếp thời gian tại na rột trên khu vực t u y ế n khoảng thời gian dạng sáng ba giờ đến sáu điểm tứ đại trong trận danh o chỉ có mục tu đốn người chơi cần ban ngày tiến hành chung kết quyết tái thi đấu phương thức chọn dùng tích phân chế mỗi cái tuyển thủ đều có mười cuộc tranh tài ngoại trừ chàng thứ nhất tùy cơ hội xứng đôi bên ngoài về sau mỗi một chàng dựa theo tích phân n g cao thấp tiến hành xứng đôi đệ nhất danh cùng tên thứ hai tên thứ ba cùng tên thứ tư cứ thế mà suy ra thắng được càng nhiều thứ tự tiến dài càng nhanh gặp được đối thủ cũng càng mạnh trái lại cũng thế loại phương thức này lúc đầu lưu động rất lớn. bởi vì chiến tích chiếm được sáu mươi tích phân bất quá vườn địa đảng v ì để cho thi đấu thể thao thi đấu cân đối thứ tự càng trước người chơi tại s a u khi thất bại khấu trừ chiến tích tích phân tỷ lệ càng ít ngoài ra do ban giám khảo cho ra bốn mươi kỹ thuật đánh giá điểm cũng có thể bảo chứng có thực lực tuyển thủ tranh giành càng cao hơn thứ tự kể từ đó sở hữu tuyển thủ cuối cùng thứ tự cơ bản cùng thực lực tương đương đong đóm dong binh đoàn mọi người đang buổi tối mười một giờ đúng giờ online bắt đầu vi trúng kết quyết tái làm chuẩn bị mỹ nữ quân đoàn tại tấn cấp thi đấu thượng toàn quân hủy diện chu quế quyên trương huệ hà cùng âu dương nhược lan ba người bắt đầu toàn tâm đề thăng phụ ma pháp kỹ năng, các nàng sở theo ủ y t i còn có thể treo trong phòng đấu giá lý bên trong bán ra các nàng kế hoạch tại thi đấu trước đó đem riêng phần mình phụ ma pháp kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư kể từ đó liền có thể sử dụng từ phẩm kết tinh vi đom đóm dong binh đoàn dự thi người kèm theo cao hơn phòng ngự cùng ma kháng phụ ma pháp chức nghiệp cởi mở được quá muộn trước mắt rất nhiều cỡ lớn công hội phụ ma pháp kỹ năng đều dừng lại ở chính giữa cấp trình độ đương o m đóm nhiên trong quá trình này tiêu hao cũng hết sức to lớn đom đóm giông binh đoàn có thể nói là đem hết toàn lực chỉ cần phụ ma pháp kỹ năng đạt đến đại sư cấp vậy chúng ta kèm theo phòng ngự cùng ma kháng ít nhất muốn so với những tuyển thủ khác cao nhất nữa vừa nghĩ đến đây khác giống cách mang tới chỗ tốt mọi người liền có một ít mừng rỡ tung tăng như chim sẻ nguyễn vô ngân lại cười nói không phải chỉ có phòng đấu giá tài năng bị như vậy điều kiện tốt kim huy công hội đồng dạng có khu vực giao dịch làm hậu thuẫn chắc hẳn dùng bọn họ tài lực cùng tài nguyên tại tấn cấp thi đấu lúc liền đem phụ ma pháp kỹ năng tăng lên tới đại sư cấp lưu nhược liên giật mình gật gật đầu trách không được bọn họ có bốn người đánh vào chung kết quyết tái nhiều người thi đấu so với chúng ta còn nhiều thêm một cái nguyễn vô ngân phân tích nói chúng ta có năm người tham gia cá nhân chung kết quyết tái kế tiếp nhất định sẽ nhận được kim huy công hội cao độ có trọng hơn nữa quy tắc tranh tài hạn chế tính rất mạnh chúng ta rất có khả năng sẽ cùng người một nhà tông xe viên thị bất dĩ vi n h i ê n đạo nhân số chúng ta thượng chiếm ưu thế đến lúc đó gặp nhau lời nói cố ý thua rơi một cuộc tranh tài để cho một người điểm nâng lên không phải tốt nguyễn vô ngân lắc đầu nói phương pháp kia là không thể thực hiện được mỗi cuộc tranh tài ngoại trừ sáu mươi chiến tích tích phân còn có bốn mươi ban giám khảo tích phân muốn là cố ý thua trận thi đấu tích phân sẽ rất thấp ngược lại được không b ù mất cái này quy tắc tranh tài phi thường hòa mỹ để cho tuyển thủ không được không đem hết toàn lược thi đấu viên thị phàn nàn nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn tự giết lẫn nhau Cái n、so、à hàn y quy đấy, vậy so theo với v ai kiệt. định như tắc Á g tại thần h vực c u n cũng tổ chức qua người chơi thi đấu, nhưng g chức tổ thi chơi qua đấu, một mực là chúng y c h ú n g không củ, phức hội như tạp vô ậ y Nguyệt ta nửa ra muốn hơn phân nửa là người nào chú là đó ra chủ ý. v ngân nói lấy ánh mắt nhìn về phía phòng h ọ c trong góc xem đấu vòng sau tuyển thủ tư liệu viêm phong khó trách mọi người tâm trạng hiểu rõ n g u y ệ t vô ngân tiếp tục nói kỳ thực như vậy đối với chúng ta ngược lại có lợi thi đấu thành tích cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực không tồn tại bất luận cái gì mưu lợi cùng an gian có thể hay không đánh vào thập tường liền muốn nhìn biểu hiện của mọi người rồi mọi người nghe vậy cũng nhìn không được trở nên kích động khẩn trương lưu n h ư ợ c h u y ê n vốn định cổ vũ trần thi giao khẽ đảo nhưng thấy nàng biểu tình nhẹ nhõm trên mặt đẹp vẫn còn mang theo mỉm cười không khỏi đại cảm giác kinh ngạc thi giao lúc nào trở nên tự tin như vậy v i ê m phong trọn vẹn hoa hơn một giờ mới đưa sở hữu tuyển thủ tình huống thống kê xong nói ra lần này cá nhân thi đấu tranh giành top mười mặt khác ba phe cánh thực lực tương đối bạc nhược yếu kém chỉ cần thiết phải chú ý đế quốc huyết hoàng hải chi lệ lôi đế thần dực chiến thần mát phi báo báo nhân cùng nữ võ thần na dột trận doanh bên này có rất nhiều tuyển thủ cần thiết phải chú ý kim huy công hội võ nhị võ tam cùng võ cựu đều là tự do hình thức người chơi võ nhị võ tam chiến đấu các ngươi cũng được chứng kiến không ít t a t hữu không nói nhiều mấu chốt là cái tia võ c ử u hắn tốc độ mặc dù không nhanh nhưng động tác rất quỷ dị người này đối với chiến đấu góc độ phán đoán cực kỳ tinh chuẩn rất sở trường tại điểm mù tiến hành công kích đôi chiến lúc nhất định phải nhớ kỹ chớ bị hắn tiết tấu ảnh hưởng long c h i tử công hội long ngạo thiên cũng là nhân vật lợi hại tại thần vực lúc mỗi ngày chỉ dùng hai ba người cái tiếng đồng hồ liền hoàn thành người chơi bình thường bảy tám giờ lượng nhiệm vụ không có bao nhiêu người biết do hắn chèn lẹ vẹo phương thức nhưng cũng có thể khẳng định hắn có một ít thủ đoạn đặc thù kế tiếp là giả ảnh công hội cách đấu đạt nhân cùng yêu na hai người bọn họ tại sáng tạo nhân vật mới bắt đầu liền đạt được gần tàng chức nghiệp thiên phú dị bẩm cách đấu đạt nhân sở trường cận thân kỹ năng vật lộn để cho hắn cận thân sau、so、sẽ rất phiền thoái mà yêu na thần xạ thủ tại kỹ năng phương diện không thể so với nguyệt vơ ngân thần cung giả chỗ thuốc kém năng lực khống chế cực mạnh ban đầu ở tạp di ô địch đào lúc ta cùng tùy phong liền bị hai người quân lấy qua còn lại phải chú ý đều là chúng ta bầu trời quen thuộc ảnh phong tiểu tiến h phong hỏa lang linh nguyện tùy phong hạo thiên cùng thần phong bọn họ hắn nói đến đây tiêu dương cởi mở thanh em phiêu phiêu đáng đại truyền vào viêm phong ngươi liền chúng không cần như vậy đi viêm phong tìm theo tiếng nhìn lại gặp hàn nguyệt như huyện chuyển thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng hội nghị nàng đang mặc hồng lam giao nhau b ă nguyên n g tố hỏa s á o trang bề ngoài vẫn là như vậy phiêu giật xuất trần bước liên tục ở giữa chập trần r a động nhân dáng người một đôi trong vắt đôi mắt đẹp nhìn về phía viêm phong lúc sở hữu lãnh lạo trong nháy mắt hóa thành dịu dàng trần thi giao cảm giác được nàng trong ánh mắt yêu s a y đắm trong lòng hơi có chút khát thưởng đầu ngón tay không tự chủ được vớt ve bằng phẳng bụng dưới lập tức tiêu tan nguyễn vô ngân trông thấy chư thần hoàng hôn thành viên nòng cốt toàn bộ trình diện nói đùa làm sao các lẫn nhau hiểu rõ nào phải dùng tới dò hỏi quân tình chúng ta là đến muốn chỗ tốt đấy t i ê u dương trực b ạ c h nói không phải đã cho các ngươi phản thương thuẫn kèm theo quyển trục sao còn không biết dừng lúc này lại muốn cái gì lưu nhược h i ê n khinh bỉ mà nhìn chằm chằm tiêu dương t i ê u dương cười nói phản thương thuẫn kèm theo quyển trục giúp đại ân hạo thiên cùng đại thụ nhiều người thi đấu có thể thuận lợi đấu vòng sau vẫn là phản thương kỹ năng công lao chúng ta lần này tới là nghĩ mời các ngươi giúp đỡ chế tác cấp đại sư thủy tinh công nghiệp phụ ma pháp quyển trục ù n g chết đi phụ ma pháp quyển t r ụ làm sao ngươi biết chúng ta phụ ma pháp kỹ năng tấn thăng đến cấp đại sư nguyễn vô ngân quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía sau lưng viêm p h o n g là ngươi để cho bọn họ đến hạ không đợi viêm phong mở miệng lưu nhược h u y ê n lại đoạt t r ư ớ c nói phỏng đấu giá tiêu hao một đống lớn trang bị mới đưa phụ ma pháp kỹ năng xông đến đại sư cấp tử phẩm kết tinh chính chúng ta cũng không đủ dùng đâu còn có dư thừa đấy hơn nữa ngươi đừng quên rồi chúng ta bây giờ là đối thủ cạnh tranh tại sao phải cho các ngươi làm hóa phụ ma pháp quyền trục cùng chết đi phụ ma pháp quyền trục chúng ta cũng không phải muốn miễn phí phụ ma pháp quyền trục h ú n g ta sẽ cung cấp đầy đủ sử thi trang bị đem phân giải lấy được tử phẩm kết tinh làm được phụ ma pháp quyền t r ụ thuận tiện cái này hợp tác hiệp nghị thượng thế nhưng mà đã nói rồi đấy chỉ cần chúng ta cung cấp tài liệu phòng đấu giá liền vô điều kiện giúp chúng ta chế tác tương ứng vật phẩm chẳng lẽ các ngươi nghĩ nuốt lời sao tiêu dương nói lấy ánh mắt liếc về phía viêm phong người là ăn chắc ta viêm phong trong lòng thầm mắng một câu thản nhiên nói hiệp nghị thượng miễn phí chế tác vật phẩm tịnh không bao gồm phụ ma pháp q u y ể n trục chúng ta cần thu lấy thủ công phí một p h ầ n q u y ể n trục năm mươi tiền bạc tiêu dương xứng sở thương lượng ác như vậy thiện nghi một chút được hay không chư thần hoàng hôn mọi người nghe xong đều nợ nụ cười cùng đến bọn họ như là dự thương lượng xong trước để cho tiêu dương làm đàm phán đại sứ thẳng đến lúc này thần phong mới trả lời đạo tùy phong ngươi là đoán chắc viêm phong sẽ không tự tuyệt bất quá cũng không phải miễn phí chúng ta có thể nói hay lắm công hội một vạn kim tệ cho ngươi mượn quyển trục này p h í dụ n g có thể toàn do ngươi nhận đầu ta đã thay ngươi t í n h qua cao cấp quyển trục cùng cấp đại sư quyển trục đại khái cần hơn một nghìn tám trăm phần miễn cưỡng không đến một n g h n kim tệ coi như làm là mượn tiền, tiền lãi đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi chín chư thần hoàng hôn tới quay bán chi nhánh ngân hàng một phương diện bì phụ ma pháp quần trục một phương diện khác còn có cộng hưởng thi đấu tài nguyên y tứ v i ê m phong ở trước mặt tất cả mọi người tiếp tục phân tích cá nhân thi đấu cùng nhiều người thi đấu cạnh tranh tuyển thủ thực lực sau đó dẫn dắt lương minh đ ả o đám người đi trước sân thi đấu tiến hành đặc hấn bất quá hắn lần này cũng không phải là nhằm vào lương minh đ ả o cùng vũ tịch d i ệ t hai người mà là để cho trần thi giao lương ngọc đình thiết đầu cùng hiệu phong cũng tham dự vào trong khi huấn luyện viên phong, phong đẳng cấp cao hơn ba cấp kỹ năng lại cực kỳ cường hãn đánh cho năm người trở tay không kịp lại làm cho bọn họ nghĩ tiếp cận trần thi giao đều không thể hắn biết rõ trần thi giao đã phát giác bí mật của mình cũng không có bận tâm cơ hội là toàn lực thi triển lương ngọc đình đổi dùng cận chiến công kích nhưng lại ngay cả thân thể của hắn cạnh góc đều không gặp được kinh ngạc nói ca hắn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ lại tinh tiến lương minh đào nghiêm túc nói không phải hắn tinh tiến mà là hắn cho tới nay đều không hữu dụng đem hết toàn lực đều nhìn kỹ tốt rồi kiếm kỹ của hắn chứa đựng công thủ chi lý mỗi chiêu mỗi thức đều tinh diệ vô cùng nếu có thể học được một hai chiêu tháng qua chúng ta khổ luyện nửa năm giờ khác này bọn họ từ trên người viêm phong lĩnh hội được một loại cao thâm mạc không có cảm gi mọi người đều b u ô n g tay b u ô n g chân toàn tâm đầu nhập vào trong chiến đấu thân pháp cùng chiêu thức đều trở nên vô cùng ác liệt trần thi giao tâm tư cẩn thận rất nhanh liền phát hiện bọn họ không chỗ tầm thường hồi tưởng lại đêm đó đuổi g i ế t viêm phong cao thủ trong lòng thầm lo lắng bọn họ là cùng một loại người chẳng lẽ là muốn đối phó cái gì khác người nàng tinh hệ viêm phong suy nghĩ trong lòng toàn bộ là viêm phong an nguy trong lúc bất chi bất giác đem ý nghĩ này dẫn vào trong chiến đấu phụ trợ trị liệu trở nên lăng lệ bắt đầu đối với lương minh đảo đám người gây sinh mệnh xói mòn cùng thống khổ tiếp xúc nàng lúc đầu bởi vì chỉ là huấn luyện không có đem thần thánh mục sư uy lực phát huy ra được cái này dấy lên ý chí chiến đấu lương minh đảo đám người lập tức chống đỡ không được viêm phong nhìn ra nàng đầu nhập trạng thái một bên thi triển võ kỹ một bên chỉ điểm thi giao phán đoán rõ ràng đối phương hình thế tìm bạc l ự c yếu kém điểm hạ thủ bọn họ năm người chính giữa mục sư yếu nhất lại là phụ trợ là tốt nhất điểm đột phá ngươi phải phối hợp miệt vô ngân công kích kịp thời khu tán trên người đối phương b ờ uff ngươi tại trong ba người vị trí là phụ trợ giống nhau đều sẽ trở thành tập hỏa mục tiêu ngươi phải bảo đảm chắc chắn an toàn của mình nhưng có đôi khi đánh đòn phủ đầu ngược lại sẽ thành là tốt nhất phòng bởi vậy tức thời xuất thủ thường thường có thể tạo được thay đổi cục diễn tác dụng Ừm. mừng, vừa mới mới một mán mắt đóm mặc một mình Trần Thi giao trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng lên tiếng. Bọn họ tại trên tràng Thẳng kết quyết tái bắt đầu trước một phút tiến đột trước Trần Thi trông thấy tất thành trên thuần giật thành đầu lòng nhẹ nhàng lên Bọn cạnh chiến hơn đến chung đồng hồ, 6 người mới phản hồi đấu giá chi nhánh ngân hàng, phòng nhiên kinh đong dòng binh đoàn viên người nói người công Không công người yêu yêu họ hồ, hồi chi họp, hãi. hội phụ, hội. phải hội, Giao vui giờ. giá Giao lập đấu đấu đều bị cả sắc các kỹ trần thi giao cự ly gần đánh giá yêu yêu trên người chiến bảo phát hiện chiến bảo trung ương vẽ c o viêm phong băng viêm giao hai lưới nguyên tố hiệu quả xung quanh còn có chút điểm ánh huyền quang như bay lượn đồng đóm lại như trong bầu trời đêm đời sao mà trên ngực trái ký hiệu nhưng là một con trong suốt long lanh đồng đóm cả kiện chiến bảo xem ra không hề hoa lệ trói mắt nhưng mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt ánh sáng cho người một loại thâm thúy bàng bạc cảm giác kinh ngạc nói đây là don g binh đoàn chiến bảo vậy chúng ta đom đóm don binh đoàn yêu yêu gật đầu nói không sai chúng ta đom đóm don binh đoàn tân chức é cấp don binh đoàn đây cũng là nhã đẹp chuyên môn vì chúng ta thiết kế don binh đoàn chiến bảo. h á c sáp chi dực vẻ mặt hâm mộ đạo dong binh đoàn chiến bảo chính là không đồng dạng mặc lên người khí thế đều áp người khác một đầu chúng ta công hội lúc nào mới có thể tấn chức ép cấp dong binh đoàn tiêu dương t r e o g ẹ o nói ngươi thích nói thay đổi đom đóm dong binh đoàn chiến bảo không được sao ngươi là để cho ta vứt bỏ chư thần hoàng hôn ký hiệu sao h á c sáp chi dực tức giận mắng nói không chắc ngày nào đó mọi người chúng ta đều sẽ mặc vào tiêu dương không để ý chút nào cười cười xoay người nói với yêu yêu mỹ nữ có thể mượn một kiện dong binh đoàn chiến bảo sao ngươi là đom đóm dong binh đoàn phản đồ mượn ai cũng có thể chính là không cho ngươi mượn lưu nhược h u y ê n còn tại ghi hận tiêu dương mang theo đom đóm dong binh đoàn tài nguyên phản hồi chư thần hoàng hôn trần thi giao thay đổi dong binh đoàn chiến bảo trong lòng nhiều hơn một phần lòng trung thành tin tưởng cũng theo sau tăng lên vài phần h ỏ i yêu yêu dong binh đoàn chiến bảo sự t ì n h có hay không cáo tiêu viêm phong viên thị cấp hồi đáp hắn là đoàn trưởng làm sao có thể lại không biết cái này nhã thẩm mỹ nhà thiết kế còn vì hắn đặc biệt chủ tính thiết kế đoàn trưởng chuyên dụng bản dong binh đoàn chiến bảo cái tiêu tinh xảo trình độ thấy được ta đều đỏ mắt nguyễn vô ngân cười nói hắn là đoàn trưởng đặc biệt một chút cũng hợp tình hợp lý tổng quyết đua ngựa thượng liền muốn bắt đầu chúng ta trước điều chỉnh một、chút. Trung kết quyết tái tiếng dự bị cùng h chủ thành thượng bầu trời vang lên, đầu giá chi nhánh ngân hàng dự thi mọi người tất cả đều tiến vào chuẩn u bầu đầu đều n vang lên, ngân người tiến g giá tại tại trời tất trạng mọi các cả thái. vào bị dự lúc đó viêm phong truyền t ố n g nguyên hình sân thi đấu tại một gã nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn đi đến ban giám khảo chuyên dụng ghế hơn mười gã ban giám khảo sớm đã liên tòa gặp viêm phong xuất hiện nhau nhau đứng dậy chào hỏi chàng trai chúng ta lại gặp mặt nhạc trấn gương mặt h i ề n hòa về phía viêm phong vẫy vây tay ý bảo hắn quá khứ nhạc tiên bối viêm phong tính cẩn trạo tại binh trấn bên cạnh ngồi xuống nhạc trấn cái eo tính thẳng đ i ệ ngồi ngay ngắn hai mắt nhìn ngang trên cạnh ký chàng hư không giống như thái sơn loại làm cho người nhịn không được nghiêm túc và trang trọng bình tĩnh nói đoạn nhạc kiếm k ỹ học được như thế nào đây có hứng thú hay không giải thoáng cái kiếm quyết viêm phong xứng sở lung t u n g nói mấy ngày nay bận về việc một ít t ụ c sự sơ v u tu luyện đoạn nhạc kiếm k ỹ chưa hào h ả o nghiên tập nhạc c h ấ n khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn nguyên nghĩ đoạn nhạc kiếm k ỹ chiêu thức bén nhọn như vậy cưng mãnh dùng viêm phong nộ tính chỉ cần thêm chút luyện tập liền sẽ phát hiện trong đó chỗ tinh diệu lại không nghĩ đến hội là kết quả này hắn biết do viêm phong là cái khắc khổ chi nhân chỉ nói viêm phong đối với đoạn nhạc kiếm ký không có hứng thú ngươi hiện tại tu luyện cái gì tinh diệu kiếm kỹ viêm phong biết do hắn hiểu sai ý giải thích nói nhạc tiền bối nói đùa v ă n bối nắm giữ kiếm kỹ cũng chỉ có vô ảnh kiếm kỹ mà thôi đoạn nhạc kiếm kỹ uy lực mạnh mẽ có rất nhiều đáng giá chỗ học tập chỉ bất quá v ă n bối gần nhất gặp phải điểm phiền thoái không thích hợp tu luyện nhạc trấn lông mày nhữ lại n g h e ra hắn nói chi ý h i ê u kỳ nói lại có thể để cho ngươi liền luyện tập thời gian đều không có cái này phiền t o á i cũng không nhỏ phải hay không thu gia chi nhân lại quấn lên ngươi rồi cùng thu ra có chút quan hệ trước buổi tối chỗ ở của ta đến rồi hai cái lạ lâm thanh niên tựa hồ đối với thu gia thân pháp tuyệt k viêm phong trong lòng có mấy cái nghi vấn nhưng lại không tốt trực tiếp mở miệng bởi vậy có ý dẫn hắn chất vấn nói tiếp hai người này v õ công rất cao chính diện giao thủ ta không phải là đối thủ bất quá ta cầm v õ triển đại hội là một m cái tấm mục bọn họ mơ hồ không rõ ràng bối cảnh của ta mà có nơi kiên kỵ mới cứ vậy rời đi n h ạ c chấn đối với cổ v õ giới tình huống vô cùng h i ể u do rất rõ ràng có thể thắng được viêm phong thanh niên tuyệt không phải bình thường cổ võ giả tức khắc bị khơi dậy lòng hiếu kỳ hỏi bọn họ sử dụng là v õ công gì viêm phong dứt khoát đạo chỉ thượng công phu cực giỏi bọ tự xưng họ chu nhắc chấn mướ mày tâm trạng t ấ t kinh chu vo thế ra chương năm trăm ban giám khảo tổ ngoại trừ viêm phong nhạc trấn cùng bốn đại game online m ộ ư ơ i sáu nhà vét tiểu nổi tiếng còn m ộ ư ơ i bảy danh tương quan chuyên gia tổng cộng hai mươi lăm người mỗi người đồng thời đối với tám cuộc tranh tài tiến hành cho điểm đang quan sát đồng thời căn cứ tuyển thủ kỹ năng dính liền tiết tấu khống chế tẩu vị tình huống cùng tổng hợp phát huy cho ra khách quan cho điểm mỗi một điều m ư ờ i phân sau đó lấy chính giữa sáu tên ban giám khảo cho điểm trừ dùng sáu ghi vào tuyển thủ tổng điểm mới chung e nhìn lúc đầu viêm phong còn cảm thấy có một chút không thực tế nhưng lúc sân thi đấu phụ trợ công có thể mở ra về sau hắn đột nhiên phát hiện tư duy trở nên dị thường sinh động loại này cảm giác kỳ diệu với hắn xông vào hào cảnh thí luyện cửa hải cuối cùng hắc cám khe hở lúc có một chút giống nhau bất quá lại không riêng là thời gian trì hoãn hơn nữa đại não xử lý năng lực bị tăng cường rất nhiều hắn có loại nhất tâm tập h dụng cảm giác tăng phúc hiệu quả lợi hại như thế bốn đại game online vận dụng bao nhiêu tài nguyên nhân loại đại não cực kỳ phức tạp muốn đem một người tư duy không gian mở rộng mười lần sử dụng giả thuyết thiết bị khẳng định cực kỳ khổng lộ mà đồng thời tác dụng đến hai mươi lăm trên thân thể thậm chí còn đem tuyển thủ thi đấu thời hạn kéo dài, dài hạn kéo ba giờ sáng chỉnh cá nhân thi đấu chính thức bắt đầu trên cạnh k ỹ t r ả n g không đồng thời xuất hiện hai mươi năm cái lập thể hình ảnh mỗi cái ban giám khảo ghế đều có tám cái tia sáng liên tiếp đến lập thể hình ảnh loại này phân phối đều là tùy cơ hội đấy viêm phong cảm giác được có trong đầu xuất hiện tám cái đấu trưởng cảnh thân phong đối với đông bạch h à n g thái đối với cây hoa anh đào huyết cơ nữ võ thần đối với vũ thương báo nhân đối với thất t r ậ n n g u y ệ t vô ngân đối với đại m ọ n tiểu tiến h đối với võ tam đ r o n g đóng dòng binh đoàn trong sáu người chỉ có nguyệt vông â n cùng tiểu tiến h tại viêm phong cho điểm trong phạm vi đại m ò n là nước pháp một gã đỉnh cao thích khách bất quá thực lực cùng hát sắc chi dực không phân cao thấp lại không phải đối thủ của nguyệt vông â n viêm phong ngược lại đối với tiểu tiến h cùng võ tam thi đấu cảm thấy rất hứng thú võ tam liếc mắt phía đối diện tiểu tiến h nhìn một cái trong lòng đại định cấp ba mươi ba thích khách trận đầu này thắng tiểu tiến h nhãn lực tốt xa xa nhìn thấy đối phương trong ánh mắt không đáng thầm nói thầm cao hơn hai cấp rất giỏi sao một hồi liền muốn người biết bổn tiểu thư lợi hại nàng theo viêm phong trong miệng nghe qua kim huy công hội bốn người tư liệu biết rõ võ tam cũng là một gã cổ võ giả. trong lòng mặc dù có khí nhưng không dám k i n h thường đợi thời gian chuẩn bị kết thúc lập tức tiến vào ẩn hình trạng thái ngươi cho rằng ẩn hình đối với ta hữu dụng sao võ tam rút ra trên lưng r ă n g sói đại đao mặt đao thượng bởi vì bôi có đặc hiệu trí mạng dược t ề mà chiếu ra màu xanh sâm sông tản ra rừng rậm hạ à quang đ ộ mấy nàng biết do hắn đột nhiên bước nhanh hướng phía trước chạy ra hơn mười mét nguyên lai tưởng rằng có thể phát hiện tiểu tiến h thân ảnh nhưng lại không nhận thấy được bất kỳ khí tức gì không khỏi đại cảm giác kinh ngạc nàng cần phải tại phụ cận mới là chẳng lẽ lui về sau rồi tiểu tiến tự nhiên cũng không lui lại nàng là ng từ khi đạt được viêm phong phương pháp tu luyện về sau thu lập tùng lỏng liền để cho tộc nội đệ tử thử tu luyện mới đầu vài ngày thu ra cao thấp mỗi người k ê khổ tiểu thiến tại phụ thân uy áp hạ cũng kiên trì mỗi đêm tu luyện cái này che giấu khí tức công phu cũng tăng trưởng không ít để cho ngươi xem thường ta tiểu thiến kể võ tam sau lưng đoàn kiếm nhanh chóng đâm ra đ á n h lén sau khi thành công theo thói quen thi triển vô ảnh kiếm kỹ nhưng mà võ tam trên người cũng không xuất hiện choáng váng hiệu quả nhận được công kích về sau lập tức xoay người lại trở tay huy động g i n g sói đại đao chặn ngang chém về phía tiểu thiến tiểu thiến không ngờ rằng hắn sẽ lập tức phản kích h c nàng n tiêu m ả n h thân thể tại trọng l ự c p h í a d ư ớ i b ị đánh ra l ư ỡ n g mét. v i ê m phong t h ấ y rõ r à n g á n h mắt hóa đ ị n h võ tam động t á c t r o n g lòng h ơ i có chút k i n h n g ạ c tốc đ ộ của h ắ n k h ô n g được t ố t l ắ m n h ư n g lực đạ o kích h một nghìn chín trăm ba h ư ơ i một nguyên lực chảm hai năm trăm một mươi ba chỉ vậy là hai cái chẳng kích tiểu thiến giá trị sinh mệnh liền tổn thất hơn phân nửa nếu không phải đạt được đ o m đóm dong binh đoàn trang bị cùng phụ ma pháp quyền t r ụ c đấy coi hắn nguyên lai phòng ngự chỉ sợ cái này hai cái liền trực tiếp đem nàng thu h o ạ c được hắn công kích cao như vậy trong nội tâm nàng thầm giật mình đánh nhiều tràng như vậy t h ì đấu vẫn là lần đầu tiên đụng phải lực công kích đột nhiên 2700 điểm đối thủ tại t ứ do hình thức hạ nàng tự thân né tránh thuộc tính mất đi hiệu lực mà võ tam công kích quá mức đột nhiên nàng lúc này mới bị chế trụ chóng mặt kích né tránh tại võ tam sử dụng chóng mặt kích kỹ năng lúc nàng quyết đoán kích hoạt rồi né tránh kỹ năng mảnh thân ảnh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng võ tam giật nảy kiếm người vội vàng hoành đao đón đỡ trong lòng lập tức ý thức được mình đụng phải một gã cổ võ giả người động tác chậm cùng con rùa đen đồng dạng nói cho người biết cũng vô ích tiểu tiến h ngượng ngập cười một tiếng tiếp tục thi triển vô ảnh kiếm kỹ hướng đối phương phát động ác liệt công kích trải qua ngắn ngủi giao thủ nàng đã thăm dò võ tam tiết đ ấ u chỉ cần biến chiêu nhanh liền có thể ổn chiếm thượng phong viêm phong thấy nàng phát hiện võ tam ngược điểm biết rõ trận đấu này không có bất kỳ lo lắng ngược lại đem lực chú ý phóng tới những tuyển thủ khác trên người n g u y ệ t vô ngân thần cung giả đối với thích khách khắc chế tính rất mạnh lại có sáu mét tầm bắn tăng thêm đại mòn từ đầu tới đuôi đều bị kiểm chế lấy cái mũi đi cơ hồ không trở tay d ư lực chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ liền quyết ra thắng bại v i ê m phong căn cứ biểu hiện của hắn cho ra kỹ năng dính liền tám phân tiết tấu khống chế tám phân tẩu vị tình huống sáu phân cùng tổng hợp phát huy bảy phân mà đại b ọ n tổng điểm phải kém võ thần c n g chiến sĩ cùng vũ thương v ũ sư đều là không có gì phỏng ngự kỹ năng phát ra trước thi đấu thời gian cũng chỉ tiếp tục không đến hai phút cái thứ ba kết suất thắng bại chính là trịnh hàm thái cùng cây hoa anh đào huyễn cơ thi đấu còn lại mấy cuộc tranh tài cũng lần lượt quyết ra thắng bại thần phong cùng đông bạch thực lực tương đương bằng vào cuồng bạo ý chí và t r a n g bị ưu thế thắng được thi đấu viên phong đối với báo nhân cùng thất trần thi đấu cảm thấy thật bất ngờ nguyên bản báo nhân đẳng cấp cùng trang bị cũng không bằng thất trần kỹ thuật phương diện cũng muốn thua kém một bậc thi đấu vừa lúc mới bắt đầu hình thế cơ hồ hoàn toàn đảo hướng thất trần bên kia báo nhân hai lần xào diệu sử dụng thuẫn kích đem thất trần định trụ tỉnh tắt vào tự do hình thức nhanh chóng đã thi triển hai cái thánh quan g t h i ể m hiện vi mình khôi phục hơn ba giá trị sinh mệnh toàn bộ quá trình chiến đấu có thể nói là phong hồi lộ chuyển t â y hoa anh đ ả o huyễn cơ thua trận thi đấu sau không có lập tức lui ra khỏi chiến trường trên mặt vũ mị thái độ sớm đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại địch ý mãnh liệt cùng bán hận chính hàm thái đấu pháp quá mức quỵ nàng dự phán s ắ c thực rất tinh chuẩn nhưng nhiều lần thi triển kỹ năng đều bị lách mình tránh ra đúng là bị đánh lén chế đuôi mủ phấn các loại khắc chế thủ đoạn tươi sống mà chết n g ư ơ i chẳng qua là cái đồ giả mạo chân chính ảnh phong không có n g ư ơ i bị ổi như vậy đâu pháp t â y hoa anh đào h u y ễ n cơ hận hận nói chính hàm thái lại trả lời một câu liền viêm phong đều buồn cười câu ta chỉ là ảnh phong b ó n g dáng của ta h è n mọn bị ổi vốn chính là vì tôn lên hắn xuất khí cách thi đấu thời hạn còn mấy phút nữa sở hữu trường đua cũng đã kết thúc viêm phong mở ra trận đấu thứ nhất bài vị kết quả đệ nhất danh m ạ n cùng chiến sĩ t í c h phân chín mươi hai bốn tên thứ hai võ nhị, t í c hai phân tên thứ ba linh nguyện quan g pháp sư tích phân chín mươi mốt chín tên thứ tư lôi đế h tám kỵ sĩ tích phân chín mươi mốt năm tên thứ năm huyết hoàng phòng kỵ sĩ tích phân chín mươi mốt ba tên thứ sáu võ cửu huyết chiến sĩ tích phân chín mươi mốt không đệ thất danh tùy phòng triệu hoa sư tích phân chín mươi sáu tên thứ tám thần xạ thủ yona tích phân chín mươi ba tên thứ chín hải phòng thích khách tích phân chín mươi không tên thứ mười n g u y ệ t v ư n g ngân thần cung giả tích phân tám mươi chín sáu tên thứ mười một đồ đại l ư ỡ i phong bạo chiến sĩ tích phân tám mươi chín bốn tên thứ mười hai cách đấu đặc nhân quyền võ sĩ tích phân tám mươi chín hai tên thứ mười ba phong hỏa lan g phòng kỵ sĩ tích phân tám mươi chín không người thứ mười bốn hạ tiền phòng kỵ sĩ tích phân tám mươi tám sáu thứ mười lăm danh vũ t ị c h d i ệ t ma ảnh tích phân tám mươi tám ba người thứ mười sáu báo nhân phòng kỵ sĩ tích phân tám mươi tám không tên thứ mười chín thi g i a o thần thánh mục sư tích phân tám mươi l ă m bốn tên thứ hai mươi phở lọ dạ mục sư tích phân tám mươi b ố chín thứ ba mươi bảy danh lao cách phòng kỵ sĩ tích phân sáu mươi hai bốn thứ ba mươi tám danh bạch mọn thích khách t í c h phân sáu mươi hai trận đấu thứ nhất thắng lợi tuyển thủ chiến tích được sáu mươi phân thất bại tuyển thủ khấu trừ ba mươi trận thứ hai thi đấu bắt đầu hai mươi lăm cuộc tranh tài từ cao xuống thấp phe thất bại khấu trừ điểm vi một nghìn sáu mươi mỗi nhất cấp bậc gia tăng hai chiến thần mặt thực lực vẫn là không thể khinh t h ư ờ n g đáng tiếc chống lại võ nhị nguyệt như đối với lôi đế lôi đế ba đại h cám kỹ năng vô cùng khó giải quyết không biết nàng có mấy phần chắc chắn thi giao xếp hạng mười chín danh xem ra trận đấu thứ nhất là t h ắ n g rồi viêm phong tịnh không lo lắng lương minh đảo cùng vũ tịch diệt kế tiếp thi đấu đối thủ của bọn hắn cách đấu đ ặ t nhân báo nhân mặc dù đều là cao thủ đứng đầu nhưng viêm phong sớm đã cho bọn hắn làm đầy đủ phân tích tin tưởng thủ thắng không khó t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt chương năm trăm ba mươi mốt chung kết quyết t ái hạ trận đấu thứ nhất sau khi kết thúc cấp độ thực lực về cơ bản phân ra tới top mười ngoại trừ trịnh hàm thái giả m ả o ảnh phong cùng kim huy công hội võ nhị võ cửu còn lại bảy tên tuyển thủ đều là thần vực đỉnh phong nhân vật trên bảng mà kim huy công hội nhưng lại ngay cả cùng trịnh hàm thái cũng đưa vào tuyển thủ hạt giống trong đó bởi vậy mới nhìn kết quả danh sách hắc mã toàn bộ không trúng cử rất tốt chỉ cần kết quả cuối cùng duy trì hiện trạng vậy chúng ta địa b à n khẩu liền lãi đều mà không l ỗ rồi kim minh thành trông thấy chung kết quyết tái bài vị danh sách lớn tiếng trầm trồ khen ngợi tố lúc rất rõ ràng trận thứ hai so t à i ý nghĩa hàn tỉ mỹ phân tích bài vị trên danh sách đối chiến tình huống nói ra chung kết quyết tái trước mấy trận thay đổi rất lớn kết quả rất khó đoán trước năm mươi danh tuyển thủ trong có mấy vị danh sách hắc mã thượng người chơi bọn họ vừa mới mặc hội phục dường như là kim minh thành lại t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói không cần ngươi nhắc nhở ta cái này danh sách hắc mã nguyên vốn là vì chuyển rời người chơi lực chú ý tự tính những này hắc mã tuyển thủ có năng lực cạnh tranh ngươi vẫn là đánh tốt của ngươi thi đấu đi kim huy tập đoàn đem ngươi liệt vào tuyển thủ hạt giống cũng không phải muốn ngươi mất mặt đấy tố lúc h ả o ý nhắc nhở lại đụng phải cái đại cái đinh trong lòng rất cảm giác khó chịu dứt khoát ngâm miệng yên tĩnh chờ đợi một cuộc tranh tài trận thứ hai thi đấu bắt đầu về sau v i ê m phong chỉ tùy cơ hội phân phối đến hàn nguyệt như tiêu dương cùng vũ tịch diện thi đấu hắn nguyên bản còn lo lắng hàn nguyệt như chống lại lôi đế sẽ rất khó giải quyết nhưng trông thấy nàng đột nhiên triệu hồi ra một đầu toàn thân lóe lên sấm xét màu xanh lam con báo tâm trạng hơi rộng t h i m điện lam báo cùng tinh linh long làm ộ t phẩm mới có thể kiểm chế báo nhân trông thấy đối thủ của mình là đom đóm g i n g binh đoàn thành viên về sau trong lòng liền bay lên một loại dự cảm xấu hắn có thể đánh vào chung kết quyết tái ở mức độ rất lớn được lợi ở cùng viêm phong hợp tác đối với ở vào đối địch trận doanh đom đóm g i n g binh đoàn là lại kính vừa sợ bất quá chung kết quyết tái liên quan đến đến phi báo công hội tương lai hắn vô luận như thế nào đều sẽ đem hết toàn lực đại bộ phận trường đua tuyển thủ đều vẻ mặt nghiêm trọng duy chỉ có tiêu dương cùng đạn nạ hai người xem ra thư giãn thích t đạn nạ tay cầm trường cung vác tại sau lưng hậu vệ dáng người ưu nhã đứng tại chỗ dáng người ma quỷ cực kỳ dụ h o c lực thanh âm ngọt nào đạo vòng quanh t i ê u để cho ta được không t i ê u dương tâm thần rung động có một chút tâm viên ý mã địa đạo ngươi là đại mỹ nữ ta rất muốn để cho ngươi nhưng ta đại biểu chính là chư thần hoàng hôn thua trận thi đấu nhưng là phải tiếp nhận xử phạt ta cũng không muốn treo sủi bong bóng đoàn danh s ư ơ n g một tháng cho nên thứ cho ta lực bất tòng tâm đã nạ thấy hắn đối với sắc đẹp của mình động tâm trong lòng tương đối thỏa mãn nàng nguyên bản là không muốn t i ê u dương tương nộ g để cho có quy tắc tranh tài tại chứ không phải không nghĩ đạt được thứ tự bằng không tất nhiên sẽ toàn lực dùng dao cười nói cùng ngươi lái xuống vui đùa nơi này là lê m ô lai t r ậ phận n chung kết thượng không có c h kết i a nam nữ, chi ta nữ, húng không nhất định chi t sẽ h u a cho ngươi. Nói cũng phải, tự ngươi. Nói ngươi tự dương o hình thức chơi đ ợ c sắc như thế, ta còn thực sự không nắm chắc xuất thế, ta thắng sự nắm như không n ư g i Tiêu d ư ơ nói được tùy ý đợi thi đấu trung âm thanh vang lên về sau hắn lập tức triệu hồi ra ba cái triệu hoàng quái hắn sớm được chứng kiến đạn nạ thần xạ thủ lợi hại trong lòng không có nửa phần chủ quan ta hiện tại có ba cái triệu hoàng quái một cái phòng kỵ sĩ một cái c u ồ n g chiến sĩ còn có một cái nguyên tố sư mới có thể kiềm chế lấy công kích của nàng tiểu dương trong lòng nghĩ như vậy thân hình chậm rãi lui về phía sau ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạn n động tác đạn n nhìn ra dụng ý của hắn khê gợi bờ m ô i lộ ra một vòng cười y ế u ớt loại bạch ngọc đầu ngón tay đột nhiên giơ lên một đen một trắng hai đạo dị quang theo trong lòng bàn tay phi rơi xuống mặt đất trong nháy mắt h ó a thành một đen một trắng lưỡng con mánh hổ ngao ngao hai tiếng hổ gầm chấn đến mặt đất hơi rung nhẹ hai con chiến sùng t i ê u dương nhìn đến ngơi dại đón lấy nhịn không được nói ra yêu na ngươi đây là a n dàn à cái này vườn địa đàng nào có người mang theo hai con chiến sùng hạ đ ã n hạ trông thấy hắn bộ dáng này tâm trạng mừng rỡ cười nói ta mới triệu hắn lưỡng con cọc ngươi lại triệu hồi ra ba cái triệu h o à quái muốn nói ăn dàn cũng là ng chúng nó thế nhưng mà nghề nghiệp của ta kỹ năng thiên phú t i ê u dương s ữ n g sở trong lòng bán tín bán nghi chức nghiệp thiên phú thân xạ thủ còn có thể tại chức nghiệp chiến s ủ n g cái k i a khủng bố hơn tới trình độ nào đa nạ giống xem thấu tâm hắn tư tưởng như sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm làm sao sợ sao cái này không giống ngươi ngươi không phải là gần đây ưa thích khiêu chiến sao ngươi đối với ta ngược lại tính hiểu rõ sao chà nờ dê lẽ lại thích ta t i ê u dương cố ý khiêu khích nói há biết đa nạ không chỉ không có bị kích ngược lại một ngụm thừa nhận nói đúng vậy à ngươi như vậy anh tuấn xuất khí lại có thưởng thức ta rất ưa thích ngươi có bạn gái hay không không bằng chúng ta nói chuyện yêu đương yêu tình a t i ê u dương tâm trạng mồ hôi lúc này mới nhớ tới đối phương là phương diện này cao thủ hạ giọng nói nơi này là chung kết quyết tái ban giám khảo cùng người chơi đều nhìn đâu rồi ngươi có cần hay không như vậy lộ liễu đ ã nẵ lại nói không phải ngươi hỏi ta có thích hay không t a sao của ngươi ta ăn ngay nói thật mà thôi có cái gì lộ liêu không lộ cốt ta đã nạ từ trước đến nay phản đối nam tự động tâm qua ngươi là người thứ nhất thế nào dám khiêu chiến ta sao vườn địa đàng đại bộ phận người chơi đều đang quan sát chung kết quyết tái chú ý tiêu dương chiến đấu cũng có mấy ngàn vật nhiều cơ hội mọi người nghe được đoạn này kỳ lạ tỏ tình sau cũng n h ị n không được phình bụng cười to cẳng có người chơi bội phục đạn nạ lớn mật cùng thẳng thắn gào thét đạo tùy phong khiêu chiến nàng viên phong tại trên cạnh k ỹ chàng trông thấy tiêu dương cái kia giật mình tình trạng cũng không khỏi mỉm cười hắn gần đây tùy tính mà làm cái này là gặp được khắc tinh chính khi mọi người cho rằng tiêu dương cùng đạn nạ thi đấu hội ly kỳ xong việc lúc đạn nạ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại không có can đảm nam nhân liên tiếp chịu dũng khí đều không có vừa d mục tiêu nhắm thẳng vào tiêu dương ngực bụng nàng động tác cực nhanh ba lượt dương cung cơ hồ tại một g i â y bên trong hoàn thành cái này tam liên xạ so với n g u y ệ n vông â n nhanh hơn một phần không có can đảm nam nhân liên tiếp chịu dũng khí đều không có tiêu dương giống như ma tựa như trong đầu vang trở lại đạn nạ thanh âm nghiêm mắt nhìn thấy nàng trong ánh mắt thú h o á n trong lòng mơ hồ có một ít minh bạch nàng là nghiêm túc đấy chỉ là như vậy một trận tiêu dương đã mất đi cơ hội né tránh nguy hiểm cho giây phút vội vàng sử dụng hát cám thủ hộ 1410, tiêu dương đang chuẩn bị khống chế ba cái triệu hoán quái phản kích lại phát hiện khô lâu cùng chiến sĩ cùng khô lâu nguyên tố sư bị lưỡng con mánh hổ c u â n lấy mà khô lâu phòng kỵ sĩ cũng bị của nàng đóng băng kỹ năng gây khốn t hiện tay ở trên người nàng gây thống khổ nguyên rủa cùng ăn mật thuật đón lấy một bên tránh né mũi tên một bên chạy về phía trước đối phương là cung tiến thủ chỉ có rút ngắn khoảng cách mới có thể chiếm được ưu thế đa nạ tự nhiên rõ ràng nhược điểm của mình nàng gặp tiêu dương hướng mình chạy tới thân hình không vội không chậm về phía một phương hướng khác lui về phía sau đội dùng giảm tốc độ kỹ năng hạn chế tiêu d ư n g tốc độ di chuyển nàng di động phương hướng nhìn như lộn xộn nhưng lại cùng tiêu dương di động hoàn toàn vết đút ba khớp từ đầu tới cuối duy trì giống nhau khoảng cách chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi hai chương năm trăm ba mươi hai tháng ta sẽ nói cho ngươi biết tiêu dương đang sử dụng hát cá ma m pháp lúc đã nạ đã kích hoạt rồi tinh thần linh hóa để thăng bản thân bảy mươi ma pháp kháng tính tịnh miễn dịch ma pháp khống chế nàng muốn đem ta con d i ề u chết tiêu dương không rõ ràng đạn nạ phóng ra bởi dập số lượng không có k không có hạn ô n g có h mức cao nhất bởi vậy không dám vượt qua nửa sân gặp lại sau cái kia một đen một trắng lưỡng con mánh hổ sử dụng gây nền tàn kỹ năng cùng khô lâu cùng q u y ế tiêu dương liên tiếp theo ba lửa xác kích tuy có hắc cám thủ hộ ban đầu tổn thương hấp thu cùng bốn mươi tổn thương suy yếu nhưng tiêu hao cũng không nhỏ khâu lâu phòng kỵ sĩ lúc này đã theo đóng băng trong trạng thái giải trừ hắn khống chế được khâu lâu phòng kỵ sĩ theo bên cạnh chặn đường đạn nạ đ ã n nạ nhận được khô lâu phòng kỵ sĩ thần thánh giam cầm tại nguyên chỗ định trụ bốn m ư i giây nàng cũng không ngay lập tức sử dụng khu tán d ự t ề thẳng đến khô lâu phòng kỵ sĩ sử dụng thuẫn kích về sau nàng lập tức khu tán choáng váng hiệu quả chỉ là như vậy dừng một chút tiêu dương đã kéo gần lại khoảng cách theo sau phóng thích h ắ cám chuyển rời đem đóng băng m ũ i tên chuyển tới trên người nàng đón lấy nhanh chóng đi lên phía trước vội sông không biết ngươi trong bóng đêm có thể hay không tìm được vị trí của ta mắt thấy cùng đạn n khoảng cách bất quá năm mét tiêu dương quyết đoán xử suất không gian triệu hoán q u dị hồ quang điện theo ngón tay hắn hướng bốn phía n ngay tại màu đen cái t r ụ bao phủ mặt đất lúc chỉ thấy đạn nạ dưới chân phát lên một đạo lục quang thân thể mềm mại phút chốc nhảy ra màu đen bán cầu nhưng là tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc xử suất nhảy lùi lại kỹ năng xinh đẹp xem tranh tài người chơi nhịn không được tán thưởng tiêu dương không gian triệu hoán thất bại ngược lại đem mình q u ă n ở phía trong cho đạn nạ mười giây thời gian chuẩn bị chớ xem thường ngắn ngủi này mười giây nàng có thể làm rất nhiều chuyện chạy hồi tiêu dương nửa sân về sau nàng bố trí xuống một loạt bảy r ộ đồng thời lại đối với uy hiếp lớn nhất khô lâu nguyên tố sư phát động công kích bánh li Khô lâu nguyên tố sư nguyên bản cùng nàng triệu hoán h ắ c bạch song h ổ không phân cao thấp phe phòng ngự mặt lại khá mỏng yếu mười mấy vạn giá trị sinh mệnh bị mải t h ừ a lại một nửa rất nhiều người chơi trông thấy nàng bảy dập thả ra vị trí đều kinh ngạc không thôi vờ ơ y mà có thể đồng thời phóng ra nhiều như vậy bảy dập chỉ sợ tùy phong chiến đấu kế tiếp hội hoàn toàn lâm vào bị động nhưng mà ai cũng không ngờ rằng màu đen ban cầu tán đi về sau tiêu dương tựa hồ đã sớm biết đà nạ vị trí, trực tiếp hướng của mình nửa sân chạy đi tại ở gần một chỗ đóng băng bảy dập sau mặt ngoài thân thể đột nhiên bên ngoài một tầng hạt cháo đúng bị đóng băng không phải tiêu dương mà là đà nạ hắn làm cái gì? mấy ngàn vạn danh người chơi s ữ n g s ờ mà nhìn sân thi đấu hình ảnh nửa ngày không có biết rõ trạng thái cũng có một chút nhãn lực tốt người chơi trông thấy tiêu dương biến hóa rất nhỏ giật mình nói hắn phóng thích hắc cám cắn trả thật là khủng khiếp sức phán đoán tiêu dương gây ra một lần đóng băng hiệu quả thân thể tại kế tiếp thời gian cuột đao lý bên trong tồn tại một cái miễn dịch hiệu quả nguyên bản hoàn cảnh xấu thoáng cái bị lịch chuyển trở về đóng băng hiệu quả tiếp tục bảy giây hắn không kiêng nể gì cả hướng đà nạ chạy đi thấp giọng hỏi ngươi mới vừa rồi là nhận thức thật vậy chăng đóng ngựa khí lại lãnh n g ạ o địa đạo thắng ta sẽ nói cho ngươi biết trận đấu này ngươi nhất định phải thua tiêu dương khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười tự tin hắn đứng ở trước mặt đan ạ sử dụng thống khổ chi đâm đánh tan trên người nàng đóng băng hiệu quả đón lấy gây hắc cám chi phối đem nàng không chế được một bên phóng thích thống khổ nguyền rủa cùng ăn mật thuật dưới chân một bên giấy lên địa ngục liệt diễm vũ sư sức bật thế nhưng mà nói là tám cái chức nghiệp chính giữa mạnh nhất một cái thích khách sức bật mặc dù đồng dạng kinh người bền bỉ tính lại t r a n lệch rất nhiều mà tiêu dương triệu hoán sư ma pháp tăng hiệu quả còn tại bình thường vu sư bên trên ngắn ngủi vài giây liền bạo rơi đạn nạ hơn phân nửa lượng hp đạn nạ vô dụng cứ thế từ bỏ theo hát cám chi phối t r u n g giải trừ về sau vốn là g ặ m một ngụm cấp ba mươi kim phẩm trị liệu thạch khôi phục ba nghìn điểm giá trị sinh mệnh đón lấy lấy r a cận chiến cỡ nhỏ búa to bản đối với tiêu dương sử dụng một cái gây nên tổn thương đón lấy nhanh chóng rời khỏi địa ngục liệt diễm phạm vi gặp tiêu dương chuẩn bị thi triển ma pháp vội vàng sử dụng nhiễu loạn xạ kích làm hắn toàn hiệu quả tốc độ giảm bất năm mươi ba giây thời gian khoảng cách của hai người lại lần nữa kéo ra nàng lại lần nữa phóng thích tam liên xạ xóa sạch tiêu dương hơn 2.300 điểm giá trị sinh mệnh bất chấp k i ể m chế tiêu dương triệu h o á n quái k h ô n g chế được hắc bạch song hổ c h u y ể n công tiêu dương ý định bắt buộc b ả o hiểm ba cái triệu h o á n quái đồng thời hướng nàng chạy đi khô lâu nguyên tố sư trên nước phóng ra một cái hàn băng tiễn ra m bất sự di động của nàng tốc độ mắt thấy khô lâu phòng kỵ sĩ cùng khô lâu cùng chiến sĩ đến gần chúng người chơi đều thẩm vì nàng lau một vệ mồ hôi kết quả là kinh ngạc phát sinh khô lâu phòng kỵ sĩ cùng khô lâu cùng chiến sĩ trưởng kiếm công kích cơ hồ đều bị nhanh tránh ra đạn n là giảnh công hội chủ lực một trong gia cảnh công hội toàn viên đều ở công hội nơi đóng quân lý bên trong chú ý của nàng chiến đấu một gã cung t i ễ n thủ kinh ngạc nói nàng động tác làm sao nhanh nhiều như vậy không phải có hàn băng hiệu quả ở trên người sao bên cạnh một người phun đạo đồ đần đó là cắt đến tự do hình thức tại tự do hình thức hạ cung t i ễ n thủ rất nhiều kỹ có thể sử dụng đều rất khó khăn bất quá tính linh hoạt lại tăng lên rất nhiều yêu na phán đoán hết sức chính xác nàng hiện tại tình cảnh nguy hiểm dù là bị kiềm chế một giây đồng hồ trận đấu này liền thua hội trưởng thương dạ thanh n m không ôn không nóng ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua trên cạnh ký chàng hai người trên mặt không có chút nào vẻ tán thưởng ngược lại nhiều hơn mấy phần không v lúc trước đ ã n nạ nói với tiêu dương đoạn đó tỏ tình thoạt nhìn là cái vui đùa nhưng hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác không thoải mái giống như mất đi đồng dạng quan trọng đồ vật ám đạo nàng lấy lòng tùy phong là muốn thoát ly công hội sao nàng muốn là đi thật cái k i a cách đấu đạt nhân hơn phân nửa cũng không nguyện cách số dưới đ ã n nạ tẩu vị xào rượu mảnh khảnh thân thể như là phiên phiên khởi vũ như thiên nga tại hai cái khô lâu cận chiến trong công kích toát ra t ư thái ôn nhu động lòng người khiến cho vô số nam tính người chơi vì đó kinh diễm viêm phong trông thấy nàng bộ pháp tiết ấ u trong lòng cũng tương đối kinh ngạt lại là ba di vũ ba di vũ đã từng thịnh hành các nước đều có lớp h ấ n luyện luyện tập pa di vũ người tự nhiên không ít nhưng muốn đem pa di vũ dung nhập vào game on là t i ế t tấu của chiến đấu chính giữa không có có một chút thiên phú tuyệt không thể nào làm được còn lại bảy tên trong giám khảo có năm tên là nhà thiết kế trông thấy đ ạ nạ n biểu diễn về sau trong đầu hiện ra nhiều chiến đấu mô hình linh cảm lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn qua đây tiêu dương nhìn qua đ ạ nạ n ana n kỹ thuật nhảy ánh mắt cũng là sáng lời bất quá hắn lại không có thời gian rảnh rỗi đối mặt lượng con mánh hổ công kích hắn không thể không khiến khô l â nguyên tố sư dừng lại công kích sử dụng h á cám thủ hộ thay mình hấp thu tổn thương trong lòng hắn gấp ngọ g ặ m một ngụm trị liệu sau đá phất tay hướng đạn nạ chạy trốn vị trí phóng thích thiên thạch triệu hoán đạn nạ lượng hp rất nhanh t h ờ i đáy tại cuối cùng nháy mắt nàng liệu mạng hai cái khô lâu cận chiến c h ẳ n g kích mạnh mẽ quay đầu lại khoác ở trường cung đối với tiêu dương hai tay tầm đó mũi tên bắn ra một cổ hòa diễm ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt thành phượng hoàng huỳnh thái tại một cái dễ nghe trong tiếng thét chói hai kích xạ mà ra như thiểm điện xuyên tấu tiêu dương thân thể đây là thần xạ thủ kỹ năng thiên phú thiêu đốt p ư ợ n g hoàng cần dùng trước mắt một nửa giá trị sinh mệnh với tư cách thay thế có thể nói là đòn sát thủ sau cùng Đã đ nạ n bị bị vậy, vậy a giờ d khắc này quan sát trận đấu này người chơi đều kinh hãi trông thấy kết quả này tất cả đều trở nên trận mắt há hấp mộn đám người bầu không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh thật lâu mới có người hỏi người nào thắng sân thi đấu hình ảnh cắt vào đến tiêu dương trên người b i ể u hiện ra còn lại còn ra dương cũng bị đạn nạ một cách cuối cùng và nhảy dựng vốn cho là cuối cùng một đoạn mình có thể nhẹ nhõm n h i ê n ép nhưng hắn còn đánh giá thấp thực lực của đạn nạ kinh diễm vũ bộ thêm vào suất kỳ bất ý đòn sát thủ nếu như hắn không có ở giây phút sau cùng sử dụng h ắ cám thủ hộ suy yếu bốn mươi tổn thương chỉ sợ người thua sẽ là hắn rất mỹ diệu kỹ thuật nhảy rất kiên định phán đoán ngươi là ta cái thứ ba bội p h ụ người tiểu d ư n g trực tiếp đi đạn nạ trước mặt xoay người dôi ra một cánh tay trên mặt hắn không có một tia tùy tính vui vẻ ngoại trừ viêm phòng hắn vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đạn nạ ngẩng đầu nhìn qua hắn theo cái k i a khêu gợi song đơn trong mắt v ư ợ n g trông thấy ân cần trong lòng hơi có chút mừng rỡ do dự một hồi mới vươn ngọc t h ủ đắp trên tay hắn trên mặt đẹp hiện lên một tia đỏ bừng lập tức nhớ tới lúc trước hứa hẹn giả bộ như chấn định địa đạo ngươi không phải là muốn biết lời của ta mới vừa rồi phải hay không nhận thức thật vậy chăng chương t r ì n h ủng hộ t h ư ơ n g h i ệ Việt u c ủ a Tàng t h ư v i ệ n Chương 533 c h ư ơ n g 533, xuôi nam ước định tiêu dương trái tim thẳng thắn lúc đ í c h hắn hít sâu một hơi ánh mắt rừng ở đạn n vậy đối với khêu gợi môi hồng lẳng yên chờ đợi hắn ta là nghiêm túc đấy ta thích ngươi đã nạ khinh linh thanh âm nhẹ nhàng chuyển vào tiêu dương trong hai lại lệnh tâm thần hắn chấn động không ngừng lúc này thi đấu đã kết thúc những lời này chỉ có tiêu dương một người nghe thấy yên lặng vài giây trên mặt hắn khôi phục trước kia mỉm cười nói ra chúng ta quen biết mới bất quá một tháng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều ta rất muốn biết ngươi yêu thích ta điểm nào nhất hắn thân là tiêu thị dược nghiệp tập đoàn người thừa kế điều kiện ưu việt bên cạnh có vô số rượu linh thiếu nữ hướng hắn lấy lỏng thậm chí yêu thương n u n g nhớ bất quá hắn tùy ý lại cũng không phong túng thêm vào g a giáo cực nghiêm hắn cơ hồ rất ít cùng cùng tuổi nữ hải văng lai phần lớn thời gian đều là tại học tập chung giờ đây đụng phải đ ạ nạ loại này đà tài đ a n g nghệ thẳng thắn lại không phóng đạn thiếu nữ x i n h đẹp hắn dù sao cũng hơi tâm động đ ạ nạ dáng người ưu nhã đứng ở trước mặt hắn trên mặt mang x i n h đẹp dáng tươi cười thản nhiên nói chỉ là cảm giác còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc ta đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt về sau ta sẽ giải thích qua quá khứ của ngươi bao quát ngươi tại chư thần hoàng hôn đợi hai năm một cái trọng tình nghĩa nam nhân tuyệt đối hư không đi nơi nào nàng nói đến đây ngừng lại tiêu dương vi ảnh phong đổi tên tùy phong hay bởi vì ảnh phong mất tích mà tuyển chọn buông tha cho game online nghe nói ảnh phong tại trong vườn địa đàng lại lần nữa đầu nhập vào game online trong đó tiêu dương đối với bất bại ảnh phong chấp nhất làm nàng sinh lòng hương tới tiêu dương trong lòng hơi hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới đ ạ nạ để ý như vậy mình trên mặt lại như không có việc gì đạo ngươi chỉ là ảnh phong đi ta tới chơi vườn địa đàng s á c thực là bởi vì nghe được tên của hắn bất quá bây giờ đã chứng minh là đúng trên bảng ảnh phong là đồ giả mạo ta còn không phải hảo hảo mà dừng lại ở chư thần hoàng hôn ta nhưng không có ngươi nói nặng như vậy tình nghĩa đà nạ lông mày nhữ lại tự tin nói ngươi nếu không phải là bởi vì ảnh mắt ta làm ủ ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao tiêu dương dùng mình. Kinh nghi nói ngươi cái xem ra cái gì? ảnh phong chân chính ảnh phong không gần như chỉ ở trong vườn địa đ ả n g hơn nữa còn cùng ngươi thường xuyên đến hướng đã nạ cũng không nói phá nhưng lời của nàng với lệnh tiêu dương khiếp sợ nếu không chúng ta tới đánh cuộc ta nghe nói người kia đã trở lại nam đô thành vừa vặn ta chủ nhật nghĩ đi dung o ạ n liền tuyển tại nam đô thành đi đến lúc đó chúng ta tại nam đô thành gặp mặt ngươi nếu như không tới ta liền đem ảnh phong sự tỉnh rũ ra đi nàng gái này áp chế phương thức rất cao minh dùng tiêu dương cùng viêm phong quan hệ chắc chắn sẽ không để cho nàng làm như vậy đến lúc đó không chỉ có thể thắng được một tràng ước hẹn cơ hội cũng thay đổi hướng địa để cho tiêu dương thừa nhận nàng lợi vừa mới nói lời nói nàng là làm sao mà biết được nàng nếu là thật vạch trần thân phận của anh phong chuyện tiêu có thể lớn rồi ảnh phong nhất định sẽ dẫn đến lựa bút b a trượng tiêu dương tâm trạng kinh ngạc và phần nghĩ đến khoảng thời gian này cùng đom đóm dong binh đoàn quá nhiều lần dạy tiếp xúc nàng đã có tâm h i ể u do mình phát giác được manh mối gì cũng không phải là không thể được trầm ngâm một hồi lâu mới nói ngươi không dùng muốn bắt ảnh phong đến áp chế ta ngươi thật phải làm như vậy hậu quả cũng không phải ngươi có thể thừa nhận chỉ sợ ngươi sau lưng dạ ảnh công hội đều không che được ngươi đà n ã lại cười nói ngươi cho rằng ta biết sợ sao cùng lắm thì ly khai dạ ảnh công hội rời khỏi vườn địa đàng cái tia chết đâu rồi ngươi cũng không sợ sao thiêu dương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên đà n ã bị nét mặt của hán dọa nhảy dựng cố gắng chấn định địa đạo ngươi tạm thời tới dọa ta ở đây chỉ là trò chơi mà thôi nào gặp người chết ta nhưng không có hủ do ngươi hắn sự tình n g ư ơ i tốt nhất đừng nhúng tay vào đến lúc đó coi như là ta cũng không giúp được ngươi vừa vặn ta cũng muốn đi nam đô thành đi một chút không bằng cùng một chỗ sôi nam đi tiêu dương xem so tại thời hạn lập tức liền muốn kết thúc trực tiếp rời khỏi sân thi đấu đạn nạ nghe ra tiêu dương trong lời nói lân cận tức khắc h ả o cảm tăng nhiều vừa nghĩ tới hắn đáp ứng cùng mình sôi nam dung o ạ n trong lòng vui mừng không thôi căn bản không nghĩ qua hoài nghi bất bại ảnh phong sẽ hay không gây bất lợi cho nàng viêm phong xem hết hai người bọn họ thi đấu lực chú ý liền quay lại hạng nguyệt như trên chiến trường hàn nguyệt như cùng lôi đế chiến đấu vô cùng đặc sắc hai người theo chiến đấu bắt đầu thời điểm liền lẫn nhau phát động mãnh liệt thế công hàn nguyệt như có năm hệ nguyên tố hoàn chỉnh khống chế kỹ năng chiếm được kỹ năng ưu thế dùng công thay thủ mà lôi đế hắc cám phong ấn hắc cám hàng rào cùng hắc cám khế ước chờ một bộ hắc cám kỹ sĩ kỹ năng cụ phòng kỹ sĩ phòng ngự cùng thanh kỹ sĩ phụ trợ cho dù nhận được thiểm điện làm báo k i ể m chế cũng không có rơi rõ ràng rơi vào hạ phong lôi đế không hộ là thi đấu thể thao trò chơi đệ nhất nhân đã đem hình thức g a m bên trong kỹ xảo dung nhập vào tự do hình thức trong đó nguyệt như ánh sáng pháp sư có một đoạn kỹ năng chân không kỷ, nếu như bị nhìn ra đầu mối. chỉ sợ muốn lâm vào bị động viêm phong từng tại tài nguyên tranh đoạt chiến c h u n g nhiều lần cùng lôi đế giao thủ trong lòng của hắn rõ ràng chính diện đối chiến hắn muốn thắng lôi đế không khó nhưng muốn đem hắn lưu lại lại là không thể nào hàn g nguyệt như quan g pháp sư tác dụng lớn nhất là không chẳng cường đại phồn đa nguyên tố kỹ có thể đối phó người chơi bình thường cũng không cần tốn nhiều sức nhưng ở một đối một trong chiến đấu cũng rất có thể phát huy uy lực quan g pháp sư sử dụng đoàn thể kỹ năng không chỉ rất tiêu hao ma pháp tổn thương p ư ơ n g diện cũng không bằng đơn thể kỹ năng cường đối mặt lôi đế hắc á m kỹ sĩ xác thực khó giải quyết Quả n hàn i ê n không n g o i liệu, lôi đế tại sở đế h à nguyệt như sử cũng rõ ràng lôi đế là cái kình địch thấy hắn chủ động phản kích lặng lẽ phóng ra dị vị huấn tượng thân hình chui đến bên cạnh hơn hai mươi mét địa phương bắt đầu hướng huyến tượng trước người vị trí thi triển thổ táng cùng sơn băng địa liệt cùng lúc đó cái k i ê u huyến tượng cũng tại làm giống nhau động tác ngay cả trên mặt biểu tình cũng cùng hàn nguyệt như giống nhau như lúc hàn nguyệt như đồng thời có bản thể cùng huyến tượng hai cái thị giác có thể rất hoàn mỹ không chế huyến tượng động tác dùng đạt tới mê hoặc mục đích đối thủ mấy ước người chơi trông thấy dị vị huyến tượng kỹ năng hiệu quả sau cũng nhịn không được t á n dương những đ i ê u nhà thiết kế cũng vậy mở to hai mắt rất sợ bỏ lơ bất kỳ một chi tiết nào ẩn tăng chức nghiệp do mì nổ gợ tự mình chủ tính thiết kế tịnh phú dư thiên phú kỹ năng không tại bốn đại g a m e o n l i n e chủ tính thiết kế trong phạm vi thẳng đến lúc này bọn họ mới có cơ hội tốt kiến văn rộng d à internet i trí tuệ nhân tạo thể chế tạo ra hoàn mỹ nghệ thuật thân trong chiến đấu lôi đế không có chút nào đến khắc thường ý nguyên trực tiếp hướng hàn nguyệt như huyễn tượng chạy đi thổ táng cùng sơn băng địa liệt kỹ năng hiệu quả tác dụng trên mặt đất hình tượng phối hợp lại sử dụng có thể tốt lắm hạn chế miễn dịch đơn vị trong lúc nhất thời bằng thẳng sân bãi chấn dạc nước đất đá cuột mọi người ở đây cho là hắn cường tráng áo giáp thân thể bay lên trời đúng là dùng loạn thạch khối trên ngọn khiêu dược tốc độ không có rõ ràng suy yếu ngược lại là đuổi theo phía sau thiểm điện làm báo lâm vào loạn thạch khối chính giữa hàn nguyệt như thấy được giật mình không thôi lôi đế hiện tại ở vào ma miễn trạng thái thổ táng cùng sơn băng địa liệt là nàng hạn chế lôi đế cuối cùng thủ đoạn nàng là cái cơ t r í nữ nhân áp lực càng lớn càng là có thể tỉnh táo suy xét cá nhân thi đấu trong sân đấu mặc dù không có nhiều người thi đấu sân thi đấu như vậy phức tạp lại vẫn có mấy cây hình trụ nàng thừa dịp huyễn tượng còn không có bị phá bước nhanh chạy vội tới một căn hình trụ sau lôi đế huy động lôi điện chi truy hướng hàn nguyệt như huyễn tượng ngực trùng trùng điệp đệp đánh rơi chỉ nghe phớp một、tiếng. h u y ế n tượng hóa thành vô số bọn nước hướng tung tóe hướng b u ô n phía giả dối nàng ở đâu lôi đế nhanh chóng quay đầu lại đã thấy trên cạnh ký t r à n g trống rông không có một bóng người bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền đã tập trung vào một căn hình trụ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện